Chương 394, Đại chiến hóa thần cảnh bà tầng yêu tu. Chương 394, Đại chiến hóa thần cảnh bà tầng yêu tu. Ha ha, làm đến đúng là rất nhanh, trước hết hảo hảo với các ngươi vui lùa một chút. Trương Thanh Tiêu mới từ đáy biển đi ra, liền phát hiện côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu mang theo mười mấy cái nguyên anh cảnh yêu tu, tiến vào hắn thần thức tra xét phàm y. Cảnh giới sau khi đột phá, hắn thần hồn cũng biến thành càng mạnh mẽ hơn. Thần thức tra xét phàm y, càng là trực tiếp từ mấy chục dặm tăng cường đến 150 dặm, có thể có thể so với phổ thông hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Trừ phi là tu luyện một loại nào đó đặc thù thần thông. Hoặc là tu luyện bản mệnh thần thông hóa thần hộ kỳ tu sĩ, cha sét phạm vi mới gặp càng xa hơn. Trong tình huống bình thường, tu sĩ đột phá đến tối hư cảnh thời điểm, thần hồn mới gặp tiến hành mức độ lớn đột sắc. Trước lúc này, thần hồn sức mạnh tăng trưởng đều sẽ không rất nhanh. Mặc dù là một ít hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, thần thức có thể cha sét phạm vi cũng là khoảng 200 dặm. Thế nhưng, làm tu sĩ đột phá đến tối hư cảnh thời điểm, thần hồn sức mạnh liền sẽ tăng cường năm đến 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Thần thức cha sét phạm vi cũng là trở nên càng to lớn hơn. Dù cho là kém cỏi nhất tối hư cảnh tu sĩ, thần thức cũng có thể cha sét chu vi ngàn dặm trong vòng tình huống. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Trương Thanh Tiêu mới gặp đối với toái hư cảnh tu sĩ cảm thấy sợ hãi, đối với hóa thần cảnh tu sĩ sẽ không có như vậy lưu ý hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, chỉ cần không có tu luyện bản mệnh thần thông, trên căn bản đều sẽ không là đối thủ của hắn, thần thức tra xét phạm vi cũng không có hắn đại. Nếu không là trên người ân ký, có thể làm cho côn ngư tộc yêu tu nhận biết được, hắn từng phút giây liền có thể thoát khỏi những này côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu ở trên mặt biển hơi hơi đợi một hồi, Trương Thanh Tiêu mắt thấy khoảng cách gần đủ rồi, liền lấy ra pháp truyền, nhanh chóng hướng về lục tiên đạo hướng ngược lại chạy. Hiện tại mới nghĩ chạy, đã chậm Mấy người các ngươi đi xem xem côn ngư tộc lần này tiến vào bí cảnh yêu tu, đến cùng xảy ra vấn đề gì, ta đuổi theo cái này nắm giữ côn ngư tộc hoàng tộc ấn ký tu sĩ. Nhanh chóng chạy tới côn ngư tộc hóa thần cảnh bà tầng yêu tu, nhận ra được ấn ký đang không ngừng rời xa, ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Tiêu vị trí, lộ ra một vẻ cười gằn, cũng không quay đầu lại quay về thủ hạ tiếp tu sĩ Nguyên Anh phân phó nói. Hiện tại nó còn không biết, Trương Thanh Tiêu đã đem từ bí cảnh bên trong đi ra sở hữu côn ngư tộc yêu tu, toàn bộ chém giết, chỉ để lại một chỗ côn ngư tộc yêu tu thi thể. Nếu không, chắc chắn sẽ không biểu hiện như vậy tùy ý lần này đi đến bí cảnh côn ngư tộc Kim Đan yêu tu. Có không ít đều là côn ngư tộc thiên tài. Toàn bộ bị giết, đối với côn ngư tộc tới nói, cũng là không nhỏ tổn thất, đặc biệt những này côn ngư tộc yêu tu bên trong, còn có một chút cùng côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu có quan hệ, nếu để cho những này hóa thần cảnh yêu tu biết, chắc chắn sẽ không giằng hỏa. Trương Thanh Tiêu cũng không biết, chính mình lần này đem côn ngư tộc tiến vào bí cảnh yêu tu toàn bộ chém giết, sông ra bao lớn tai họa. Mặc dù là biết, cũng sẽ không quá mức lưu ý được hóa thần cảnh yêu tu mệnh lệnh, mấy cái nguyên anh yêu tu lập tức hành động lên. Nhanh chóng hướng về bí cảnh lối vào mà đi, hai khắc sau, khi chúng nó đến đáy biển, nhìn thấy côn ngư tộc yêu tu thi thể, nhất thời liền bị tê tham tỉnh cảnh, cho khiếp sợ đến đầy đủ quá mười mấy cái hô hấp, mới phục hồi tinh thần lại, đem tình huống của nơi này, báo cáo chi tiết cho Hóa Thần cảnh yêu tu. Rất tốt, dám như thế khiêu khích chúng ta côn ngư tộc, thực sự là thật là can đảm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút loại người muốn làm gì. Hóa Thần cảnh yêu tu nghe xong thủ hạ báo cáo, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Chết rồi nhiều như vậy côn ngư tộc yêu tu, dù cho là hắn, cũng đến thận trọng đối xử. Suy tư chốc lát, vẫn là quyết định đem chuyện này báo cáo cho côn ngư tộc hoàng tộc. Cụ thể có muốn hay không cùng nhân tộc khai chiến, vẫn là cần côn ngư tộc hoàng tộc tới làm quyết định. Tuy rằng Nam Sa Hải vực bên này nhân tộc tu sĩ, thực lực không bằng côn ngư tộc, thế nhưng Nam Sa Hải vừa khoảng cách Đông Hoàng Châu cũng không tính xa. Mà Đông Hoàng Châu trên nhưng là có hợp thể kỳ trở lên nhân tộc tu sĩ. Thật muốn là làm được quá phận quá đáng, thì có có thể sẽ gây nên Đông Hoàng Châu tu sĩ nhân tộc bất mãn. Chuyện như vậy, không phải nó một cái hóa thần cảnh ba tầng tu sĩ có thể quyết định. Báo cáo xong xuôi tình huống ở bên này, nó mới tăng nhanh truy kích tốc độ. Chỉ dùng một cái hóa thần cảnh ba tầng yêu tu, không biết bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể hay không chiếm được Trương Thanh Tiêu ngay lập tức liền phát hiện côn ngư tộc hóa thần cảnh ba tầng yêu tu tăng nhanh truy kích tốc độ, trong lòng bắt đầu suy nghĩ là tiếp tục đi, vẫn là chờ đối phương lại đây, trước tiên đánh một hồi lại nói, rất nhanh thì có quyết định, trước tiên lưu cái này hóa thần cảnh yêu tu vui lùa một chút, chờ khoảng cách lục tiên đạo hơi hơi xa một chút, tìm cái hẻo lánh địa phương, lại động thủ. Có ý nghĩ, Trương Thanh Tiêu lập tức đem pháp truyền tốc độ nói ra tới. Có điều, hắn cũng chưa hề đem pháp truyền tốc độ để đến quá nhanh, vẫn cùng côn ngư tộc vị này hóa thần cảnh yêu tu, duy trì gần như tốc độ đả mắt, chính là 3 ngày thời gian. Côn ngư tộc hóa thần cảnh ba tầng yêu tu Phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào đuổi tới cái này loài người tu sĩ, không khỏi có chút phiền lòng khí táo. Làm sao? Chúng nó yêu tu đối với luyện khí cũng không phải rất tinh thông, tuy rằng cũng từ tu sĩ nhân tộc trong tay mua không ít pháp bảo, linh bảo. Nhưng mà nó nhưng không có mua được quá tốt pháp thuyền. Lần này lại đây, cũng không có suy nghĩ qua sẽ xuất hiện tình huống như thế, chuẩn bị không đủ, muốn từ bỏ, lại có chút không cam lòng. Không để cho ta bắt được ngươi. Ai không đồng ý, chắc chắn ngươi lột da trั่ว rút, luyện hồn. Con ngư tộc hóa thần cảnh bà tâm yêu tu, cắn răng một cái, trực tiếp đem pháp thuyền cắt đi, triển khai thiên phú thần thông. Hóa thành côn ngư, nhanh chóng ở trong biển bơi lội lên. Hóa thành côn ngư sau, tốc độ của nó rõ ràng muốn cách so thuyền còn nhanh hơn gấp 2 3 lần. Chỉ trong chốc lát, cũng đã rút ngắn khoảng cách mấy chục dặm. Nhanh như vậy, Trương Thanh Tiêu ngay lập tức liền phát hiện côn ngư tộc hóa thần cảnh bá tầng yêu tu dị thường, lập tức trở nên cảnh giác lên đồng thời cũng tăng nhanh pháp truyền tốc độ, chỉ có điều lần này, hắn mặc dù là đem pháp truyền tốc độ phát huy đến mức tận cùng, cũng không cách nào cùng côn ngư tộc vị này hóa thần cảnh bá tầng yêu tu lẫn nhau so sánh. Chỉ là chạy không tới 300 dặm, khoảng cách của Song Vương cũng đã không đủ 10 dặm. Tu sĩ nhân tộc, ta ngược lại thật ra cho ta tiếp tục chạy a. Ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu năng lực, bây giờ nhìn lại cũng chỉ đến như thế. Côn Ngư tộc hóa thần cảnh bà tầng yêu tu, thời khắc cuối cùng, trực tiếp bạo phát, lấy tốc độ cực nhanh, vượt qua Trương Thanh Tiêu, che ở hắn phía trước, biến trở về hình người, sắc mặt hơi trắng bệ, tức đến nổ phổi nói rằng: "Hóa ra là Hóa thần cảnh đại lão, đang đuổi ta à? Ta nói làm sao tổng cảm giác tâm thần không yên đây? Đuổi ra ra thời gian dài như vậy, không biết để làm gì?" Trương Thanh Tiêu trêu tức nhìn Côn Ngư tộc hóa thần cảnh bà tầng yêu tu, trêu ghẹo nói rằng: "Muốn chết? Ngày hôm nay không đem ngươi chuột rút lộ ra, giả theo họ người." Côn Ngư tộc hóa thần cảnh bà tầng yêu tu Không nghĩ đến trước mắt cái này loài người tu sĩ, đều chết đến nơi rồi, còn lớn lối như thế, Nguyên Bản liền phẫn nộ tâm tình, trực tiếp liền biến thành nổi giận. Vung tay lên, chu vi nước biển, nhanh chóng hình thành từng cái từng cái rồng nước, nhanh chóng tấn công về phía Trương Thành Tiêu đây là Côn Ngư tộc hóa thần cảnh 3 tầng yêu tu, đang đột phá thời điểm, lĩnh ngộ bản mệnh thần thông. Uy lực lớn vô cùng, mỗi một điều rồng nước, đều tương đương với một cái hóa thần cảnh 2 tầng tu sĩ, một đòn toàn lực. Lấy Côn Ngư tộc hóa thần cảnh 3 tầng yêu tu năng lực, một lần nhiều nhất có thể hình thành 9 cái rồng nước, nếu như toàn bộ kết hợp một thể lời nói, uy lực của nó, hoàn toàn có thể so với với Phổ thông hóa thần năm tầng tu sĩ một đoàn toàn lực. Lần này, vì phóng thích tức giận trong lòng, nó trực tiếp ngưng tụ ra 6 cái rồng nước. Ngươi trưởng xấu, nghĩ đến thứ hay, còn muốn theo ta tính, cũng không nhìn một chút chính mình sướng hay không sướng. Trương Thanh Tiêu một bên triệu phúng côn ngư tộc hóa thần cảnh 3 tầng yêu tu, một bên bố trí kiếm trận. Mạnh mẽ kiếm khí, hóa thành lục đạo cùng rồng nước bình thường độ lớn kiếm khí, nhanh chóng chém về phía này lục đạo rồng nước. Ầm, ầm, ầm. Kiếm khí cùng rồng nước gặp gỡ, nhất thời muốn nổ tung lên, phát sinh đinh tai nhức óc tiếng nổ vang dền đồng thời, nương theo nổ tung, Trương Thanh Tiêu cùng côn ngư tộc hóa thần cảnh 3 tầng yêu tu đều bị mạnh mẽ sóng khí xung kích đến bay ngược ra ngoài. Có điều, Trương Thanh Tiêu chỉ bay ngược ra ngoài 10 mấy mét cũng đã ổn định thân hình. Mà con ngư tộc hóa thần cảnh bà tầng yêu tu, nhưng là bay ngược ra ngoài 70, 80 mét mới ổn định thân hình. Ngược lại không là, con ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu thực lực quá kém, chủ yếu là nó bị phẫn nộ làm choáng váng đâu góc, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới Trương Thanh Tiêu có thể chống lại nó này thần thông công kích. Cựu Long thủy vực, ổn định thân hình con ngư tộc hóa thần cảnh bà tầng yêu tu, trong mắt lóe ra một vẻ vẻ khiếp sợ, lại lần nữa triển khai thần thông. Lần này, nó không còn lưu thủ trực tiếp ngưng tụ ra chín cái dòng nước nhắm phía Trương Thanh Tiêu. Đến hay lắm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút thần thông của ngươi lợi hại, vẫn là kiếm trận của ta mạnh mẽ. Trương Thanh Tiêu vung tay lên, sáu thanh bản mệnh pháp kiếm, trong nháy mắt tạo thành lục hợp kiếm kiếm trận, liên tục chém ra chín đường kiếm khí, hình thành chín thanh cử kiếm, nhanh chóng tấn công về phía này chín cái dòng nước. Cựu Long hợp nhất. Côn Ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ cười gằn, hai tay bấn quyết, nhất thời chín cái dòng nước tụ tập cùng nhau, hóa thành một cái càng khủng lồ dòng nước. Trạm trạm trạm trạm. Ngay ở chín cái rồng nước hợp thành một cái rồng nước thời điểm, Trương Thanh Tiêu kiếm chận chém ra chín thanh cự kiếm, trong nháy mắt chém ở khoảng lỗ rồng nước đỉnh đầu. Lần này, cự kiếm cũng không có chém phá rồng nước, chỉ là để rồng nước hơi hơi dừng lại chốc lát. Lục hợp kiếm trận, phá cho ta. Trương Thanh Tiêu trong mắt lóe ra một vẻ mặt nghiêm túc, cũng theo hét lớn một tiếng, lục hợp kiếm trận, kết hợp một thể, trực tiếp hóa thành một thanh cự kiếm, chém đi đến. Ầm. Cự kiếm cùng rồng nước mới vừa đụng vào nhau, rồng nước đầu lâu liền trực tiếp muốn nổ tung lên. Ma bản mệnh pháp kiếm ngưng tụ ra cự kiếm, nhưng là uy lực không giảm, tiếp tục chém về phía côn ngư tộc hóa thần cảnh bà tầng YouTube. Pháp thử? Làm sao có khả năng? Bởi vì dòng nước cùng côn ngư tộc hóa thần cảnh bà Tằng yêu tu tâm thần liên kết, dòng nước bị chém bạo, tâm thần của nó cũng chịu đến đả kích cường liệt, trực tiếp một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Nhìn thấy cự kiếm hướng về hắn chém tới, cũng không kịp nhớ kinh ngạc, vội vã triệu ra bản mệnh pháp bảo, triển khai bản mệnh thần thông, tiến hành chống đối. Ầm. Pháp thử. Không. Cự kiếm trực tiếp văng kích ở bản mệnh pháp bảo trên, mạnh mẽ kiếm khí nương theo sức mạnh xâm xét, trực tiếp xuyên thấu qua côn ngư tộc bản mệnh pháp bảo, văng kích ở trên người nó. Lại lần nữa đệ côn ngư tộc hóa thần cảnh bà Tằng yêu tu, bị trọng thương phun ra một nguồn máu tươi. Nhưng mà, chưa kịp nó phục hồi tinh thần lại, đột nhiên cảm giác cái cổ mát lạnh, Nguyên Anh liền trực tiếp từ trong thân thể bay ra. Chương 395. Đánh chết hóa thần cảnh bà tầng yêu tu. Chương 395. Đánh chết hóa thần cảnh bà tầng yêu tu. Muốn chạy trốn, chập. Chương thành tiêu lợi dụng kiếm trận, làm côn ngư bị thương nặng tộc hóa thần cảnh yêu tu sau, càng làm màu xám mảnh vỡ chen lẫn ở bản mệnh pháp kiếm bên trong, trực tiếp xuyên qua đối phương phòng ngự, cắt xuống đầu của nó đồng thời, còn lợi dụng sức mạnh xâm xét, nổ nát côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu ngũ tạm lục phủ, cho nên mới phải để nó Nguyên Anh trong nháy mắt ly thể. Toàn bộ quá trình, làm liền một mạch, căn bản cũng không có cho côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu phản ứng chút nào cơ hội. Mắt thấy côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu Nguyên Anh muốn chạy trốn, Trương Thanh Tiêu lập tức lấy ra chuyên môn thu lấy Nguyên Anh bình ngọc, bất phắc quyết, nhất thời liền đem đối phương Nguyên Anh cho hút lại. Có điều, côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu Nguyên Anh muốn so với bình thường Nguyên Anh cảnh yêu tu Nguyên Anh ngưng tụ rất nhiều, hắn bình ngọc cũng chỉ là trung phẩm pháp bảo, tuy rằng hút lại đối phương, nhưng không cách nào đem đối phương Nguyên Anh hút vào trong bình ngọc. Tu sĩ nhân tộc, chờ ta trở về, phải giết ngươi. Ngay ở hai bên giằng co thời điểm, côn ngư tộc yêu tu Nguyên Anh đột nhiên phun ra một vệt kim quang. Trong nháy mắt liền đem Trương Thanh Tiêu bình ngọc đánh cho thứ tất, thoát khỏi bình ngọc, côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu Nguyên Anh, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng chui vào trong nước biển ở thoát ly nguy hiểm sau. Côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu, còn không quên nói một câu lời hóm hác: "Ngươi cao hứng quá sớm." Trương Thanh Tiêu cười lạnh một tiếng, trong tay bá quyết, một tia sét đột nhiên từ đảo tẩu côn ngư tộc hóa thần yêu tu Nguyên Anh bên trong bạo phát. "A! Không, không thể." Côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu Nguyên Anh phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó Nguyên Anh liền hoàn toàn bị lôi đỉnh bá quả, nhanh chóng tiêu tan. "Vốn là là không muốn trực tiếp giết ngươi, làm sao ngươi không cho ta mặt mũi?" cũng chỉ có thể đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Nhìn côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu Nguyên Anh biến mất vị trí, Trương Thanh Tiêu lắc đầu nói, hắn ở nổ nát côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu thân thể thời điểm, cũng đã làm hai tay chuẩn bị. Nếu như có thể dùng minh ngọc nhận lấy đối phương nguyên anh, tự nhiên là không thể tốt hơn. Một cái hóa thần cảnh 3 tầng yêu tu nguyên anh, hoàn toàn có thể luyện chế ra một cái nắm giữ cực cao linh tính cực phẩm linh bảo. Mặc dù là không phải tới luyện chế linh bảo, dùng để luyện chế khối lõi, cũng là cực kỳ tốt lựa chọn đang học tập luyện khí thời điểm. Trương Thanh Tiêu liền chuyên môn nghiên cứu qua liên quan với luyện chế khôi lỗi bí thuật, chỉ là hắn vẫn không có tìm được thích hợp vật liệu, cùng với tu sĩ Nguyên Anh, cho nên mới không có lựa chế. Hiện tại không chỉ có côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu Nguyên Anh không còn, trước hắn thu mấy cái Nguyên Anh cũng đều bởi vì bình ngọc bị hủy, mà toàn bộ tiêu tan. Đáng tiếc, mới vừa thu thập mấy cái Nguyên Anh. Lần sau, gặp mặt đến côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Trương Thanh Tiêu nhìn hóa thành mảnh vỡ bình ngọc, không nhịn được thở dài một tiếng. Lập tức đi đến cái này côn ngư tộc yêu tu bên cạnh thi thể, đem nó trên người pháp bảo Linh bảo cùng pháp bảo chứa đồ thu xếp lên, trở lại pháp thuyền bên trên, đơn giản thu dọn một phen, cũng không có phát hiện đặc biệt gì thiên tài địa bảo, liền trực tiếp ném đến trong vòng tay chứa đồ. Sau đó lấy ra Nam Sa Hải vực bản đồ biển, nghiên cứu một hồi, tìm kỹ mục tiêu vị trí, liền điều khiển pháp thuyền hướng về phía này đi vội vã. Lần này tuy rằng đánh chết một vị côn ngư tộc Hóa Thần cảnh yêu tu, thế nhưng đối với côn ngư tộc tới nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Thông qua cùng côn ngư tộc cái này Hóa Thần cảnh bà tầng yêu tu chiến đấu, hắn đối với Hóa Thần cảnh tu sĩ cũng có hiểu một chút, cũng không dám đối với những này Hóa Thần cảnh yêu tu có bất kỳ xem thường. Lần này, hắn có thể nhanh như vậy chém giết côn ngư tộc hóa thần cảnh bà tầng yêu tu, cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn so với đối phương mạnh mẽ hơn rất nhiều, mà là bởi vì đối phương từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có quá mức đem hắn để ở trong lòng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới gặp cho Trương Thanh Tiêu cơ hội sử dụng màu xám mạnh vũ, tính toán đối phương. Nếu như không có màu xám mạnh vũ, chỉ bằng vào hắn bản mệnh pháp kiếm cùng sức mạnh xâm xét, tuy rằng cũng có thể đánh bại cái này côn ngư tộc hóa thần cảnh bà tầng yêu tu, thế nhưng muốn đánh chết sẽ không có như vậy dễ dàng. Trương Thanh Tiêu lần này lựa chọn địa phương, chính là Coto gia tộc vị trí hồn đạo, Coto đạo Lựa chọn đi nơi này là bởi vì Coto gia tộc đem Coto đảo kinh doanh đến phi thường phồn hoa. Nam sa hải vực bên trong phần lớn thiên tài địa bảo, ở đây trên căn bản đều có thể mua được. Hắn mới vừa đột phá đến nguyên anh cảnh, muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới, liền cần chuẩn bị nguyên anh cảnh tu sĩ, đồ thiết yếu cho tu luyện muốn các loại đan dược. Trên đường, hắn cũng liên hệ Tôn Phượng, Hà Ngư Ngộng, Sở Minh, Lâm Hành cùng La Phi mọi người. Phân biệt bàn giao các nàng một ít chuyện, sau đó lại dặn dò Lâm Hành cùng La Phi, giúp hắn sớm hỏi thăm liên quan với Coto đảo tình báo. Hắn đi Coto đảo, cũng không có nói cho Tôn Phượng, Hà Ngư Ngộng, cũng không muốn để cho các nàng lo lắng. Chỉ là cùng Lâm Ảnh cùng La Phi hai người nói một tiếng, đồng thời còn bản giao hai người không thể nói với bất kỳ ai lên đối với La Phi cùng Lâm Ảnh, Trương Thanh Tiêu vẫn là phi thường tín nhiệm. Cũng không lo lắng bọn họ sẽ đem hành tung của chính mình tiết lộ ra ngoài. Trương Thanh Tiêu hiện tại vị trí, khoảng cách Coto đảo còn cách một đoạn, dựa theo tốc độ của hắn bây giờ, gần như cần sắp tới thời gian nửa tháng. Ngược lại cũng không đổi vã, hắn sẽ không có đem pháp truyền tốc độ, khống chế được quá nhanh. Nguyên bản 15 ngày lộ trình, vẫn cứ dùng thời gian 1 tháng, mới tiếp cận Coto đảo ở chạy trên đường, cũng đã gặp qua hải tặc cùng côn ngư tộc YouTube, có điều hắn gặp phải những này côn ngư tộc YouTube Thực lực mạnh nhất cũng chỉ có điều là nguyên anh cảnh bốn tầng, toàn bộ đều bị hắn tuấn sát đúng là thu thập hai cái nguyên anh cảnh yêu tu nguyên anh. Thông qua hiểu rõ, hắn đối với trên người ấn ký này có thể bị nhận biết phạm vi cũng có một cái hiểu biết mới. Theo hắn không ngừng dùng lôi đỉnh suy yêu ấn ký, trên người bây giờ ấn ký đã trở nên phi thường nhạt, có thể bị côn ngư tộc yêu tu nhận biết phạm vi cũng giảm thiểu rất nhiều. Côn ngư tộc nguyên anh yêu tu, cần ở khoảng cách hắn 300 dặm trở phòng vi mới có thể nhận biết được ấn ký. Mà Kim Đan yêu tu nhưng là cần ở 200 dặm bên trong mới có thể nhận biết được cân ký tồn tại, đồng thời 200 dặm phạm vi, bi, nhận biết lên cũng phi thường mơ hồ, trên căn bản chỉ có thể xác định một cách đại khái vị trí. Cho tới côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu, có thể ở bao xa khoảng cách nhận biết được trên người hắn ấn ký, Trương Thanh Tiêu cũng không xác định. Căn cứ hắn bắt được hai người này côn ngư tộc nguyên anh yêu tu từng nói, hẳn là ở 500 dặm bên trong có thể nhận biết được cân ký, 300 dặm bên trong có thể rõ ràng nhận biết được hắn vị trí cụ thể. Chuyện này đối với Trương Thanh Tiêu tới nói, đúng là một tin tốt. Mà theo thực lực của hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ Xóa đi ấn ký tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Dựa theo hiện tại xóa đi tốc độ đi xem, nhiều nhất lại có thêm thời gian nửa năm, liền có thể hoàn toàn đem cánh tay trên ấn ký, hoàn toàn xóa đi đồng thời, bởi vì hắn thân thể cùng đan điền đều có sức mạnh xâm xét, cũng ở một mức độ rất lớn, ngăn cản ấn ký hấp thu năng lượng. Khoảng cách Cô Tô đảo càng ngày càng gần, trên biển pháp truyền cũng biến thành bắt đầu tăng lên, thỉnh thoảng liền có thể gặp phải tu sĩ nhân tộc. Cũng có một chút tu sĩ nguyên anh, lũ lượt hắn sau, chủ động xin mời hắn đi luận đạo, đều bị hắn luyện chuyển từ chối. Ngược lại không là hắn không muốn cùng những này tu sĩ nguyên anh bàn giao, chủ yếu hay là bởi vì trên người ấn ký vẫn không có bị xóa đi. Hắn sợ gặp phải côn ngư tộc yêu tu, cho những này tu sĩ Nguyên Anh mang đến phiền phức đối xử kẻ thù, hắn có thể làm được quyết đoán mạnh liệt, thế nhưng bản thân hắn cũng không phải cái gì dễ người. Những này tu sĩ Nguyên Anh, xin mời hắn luận đạo cũng là có ý tốt, nếu như bởi vì chuyện của chính mình, mang đến cho người khác phiền phức, tóm lại là không tốt. Rất nhanh, Trương Thanh Tiêu liền đi đến Coto đảo một người trong đó cảng, nơi này pháp thuyền càng nhiều, nhìn qua dị thường náo nhiệt. Vị tiên bối này, là lần đầu tiên tới chúng ta Coto đảo chứ? Ta là Coto đảo nam vân cả người mua giới, có thể vì là tiền bối giới thiệu toàn bộ Coto đảo tình huống cũng có thể mang tiền bối đi cô tô mỗi cái cửa hàng. Trương Thanh Tiêu mới vừa tiến vào cảng, lên đảo thì có một cái trúc cơ kỳ trung niên tu sĩ đi đến bên cạnh hắn, cùng tính nói: "Được, vậy ngươi trước hết mang ta đi tìm một cái khách sạn. Ta muốn nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi." Trương Thanh Tiêu cũng không có từ chối, hắn hiện tại là nguyên anh cảnh tu sĩ, thực lực càng là có thể so với hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng không sợ cái này trúc cơ tu sĩ có cái gì ý đồ xấu. Thật muốn là dám động cái gì ý đồ xấu, hắn chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể giết chết đối phương. "Tiền bối, không biết ngươi muốn tìm cái ra sao khách sạn?" la yên tính một điểm, vẫn là linh khí xung tốc một ít, hoặc là muốn tìm một cái độc môn độc viện địa phương. Chúc Cơ người môi giới sáng mắt lên, vội vã cùng tính dò hỏi. Hắn dẫn người đi khách sạn, là có báo thủ, khách mời lựa chọn địa phương càng tốt, hắn có thể thu được thủ lao liền sẽ càng nhiều. Tiên tính một điểm độc môn học viện, linh khí tốt nhất cũng phải xung tốc. Trương Thanh Tiêu nói xong, lại có chút hiếu kỳ nhìn cái này tu sĩ chúc cơ hậu kỳ hỏi, ngươi là một cái chúc cơ tu sĩ, vì sao phải làm người môi giới, lẽ nào ở Coto Đạo, chúc cơ tu sĩ đều như thế khó sinh tồn sao? Tiền đối khả năng đối với Coto Đạo tình huống cũng không biết, cho nên mới phải có này nghi vấn. Ở Coto Đảo mỗi cái cảng thành chỉ làm người môi giới muốn so với làm những chuyện khác, kiếm lấy linh thạch càng nhiều hơn một chút. Ta chỉ là một cái gia tộc nhỏ chúc cơ tu sĩ, không có bối cảnh, cũng không có thực lực, chỉ có thể làm một ít culi. Chúc cơ người môi giới, đem hắn tình huống, cùng với Coto Đảo Nam Vân cảng tình huống, nói đơn giản một lần. Thông qua vị này chúc cơ tu sĩ tự thuật, Trương Thanh Tiêu cũng đúng Coto Đảo có càng nhiều hiểu rõ. Bởi vì có Coto gia tộc tồn tại, hơn nữa còn lập ra phi thường nghiêm ngặt quy củ, toàn bộ Coto Đảo đều có vẻ phi thường phồn hoa đặc biệt phương diện muốn bán, ở Nam Sa Hải vực đều tìm không ra mấy cái so với Coto Đảo nơi tốt hơn. Hơn nữa Coto đảo có rất nhiều độc nhất vô nhị kết quả, đồng thời chỉ ở Coto trên đảo bản gia. Vậy thì hấp dẫn lượng lớn tu sĩ đến đây. Làm người môi giới, ở đây cũng coi như là một cái không sai nghề nghiệp. Hơn nữa, không phải là người nào cũng có thể làm. Những thành trì khác hoặc là hòn đảo, khả năng chỉ có luyện khí tu sĩ gặp làm, thế nhưng ở Coto đảo, luyện khí tu sĩ trừ phi có chút bối cảnh, không phải vậy cũng chỉ có thể làm cái khác cú li. Cho Trương Thanh Tiêu dẫn đường chúc cơ tu sĩ, tên gọi Lục Minh, là Coto đảo sinh trưởng ở địa phương tu sĩ. Từ sinh ra đến hiện tại đều không hề rời đi quá Coto đảo đối với Coto đảo cùng Nam Vân Cảng là tương đối hiểu, đang giảng giải trong quá trình, rất nhanh sẽ đem Trương Thanh Tiêu mang đến một cái trong khách sạn. Chương 396, Thuần Di thần thông. Chương 396, Thuần Di thần thông. Tiên bối, ngươi xem nơi này, còn thỏa mãn sao? Nếu như không hài lòng, ta lại dẫn ngươi đi những nơi khác nhìn. Mang theo Trương Thanh Tiêu tiến vào một cái độc lập tiểu viện, Lục Minh cung kính dò hỏi: "Liên ngày đi, ta nghỉ ngươi trước 2 ngày, sau đó ngươi lại mang ta đi mua cái thương hội cùng cửa hàng đi dạo." Trương Thanh Tiêu đối với khu nhà nhỏ này vẫn tương đối thỏa mãn, linh khí xung tốc cũng rất tiến tĩnh, còn có loại nhỏ trận pháp, về mặt an toàn, nhìn qua cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Mặc dù là một cái phổ thông trúc cơ hoặc là tu sĩ kim đan, ở nơi này cũng không cần quá mức vì là an toàn lo lắng. Giá cả cũng không mắc, chủ một ngày chỉ cần mời khối linh thạch trung phẩm. Trương Thanh Tiêu vung tay lên, trực tiếp cho Lục Minh một khối linh thạch thượng phẩm, dư thừa coi như là cho Lục Minh tiền boa. Nhìn thấy hắn rộng lượng như vậy, Lục Minh cũng càng thêm ân cần, tiền mối, cần an bài xuống nhân hòa nha hoàn hầu hạ sao? Lục Minh, ta ngày hôm nay tới được thời điểm, thấy có không ít đến cô Tô đạo tu sĩ Là bởi vì nơi này có chuyện gì, vẫn là bình thường đều có nhiều như vậy tu sĩ lại đây." Trương Thanh Tiêu khoát tay áo một cái, từ chối Lục Minh làm tốt. Tới được thời điểm, hắn nhìn thấy Nam Vân cảng dòng người cuồn cuộn, phi thường náo nhiệt, cảm thấy đến có chút không quá bình thường, liền tùy ý hỏi một câu. "Tiên đối quả nhiên là mắt sáng như nước, một tháng sau, Coto gia tộc đem ở Coto thành tổ chức một lần loại cỡ lớn giao dịch hội, cho nên mới phải hấp dẫn lượng lớn tu sĩ lục tục lại đây." Loại này giao dịch hội, Coto gia tộc mỗi 1 năm đều sẽ tổ chức một lần, lần này, vừa vận cảng cảm thấy 10 năm một lần rất đại giao dịch hội, Nam Sa Hải vực không ít gia tộc lớn Đại thương hội đều sẽ lại đây tham gia. Có người nói, năm nay loại cớ lớn giao dịch hội, còn có Đông Hoàng Châu Tứ Hải thương hội, đại càn thương hội mang theo không ít Đông Hoàng Châu đặc sản lại đây. Lục Minh đầu tiên là khen tặng một câu, sau đó tỉ mỉ đem tình huống nói rồi một lần. Thì ra là như vậy. Coto trên đảo cũng có Tứ Hải thương hội chi nhánh sao? Trương Thanh Tiêu lại lần nữa nghe được Tứ Hải thương hội tên, không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn ở Bắc Hoang vùng biển, ngoại trừ hoang đảo ở ngoài, trên căn bản chưa từng thấy Tứ Hải thương hội chi nhánh. Lục Tiên đảo cũng không có Tứ Hải thương hội chi nhánh. Ngươi bạn còn tưởng rằng Tứ Hải Thương hội cũng không có ở Nam Sa Hải vực mở chi nhánh, không nghĩ đến ở Coto đảo lại nghe được tin tức liên quan tới Tứ Hải Thương hội. Tiên bối, chúng ta Nam Vân Cảng thì có Tứ Hải Thương hội chi nhánh. Tứ Hải Thương hội ở Đông Hoàng Châu đều là phi thường có thực lực thế lực, trên căn bản ở mỗi cái vùng biển ngoại cỡ lớn hoàn đảo đều có chi nhánh. Chúng ta Coto đảo, ở toàn bộ Nam Sa Hải vực hải đảo bên trong, đều có thể bại được với 10 vị trí đầu, Tứ Hải Thương hội tự nhiên sẽ ở đây mở chi nhánh. Lục Minh càng nói càng là tự hào. Hai ngày nữa, ngươi dẫn ta đi một chuyến Tứ Hải Thương hội chi nhánh. Hai ngày nay ta cần nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi trước tiên đi làm đi, có chuyện gì, ta lại tìm ngươi." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, sau đó liền trực tiếp hạ lệnh chụp khách đưa đi Lộ Minh, hắn đầu tiên là cùng Lâm Ảnh, La Phi, Sở Minh mấy người liên hệ một phen, sau đó liền đi đến tiểu viện chuyên môn bế quan tu luyện giản phòng. Nay một cái tháng sau, tuy rằng vẫn ở trên biển, thế nhưng hắn cũng đang tu luyện, cảnh giới đã vững chắc. Ngay ở sắp đến Coto đạo thời điểm, hắn đem từ ẩn thần tông được một muôn thần thông bí tịch lấy ra, không nghĩ đến dĩ nhiên có thể trực tiếp học tập. Cái này thần thông, cũng không phải công kích thần thông, mà là phụ trợ thần thông. Có chút tương tự với Thuần Di thần thông đối với hắn bây giờ tới nói, cái này thần thông phi thường hữu dụng. Mặc kệ là dùng để chạy trốn, vẫn là phối hợp hắn lợi dụng luyện thể ưu thế đến với người, đều phi thường tốt. Tu luyện cái này thần thông, đối với tu sĩ yêu cầu cũng không tính quá cao, chỉ là tu luyện độ khó rất lớn. Muốn tu luyện, nhất định phải lĩnh ngộ mộ một tia không gian bản nguyên. Nguyên bản chương thanh tiêu cũng không có báo hy vọng quá lớn, nhưng không nghĩ đến dựa theo thần thông phương pháp tu luyện, trong lúc vô tình dĩ nhiên để hắn nhận biết được không gian bản nguyên. Cái này cũng là hắn tại sao đến cô tố đạo, liền lập tức muốn tìm một cái chỗ yên tĩnh tu luyện nguyên nhân. Nếu như có thể thừa cơ hội này, lĩnh ngộ một tia không gian bản nguyên, nắm giữ tuấn di thần thông, vậy hắn ở Nam Sa Hải vực, liền thật sự cái gì cũng không cần lo lắng. Mặc dù côn ngư tộc thật sự có toái hư cảnh tu sĩ, hắn cũng có thể ung dung đạo đầu. Tiến vào phòng tu luyện, chương thanh tiêu đầu tiên là dùng thần thức tra xét một phen tình huống xung quanh, xác định nơi này không có dám thị hắn trận pháp sau, mới ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện thần thông. Bởi vì lần trước hắn đang tu luyện thần thông thời điểm, cũng đã nhận biết được không gian bản nguyên, lại lần nữa tu luyện, rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái. Trong thiên địa vốn là có các loại không giống bản nguyên Tu luyện không giống công pháp thì tương đương với là ở lĩnh ngộ không giống bản nguyên. Trương Thanh Tiêu trước tu luyện trường thánh quyết, tu luyện đến hóa thần cảnh sau đó, liền sẽ lĩnh ngộ được thuộc tính một bản nguyên, lĩnh ngộ thuộc tính một bản mệnh thần thông. Mà hiện tại tu luyện cựu tiếp lôi tiên quyết, tu luyện đến hóa thần cảnh, hoặc là nói lĩnh ngộ bản mệnh thần thông thời điểm, chính là lôi thuộc tính bản nguyên bản mệnh thần thông đương nhiên, cũng có một chút ngoại lệ, tỉ như Trương Thanh Tiêu tình huống như thế, hắn không chỉ có là tu luyện lôi thuộc tính công pháp, đồng thời còn tu luyện bản mệnh pháp kiếm, đối với kiếm pháp cũng có nhất định trình độ, đồng thời còn luyện thể ở lĩnh ngộ bản mệnh thần thông thời điểm, thì có khả năng lĩnh Nộ được kiếm đạo phương diện bản mệnh thần thông, cùng với luyện thể phương diện bản mệnh thần thông, thậm chí có khả năng lĩnh ngộ hai cái bản mệnh thần thông. Chỉ có điều khả năng này nhỏ vô cùng, trong tình huống bình thường, tu sĩ chỉ có thể lĩnh ngộ một cái bản mệnh thần thông, còn lại đều là phổ thông thần thông. Bản mệnh thần thông, đối với tu sĩ tôi nói, phi thường trọng yếu, có thể để cho tu sĩ phát huy thực lực tăng lên trên diện rộng. Không có lĩnh ngộ bản mệnh thần thông tu sĩ, cùng lĩnh ngộ bản mệnh thần thông tu sĩ, trên lệch gấp lớn vô cùng. Nhưng mà, cũng không phải mỗi một cái hóa thần cảnh tu sĩ, đều có thể lĩnh ngộ bản mệnh thần thông. Không cách nào lĩnh ngộ bản mệnh thần thông, không chỉ là thực lực gặp cho lĩnh ngộ bản mệnh thần thông hóa thần cảnh tu sĩ có khoảng cách, đồng thời còn gặp dẫn đến cảnh giới tăng lên chậm chậm, không cách nào đột phá. Trong tình huống bình thường, cũng chỉ có lĩnh ngộ bản mệnh thần thông hóa thần cảnh tu sĩ mới có cơ hội đột phá đến tối hư cảnh. Trương Thanh Tiêu hiện tại mới nguyên anh cảnh một tầng, khoảng cách lĩnh ngộ bản mệnh thần thông, còn có một chút chênh lệch, hắn cũng không đổi vã. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là tu luyện tuấn di thần thông, tiến vào trạng thái tu luyện, rất nhanh hắn liền lại lần nữa nhận biết được không gian bản nguyên. Chỉ là, muốn lĩnh ngộ không gian bản nguyên, nhưng có chút không có chỗ xuống tay. Hắn đã đem thử rất nhiều phương pháp, dùng thần hồn chủ động đi thân cận không gian bản nguyên, hoặc là dùng trong cơ thể chân nguyên đi hấp thu không gian bản nguyên, đều không có cái gì rõ ràng hiệu quả. Đến cùng nên làm gì lĩnh ngộ này không gian bản nguyên? Không gian, không gian. Trương Thanh Tiêu phi thường chán ghét loại này có thể nhận biết được rồi lại không có chỗ xuống tay cảm giác. Không biết nên làm gì ra tay, cũng chỉ có thể sử dụng phương pháp ngu nhất, vậy thì là không ngừng dụng thần hồn đi nhận biết không gian bản nguyên, đi nghiên cứu không gian bản nguyên. Thời gian trôi qua, đọ mắt chính là 3 ngày. Chính đang Trương Thanh Tiêu chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Đột nhiên cảm giác đầu óc một mảnh hỗn độn, sau đó liền thêm ra rất nhiều liên quan với không gian bản nguyên cảm ngộ. Chuyện này, vậy thì lĩnh ngộ không gian bản nguyên cũng không như vậy khó sao? Trương Thanh Tiêu cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi, tuy rằng trong đầu đột nhiên thêm ra đến một ít liên quan với không gian bản nguyên cảm ngộ, để hắn lĩnh ngộ một tia không gian bản nguyên, nhưng hắn đúng là không biết là làm sao lĩnh ngộ đột nhiên, nghĩ đến một khả năng, vội vã đem thuộc tính bảng điều khiển mở ra. Lập tức dống nhiên tỉnh ngộ. Ha ha, thuộc tính bảng điều khiển, quả nhiên không có để ta thất vọng a. Xem ra, ta đối với thuộc tính bảng điều khiển hiểu rõ đến còn chưa đủ thấu triệt, còn cần nhiều nghiên cứu mới được. Xem xong thuộc tính bảng điều khiển, Trương Thanh Tiêu lập tức bắt đầu cười lớn. Lúc này hắn thuộc tính bảng điều khiển trên, thêm ra một cái độ thành thạo cùng một cái tu luyện tiến độ độ thành thạo là thuần di thần thông, đã đạt đến nhậm môn, 1100. Tu luyện tiến độ, nhưng là đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ, lĩnh ngộ tiến độ vì là 1/10000. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ có điều là lĩnh ngộ không gian bản nguyên 1 phần vạn mà thôi. Có điều, ngược lại ngẫm lại, cũng cảm thấy bình thường. Hắn hiện tại mới nguyên anh cảnh mà thôi, chính là đến đại thừa kỳ đều không nhất định có thể đem không gian bản nguyên hoàn toàn lĩnh ngộ. Rất nhiều tu sĩ phi thăng tới tiên giới, còn cần không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên. Nếu có thể trước khi phi thăng, đem không gian bản nguyên lĩnh ngộ được 1 phần 10, dù cho đến tiên giới, cũng sẽ phi thường mạnh mẽ. Mừng rỡ sau khi Trương Thanh Tiêu rời đi bắt đầu thí nghiệm Tuấn Di thần thông. Tuấn Di thần thông mới vừa nhậm môn, hắn còn không cách nào làm được hơi suy nghĩ, liền lập tức tuấn di. Muốn triển khai cái này thần thông, còn cần áp dụng một phen. Trạm. Thật vất vả triển khai ra Tuấn Di thần thông, kết quả vẫn không có nắm thật khoảng cách, trực tiếp đánh vào bên trong gian phòng chiến tượng, đem tường xô ra một cái hang lớn hình người. Dĩ nhiên không cách nào suy tưởng, này thuần di có phải là có chút giả. Nhìn thấy bị chính mình va xấu tưởng, Trương Thanh Tiêu không nhịn được nổ nước bật lên. Hắn vẫn cho rằng thuần di là không bị các loại hạn chế, hiện tại mới phát hiện, cả nghi quá rồi. Không đúng, không phải thuần di thần thông có chút giả, là ta tu luyện còn chưa đủ tinh thông. Hiện tại triển khai thuần di thần thông, nhiều nhất cũng là có thể thuần di mười mấy mét khoảng cách. Trương Thanh Tiêu rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó, hắn mới vừa lĩnh ngộ một tia không gian bản nguyên, triển khai thuần di cũng chỉ là để tốc độ đã đạt đến tựa cũng không phải thật sự ở trong không gian ngang qua, cho nên mới không thể không nhìn các loại trở ngại. Tuy là như vậy, có thể trong nháy mắt rời đi, cũng đã phi thường lợi hại. Tối thiểu đang chiến đấu thời điểm, có thể vì hắn tranh thủ đến rất nhiều cơ hội, phòng ngừa rất nhiều nguy hiểm đặc biệt đối mặt so với hắn thực lực càng mạnh hơn tu sĩ thời điểm, đột nhiên thuần di, tuyệt đối có thể tạo được không tưởng tượng nổi hiệu quả. Lại lần nữa kiểm tra ba lần, chân nguyên cùng thần hồn tiêu hao gần như 1/3, để hắn cảm giác thấy hơi không chịu nổi. Xem ra, thuần di thần thông, chỉ có thể ở thời điểm mấu chốt sử dụng, tạm thời vẫn chưa thể dùng để chạy đi. Trùng Thành Tiêu ở về phía trước Tuấn Di thần thông thời điểm, liền cân nhắc qua gặp tiêu hao lượng lớn chân nguyên cùng thần hồn, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới gặp tiêu hao nhiều như vậy, điều này làm cho hắn không khỏi đối với Tuấn Di thần thông có một chút điểm thất vọng. Kỳ thực, tiêu hao lớn, chủ yếu hay là bởi vì hắn đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ không đủ. Nếu như có thể lĩnh ngộ một phần ngàn không gian bản nguyên, lấy hắn tình huống bây giờ, Tuấn Di đồng dạng khoảng cách, chỉ cần tiêu hao 1% chân nguyên cùng thần hồn. Nếu có thể lĩnh ngộ 1% không gian bản nguyên, Tuấn Di khoảng cách tối thiểu có thể đạt đến mấy chục dặm, mà tiêu hao chân nguyên cùng lực lượng thần hồn cũng là nhiều nhất cùng hiện tại tương đương. Chương 397, Tôn Vượng bị đánh. Chương 397, Tôn Vượng bị đánh. Thần thông cùng phổ thông pháp thuật có sự bất đồng rất lớn, phần lớn pháp thuật đang sử dụng thời điểm đều là lấy Tiêu Hao Chân Nguyên làm chủ. Mặc dù là một ít phụ trợ pháp thuật, Tiêu Hao Chân Nguyên rất ít, cũng sẽ tiêu hao thần hồn sức mạnh. Pháp thuật lực, cùng tu sĩ chân nguyên hùng hậu trình độ, cô đọng trình độ, cùng với thần hồn sức mạnh, đối với pháp thuật lý giải những nguyên nhân này có quan hệ. Mà thần thông uy lực, cùng với triển khai thần thông Tiêu Hao Chân Nguyên, thần hồn sức mạnh, nhưng là cùng lĩnh ngộ bản nguyên có rất lớn quan hệ. Muốn học được thần thông, bao quát lĩnh ngộ bản mệnh thần thông đều cần trước tiên linh nộ tương ứng bản nguyên. Lại lần nữa triển khai mấy lần thần thông, tiêu hao hơn nửa chân nguyên cùng lực lượng linh hồn, Trương Thanh tiêu trở lại phòng tu luyện, khôi phục chân nguyên. Một bên khác, Hà Ngư Mộng mang theo Sở Tỉnh, Vu Hùng hai người ở Lục Tiên Đạo dừng lại 1 tháng, để Sở Minh mua lượng lớn vật tư sau, chuẩn bị rời đi, về tiêu giao tông. Trước lúc ly khai, nàng đầu tiên là thấy, thấy Tôn Vương, đem nàng muốn rời khỏi sự tình nói rồi một lần. Tôn Vương tuy rằng muốn để Hà Ngư Mộng ở Lục Tiên Đạo nhiều dừng lại một quãng thời gian, nhưng cũng không có quá mức miễn cưỡng, thành tựu Lục Tiên Đạo đạo chủ, nàng gần nhất 1 tháng này được không ít liên quan với côn ngư tộc tin tức. Biết côn ngư tộc có thể sẽ đối với loài người tạo áp lực, khiến loài người giao ra đánh chết côn ngư tộc yêu tu tu sĩ. Tuy rằng Trương Thanh Tiêu làm được rất bí ẩn, cũng không có bại lộ thân phận. Thế nhưng, hà ngữ ngậm thân phận của các nàng cũng rất mẫn cảm, tiếp tục ở lại Lục Tiên Đạo sát thực không quá thích hợp. Mà chính Tôn Phượng còn cần lưu lại xử lý Lục Tiên Đạo sự tình, tạm thời không cách nào rời đi, cũng chỉ có thể đang xác định thật hà ngữ ngậm cụ thể lúc rời đi sau, tự mình đưa tiễn. Ngay ở hà ngữ ngậm mang theo Sở Tỉnh, Vu Hùng hai người rời đi ngày thứ 3, Lục Tiên Đạo trên đột nhiên liền đến một vị côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu. Nhận được tin tức sau, Tôn vượng ngay lập tức sẽ đem chuyện này báo cáo cho Thiên Cung Tông. Ai là Lục Tiên Đạo đạo chủ, lập tức đến đây thấy ta. Nhưng mà, chưa kịp Thiên Cương Tông bên này hồi phục phải như thế nào ứng đối, vị này Hóa Thần cảnh hậu kỳ yêu tu cũng đã đi đến Lâm Tiên thành phủ thành chủ ở ngoài. Nghe được côn ngư tộc Hóa Thần cảnh yêu tu âm thanh, Tôn vượng chỉ có thể nhắm mắt, mang theo thủ hạ tu sĩ Nguyên Anh, tới gặp vị này côn ngư tộc Hóa Thần cảnh hậu kỳ yêu tu đem nó mang đến trong phủ thành chủ trong phòng tiếp khách. Ngươi chính là Lục Tiên Đạo đạo chủ? Loa ngươi, thật là không có người, Lục Tiên Đạo trọng yếu như vậy địa phương, dĩ nhiên để một cái Nguyên Anh trùng kỳ tu sĩ làm đạo chủ. Ngươi nên biết ta đến mục đích chứ. Côn Ngư tộc Hóa Thần cảnh hậu kỳ tu sĩ thấy Tôn Phượng lại đây, trong mắt mang theo vẻ khinh thường, ngự khí không tốt hỏi: "Ta chính là Lục Tiên đạo đạo chủ, van bố ngu rốt, đoán không ra tiền bối tới được mục đích, kính xin tiền bối công khai." Tôn Phượng trong lòng tuy rằng rất khó chịu, nhưng cũng không tiện phát tác. Nàng ở lại đây thấy vị này Côn Ngư tộc Hóa Thần cảnh hậu kỳ yêu tu thời điểm, cũng đã nghe thủ hạ người báo cáo, đối phương ở đến thời điểm, vô cơ giết chết không ít loài người tu sĩ đã sớm đối với vị này Côn Ngư tộc Hóa Thần cảnh hậu kỳ yêu tu bất mãn, nhưng mà hiện tại Thiên Cương Tông vẫn không có cho nàng hồi phục, nên xử lý như thế nào? Hơn nữa lục tiên đảo bên này cũng không thể ngăn được Hóa Thần cảnh hậu kỳ yêu tu cao thủ. Mặc dù là vận dụng Lẩm Tiên thành trận pháp, nhiều nhất cũng chính là nút lại đối phương, không cách nào đánh chết, vì phòng ngừa loại người cùng côn ngư tộc trong lúc đó mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt, không nữa thoải mái cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hừ, không đủ thực lực, đầu óc cũng không dễ xài. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, mục đích của ta. Các ngươi tu sĩ nhân tộc, giết chúng ta côn ngư tộc hoàng tộc tộc nhân, còn có tiến vào bí cảnh sở hữu tộc nhân, nhất định phải cho chúng ta côn ngư tộc một câu trả lời. Côn ngư tộc Hóa Thần cảnh hậu kỳ yêu tu, thử lạnh một tiếng nói. Tiên bối, Chuyện này ta không làm chủ được, hơn nữa cái này loài người tu sĩ, chúng ta cũng không nhận thức, côn ngư tộc nếu như đem chuyện này toán ở chúng ta Thiên Cương Tông trên người, có phải là không quá thích hợp." Tôn Phượng đúng mực nói rằng, "Loài người ở Nam Sa Hải vực thực lực tuy rằng không bằng côn ngư tộc, nhưng cũng sẽ không tùy ý côn ngư tộc cư hiệp. Các ngươi không nhận thức, làm sao sẽ để hắn tiến vào bí cảnh? Ta ngày hôm nay lại đây, chính là vì việc này, nếu như không thể cho ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, đừng trách ta không khách khí." Côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu, lúc nói chuyện, trên người bùng nổ ra mạnh mẽ uy thế, nhất thời liền để Tôn Phượng cùng nàng mấy tên thủ hạ cảm nhận được áp lực lớn. Nhưng mà, côn ngư tộc chuyện này đang không có được tiên cương tông hồi phục trước, Tôn Phượng nhưng không thể có chút nao thoái nhượng. Ngay đẩy côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu triển khai uy thế nói rằng, chúng ta loài người cùng côn ngư tộc từ trước đến giờ là nước giếng không phạm nước sông, chuyện lần này cũng không phải chúng ta loài người cố ý gây ra. Nếu như côn ngư tộc thật muốn coi đây là cớ, cố ý buộc lên loài người cùng côn ngư tộc tranh đấu, vậy chúng ta loài người cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tôn Phượng không tin tưởng côn ngư tộc thật sự muốn cùng nhân tộc khai chiến. Dù sao, côn ngư tộc ở Nam Sa Hải vực cũng không phải là không có kẻ địch đồng thời. Trong lòng nàng cũng rõ ràng, côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu lần này lại đây, cũng không phải thật muốn hoàn toàn trở nên ghét gắt loài người cùng côn ngư tộc trong lúc đó mâu thuẫn. Hiện tại biểu hiện hung hăng như vậy, đơn giản chính là muốn loài người trợ giúp côn ngư tộc đồng thời tìm tới chém giết côn ngư tộc tộc nhân tu sĩ, sau đó khiến loài người tiến hành một ít bồi thường. Rất tốt, một cái nho nhỏ tu sĩ môn anh, liền dám như thế nói chuyện với ta, ngày hôm nay liền cẩn thận cho ngươi chút dạy dỗ, nhưng ngươi biết được làm sao cùng cường giả nói chuyện. Côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu nói xong, liền ngưng tụ ra một cái do thiên địa linh khí ngưng tụ bàn tay lớn một cái tát đánh vào Tôn Phượng trên người. Trạm, Tôn Phượng trên người một cái phòng ngự linh bảo, trong nháy mắt phóng ra hào quang màu vàng nóng, muốn chống đối đối phương một chưởng này. Nhưng mà, đối phương dù sao cũng là Hóa Thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, tuy rằng chỉ là tiện tay một chưởng, nhưng cũng không phải phổ thông tu sĩ nguyên anh có thể chống đối. Mặc dù Tôn Phượng trên người có một cái trung phẩm linh bảo, vẫn bị một chưởng này đập đến bay ngược ra ngoài xa 10 mấy mét, tầng tầng té xuống đất, khóe miệng cũng chảy ra từng kia từng kia máu tươi, rõ ràng là tổn thương phụ tạng. Một tát này, là nhờ người nhớ lâu một chút, biết nên lấy ra sao thái độ đối xử cự giả. Lần sau nhưng là không có thoải mái như vậy. Nói vậy một mình ngươi nho nho nhỏ lục tiên đạo đạo chủ cũng không cách nào làm chủ, hiện tại lập tức với các ngươi loài người hóa thần cảnh tu sĩ liên hệ, đem ta ý tứ nói cho hắn. Hai cái canh giờ bên trong, nhất định phải cho ta một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn, bằng không ta không ngại tiêu diệt toàn bộ lục tiên đạo nhân tộc tu sĩ." Côn Ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu nói xong, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần lên. Tôn vượng muốn mở miệng nói cái gì, cuối cùng vẫn là không nói gì, lặng lặng mang theo thủ hạ mấy cái tu sĩ rồi đi phòng tiếp khách, tiến vào trong phủ thành chủ một cái mật thất bên trong, khởi động rồi ẩn nấp trận pháp, mới phân phó nói, các ngươi lập tức đi sắp xếp, phong tỏa toàn bộ Lâm Tiên Thành, không nên để cho bất kỳ tu sĩ nào đi ra. Ta muốn khởi động Lâm Tiên Thành nội thành trận pháp, để ngừa vạn nhất. Nàng tuy rằng không biết côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, nói tới là thật hay dạ, nhưng nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không, một khi thật xảy ra vấn đề, không có sớm mở ra trận pháp, ở toàn bộ Lục Tiên Đạo đều không có tu sĩ có thể ngăn cản côn ngư tộc hóa thần cảnh tu sĩ, tùy ý làm bậy. Chương 398. Thiên Cương Tông thái độ Chương 398, Thiên Cương Tông thái độ. Đạo chủ, chúng ta làm như thế, có thể hay không triệt để làm tức giận côn ngư tộc? Vạn nhất. Trong đó một vị Nguyên Anh sơ kỳ phó đạo chủ, vô cùng lo lắng nói rằng, không có vạn nhất, ý theo như ta nói đi làm là được. Chuyện nơi đây, ta sẽ lập tức báo cáo cho Thiên Cương Tông. Đúng rồi, đi đem Lâm Ảnh phó thành chủ cho ta kêu đến, ta có việc trọng yếu, cần với hắn thương lượng. Tôn Vương nói xong, liền để mấy cái phó đạo chủ rời đi mất hết, bắt đầu cùng Thiên Cương Tông bên này liên hệ lên. Lần này, nàng dùng chính là khẩn cấp đường dây liên lạc. Trực tiếp liên hệ Thiên Cương Tông một vị Phó Tông chủ đem Lục Tiên Đạo bên này phát sinh tình huống, cùng với Côn Ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu yêu cầu, báo cáo chi tiết một lần. Thiên Cương Tông bên này nhận được tin tức sau, ngay lập tức sẽ coi trọng nổi lên chuyện này, vội va đem mấy cái Phó Tông chủ triệu tập lên, cùng Tông chủ đồng thời thương lượng chuyện này. Thiên Cương Tông Tông chủ cũng là hóa thần cảnh tu sĩ, đồng thời hiện tại đã đột phá đến hóa thần cảnh 5 tầng, lĩnh ngộ bản mệnh thần thông, thực lực ở toàn bộ Nam Sa Hải vực đều phi thường có tiếng. Thực sự là kinh người quá đáng. Các vị sư đệ, các ngươi cảm thấy đến chuyện này, chúng ta nên làm sao ứng đối? Thiên Cương Tông tông chủ Tiêu Khiếu Thiên, nghe xong liên quan với lục tiên đạo tình huống sau, trên mặt trở nên hết sức khó coi. Những năm này, tu sĩ nhân tộc ở Nam Sa Hải vực đã phi thường nhường nhịn mỗi cái chủng tộc yêu tu. Nhưng không nghĩ đến những này yêu tu, nhưng là càng ngày càng quá đáng. Chỉ có điều là có loài người tu sĩ, đánh chết một chút côn ngư tộc hóa thần cảnh trở xuống yêu tu, liền trực tiếp tìm bọn họ cả loài người tu sĩ phiên phức. Quả thực sẽ không có đem nhân tộc tu sĩ để ở trong mắt. Bất kể nói thế nào, Nam Sa Hải vực cũng là thuộc về Đông Hoàng Châu phạm vi quản hạt, tu sĩ nhân tộc vẫn đúng là không lo lắng côn ngư tộc dám triệt để trở mặt. Tông chủ Chúng ta hiện tại đang theo Huyết Thần Tông, ta tu liên minh trong lúc đó chiến tranh vẫn chưa hoàn toàn dừng lại, hiện tại trêu chọc côn ngư tộc có phải là không quá thích hợp? Ta kiến nghị tận lực đem cái này đánh chết côn ngư tộc hoàng tộc yêu tu nhân tộc tu sĩ tìm ra, giao cho côn ngư tộc đi xử lý, phòng ngừa gây nên chúng ta Thiên Cương Tông cùng côn ngư tộc trong lúc đó mâu thuẫn. Tiêu Khiếu Thiên lời mới vừa mới vừa nói xong, cô Tô gia tộc một vị đảm nhiệm phó tông chủ hóa thần cảnh bà tầng tu sĩ, liền lập tức mở miệng nói rằng: "Ta không ủng hộ cô Tô sư huynh nói, côn ngư tộc đã bắt nạt tới cửa đến, chúng ta còn chủ động giúp chúng nó bắt người tộc tu sĩ, này không phải đánh chúng ta mặt của mình sao?" Ta ngược lại thật ra cảm thấy đến lần này đối với chúng ta Thiên Cương Tông tới nói là cái cơ hội, có thể đem Tán Tu Liên Minh cùng Huyết Thần Tông đồng thời kéo qua, đối phó côn lu tộc. Cho đến bây giờ, chúng ta cũng không biết cái này đánh chết côn lu tộc nhân tộc tu sĩ, rốt cuộc là ai. Vậy thì giải thích, đối phương rất có khả năng là Tán Tu Liên Minh, hoặc là Huyết Thần Tông tu sĩ. Nếu như chúng ta đưa cái này tin tức thả ra ngoài, Tán Tu Liên Minh cùng Huyết Thần Tông chính là không muốn tham dự đi vào, cũng có khan. Một cái khác Thiên Cương Tông hóa thần cảnh tu sĩ, nghe xong cô Tô gia tộc tu sĩ hóa thần lời nói sau, lập tức phản bác. Thiên Cương Tông cái khác phó tông chủ, cũng là mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Có chống đỡ cô Tô gia tộc hóa thần cảnh tu sĩ ý kiến, cũng có chống đỡ một cái khác hóa thần cảnh tu sĩ ý kiến đồng thời, đều có phi thường lý do thích hợp. Đều yên tĩnh yên tĩnh. Tông chủ Tiêu Khiếu Tiên hét lớn một tiếng, ngăn cản mọi người cái vã, trước tiên nói một chút về Lục Tiên Đạo sự tình, nên làm gì ứng đối. Cô nương tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu, muốn ở hai cái canh giờ bên trong, để chúng ta cho nó trả lời chắc chắn, hiện tại đã qua một cái canh giờ. Lấy Lục Tiên Đạo tình huống, Mặc dù là mở ra trong thành trì trận pháp, nhiều nhất cũng lại nốt lại cái này hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu, hai đến 3 ngày thời gian. Mà một khi khởi động trận pháp, liền sẽ triệt để làm tức giận côn ngư tộc. Ta kiến nghị là trước tiên ổn định côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu, sau đó cùng tán tu liên minh cùng huyết thần tông liên hệ, nhìn có thể hay không đặt thành nhất trí. Nếu như không thể, đang suy nghĩ cái khác phương thức. Tiêu Khiếu Thiên tuy rằng rất muốn cùng côn ngư tộc kiên cường một lần, thế nhưng hắn cũng biết, chỉ là dựa vào Tiên Tông Tông, căn bản là không cách nào kiên cường lên. Côn ngư tộc lần này tới được hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, bọn họ đều không thể rất tốt ứng đối. Cũng không thể trực tiếp đem còn đang bế quan hóa thần cảnh hậu kỳ thái thượng trưởng lão mượi đi ra, đi đối phó con ngư tộc vị này hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu. Chúng ta nghe từ tông chủ sắp xếp. Mấy vị phó tông chủ cùng nhau mở miệng nói rằng: "Được, Tôn sư lệ, ngươi cùng Lục Tiên đạo đạo chủ Tôn Phượng liên hệ, đem chúng ta bên này ý tứ nói cho nàng, làm cho nàng tận lực trước tiên ổn định con ngư tộc vị này hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu. Tông môn cũng sẽ lập tức phái người, mở ra trước truyền thống trận hướng về Lục Tiên đạo." Tiêu Khiếu Tiên hơi quay về mấy vị phó tông chủ gật gật đầu, sau đó bắt đầu sắp xếp lên. Chờ hết thảy đều an bài xong sau khi, mới một thân một mình đi đến Tiên Cương Tông Thái thượng trưởng lão bế quan tu luyện địa phương, cùng Thái thượng trưởng lão thương lượng chuyện này đến tiếp sau xử lý phương pháp. Mà Tôn vương khi chiếm được Tiên Cương Tông bên này hồi phục sau, nhưng có chút làm khó dễ lên. Tuy rằng Tiên Cương Tông tông chủ đưa ra xử lý ý kiến, nàng nhưng lại không biết nên làm gì ổn định côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu. Hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản cũng không có bất kỳ bình đẳng trò chuyện khả năng. Lâm Ảnh, Tiên Cương Tông đã cho ta hồi phục, để ta tận lực ổn định côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu, Tiên Cương Tông sẽ lập tức phái người thông qua truyền tống trận lại đây. Chúng ta Lục Tiên Đạo cũng không có trực tiếp truyền tống đến Thiên Cương Tông trận pháp, mà khoảng cách Lục Tiên Đạo gần nhất truyền tống trận, khoảng cách Lục Tiên Đạo đều cần thời gian luôn này. Ngươi cảm thấy thôi, thế đó, chúng ta muốn làm sao ổ định vị này côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu? Tôn Phượng đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Ảnh, hỏi dò: "Đạo chủ, hà tất phiền phức như vậy? Ta nói một loại phương pháp, nhất định có thể để côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu không dám làm cản." Đạo chủ chỉ cần đem U Minh Chân Quân ở Lục Tiên Đạo dừng lại một quãng thời gian sự tỉnh, nói cho côn ngư tộc, sau đó đem đánh chết côn ngư tộc hoàng tộc yêu tu sự tỉnh, cũng đẩy lên Minh Vương điện nhân thân trên. Lâm ảnh mặt sau lời nói, tuy rằng không có nói, thế nhưng Tôn Phượng đã rõ ràng ý của hắn. Làm như vậy thật sự được không? Vạn Nhất Minh Vương Điện người biết rồi, nên làm thế nào cho phải? Tôn Phượng cũng không phải lo lắng côn lu tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu không sợ Minh Vương Điện, chỉ là lo lắng các nàng làm như thế, có thể sẽ đưa tới Minh Vương Điện bất mãn. So với côn lu tộc, Minh Vương Điện càng thêm đáng sợ, hơn nữa còn xuất quỷ nhập thần. Biết rồi thì lại làm sao? Chuyện này vốn là cùng Minh Vương Điện người có quan hệ. Lúc trước U Minh Chân Quân nhưng là cố ý ở Lục Tiên Đạo dừng lại một quãng thời gian. Đạo chủ, liên quan với U Minh Chân Quân sự tình, Ta không thể nói quá nhiều, thế nhưng có thể bảo đảm lợi dụng U Minh Chân Quân thân phận nói sự tình, sẽ không cho chúng ta mang đến phiền phức. Lâm Ảnh đã sớm biết U Minh Chân Quân cùng hà ngượng ngọ, Trương Thanh Tiêu trong lúc đó quan hệ, cũng đứng Minh Vương Điện tình huống, làm hiểu một chút, có thể phi thường khẳng định, Minh Vương Điện sẽ không bởi vì điểm ấy việc nhỏ mà đối với bọn hắn sản sinh bất kỳ bất mãn. Hoặc là nói, Minh Vương Điện căn bản là sẽ không lưu ý những thứ này. Được, vậy ta liền thử xem. Tôn Vương cũng không có cái khác biện pháp, cũng chỉ có thể trước tiên dùng Minh Vương Điện tên tuổi thử xem. Chương 399. Tôn Vương thân thể bị hủy. Chương 399, Tôn Phượng thân thể bị hủy. Tôn đạo chủ, ta cùng ngươi cùng đi." Lâm Ảnh thấy Tôn Phượng muốn đi gặp côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu, vội vã mở miệng nói rằng: "Không cần theo ta đi qua, thực lực ngươi quá thấp, vạn nhất chọc giận đối phương, ngươi không có bất kỳ năng lực ngăn cản. Lục Tiên Đạo còn có rất nhiều chuyện cần sắp xếp, ngươi trước tiên đi trợ giúp cái khác phó thành chủ, ổn định Lâm Tiên Thành tu sĩ." Tôn Phượng không chút do dự liền từ chối Lâm Ảnh đề nghị. "Nàng nếu có thể dùng Ngũ Minh chân quân cùng Minh Vương điện thân phận dọa dẫm côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn." Một khi cái phương pháp này vô dụng, vậy cũng chỉ có thể dùng thật ngốc biện pháp. Tôn đạo chủ, vậy ngươi phải cẩn thận một ít. Lâm Ảnh cũng biết chính mình đi tác dụng cũng không lớn, còn có có thể sẽ cho Tôn Phượng thêm phiền phức, cũng không có kiên trì. Chờ Tôn Vương sau khi rời đi, hắn cũng không có lập tức đi làm những chuyện khác, mà là đem Lục Tiên Đảo chuyện đã xảy ra, báo cáo chi tiết cho Trương Thanh Tiêu. Mà lúc này, Trương Thanh Tiêu vừa vặn từ cô Tô Đảo Nam Vân Cảng tứ Hải Thương hội đi ra. Lần này Hắn ở Tứ Hải Thương hội tu mạch rất tốt, mua 2 tấn có thể tăng lên tu sĩ Nguyên Anh tốc độ tu luyện đàn Vương, cùng với thập phần luyện chế này, hai loại đan dược dược liệu đến tu sĩ Nguyên Anh loại này cấp bậc, muốn lượng lớn dùng đan dược đột phá cảnh giới, đã trên căn bản không có khả năng lắm. Các loại dược liệu sinh trưởng niên hạ, đều cần trăm năm trở lên, hơn nữa không ít linh dược đều khá là ít đòi, mặc dù là có linh thạch, cũng không nhất định có thể mua được. Hắn có thể từ Tứ Hải Thương hội mua được thập phần luyện chế đan dược dược liệu, cũng đã phi thường hiếm thấy. Muốn càng nhiều dược liệu, chỉ có thể chậm rãi đi tìm, từng điểm từng điểm mua. Lục Minh, ta có một số việc cần xử lý, đi về trước. Ngươi tiếp tục giúp ta tìm kiếm, luyện chế bồi anh đan cùng dưỡng thần đan dư liệu." Trương Thanh Tiêu thu được Lâm Ảnh tin tức sau, trong lòng cũng có kinh ngạc. Hắn nghĩ tới côn ngư tộc có thể sẽ phái yêu tu tìm người tộc tu sĩ phiên phức, nhưng không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên sẽ như vậy coi trọng chuyện này, trực tiếp liền phái một vị hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu đến Lục Tiên Đạo. Chuyện này đối với hắn tới nói, phi thường bất lợi. Cũng còn tốt, Hàn Ngư Ngộng, Vũ Hùng, Sở Tình đã rời đi Lục Tiên Đạo, chính đang trở về tiêu giao đạo. Nếu không, gặp càng thêm phiền phức. Tiên bố yên tâm, ta sẽ tận lực đi tìm luyện chế bồi anh đan cùng dưỡng thần đan dư liệu." Lục Minh mấy ngày nay theo Trương Thanh Tiêu Được chỗ tốt cũng không biết. Hắn mang theo Trương Thanh Tiêu đi các cửa hàng lớn mua vật phẩm, có thể bắt được các giảm, đồng thời Trương Thanh Tiêu cũng cực kỳ hào phóng, mỗi lần mua được món bảo vật hoặc là thiên tài địa bảo, đều sẽ cho hắn một ít linh thạch khen thưởng. Mấy ngày nay tại trên người Trương Thanh Tiêu kiếm lợi linh thạch, đều có thể sánh được hắn bình thường vài tháng. Trở lại nơi ở, Trương Thanh Tiêu lập tức liên hệ Lâm Ảnh, tỉ mỉ dò hỏi Tôn Phượng tình huống, cùng với Thiên Cương Tông thái độ đối với Lâm Ảnh để Tôn Phượng dùng Minh Vương Điện đến ổn định côn ngư tộc hóa thần cảnh tu sĩ đề nghị, cũng phi thường trống đỡ. Ngay ở Trương Thanh Tiêu cùng Lâm Ảnh liên hệ, hiểu rõ tình huống thời điểm, Tôn Vương cũng đã đi đến phòng tiếp khách lại lần nữa nhìn thấy côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu, đầu tiên là đem Thiên Cương Tông tông chủ ý tứ nói đơn giản một lần. Sau đó, thấy côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu cũng không hài lòng, mới mịt mờ đến nhắc tới Minh Vương Điện cùng với U Minh Chân Quân. Quả nhiên, ở nàng nhắc tới Minh Vương Điện thời điểm, côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu sắc mặt rõ ràng trở nên hơi khó coi. Tiên bối, lần này tiến vào bí cảnh tu sĩ bên trong, quả thật có một vị cùng U Minh Chân Quân có quan hệ, mà lúc đi ra, ta cũng không có gặp lại được vị này tu sĩ. Đối phương rất có khả năng thay đổi dung mạo cùng khí tức. Chuyện này với bọn họ tới nói, cũng không phải việc khó gì. Chúng ta loài người cũng không muốn cùng côn ngư tộc sản sinh mâu thuẫn, cho nên mới phải đem chuyện này nói cho Tiên Bối. Nói vậy Tiên Bối cũng rõ ràng, ta đem chuyện này nói ra, đối với chúng ta lớn bao nhiêu phiền phức. Tôn Phượng nói tới chỗ này hơi hơi dừng lại chút lát, liếc mắt một cái côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu sắc mặt, mới tiếp tục mà miệng, nguyên nhân cụ thể, ta đã nói tới phi thường tỉ mỉ, nếu như côn ngư tộc còn muốn lấy chuyện này tới tìm chúng ta loài người phiền phức, vậy chúng ta chỉ có thể thỉnh cầu chủ tông làm chủ cho chúng ta. Ta tin tưởng côn ngư tộc hoàng tộc cũng không muốn xuất hiện loại cục diện này. Thiên Cương Tông mặc dù là Nam Sa Hải vực tông môn, nhưng cũng cùng Đông Hoàng Châu một cái Tam Phẩm tông môn Tiên Đạo Tông có ngàn vạn tia quan hệ. Hừ, đừng tưởng rằng Đem Minh Vương Điện nói ra là có thể hù dọa trụ chúng ta côn ngư tộc. Chuyện lần này, các ngươi loài người không thể tách rời quan hệ. Các ngươi đã không thể cho ta một câu trả lời, vậy cũng thì đừng trách ta không nghệ tình. Tiểu cô nương, muốn trách thì trách ngươi là tu sĩ nhân tộc." Côn ngư tộc Hóa Thần Cảnh yêu tu nói xong, không chút do dự ngưng tụ ra một cái chân nguyên bàn tay lớn, trực tiếp chụp vào Tôn Vương. Nói lần này tới được mục đích cũng không chỉ chính là tìm tới đánh chết con ngươi tộc hoàng tộc nhân tộc tu sĩ, đồng thời còn chuẩn bị kỹ càng tốt dọa dẫm tu sĩ nhân tộc một bút. Nếu không, đều có lôi với nó chết đi tộc nhân cùng đồ đệ. Hiện tại biết được giết chết tộc nhân mình cùng đồ đệ nhân tộc tu sĩ cùng minh vương điện tu sĩ có quan hệ, đã bắt đầu rút lui có trật tự. Chuẩn bị đem chuyện này giao cho con ngươi tộc hoàng tộc chính mình đi xử lý. Không cách nào vì là tộc nhân cùng đồ đệ bảo thủ, dĩ nhiên là muốn dọa dẫm càng nhiều chỗ tốt để đền bù tổn thất. Con ngươi tộc hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, phi thường rõ ràng, muốn thu được càng nhiều chỗ tốt, nhất định phải muốn hung hăng Trong lòng có quyết đoán, liền chuẩn bị trước tiên nắm lấy Lục Tiên Đạo đạo chủ, sau đó đánh chết mấy người tộc tu sĩ. Chỉ cần nó biểu hiện đủ bá đạo, tu sĩ nhân tộc liền sẽ thỏa hiệp. Ẩm. Nhưng mà, để côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu bất ngờ chính là, nó chân nguyên bàn tay lớn cũng chưa thành công bắt được Lục Tiên Đạo đạo chủ, trái lại bị một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh hóa giải. Côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu, thần thức quét qua, ngay lập tức sẽ biết rồi nguyên anh, trên mặt cũng biến thành khó coi lên, được, rất tốt. Xem ra các ngươi cũng là đã sớm chuẩn bị, sớm khởi động rồi hộ thành đại trận. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi loài người Trấn Pháp có thể ngăn trở hay không ta. Tôn Vương cũng rất bất đắc dĩ, nàng không nghĩ đến côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu, nói động thủ liền động thủ, chỉ có thể ngay đầu tiên khởi động rồi Trấn Pháp. Nay vẫn là nàng lần thứ nhất lợi dụng Lâm Tiên thành hộ thành đại trận, đối đối phó hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ. Tuy rằng từ trên lý thuyết tới nói, có thể nhốt lại hóa thần cảnh hậu kỳ, thậm chí hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ. Thế nhưng, từ khi hộ thành đại trận sau khi bố trí xong, liền chưa từng có đả đến thử. Cụ thể có thể hay không nhốt lại côn ngư tộc vị này hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu, trong lòng nàng cũng không chắc chắn. Mắt thấy côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu đạo thủ, Tôn Phượng cũng không dám tiếp tục ở lại phủ thành chủ phòng tiếp khách. Lợi dụng trận pháp ngăn trở linh nhi đối phương chân nguyên bản tay lớn sau, ngay lập tức sẽ muốn rút đi. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu đột nhiên biến mất ở tầm mắt của nàng bên trong. Chưa kịp Tôn Phượng rõ ràng xảy ra chuyện gì, trong lòng đột nhiên bay lên một luồng cảm giác nguy hiểm. "Ở trước mắt ta, ngươi còn muốn đi? Chết đi cho ta." Côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu thân hình trực tiếp xuất hiện ở Tôn Phượng mặt sau, trong tay cầm một cái thần kỳ pháp trượng, tỏa ra nhàn nhạt tự quang. Theo nó âm thanh truyền đến, Tôn Phượng chỉ cảm thấy cảm thấy cả người đau đớn một hồi, lập tức thân thể trực tiếp vỡ ra được. Nguyên Anh trực tiếp ly thể, thoáng mê man trước mắt, lập tức hóa thành một vệt kim quang, nhanh chóng hướng về xa xa đạo tổ. "Trở lại cho ta." Côn Ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhanh chóng lấy ra một cái bình ngọc, muốn đem Tôn Phượng đạo tổ Nguyên Anh thu vào đi, nhưng mà cũng chưa thành công. Ngay ở nó muốn bắt đến thời điểm, Tôn Phượng Nguyên Anh đột nhiên lấy ra một tấm hỏa, chặn lại rồi Côn Ngư tộc lấy ra pháp bảo, lập tức hóa thành một vệt sáng biến mất ở tại chỗ. Chương 400: Lâm Tiên Thành bị hủy. Chương 400, 400: Lâm Tiên Thành bị hủy. Chạy đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể chạy đi nơi đâu?" Ầm. Con nữ tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu có chút tức giận, nó đường đường một cái hóa thần cảnh 7 tầng tu sĩ, dĩ nhiên để một cái nguyên anh trung kỳ nguyên anh đạo tẩu, quả thực là vô cùng ng nhã. Dưới sự tức giận, trực tiếp triển khai bản mệnh thần thông, oanh kích ở trong phụ thành chủ trong kiến trúc, phát sinh một trận nổ vang. Mà theo con nữ tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu công kích, toàn bộ Lâm Tiên thành đều cảm giác được một luồng chấn động nhẹ nhẹ. Chỉ bằng này nho nhỏ trận pháp, vẫn muốn nhốt lại ta? Phá cho ta!" Con nữ tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu, thấy mình một đòn toàn lực Dĩ nhiên chỉ là hụi diệt rồi không tới một phần 10 kiến trúc, trong mắt không khỏi né qua một vệt vẻ vẹ kinh ngạc, lập tức lại ra tay, đối với toàn bộ Lâm Tiên thành trận pháp, triển khai tấn công. Lần này, nó là trực tiếp đối đầu trận pháp, hiệu quả muốn so với trực tiếp vây kích phủ thành chủ, thân thiết rồi rất nhiều. Công kích mới vừa hạ xuống, Lâm Tiên thành hộ thành đại trận, liền trực tiếp bị công phá một cái lỗ hổng. Côn Ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu, nhân cơ hội đi thẳng đến Lâm Tiên thành trận pháp bên ngoài, lại lần nữa tiến hành công kích. Hộ thành đại trận đang không có người chủ động khống chế tình huống, căn bản là không cách nào chống đỡ. Trong thành không ít tu sĩ đều bị côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ công kích lan đến, tử thương vô số. Trên đường phố cũng trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không thể tả, cũng không có thiếu tu sĩ nhân cơ hội cướp giật mỗi cái cửa hàng vật phẩm. Lâm Ảnh mới vừa cùng Trương Thanh Tiêu báo cáo xong lục tiên đạo tình huống ở bên này, đang chuẩn bị dựa theo Tôn Phượng dặn dò, đi hỗ trợ sắp xếp trong thành tu sĩ. Kết quả, vẫn không có rời đi phụ thành chủ, đột nhiên liền cảm giác trong phụ thành chủ một trận nổ vang. Sau đó liền nhìn thấy côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu, bay đến giữa không trung, đối với toàn bộ phụ thành chủ, cùng với Lâm Tiên thành bên trong tiến hành công kích phát hiện tình huống hỗn loạn, Lâm Ảnh ngay lập tức liền trốn đến phụ thành chủ một nơi trong mật thất. Sau đó, lập tức liên hệ Sở Minh để cho sắp xếp tiêu giao tông sở hữu đệ tử, lập tức rời đi Lâm Thiên Thành. Sự tiến triển của tình hình có chút vượt quá dự liệu, tiếp đó sẽ xuất hiện biến cố gì, ai cũng không thể nào đoán trước. Sở Minh khi chiếm được Lâm Ảnh truyền âm sau, cũng ngay đầu tiên làm ra phản ứng, nhanh chóng tiến hành sắp xếp. Rất nhanh sẽ mang theo mười mấy tiêu giao tông đệ tử, từ đã sớm chuẩn bị kỹ càng đặc thủ đường lối, rời đi Lâm Thiên Thành. Bọn họ phần lớn đều ở bên ngoài thành khoảng cách phụ thành chủ rất xa, cũng không có bị quá to lớn lan đến, vì lẽ đó rút đi tốc độ, cũng là phi thường nhanh. Lập hành ở cùng sở minh liên hệ xong khi xong, lại bắt đầu sắp xếp thủ hạ của hắn, làm tất cả sắp xếp thỏa đáng sau, mới đem Lâm Tiên Thành chuyện mới vừa phát sinh, báo cáo cho Trương Thanh Tiêu đang đợi lục tiên đảo bên này tin tức Trương Thanh Tiêu, biết được Lâm Tiên Thành tình huống ở bên này sau, sắc mặt lại lần nữa trở nên khó coi lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới con ngư tộc yêu tu dĩ nhiên sẽ trực tiếp trở mặt, chuyện này quả thật chính là không có đem nhân tộc tu sĩ để ở trong mắt. Biết Tôn Phượng có khả năng chết ở côn ngư tò hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu trong tay, càng là đau lòng không thôi. Hắn tuy rằng vẫn không có cùng Tôn Phượng chính thức trở thành đạo lữ, nhưng cũng chỉ kém bước cuối cùng. Nguyên bản vẫn muốn nghĩ từ bí cảnh sau khi ra ngoài, liền làm rõ cuối cùng này một tầng giấy cửa sổ, nhưng không nghĩ đến trung gian sẽ xuất hiện nhiều như vậy bị cố. Hiện tại càng là liền Tôn Phượng sinh tử cũng không biết. Nỗ lực để cho mình tâm tình bình tĩnh lại, Trương Thanh Tiêu rời đi cho Lâm Ảnh truyền âm, để cho nghĩ biện pháp tìm hiểu Tôn Phượng tình huống. Hắn không tin tưởng, Tôn Phượng gặp dễ dàng như thế chết ở phủ thành chủ. Bất kể nói thế nào, phủ thành chủ cũng là Tôn Phượng địa bàn. Lấy Tôn Phượng tính cách, khẳng định cũng sẽ cân nhắc đến cực đoan tình huống xuất hiện, nên sớm có chuẩn bị. Ngoại trừ Tôn Phượng sự tình ở ngoài, Trương Thanh Tiêu còn dặn dò Lâm Ảnh muốn làm hết sức bảo đảm chính mình an toàn, sau đó mau chóng rời khỏi lục thiên đảo. Nói với Lâm Ảnh xong, hắn lại lần nữa cùng Sở Minh cùng với mặt khác ba cái đồ đệ chuẩn âm, để bọn họ trực tiếp về tiêu giao đảo. Những chuyện khác chờ Nam Sa Hải vực tình huống ở bên này ổn định lại đã nói. Sở Minh, Vương Hải, Lữ Hạo, Phùng Tiêu tiêu mấy người bọn họ cảnh giới vẫn là trên lệch một ít, tiếp tục ở lại bên ngoài, gặp vô cùng nguy hiểm. Hắn cũng không muốn tỉ mỉ bồi dưỡng được đến mấy cái đồ đệ, ngay ở như thế không minh bạch chết ở côn ngư tộc yêu tu trong tay. An bài xong tất cả sau, Trương Thanh Tiêu đứng dậy từ trong phòng đi ra, nhìn lục tiên đạo phương hướng, trong mắt lóe ra một vệt nồng đậm sát khí, "Tôn vượng, hy vọng ngươi có thể bình an sống sót, lần này cửu, ta giúp ngươi báo." Trong lòng yên lặng cầu khẩn một phen, Trương Thanh Tiêu đi đến phòng luyện đan. Thực lực bây giờ của hắn vẫn là quá thấp, mặc dù là muốn báo thủ, cũng cần trước tiên tăng lên tăng cao thực lực mới được đi đến phòng luyện đan, đem mua về dược liệu cùng đan phương toàn bộ lấy ra, trải qua một phen cẩn thận nghiên cứu sau, lập tức bắt đầu luyện chế lên. Hắn lần này mua bồi anh đan cùng dưỡng thân đan, luyện chế độ khó cũng không hề lớn, thậm chí còn không sánh được tiểu bộ thiên đan, lấy hắn hiện tại luyện đan trình độ, lần thứ nhất luyện chế, mặc dù không cách nào bảo đảm 100% luyện chế ra đến, cũng có thể có 80% tỉ lệ thành công. Theo cảnh giới không ngừng tăng lên, luyện chế đan dược cần thiết dược liệu cũng càng ngày càng quý giá, không thể lại giống như vừa mới bắt đầu luyện chế đan dược như vậy, có thể dùng lượng lớn dược liệu đến luyện tập. Hơn nữa luyện đan sư đạt đến hắn loại này cấp bậc, luyện đan kinh nghiệm đều sẽ không thiếu, tỉ lệ thành công cũng thuận theo rất tăng cường rất nhiều. Chương thành tiêu đầu tiên là luyện chế bồi anh đan, quá trình phi thường thuận lợi. Mặc dù là lần thứ nhất luyện chế, nhưng cũng luyện chế ra trung thượng phẩm chất bổ anh đan. Luyện chế thành công ra một viên đan dược sau, Trương Thanh Tiêu lập tức đem còn lại 6 phần luyện chế bổ anh đan dược liệu toàn bộ lấy ra. Một lần đem 6 phần dược liệu toàn bộ bỏ vào hắn lò luyện đan. Chỉ dùng không tới 2 cái canh giờ, 6 viên đan dược liền lại lần nữa bị luyện chế đi ra. Khôi phục một chút chân nguyên, Trương Thanh Tiêu lại bắt đầu tiếp tục luyện chế dưỡng thần đan. Hắn lần này chỉ thu được 3 phần dưỡng thần đan dược liệu, luyện chế thời điểm cũng càng thêm cẩn thận, đầy đủ bỏ ra thời gian một ngày, mới đem 3 phần dưỡng thần đan toàn bộ luyện chế ra đến. Mà ở Trương Thanh Tiêu luyện chế đan dược thời điểm, Côn Ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu đã triệt để đem Lâm Tiên thành phá hủy đến không ra hình thù gì. Chết ở Côn Ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu trên tay tu sĩ cũng là nhiều vô số kể. Phá hủy Lâm Tiên thành xong, Côn Ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu lại lần nữa gọi hàng, để Tiên Cương Tông cho Côn Ngư tộc một câu trả lời. Lần này cho Tiên Cương Tông thời gian một ngày, nếu như trong vòng 1 ngày chưa hề trả lời, vậy thì tiếp tục phá hủy Lục Tiên Đạo cái trước thành trì. Tiên Cương Tông ngay đầu tiên phải đến Côn Ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu ở Lâm Tiên thành ra tay đánh nhau tin tức. Tuy nhiên đã phái người thông qua truyền tống trận đi đến Lục Tiên Đảo, nhưng mà muốn chạy tới Lục Tiên Đảo, nhưng cần sắp tới thời gian một ngày, chỉ có thể mặc cho côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu ở Lâm Tiên Thành tùy ý làm bậy. Biết được côn ngư tộc hóa thần yêu tu tiếp tục gọi hàng muốn bàn giao, Thiên Cương Tông tông chủ Tiêu Khiếu Thiên cũng là đau đầu vô cùng. Nguyên bản hắn vẫn muốn nghĩ liên hợp hết thần tông, tán tu liên minh đồng thời đến thương thảo liên quan với côn ngư tộc sự tình. Nhưng mà, hiện tại còn chưa có bắt đầu thương thảo, cũng đã phát triển đến một bước này, nhất thời liền để toàn bộ Thiên Cương Tông trở nên vô cùng bị động lên. Chương 401, chuyển tu tán tiên. Chương 401, chuyển tu tán tiên. Thiên Cương Tông tông chủ Tiêu Khiếu Thiên tuy rằng rất bất đắc dĩ, nhưng không được không đứng ra đầu đi giải quyết chuyện này. Hết cách rồi, ai bảo chuyện này phát sinh ở Thiên Cương Tông bên trong. Nếu như không tích cực giải quyết, côn ngư tộc nhất định sẽ làm trầm trọng thêm bắt nạt Thiên Cương Tông được lục tiên đạo tin tức sau, lập tức đem trong tông môn sở hữu hóa thần cảnh tu sĩ, toàn bộ triệu tập lên. Trải qua một phen thương thảo, Tiêu Khiếu Thiên hung hăng làm ra sắp xếp đầu tiên là phái tông môn một vị hóa thần cảnh phó tông chủ, đi vào liên hệ Thiên Cương Tông cảnh nội, cái khác hóa thần cảnh tu sĩ. Sau đó lại sắp xếp trong tông môn một vị Hóa Thần cảnh sơ kỳ phó tông chủ đi liên hệ côn ngư tộc đối địch yêu tộc đồng thời, còn tự mình cùng Đông Hoàng Châu Tiên đạo tông liên hệ, tìm kiếm giúp đỡ. Tiên đạo tông bên này hồi phục cực kỳ nhanh, đồng ý phái tới một vị Toái hư cảnh cường giả. Chỉ có điều, vị này Toái hư cảnh cường giả từ Đông Hoàng Châu lại đây, còn cần một quãng thời gian được Tiên đạo tông hồi phục, Tiêu Khiếu Thiên tự nhiên là mừng rỡ, lập tức đem phái ra đi phó tông chủ, lại triệu tập trở về, đưa cái này tin tức, nói cho mấy cái phó tông chủ. Có nát hư cường giả ra tay, Thiên Cương tông không chỉ là có thể giải quyết côn ngư tộc phiền phức, thậm chí có khả năng thống nhất toàn bộ Nam Sa hải vực. Đông chủ, Tiên đạo tông phái nát hư tiền bối lại đây, có hay không nhắc tới điều kiện gì? Mấy vị phó tông chủ sau khi nghe xong, kích động đồng thời cũng không khỏi có chút lo lắng. Điều kiện tự nhiên là có, có điều còn ở chúng ta trong giới hạn chịu đựng. Các vị sư đệ cũng không cần lo lắng. Hiện tại chúng ta càng nên cân nhắc chính là làm sao lợi dụng cơ hội lần này giải quyết côn ngư tộc phiến phức, chen phép huyết thần tông cùng tán tu liên minh. Nếu như chúng ta có thể khống chế toàn bộ Nam Sa hải vực, không cần phải nói Tiên đạo tông hiện tại đề điều kiện, chính là lại hạ khắc một ít, chúng ta cũng có thể đáp ứng. Các vị sư đệ, chuyện lần này liên quan đến đến chúng ta Thiên Cương tông tương lai. Tiêu Khiếu Thiên nói tới chỗ này, đột nhiên dừng lại, ánh mắt đảo qua ở đây mấy vị Phó tông chủ, ngữ khí trở nên càng nghiêm túc nói: "Thiên đạo tông phái toái hư cảnh tiền bối tới được sự tình, chỉ có thể chúng ta biết, không thể tiết lộ chút nào. Tiếp đó, cần các vị sư đệ toàn lực ứng phó đi hoàn thành ta bản giao sự tình." Thiên Cương tông mấy vị Phó tông chủ, tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến đối với bọn họ tới nói, Thiên Cương tông cần mạnh, bọn họ tu được chỗ tốt càng nhiều. Hơn nữa bọn họ ở gia nhập Thiên Cương tông thời điểm, đều ưng thuận quá thiên đạo lời thề, cũng không thể phản bội Thiên Cương tông, vì mình lợi ích cũng sẽ đem hết toàn lực đối với mấy vị phó tông chủ biểu hiện, Tiêu Khiếu Thiên tự nhiên là phi thường thỏa mãn. Tỷ Mị đem mỗi người phân công nói rồi một lần. Kỳ thực, hắn lần này sắp xếp cũng rất đơn giản, vẫn là cần mấy cái phó tông chủ đi liên hệ côn ngư tộc đối địch yêu tộc, cùng với Thiên Cương Tông quản hạt trong vùng biển hóa thần cảnh tu sĩ đồng thời, còn cần tiếp tục cùng Huyết Thần Tông, Tán Tu Liên Minh tiến hành liên hệ, mau chóng xúc tiến ba cái thế lực kết minh, đồng thời đối kháng côn ngư tộc yêu tộc. Ngoài ra, còn ở ở bề ngoài điều động ở bên ngoài Thiên Cương Tông đệ tử, làm ra một bộ lo lắng côn ngư tộc dáng vẻ. An bài xong mấy vị phó tông chủ chuyện cần làm, Nhìn mấy người rời đi bóng lưng, khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được nụ cười. Sau đó, Tiêm tới đang lúc Bế Quan Hóa Thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, đem hắn kế hoạch nói ra. "Khiếu Thiên, tuy rằng Tiên Đạo Tông theo chúng ta Thiên Cương Tông có rất sâu nguồn nguồn, thế nhưng cũng không thể không phòng thủ một tay." Thiên Cương Tông Hóa Thần cảnh hậu kỳ tu sĩ nhắc nhở. Thái thượng trưởng lão yên tâm, "Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần Tiên Đạo Tông phái toái hư cảnh tiền đối lại đây, bất kể như thế nào chúng ta Thiên Cương Tông đều sẽ không lỗ." Tiêu Khiếu Thiên vô cùng tự tin nói rằng, "Nhiều nhất 1 năm, ta liền có thể đột phá đến Hóa Thần cảnh chín tầng." Khoảng thời gian này, liền không nên tới quấy rối ta. Tông môn sự tình, ngươi đánh đo đi làm, ta đối với ngươi phi thường yên tâm. Thiên Cương Tông hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, khẽ gật đầu, cũng không có ở nói thêm cái gì. Tiêu Khiếu Thiên tử thiên Cương Tông thái thượng trưởng lão động phủ sau khi trở lại, rồi lập tức bắt đầu bắt đầu bận với đuổi, "Phượng Nhi, ngươi làm sao làm thành như vậy?" Tôn Gia hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ ở Lâm Tiên thành bị hủy sáng ngày thứ hai, rốt cục chạy tới Lục Tiên đạo. Mới vừa đến Lục Tiên đạo, liền phát hiện chỉ còn dư lại Nguyên Anh Tôn Vương, trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Nguyên bản Tiêu Khiếu Thiên là chuẩn bị phái tông môn cái khác phó tông chủ đi đến Lục Tiên đạo. Tôn Gia Hóa thần cảnh tu sĩ biết được lục tiên đạo tình huống sau, phi thường lo lắng Tôn vương, liền chủ động tìm đến đây. Tuy rằng ở đến thời điểm, trong lòng thì có dự liệu, thế nhưng lại thấy đến Tôn Phượng tình huống bây giờ sau, vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. "Gia gia, không cần lo lắng, ta thân thể tuy rằng bị hủy, nhưng còn có khôi phục khả năng. Lần này, côn ngư tộc làm được quả thật có chút quá đáng. Toàn bộ Lâm Tiên thành đều cơ hồ hoàn toàn bị nó phá hủy, chết ở nó trong tay nhân tộc tu sĩ, càng là nhiều vô số kể." Tôn Phượng đào tẩu sau khi, cũng không hề rời đi lục tiên đạo, mà là vẫn trốn ở Lâm Tiên thành bên trong vẫn mắt chứng kiến toàn bộ Lâm Tiên Thành bị hủy được trình. Nhìn thấy những người bị côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu giết chết tu sĩ, nàng cũng vô cùng ấy náy cũng có chịu. Nếu như có thể chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ một ít, sớm mở ra toàn bộ Lâm Tiên Thành hộ thành đại trận, mặc dù côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ thực lực mạnh mẽ, trong thời gian ngắn cũng không thể đem Lâm Tiên Thành phá hủy. Trước tiên không nói những này, Phượng Nhi, ngươi là chuẩn bị đoạn sắc chúng tu, vẫn là muốn chuyển thành tán tiên. Nếu như muốn chuyển thành tán tiên lời nói, ta lập tức hiến người ta vì ngươi chuẩn bị linh thể. Tôn Gia Hóa Thần cảnh tu sĩ, tuy rằng cũng rất phẫn nộ, nhưng cũng biết hiện tại không phải nói những này thời điểm. Quan trọng nhất vẫn là trước tiên giải quyết tôn vượng sự tình. Tu sĩ Nguyên Anh thân thể bị hủy sau, có hai loại lựa chọn, loại thứ nhất chính là đoạt xác những tu sĩ khác. Có điều, mỗi cái tu sĩ này một đời chỉ có một lần đoạt xác cơ hội. Loại thứ hai chính là chuyển tu tán tiên, có điều tu sĩ Nguyên Anh Nguyên Anh còn hơi hơi trên lệch một ít, muốn chuyển tu tán tiên lời nói, nhất định phải có tốt nhất linh thể mới được. Này hai loại phương pháp mỗi người có ưu điểm khuyết điểm. Nếu như là chuyển tán tiên lời nói, chỉ cần có tốt nhất linh thể, chuyển tu sau khi thành công, thực lực liền sẽ được tăng lên trên diện rộng. Lấy tôn vượng tình huống, nàng chỉ cần chuyển tu trở thành tán tiên, thực lực trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể cùng hóa thần cảnh tu sĩ đánh đồng với nhau đương nhiên, tiền đề là tìm kiếm linh thể nhất định phải tốt. Mà tán tiên khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, chuyển tu sau khi thành công, cần độ tán tiên cước. Vừa mới bắt đầu chuyển tu tán tiên, trong vòng 10 năm, liền sẽ có một lần thiên kiếp. Vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp sau, trong vòng 100 năm còn có thể có một lần thiên kiếp. Lại sau này, chính là mỗi 300 năm một lần thiên kiếp, đồng thời mỗi lần lôi kiếp khí lực đều sẽ tăng lên gấp đôi. Mà muốn trở thành tiên nhân chân chính, Nhất định phải cần trải qua 9 lần thiên kiếp đoạt xác, ưu điểm cùng khuyết điểm cũng rất rõ ràng đoạt xác tu sĩ, thiên phú mạnh mẽ, thuộc tính cùng tự thân xứng đôi, tu luyện vài điểm thì sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Một khi đoạt xác tu sĩ thiên phú cùng thuộc tính cùng tự thân không xứng đôi, vậy tu luyện lên liền sẽ làm nhiều công ít. Còn có mấu chốt nhất một điểm, đoạt xác những tu sĩ khác làm cảnh giới tăng lên sau, càng thêm dễ dàng gặp phải của mình. Ta lựa chọn chuyển tu tán tiên. Tôn vượng mất đi thân thể khoảng thời gian này đã cân nhắc rất nhiều, lúc này cũng không có một chút nào do dự. Chương 402: Bị mưu hại. Chương 402: Bị mưu hại. Phượng Nhi Một khi lựa chọn trở thành tán tiên, nhưng là không có thay đổi khả năng, ngươi thật sự nghĩ được chưa?" Tôn Gia Hóa thần cảnh tu sĩ lại lần nữa trịnh trọng dò hỏi. "Dạ dạ, ta nhất định phải chuyển thành tán tiên." Tôn Vượng ngữ khí như cũ rất kiên định. "Được, nếu ngươi đã làm ra quyết định, vậy ta sẽ dốc toàn lực cùng hỗ ngươi. Ta khiến người ta đưa ngươi về gia tộc, chờ ta xử lý xong lục tiên đảo sự tình sau, liền lập tức trở về gia tộc, trợ giúp ngươi chuyển tu tán tiên." Tôn Gia Hóa thần cảnh tu sĩ khẽ gật đầu, sau đó cho bên người một cái tộc nhân liếc mắt ra hiệu, để cho mang theo Tôn Vượng Nguyên Anh trước tiên về gia tộc. Tu sĩ Nguyên Anh không có thân thể Thực lực giảm xuống lớn vô cùng, hơn nữa vẫn ở lại bên ngoài, còn có thể để Nguyên Anh không ngừng yếu đi. Nhất định phải trải qua đặc thù pháp bảo thai nén. Mà Tôn Phượng muốn chuyển thành tán tiên, còn cần dùng phương pháp đặc thủ để Nguyên Anh trở nên càng thêm nưng tụ, nhất định phải về đến gia tộc mới được. Tôn Gia Hóa Thần cảnh tu sĩ, an bài xong Tôn Phượng sự tình, điều chỉnh tốt tâm tình, đem tình huống ở bên này cùng Tiên Cương Tông Tông chủ báo cáo một lần, mới một mình đi vào tìm Côn Ngư tộc Hóa Thần hậu kỳ yêu tu. Hai bên gặp mặt, thật không có lập tức trở nên dương cùng bạc kiếm. Trải qua một phen thân tiện trao đổi, Tôn Gia Hóa Thần cảnh tu sĩ thành công thuyết phục côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu, theo đồng thời đi đến tiên cương tông đương nhiên, vì thuyết phục côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu, Tôn gia hóa thần cảnh tu sĩ hứa hẹn không ít chỗ tốt, trên căn bản thỏa mãn côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu mong muốn. Chỉ có điều, Tôn gia hóa thần cảnh tu sĩ cùng côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu cũng không biết, tiêu khiếu thiên để cho đáp ứng những này điều kiện hà khắc, chỉ là vì ổn định côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu, cũng không có thật sự muốn đem hứa hẹn đổ vật cho côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu. Sở dĩ muốn làm như thế, cũng là chuyện không có biện pháp. Thiên Cương tông hóa thần cảnh tu sĩ, thực lực mạnh nhất cũng có điều là cùng côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu gần như, tuy rằng có cực phẩm linh bảo, có thể tăng lên sức chiến đấu. Nhưng mà muốn kích đối phương, tối thiểu cũng cần hai cái hóa thần cảnh sơ kỳ, một cái hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ phối hợp lại, mới có cơ hội đồng thời làm như thế, còn có có thể sẽ dẫn đến tiên cương tông hóa thần cảnh tu sĩ bị thương hoặc là ngã xuống đối với Tiêu Khiếu Thiên tới nói, làm như vậy hoàn toàn là cái được không đủ bù đắp cái mất. Còn không bằng trực tiếp đem côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu lừa gạt đến tiên cương tông đến thời điểm, mặc kệ là muốn chém giết, hoặc là nút lại đối phương, đều sẽ ung dung rất nhiều. Dù sao, Thiên Cương Tông hộ tông đại trận vẫn là phi thường lợi hại. Không cần phải nói Hóa Thần cảnh hậu kỳ yêu tu, chính là Hóa Thần cảnh đỉnh cao yêu tu, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn phá tan. Hơn nữa Thiên Cương Tông bên trong còn có vài vị Hóa Thần cảnh tu sĩ cùng lượng lớn tu sĩ môn anh, chỉ cần côn ngư tộc Hóa Thần cảnh hậu kỳ tu sĩ tiến vào Thiên Cương Tông bên trong, muốn làm sao thu thập, là có thể làm sao thu thập. Lục Tiên Đạo tu sĩ thấy côn ngư tộc Hóa Thần cảnh yêu tu rời đi, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản chuẩn bị rời đi tu sĩ cũng đều dồn dập trở lại Lục Tiên Đạo. Có điều, chuyện lần này vẫn để cho Lục Tiên Đạo bên này tu sĩ cảm giác được không giống bình thường, có thực lực gia tộc, bắt đầu dồn dập chuẩn bị lên. Lâm Ảnh thành tựu Lục Tiên Đảo Phó đạo chủ, cũng là ngay đầu tiên biết rồi Tiên Cương Tông hóa thần cảnh mang theo côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu rời đi sự tình đồng thời, hắn cũng từ cái khác phó đạo chủ trong miệng biết được Tôn Phượng tin tức. Biết Tôn Phượng cũng không có bị côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu giết chết, chỉ là mất đi thân thể, đã bị Tôn gia hóa thần cảnh tu sĩ đưa về gia tộc, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xác định tin tức không có bất cứ vấn đề gì, hắn ngay lập tức sẽ đem Tôn Phượng cùng Lục Tiên Đảo bên này chuyện đã xảy ra, báo cáo chi tiết cho Trương Thanh Tiêu. Biến Tôn Vương không chết, Nguyên Anh bị đuổi về gia tộc, Trương Thanh Tiêu vẫn nhất theo tâm mới hơi hơi đã thả lỏng một chút đối với Lục Tiên Đạo bên này chuyện đã xảy ra, cùng với Thiên Cương Tông đối với Côn Ngư tộc thái độ, hắn cũng không để ý từ lần này Côn Ngư tộc biểu hiện đến xem, bất kể như thế nào, đối phương cũng không thể bung tha hắn đồng dạng, hắn cũng không muốn để cho Côn Ngư tộc tốt hơn. Sau đó, quan trọng nhất sự tình là tiếp tục tăng lên cảnh giới. Chỉ có để cho mình thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, mới có thể ứng đối cục diện bây giờ ở Nam Vân Cảng lại dừng lại 3 ngày chính đang hắn chuẩn bị lúc rời đi, nhưng xuất hiện bất ngờ Khoảng cách Coto Đạo chăm rẫm ở ngoài trong biển dĩ nhiên xuất hiện mười mấy cái ngân anh, Kim đang cảnh côn ngư tộc yêu tu. Vì phòng ngừa phiến phức, Trương Thanh Tiêu chỉ có thể từ bỏ đi đến Coto Thành, mà là trực tiếp ra biển, đi theo những này côn ngư tộc yêu tu mà sau. Gần như theo hơn 3000 dặm, những này côn ngư tộc yêu tu mới ngừng lại. Ha <cười> ha, đã sớm phát hiện ta theo, hiện tại mới dừng lại, xem ra là ở đây tiến hành rối mai phục. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi muốn làm sao mai phục. Trương Thanh Tiêu thần thức có thể tra xét đến chu vi 150 dặm phạm vi, tự nhiên có thể rõ ràng tra xét đến những này côn ngư tộc yêu tu nhất cử nhất động. Xác định chu vi không có thực lực càng mạnh mẽ hơn côn ngư tộc yêu tu sau khi, Trương Thanh Tiêu không chút do dự hướng về những này côn ngư tộc yêu tu vị trí mà tới. Chỉ là hai khắc trung thời gian, hắn liền đến nải mười mấy cái côn ngư tộc yêu tu phụ cận. "Đại ca, tu sĩ nhân tộc đã qua đến rồi, chúng ta có muốn hay không hiện tại ra tay?" Trong đó một vị côn ngư tộc Nguyên Anh trung kỳ yêu tu, căng thẳng nhìn Trương Thanh Tiêu vị trí, nhỏ giọng quay về bên người một vị Nguyên Anh hậu kỳ yêu tu nói rằng: "Chờ một chút, nhất định phải đem hắn dẫn tới chúng ta nơi này, mới có thể bảo đảm trực tiếp đem hắn truyền tống đến côn ngư tộc Côn ngư tộc Nguyên Anh hậu kỳ yêu tu trong lòng tuy rằng cũng rất hồi hộp, nhưng vẫn là biểu hiện ra một bức bình tĩnh đáng sợ. Chúng nó cũng là trong lúc vô tình phát hiện Trương Thanh Tiêu tung tích, nguyên bản là muốn trực tiếp đưa cái này tin tức báo cáo cho côn ngư tộc Hoàng thất yêu tu. Nhưng mà ngay ở bọn họ chuẩn bị báo cáo thời điểm, theo một vị côn ngư tộc Kim Đan yêu tu, lại nói ra một cái để chúng nó bất ngờ cùng kinh hỉ bí mật ở Coto đảo phụ gần đái biển, có một tòa truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến côn ngư tộc đất tổ. Nếu như có thể trực tiếp đem Trương Thanh Tiêu truyền tống đến côn ngư tộc đất tổ, vậy bọn họ được cho tốt, nhất định phải so với báo cáo Trương Thanh Tiêu tin tức muốn nhiều. Vì thu được càng nhiều chỗ tốt, côn ngư tộc những này yêu tu, trải qua một phen sau khi thương nghị, quyết định mạo hiểm thử một lần. Lúc này mới có chúng nó cố ý xuất hiện ở Coto đảo phủ cận, để Trương Thanh Tiêu phát hiện chúng nó, theo chúng nó đồng thời tới được sự tình. Lúc này Trương Thanh Tiêu còn không biết những này côn ngư tộc yêu tu dừng lại ở đây 무슨 nhân. Lại lần nữa cẩn thận tra xét một phen chu vi, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, liền đi thẳng đến những này côn ngư tộc yêu tu phía trước. Các vị đạo hữu, có thể nói cho ta, các người đem ta dẫn tới nơi này đến mục đích là cái gì sao? Trương Thanh Tiêu đứng ở pháp thuyền trên bong thuyền, nhìn ngoài chăm thức côn ngư tộc yêu tu trêu tức hỏi. Chương 403. Đái biển truyền tổng trận. Chương 403. Đái biển truyền tổng trận. Tu sĩ nhân tộc, chúng ta nhưng cũng không có bởi vì trên người ngươi có côn ngư tộc hoàng tộc ấn ký mà đối với ngươi bất lợi, ngươi một đường theo chúng ta, rốt cuộc là ý gì? Côn ngư tộc Nguyên Anh hậu kỳ yêu tu nhắm mắt phản bác. Ha ha, các ngươi cố ý ở Cô Tô đảo ở ngoài dừng lại nửa ngày thời gian, sau đó chờ ta từ Cô Tô đảo lúc đi ra, các ngươi mới rời khỏi, không phải cố ý dụ dỗ ta, chẳng lẽ vẫn là đang câu cá hay sao? Ta không phải là các ngươi cái đám này kẻ ngu si, liên điểm ấy thủ đoạn đều nhìn không thấu. Nếu ta đã qua đến, các ngươi bố trí cả mấy, có phải là nên hiện lộ ra? Trương Thanh Tiêu tuy rằng biểu hiện phi thường tùy ý, thế nhưng nhưng trong lòng phi thường cảnh giác. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không có tìm tới những này côn ngư tộc yêu tu bố trí ở đây cả mấy, cũng không có phát hiện bất kỳ trận pháp dấu vết. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, hắn mới không có lập tức động thủ. Tu sĩ nhân tộc, nếu bị ngươi nhìn thấu, ta cũng sẽ không xếp vào. Chúng ta đúng là cố ý đem ngươi dẫn tới nơi đây, nhưng cũng không phải muốn gây bất lợi cho ngươi, mà là có việc trọng yếu muốn nói cho ngươi. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta mặc dù là côn ngư tộc, nhưng đối với côn ngư tộc hoàng tộc bất mãn vô cùng đem lên mang đến nơi này, cũng là bởi vì chúng ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Côn ngư tộc Nguyên Anh hậu kỳ yêu tu hiện tại cũng rất hoảng, nơi này chuyển tông trận còn chưa mở ra. Hơn nữa muốn mở ra, còn cần một hồi lâu, nó nhất định phải tận lực kéo dài thời gian. Cũng còn tốt, nơi này chuyển tông trận phi thường đặc thù, là do này đáy biển đặc thù địa hình, cùng với nước biển tạo thành. Hơn nữa trận pháp cùng nước biển cùng địa hình hoàn mỹ phù hợp, nếu như không biết tình huống của nơi này, tu sĩ bình thường căn bản là không cách nào phát hiện cũng chỉ có trận pháp bị khởi động thời điểm mới có thể nhìn ra dị thường ở trận pháp hoàn toàn khởi động trước, chỉ cần có thể đem Trương Thanh Tiêu ở lại nơi đây, bọn họ ắt có niềm tin lợi dụng cái này chuyển tống trận, đem Trương Thanh Tiêu chuyển tống đến côn ngư tộc đất tổ. Vậy ngươi đúng là nói một chút muốn làm sao theo ta tiến hành giao dịch. Trương Thanh Tiêu cảm giác được một tia không đúng, nhưng không có phát hiện đến cùng là lạ lạ ở chỗ nào. Vì bài trừ các loại khả năng, hắn đã bắt đầu dùng thần thức tra xét đáy biển tình huống đồng thời, điều khiển pháp thuyền chậm rãi về phía sau di động, bản năng muốn rời xa những này côn ngư tộc yêu tu một khoảng cách. Ngươi giết con ngư tộc hoàng tộc yêu tu, con ngư tộc hoàng tộc chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Mà muốn giải quyết triệt để chuyện này, chỉ có hai loại biện pháp, hoặc là thực lực của ngươi hoàn toàn vượt qua con ngư tộc sở hữu tu sĩ, hoặc là ngươi có thể chạy trốn tới Đông Hoàng Châu đi. Nếu không, con ngư tộc hoàng tộc yêu tu nhất định sẽ cùng ngươi không chết không ngừng. Làm giao dịch trước, ta không ngại trước tiên đưa ngươi một cái tin tức. Con ngư tộc hoàng tộc đã phái ra 7 vị hóa thần cảnh yêu tu, ở Nam Sa hải vực trong phạm vi tìm kiếm ngươi. Hơn nữa, này 7 vị hóa thần cảnh yêu tu đều mang theo con ngư tộc hoàng tộc huyết mạch linh bảo. Chỉ cần ngươi ấn ký không có bị hoàn toàn xóa đi, ở 5000 dặm trong phạm vi đều có thể cảm ứng được trên người ngươi ấn ký. Mà khoảng cách ngươi gần nhất một vị hóa thần cảnh yêu tu đã đến phụ cận vùng biển, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng nửa tháng liền có thể tìm kiếm xong vùng biển này, đến thời điểm. Con ngư tộc Nguyên Anh hậu kỳ yêu tu nói tới chỗ này đột nhiên ngừng lại, sau đó phảng phất là phát sinh cái gì chuyện đáng sợ như thế, đột nhiên cống chế pháp thuyền điên cuồng lui về phía sau. Ầm. A. Ngươi vì sao phải đột thủ? Con ngư tộc Nguyên Anh hậu kỳ yêu tu tuy rằng ngay đầu tiên phát hiện không đúng, nhưng vẫn còn có chút chậm. Ngay ở hắn khống chế pháp truyền lui về phía sau thời điểm, Trương Thanh Tiêu kiếm trận đã công kích lại đây, 6 thanh pháp kiếm tạo thành kiếm trận, trực tiếp chém ở côn ngư tộc yêu tu pháp trên thuyền. Nhất thời, liền đem chiếc này pháp truyền chém thành hai đoạn, pháp trên thuyền yêu tu cũng có ba cái kẻ xui xẻo, trực tiếp liền bị pháp kiếm tạo thành kiếm trận cho chém giết. Còn lại yêu tu tuy rằng không có bị chém giết, nhưng cũng là vô cùng chật vật. Chỉ có côn ngư tộc nguyên anh hậu kỳ yêu tu phát hiện đến đúng lúc, thành công tránh thoát Trương Thanh Tiêu lần này công kích. Hừ, thực sự là một đám kẻ ngu si. Lục hợp kiếm trận, cho ta chém. Trương Thanh Tiêu từ pháp trên thuyền hạ xuống nhanh chóng bay về phía côn ngư tộc yêu tu vị trí động tác trong tay cũng không có bất kỳ dừng lại, không ngừng ngắt lấy kiếm quyết, khống chế kiếm trận đối với côn ngư tộc yêu tu tiến hành công kích. Nguyên bản hắn sẽ không có đem côn ngư tộc Nguyên Anh cảnh hậu kỳ yêu tu lời nói thật sự, khi hắn dùng thần thức tra xét đáy biển tình huống sau, ngay lập tức sẽ biết rồi không đúng. Phụ cận vùng biển này, nước biển gợn sóng, bao quát đáy biển hoàn cảnh cùng những nơi khác đều có sự bất đồng rất lớn. Rõ ràng là bị người động chân động tay, chỉ là hắn cũng không có phát hiện nơi này là một cái lợi dụng địa hình bố trí đi ra ẩn hình truyền tống trận pháp. Chỉ là trong lòng mơ hồ cảm giác nguy hiểm, để hắn cảm thấy bất an ở không cách nào xác định đáy biển đến cùng là sẽ ra chuyện gì tình huống, cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường đến thời điểm, nắm lấy 1 2 nguyên anh tiến hành sưu hồn, đều sẽ biết nơi này là sẽ ra chuyện gì ở sự công kích của hắn dưới, những này côn ngư tộc yêu tu, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Rất nhanh, thì có 3 cái nguyên anh cảnh côn ngư tộc yêu tu bị kiếm trận chém giết, mà hắn vừa vận cũng tiếp cận cái đám này côn ngư tộc yêu tu, không chút do dự liền lấy ra cô ý luyện chế chuyên môn tu lấy nguyên anh pháp bảo, trong nháy mắt đem này 3 cái nguyên anh cắt đi. Cái khác nguyên anh cảnh yêu tu thấy cảnh này, dồn dập cảm thấy sợ hãi. Thank you Nguyên Anh YouTube, chúng nó mặc dù là thân thể bị hủy, cũng có rất lớn khả năng đạo tạo. Thế nhưng, độ tới loại này chuyên môn nhắm vào Nguyên Anh pháp bảo, muốn chạy trốn nhưng phải khó rất nhiều đồng thời, một khi bị nắm lấy, còn có rất lớn có thể sẽ chịu đến giàn vạn, không phải là bị luyện chế đến linh bảo bên trong, trở thành khí linh, chính là bị luyện hóa thành khối lõi. Nguyên Anh bị luyện chế đến linh bảo bên trong cũng được, vẫn là luyện chế thành khối lõi cũng được, tỷ lệ thành công đều phi thường thấp. Chỉ cần thất bại, chúng nó thậm chí ngay cả đầu thai chuyển thế cơ hội đều không có. Cũng chính bởi vì điểm này, rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh ở thân thể bị hủy không thể chạy trốn tình huống, đều sẽ không chút do dự lựa chọn binh giải Nguyên Anh. Tu sĩ nhân tộc, ta trước nói cũng không phải lời nói dối, kính xin thủ hạ ngươi lưu tĩnh, hoặc là hãy nghe ta nói hết, ngươi không hài lòng lại động thủ cũng không muộn. Mắt thấy phía bên mình yêu tu tử thương càng ngày càng nhiều, mà truyền tống trận mở ra, còn cần một chút thời gian, côn ngư tộc Nguyên Anh hậu kỳ yêu tu cũng không còn cách nào bình tĩnh, vội va xin ta. Có phải là lời nói dối, chờ ta hủy diệt thân thể của các ngươi, nắm lấy các ngươi Nguyên Anh, dĩ nhiên là bất rồi. Trương Thành Tiêu lúc nói chuyện, thân hình lóe lên, đi thẳng đến cái này côn ngư tộc Nguyên Anh hậu kỳ yêu tu bên người trong tay pháp kiếm nhất hùng, vị này côn ngư tộc Nguyên Anh hậu kỳ yêu tu vẫn không có phản ứng lại, liền trực tiếp bị hắn chém thành hai nửa. Ngay ở hắn vừa muốn dùng bình ngọc đưa cái này côn ngư tộc Nguyên Anh hậu kỳ yêu tu Nguyên Anh thu hồi đến thời điểm, đối phương đột nhiên tiến vào trong nước biển. Lập tức, Trương Thanh Tiêu liền nhận ra được một luồng rất lớn sức hút. Chương 404, côn ngư tộc đất tổ. Chương 404, côn ngư tộc đất tổ. Trương Thanh Tiêu đang bị truyền tống đến Hải Tiên Vụ không gian đặc thù thời điểm, gặp được một lần trải nghiệm như thế này, biết mình khả năng cũng bị mạnh mẽ truyền tống đến một nơi nào đó kết hợp những này côn ngư tộc yêu tu hành động các thượng, Trương Thanh Tiêu đã phi thường xác định chính mình lần này cần bị truyền tống địa phương, chắc chắn sẽ không là cái gì địa phương tốt. Nhưng mà, hắn lúc này lại đã không cách nào tránh thoát, truyền tống trận mang đến sức hút. Mặc dù là biết mình có thể sẽ bị truyền tống đến để hắn rơi vào đến địa phương nguy hiểm, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Không cách nào tránh thoát truyền tống trận tê lực, Trương Thanh Tiêu cũng là trực tiếp từ bỏ dễ rùa. Nhìn thấy đồng dạng bị truyền tống trận sức hút hút lại côn ngư tộc Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ Nguyên Anh. Hắn không chút do dự lấy ra bình ngọc, tay bấm pháp quyết đem côn ngư tộc Nguyên Anh cảnh hậu kỳ Nguyên Anh cho cất đi. Sau đó, ngay lập tức triển khai siêu hồn thuật pháp, quay về côn ngư tộc Nguyên Anh hậu kỳ Nguyên Anh tiến hành siêu hồn. Ngay ở hắn bị hắn truyền tống đến một cái khác xa lạ địa phương thời điểm, hắn cũng biết lần này bị truyền tống địa phương, dĩ nhiên là côn ngư tộc yêu tu đã tổ. Trương Thanh Tiêu không nhịn được ở trong lòng thầm mắng một tiếng, vội vã dùng thần thức tra xét. Nay không tra xét cũng còn tốt, vừa mới tra xét, liền để sắc mặt hắn đại biến. Hắn mới vừa truyền tống lại đây, không tới 10 cái hô hấp, chu vi hơn 100 dặm trong phạm vi, dĩ nhiên thì có hơn 1000 cái kim đan, Nguyên Anh, chúc cơ kỳ côn ngư tộc yêu tu hướng về phương hướng của hắn mà tới. Trong đó đến gần nhất Yêu Tu, khoảng cách hắn có điều ba, năm giảm khoảng cách. Hầu như ngay ở hắn mới vừa lợi dụng thần tốc tra xét thời điểm, cũng đã đến hắn phụ cận. Lúc này, hắn cũng tới không kịp, làm cái khác cân nhắc, vội vã lấy ra pháp kiếm tạo thành kiếm trận, quay về chạy tới Yêu Tu, triển khai công kích. Cũng còn tốt tới được này mấy cái Yêu Tu, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ, căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là một làn sóng công kích, liền chém giết trong đó ba cái kim đan cảnh Yêu Tu. Thậm chí một vị Nguyên Anh sơ kỳ Yêu Tu, tuy rằng không có trực tiếp bị hắn chém giết, nhưng cũng bị thường công nhẹ Trương Thanh Tiêu đã dùng thần tốc tra sẽ đến, chu vi còn có 7, 8 cái côn ngư tộc Kim Đan, Nguyên Anh yêu tu muốn đi qua. Cũng không dám chếnh ngoại thời gian, thấy cái này côn ngư tộc Nguyên Anh sơ kỳ yêu tu không có bị hắn trực tiếp chém giết, lập tức triển khai thuần di thần thông, đi đến đối phương bên người. Cầm trong tay pháp kiếm, chém xuống một kiếm đối phương đầu lâu, liền Nguyên Anh đều không có thời gian thu hồi đến. Ngay lập tức sẽ hướng về côn ngư tộc yêu tu số lượng ít địa phương nhanh chóng đảo tẩu. Côn ngư tộc đất tổ vị trí vị trí cụ thể Trương Thanh Tiêu cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng hắn hiện tại nhưng là ở một cái trên hải đảo đồng thời, hắn có thể xác định cái này hải đảo diện tích cũng không nhỏ. Ngược lại lấy hắn hiện tại thân thức tiến hành tra xét, chu vi 150 dặm trồng phạm vi, cũng không có tra xét đến cái biển, tất cả đều là lục địa. Mới vừa đi ra ngoài không tới 20 dặm địa, liền lại lần nữa bị mười mấy cái côn ngư tộc yêu tu chặn lại đường đi. Trương Thanh Tiêu biết hắn vị trí phương hướng này, tới được côn ngư tộc yêu tu ít nhất, bị những này côn ngư tộc yêu tu ngăn trở đường đi sau, cũng không có thay đổi phương hướng, mà là trực tiếp lựa chọn ra tay, không hề chú ý cùng những này yêu tu tấn công, vọt thẳng đi đến, sử dụng pháp kiếm nhanh chóng thu gặt những này yêu tu tính mạng. Hắn hiện tại vị trí là côn ngư tộc đất tổ, nơi này không chỉ là có kim đan Nguyên anh cảnh côn ngư tộc yêu tu, còn có hóa thần cảnh, thậm chí toái hư cảnh côn ngư tộc yêu tu. Tuyệt không có thể lãng phí một điểm chân nguyên cùng thể lực. Triển khai kiếm trận, tiêu hao chân nguyên cùng lực lượng linh hồn đều phi thường khủng lồ, nhất định phải cẩn thận sử dụng. Mà trực tiếp cầm pháp kiếm công kích, tiêu hao thể lực nhưng phi thường dễ đòi, chỉ cần không phải liên tục chém giết, trên căn bản đều sẽ không có vấn đề quá lớn. Hắn vừa nãy đang sử dụng thần thông đánh chết ngăn cản nguyên anh sơ kỳ yêu tu thời điểm, cũng đã phát hiện chính mình hiện tại vấn đề. Vì lẽ đó lần này, mới gặp bỏ vẫn sử dụng phe tấn công thức, hoàn toàn sử dụng sức mạnh của thân thể đến tiến hành công kích. Mấy mấy cái kim đan Nguyên Anh yêu tu, Trương Thanh Tiêu chỉ dùng không tới 20 hô hấp cũng đã chém giết hơn nữa. Mắt thấy mặt sau cùng với mặt bên lại có một nhóm kim đan Nguyên Anh yêu tu đổi lại đây, hắn cũng không ở tiếp tục chém giết, đem che ở trước người hai vị Nguyên Anh yêu tu chém giết sau, lập tức bắt đầu tiếp tục chạy trốn. Không có bị chém giết côn ngư tộc yêu tu muốn ngăn cản, rồi lại sợ bị giết, chỉ có thể trợn mắt nhìn Trương Thanh Tiêu rồi đi, rất xa đi theo phía sau hắn. Tiên sư nó, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy kim đan Nguyên Anh yêu tu? Vẫn như thế chạy xuống đi vậy không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp để những này yêu tu không cách nào phát hiện mình hoặc là mưu chóng rời khỏi nơi rách nát này. Cho đến bây giờ tuy rằng còn chưa phát hiện hóa thần cảnh yêu tu, thế nhưng Trương Thanh Tiêu trong lòng phi thường rõ ràng, này rất có khả năng là bởi vì hắn không có bị truyền tống đến côn ngư tộc đất tổ chân chính vị trí trung tâm, vì lẽ đó chu vi mới chưa từng xuất hiện côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu. Thế nhưng, hắn đi đến côn ngư tộc đất tổ tin tức, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bị côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu biết đến thời điểm, những này côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu điều động, hắn tuyệt đối không thể xem hiện tại như thế ung dung. Trong thời gian ngắn, hắn vẫn đúng là không nghĩ tới biện pháp gì, cũng chỉ có thể một đường đi một đường giết đảm mắt, liền hướng một phương hướng bay nhanh 300 dặm địa. Mà hắn ở côn ngư tộc đất tổ, đại sát tứ phương tin tức cũng triệt để ở côn ngư tộc yêu tu trong lúc đó truyền bá ra. Thật sự là gan to bằng trời, ở chúng ta côn ngư tộc địa bàn, lại vẫn dám tùy ý chém giết chúng ta côn ngư tộc tộc nhân. Nhất định phải đưa cái này loại người yêu tu nắm lên đến, mạnh mẽ giàn vật một phen, để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Một vị côn ngư tộc hoàng tộc hóa thần cảnh sơ kỳ yêu tu biết được tin tức sau, lập tức đưa cái này tin tức báo cáo cho trọng tộc cái khắc hóa thần cảnh yêu tu, muốn để những người khắc hóa thần cảnh yêu tu cùng đi truy sát Trương Thanh Tiêu đồng thời, còn không quên quay về đất tổ bên này truyền âm. Đúng, quyết không thể để hắn sống sót rời đi côn ngư tộc đất tổ. Ta kiến nghị rời đi mở ra côn ngư tộc hộ tộc đại trận, đóng kín rời đi trụ sở lối thoát. Nhận được tin tức một vị khác côn ngư tộc hoàng tộc hóa thần cảnh trung kỳ yêu tu cũng theo truyền âm nói rằng, muốn mở ra đất tổ hộ tộc đại trận nhất định phải ba vị trở lên côn ngư tộc hoàng tộc hóa thần cảnh yêu tu liên hợp lại mới được. Mà đất tổ bên này, tổng cộng cũng chỉ có 5 vị hoàng tộc hóa thần cảnh yêu tu đồng thời, trong đó ba vị còn đang bế quan. Nhất định phải để cho bên trong một vị xuất quan mới được. Ta đồng ý tộc huynh đề nghị, chúng ta cùng đi để Hải Vũ tộc huynh xuất quan. Mới bắt đầu nói chuyện hóa thần cảnh sơ kỳ yêu tu, không chút do dự sẽ đồng ý đề nghị này. Hai cái yêu tu ý kiến sau khi đồng ý, ngay lập tức sẽ đi đến một cái khác bế quan côn ngư tộc hoàng tộc yêu tu vị trí đệ phụ, mạnh mẽ kết thúc vị này côn ngư tộc hoàng tộc hóa thần cảnh yêu tu bế quan. Tuy rằng bị qué giày đến tu luyện, vị này côn ngư tộc hoàng tộc hóa thần cảnh yêu tu bất mãn vô cùng, thế nhưng khi biết tình huống sau, cũng không có trách cứ hai vị khác côn ngư tộc, tộc hóa thần cảnh yêu tu. Ba người trải qua một phen đơn giản tương lượng, rất nhanh sẽ có quyết định, lập tức mở ra côn ngư tộc đất tổ hộ tập đại trận, toàn lực bắt lấy Trương Thanh Tiêu. Chương 405, xóa đi ân ký. Chương 405, xóa đi ân ký. Mẹ nó, vẫn còn có trận pháp, chẳng lẽ mở ra trận pháp, không cần tiêu hao linh thạch sao? Trương Thanh Tiêu chính đang một bên chém giết ven đường ngăn chặn hắn côn ngư tộc yêu tu, một bên suy nghĩ làm sao rời đi côn ngư tộc đất tổ, không trung đột nhiên liền xuất hiện một cái trong suốt năng lượng vòng bảo vệ. Tiêu Giao Đảo cũng có tương tự trận pháp, Trương Thanh Tiêu tự nhiên biết cái này năng lượng vòng bảo vệ xuất hiện, đại biểu chính là có ý gì. Ngoài miệng tuy rằng ở đoán giận, nhưng trong lòng trở nên càng thêm gấp gáp. Gặp phải côn ngư tộc yêu tu sau, ra tay càng là vô tình. Nhưng mà, theo biết hắn tiến vào côn ngư tộc đất tổ yêu tu càng ngày càng nhiều, đến đây truy sát hắn côn ngư tộc yêu tu số lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Hiện tại hắn chỉ cần gặp phải côn ngư tộc yêu tu, số lượng thì sẽ không thấp hơn 30. Hơn nữa, phần lớn yêu tu thực lực đều ở kim đan hậu kỳ trở lên. Những loại côn ngư tộc yêu tu, tuy rằng vẫn là không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng cũng ngăn cản hắn đào tẩu tốc độ. Tu sĩ nhân tộc, người trốn không thoát, tiếp tục trốn cũng là lãng phí thời gian. Hiện tại bó tay chịu trói, còn có thể từ nhẹ xử lý, nếu như tiếp tục đánh chết chúng ta côn ngư tộc tộc nhân, sẽ để chúng ta côn ngư tộc đối với ngươi càng thêm căm hận. Đến thời điểm, tất nhiên sẽ đem ngươi rút gần lỗ ra, luyện hồn. Nhưng ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Một vị côn ngư tộc nguyên anh cảnh đỉnh cao yêu tu, theo sát ở Trương Thanh Tiêu phía sau, lớn tiếng quát lớn nói. Nó đã đuổi mấy trăm dặm, vẫn duy trì tốc độ cực nhanh, trong cơ thể chân nguyên đã tiêu hao hơn nữa. Biết tiếp tục nữa, chân nguyên tiêu hao gặp càng to lớn hơn, biết Trương Thanh Tiêu lợi hại, cũng không dám rời đến quá gần, sợ đối phương trực tiếp ra tay, chỉ có thể một bên truy, một bên quát lớn. Muốn lấy này đến Vân Tán Trương Thanh Tiêu sự chú ý, tìm cơ hội, âm thầm ra tay, nắm lấy Trương Thanh Tiêu. Trương Thanh Tiêu tuy rằng rất thiếu kinh nghiệm, nhưng cũng không dám dừng lại, đối với cái này nét mực côn ngư tộc Nguyên Anh đỉnh cao yếu tố ra tay. Hắn đã dùng thần thức tra xét qua, phía sau theo côn ngư tộc yếu tố số lượng đã vượt qua hơn 1000. Mặc dù trong đó 80% đều là kim đan yếu tố, lấy thực lực bây giờ của hắn, một khi bị ngăn chặn đường đi, trong thời gian ngắn cũng rất khó giải mở. Hiện tại cũng chỉ có thể không ngừng về phía trước chạy, mới có thể phòng ngừa tình huống như thế. Một bên khác, ba vị côn ngư tộc hóa thần cảnh yếu tu ở mở ra côn ngư tộc đất tổ hộ tộc đại trận sau, ngay lập tức sẽ chạy trường thanh tiêu phương hướng mà tới. Ba cái côn ngư tộc hóa thần cảnh yếu tu, vì có thể ngay đầu tiên nắm lấy trường thanh tiêu, phân biệt từ ba phương hướng xuất phát, muốn ngăn chặn hắn sở hữu đường lui. Trải qua một cái canh giờ chạy đi, côn ngư tộc hoàng tộc trong đó một vị hóa thần cảnh sơ kỳ yếu tu, rốt cục tiếp cận trường thanh tiêu. Khoảng cách của hai người, rất nhanh sẽ chỉ có hơn 100 dặm. Trường thanh tiêu ở đối phương tiến vào hắn thần thức tra xét phạm vi ngay lập tức, liền phát hiện cái này côn ngư tộc hóa thần cảnh yếu tu, nguyên bản vẫn muốn nghĩ thay cái phương hướng lại phát hiện mặt sau đuổi theo côn ngư tộc yêu tu số lượng đã đạt đến 3000, hơn nữa còn đều tụ tập trung một chỗ. Bên trái cùng bên phải tương tự cũng có lượng lớn côn ngư tộc yêu tu. Tuy rằng số lượng không bằng mặt sau theo nhiều lắm, thực lực cũng phần lớn đều là trúc cơ hậu kỳ cùng kim đan, thế nhưng hắn muốn từ này hai mặt phá vòng vây, cũng cần thời gian không ngắn nữa. Lấy côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu tốc độ, tuyệt đối có thể ở hắn phá vòng vây trước, đuổi theo. Mà côn ngư tộc hóa thần cảnh sơ kỳ yêu tu vị trí, tụ tập côn ngư tộc yêu tu số lượng nhưng cũng không là rất nhiều. Nếu như có thể trong thời gian cực ngắn đánh chết vị này côn ngư tộc hóa thần cảnh sơ kỳ yêu tu, vậy hắn liền có thể cho mình tranh thủ đến thời gian dài hơn. Nay một đường bay nhanh, Trương Thanh Tiêu cũng vẫn đang nghĩ biện pháp giải quyết trên cánh tay ấn ký. Hắn phi thường rõ ràng, chỉ cần ấn ký vẫn còn, hắn liền không thể chạy trốn. Chỉ có triệt để xóa đi cánh tay trên ấn ký, mới có thể chân chính tách ra những này côn ngư tộc yêu tu truy sát. Mà trên người Hàn Vân Ký, trải qua nhiều lần như vậy lôi kiếp, đã trở nên phi thường nhạt. Chỉ còn dư lại cuối cùng một chút còn ở ngoan cường chống lại. Nếu như dựa theo bình thường tình huống, hắn tối thiểu cần 3 tháng đến thời gian nửa năm mới có thể chậm rãi dụng thần hồn sức mạnh xóa đi. Thế nhưng, ở hắn đối với côn ngư tộc Nguyên Anh yêu tu siêu hồn thời điểm, nhưng tìm tới một cái càng nhanh hơn biện pháp, chỉ cần dùng côn ngư tộc Hoàng tộc hóa thần cảnh trở lên yêu tu tính huyết, sử dụng đặc thù biện pháp, là có thể trực tiếp đem vân hồn ký xóa đi. Nghĩ đến tử côn ngư tộc Nguyên Anh yêu tu thần hồn bên trong được biện pháp, Trương Thanh Tiêu rất nhanh sẽ có quyết định. Trực tiếp chạy côn ngư tộc hóa thần cảnh sơ kỳ yêu tu vị trí nhanh chóng bay nhanh đối phương, cũng đồng dạng ở hướng về phương hướng của hắn bay nhanh, hơn 100 dặm khoảng cách, hai người chỉ dùng thời gian một chén trà. Lục hợp kiếm trận Nhìn thấy vị này côn ngư tộc hóa thần cảnh sơ kỳ yêu tu, Trương Thanh Tiêu không chút do dự triển khai hắn lúc này công kích mạnh nhất. Ngay một đường bay nhanh, hắn đều không có sử dụng trong cơ thể chân nguyên, vẫn ở cạnh sức mạnh của thân thể, vì lẽ đó trong cơ thể hắn chân nguyên căn bản cũng không có bất kỳ tiêu hao. Triển khai lục hợp kiếm trận, tuy rằng tiêu hao lớn vô cùng, nhưng hoàn toàn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. "Muốn chết, phá cho ta." ầm. Pháp thử. Côn ngư tộc hóa thần cảnh sơ kỳ yêu tu, hoàn toàn không nghĩ đến một cái nguyên anh sơ kỳ nhân tộc tu sĩ, lại thấy đến hắn trong nháy mắt, liền không chút do dự ra tay. Trực tiếp bị đánh một cái không hướng pháp kíp. Tuy rằng ngay đầu tiên triển khai thần thông, nhưng vẫn bị kiếm trận đánh cho máu tươi phun mạnh. Thân thể cũng không tự chủ được muốn lui về phía sau đi. Nếu không là nó thai nghén bản mệnh pháp bảo, năng lực phòng ngự cũng không tệ lắm, liền lúc này, mạng già liền sẽ qua đời ở đó. Cảm nhận được kiếm trận mạnh mẽ sau khi, côn ngư tổng hóa thần cảnh sơ kỳ yếu tu, cũng không dám có chút bất cần. Mạnh mẽ ổn định thân hình, liền muốn tiến hành phản kích. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Trương Thanh Tiêu kiếm trận, công kích lần nữa mà tới. Côn ngư tổng hóa thần cảnh sơ kỳ yếu tu, chỉ có thể từ bỏ công kích, tiếp tục tiến hành phòng ngự. Ầm. Không. Côn Ngư tộc Hóa Thần cảnh sơ kỳ yêu tu mới vừa chống lại này đợt công kích thứ nhất, vẫn không có phản ứng lại, trước mắt đột nhiên liền xuất hiện một bóng người. Lập tức cảm giác ngực một trận đau nhói, huyết dịch cả người, hoàn toàn không bị khống chế hướng về trái tim chạy trở về. "Chết đi cho ta." Trương Thanh tiêu triển khai Tuần Di thần thông, trong nháy mắt đi đến Côn Ngư tộc Hóa Thần cảnh sơ kỳ yêu tu bên người, cầm trong tay pháp kiếm, trực tiếp đâm vào Côn Ngư tộc Hóa Thần cảnh sơ kỳ yêu tu trái tim, mạnh mẽ triển khai từ Côn Ngư tộc Nguyên Anh yêu tu trong ký ức được bị thuận. Nhất thời, cái này Côn Ngư tộc Hóa Thần cảnh sơ kỳ yêu tu tinh huyết trong cơ thể, liền toàn bộ ngưng tụ đến cùng một chỗ. Tiêu hắn quát to một tiếng, côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu trái tim trực tiếp nổ tung, mà tinh huyết cũng hoa đi từng sợi từng sợi tơ máu theo hắn pháp kiếm, hội tụ đến trên cánh tay của hắn diện. Chỉ là trước mắt công pháp, cánh tay hắn trên côn ngư tộc cẩn ký, liền bị những này hội tụ đến trong tay hắn tơ máu hấp thu. Mà côn ngư tộc hóa thần cảnh sơ kỳ yêu tu thân thể, cũng trong cùng một lúc vỡ ra được. Chương 406. Hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu. Chương 406. Hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu. Hiện tại muốn chạy. Côn ngư tộc hóa thần cảnh sơ kỳ yêu tu thân thể nổ tung sau, Nguyên Anh trong nháy mắt từ thân thể bên trong bay ra muốn chạy trốn, lại bị Trương Thanh Tiêu lợi dụng chuyên môn thu nguyên anh bình ngọc cho hóa lại. Trương Thanh Tiêu biết hắn luyện chế bình ngọc còn không cách nào trực tiếp đem hóa thần cảnh yêu tu thu hồi đến, ở lấy ra bình ngọc ngay lập tức, còn không quên triển khai một tia chớp công kích đang chuẩn bị tranh cấp dạng bộ côn ngư tộc hóa thần cảnh sơ kỳ yêu tu phát, nhất thời liền bị này một tia chớp đánh cho thất điên bắt đảo, trực tiếp bị bắt vào đến trong bình ngọc. Trương Thanh Tiêu đang luyện chế bình ngọc thời điểm, liền đối với bình ngọc làm đặc tù xử lý, sử dụng vật liệu cũng phi thường khắt chế thần hồn cùng nguyên anh chỉ cần bị bắt vào đến trong bình ngọc, trên căn bản không thể lại có thêm khả năng chạy trốn đem côn ngư tộc hóa thần cảnh sơ kỳ yêu tu nguyên anh thu hồi đến sau. Trương Thanh Tiêu lập tức dùng thần thức tra xét tình huống xung quanh, sau đó tìm tới một cái yêu tu tương đối yếu phương hướng, nhanh chóng đi vội vã. Từ hắn gặp phải côn ngư tộc hóa thần cảnh sơ kỳ yêu tu, đến hắn đưa cái này côn ngư tộc hóa thần cảnh sơ kỳ yêu tu đánh chết, tổng cộng dùng thời gian cũng chỉ có điều mười mấy cái hô hấp. Chu vi cái khác côn ngư tộc yêu tu, đến hiện tại đều vẫn không có đội theo. Mà trên người Hàn Ấn ký, lúc này đã hoàn toàn bị xóa đi, chỉ cần lợi dụng ẩn nấp pháp thuật, đem khí tức hoàn toàn ẩn dấu đi. Thân hình biến mất ở những này côn ngư tộc yêu tu trong tầm mắt. Những này côn ngư tộc yêu tu, muốn tìm được hắn liền sẽ trở nên vô cùng khó khăn để bảo đảm chính mình có thể thuận lợi chạy trốn, Trương Thanh Tiêu ở một nơi không có côn ngư tộc yêu tu địa phương, lập tức triển khai thổ hình thuật, tiến vào lòng đất. Hắn này một chiêu, vẫn là cùng cô Tô gia tộc những người tu sĩ kim đan học được. Tu sĩ thần thức tuy rằng có thể tra xét đến lòng đất tình huống, thế nhưng chịu đến lực cản lớn vô cùng, dù cho là Trương Thanh Tiêu đang dò xét lòng đất thời điểm, nhiều nhất cũng là có thể tra xét lòng đất 10000m phạm vi. Hơn nữa, đang dò xét thời điểm, tiêu hao thần hồn sức mạnh cũng lớn vô cùng. So với tra xét trên đất thời điểm, muốn thêm ra không chỉ gấp 10 lần. Chỉ cần hắn triển khai thổ hành thuật, chui xuống dưới đất chiều sâu đầy đủ, không cần phải nói côn ngư tộc những này kim đan, Nguyên Anh cùng hóa thần cảnh yêu tu, chính là côn ngư tộc toái hư cảnh yêu tu lại đây, cũng đừng nghĩ tìm tới hắn đương nhiên, chạy đến lòng đất cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Muốn rời khỏi côn ngư tộc đất tổ, vẫn phải làm muốn cái khác biện pháp mới được. Hắn phi thường rõ ràng, xem côn ngư tộc đất tổ nơi như thế này, trận pháp khẳng định là đem toàn bộ hòn đảo đều vây quanh ở bên trong. Muốn rời khỏi, trừ phi là phá tan trận pháp, hoặc là chờ côn ngư tộc yêu tu chủ động đóng kín trận pháp. Con ngư tộc đất tổ linh khí phi thường xung tốc, linh mạch cũng nhiều, vẫn mở ra trận pháp cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều linh thạch. Lấy con ngư tộc gốc gác hoàn toàn có thể chống đỡ mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm. Trùng thành tiêu lần này giết không ít con ngư tộc hoàng tộc yếu tú, đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nhìn từ điểm này, trên căn bản có thể xác định, con ngư tộc không thể trong khoảng thời gian ngắn đóng kín trận pháp. Hắn cũng chỉ có chủ động phá tan trận pháp mới có thể rời đi. Chỉ là, lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn chủ động phá tan trận pháp này cũng phi thường khó khăn. Trừ phi là tìm tới trận pháp hiệp nhân, lợi dụng hắn đối với trận pháp lý giải đến chậm giải phá giải muốn dựa vào man lực đến phá giải trận pháp, trên căn bản không thể. Tiến vào lòng đất sâu, Trương Thanh Tiêu vẫn lèn vào xuống đất 20 dặm địa phương mới ngừng lại. Hết cách rồi, lấy thực lực của hắn, nhiều nhất cũng là có thể lèn vào đến sâu như vậy địa phương. Muốn tiếp tục đi xuống, mặc kệ là tiêu hao chân nguyên, vẫn là đại địa mang đến áp lực, đều rất khó chịu đựng. Ngay ở Trương Thanh Tiêu đem ấn ký xóa đi, chui vào lòng đất thời điểm, côn ngư tộc yêu tu nhưng trực tiếp sôi sùng sục. Chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới, một cái nguyên anh sơ kỳ nhân tộc tu sĩ, không chỉ là có thể xóa đi ấn ký, còn có thể kích hóa thần cảnh mới yêu tu, quả thực là vượt qua chúng nó nhận thức. Nhưng mà, chúng nó hiện tại đã mất đi Trương Thanh Tiêu tung tích, trong thời gian ngắn cũng không có cái khác biện pháp, chỉ có thể mù quáng ở Trương Thanh Tiêu biến mất phụ cận, mù quáng tiến hành tìm kiếm. Con ngư tộc đất tổ bên này chuyện đã xảy ra, cũng rất nhanh bị con ngư tộc cái khác hoàng tộc yêu tu biết được. Không ít con ngư tộc nguyệt anh, hóa thần cảnh yêu tu, đều dồn dập chạy về con ngư tộc đất tổ. Trong đó thực lực mạnh nhất một vị, đã đạt đến hóa thần cảnh 9 tầng đỉnh cao. Vị này hóa thần cảnh chín tầng đỉnh cao côn ngư tộc yêu tu, ở toàn bộ côn ngư tộc trong hoàng tộc địa vị đều phi thường cao đến đất tổ sau khi, lập tức đối với đất tổ bên này, bế quan hai vị côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu kêu lên đồng thời sắp xếp mang tới hóa thần cảnh yêu tu, cùng với côn ngư tộc đất tổ bên này yêu tu, mỗi người mang một đội tộc nhân, ở phương hướng khác nhau, tiến hành tìm kiếm. Dù cho là sói ba tộc đất, cũng phải tìm đến tu sĩ nhân tộc. Có an bài thống nhất, côn ngư tộc yêu tu hiệu suất cũng tăng lên tới, chỉ dùng không tới 7 ngày, liền đem toàn bộ côn ngư tộc đất tổ, tất cả đều siêu tầm một lần. Nhưng mà Để côn ngư tộc hóa thần cảnh chín tầng đỉnh cao yêu tu bất ngờ chính là, phạm vi lớn như thế tiến hành sưu tầm, dĩ nhiên không có phát hiện tu sĩ nhân tộc hình bóng. Nếu không là trận pháp còn vẫn mở ra, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ dị tượng, nó đều gặp hoài nghi tu sĩ nhân tộc đã rời đi côn ngư tộc đất tổ. Chí Vũ đại nhân, cái này loài người tu sĩ thần hồn sức mạnh nên rất mạnh mẽ, khả năng ngay cả chúng ta những này hóa thần cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ yêu tu, cũng không bằng hắn. Nếu như hắn muốn có thể tránh chúng ta, cũng không phải việc khó gì. Muốn tìm được cái này loài người tu sĩ, còn phải tăng số người nhân thủ. Hoặc là trực tiếp khởi động côn ngư tộc đất tổ dò xét trận pháp, toàn diện đối với toàn bộ đất tổ tiến hành tra xét. Tìm kiếm không có kết quả, côn ngư tộc bảy, tám vị hóa thần cảnh yêu tu, toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau, bắt đầu trao đổi tìm kiếm tu sĩ nhân tộc công việc. Trong đó một vị hóa thần cảnh 6 tầng yêu tu, đứng dậy cung kính quay về côn ngư tộc hóa thần cảnh 9 tầng đỉnh cao yêu tu thi lễ một cái sau đó đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Không được, khởi động dò xét trận pháp, tiêu hao quá lớn, cũng không thể lại tiếp tục tăng cường nhân thủ. Gần nhất khoảng thời gian này, chúng ta côn ngư tộc cùng Sích Sa tộc mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, rất có khả năng gặp khai chiến. Lão tổ phái ta lại đây, chính là muốn để ta mau chóng giải quyết cái này loài người tu sĩ, thật đi ứng đối lần này cùng Sích Sa tộc đại chiến. Các ngươi những người khác có còn hay không biện pháp tốt hơn? Bất kể như thế nào, trong vòng 3 tháng, nhất định phải đưa cái này tu sĩ nhân tộc tìm tới. Kế hoạch lớn chí vụ không chút do dự từ chối côn ngư tộc vị này hóa thần cảnh 6 tầng yêu tu đề nghị, ánh mắt đảo qua cái khác côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu. Chí vụ đại nhân, chúng ta côn ngư tộc đất tổ phạm vi quá lớn, nếu như cái này loài người tu sĩ trốn ở lòng đất, hoặc là nào đó ngọn núi bên trong, bằng vào chúng ta tình huống bây giờ, muốn tìm được, thực sự là quá mức khó khăn. Trừ phi có thể để hắn trên người ẩn ký xuất hiện lần nữa. Một vị côn ngư tộc hóa thần cảnh hai tầng yêu tu, thấy cái khác yêu tu đều không nói lời nào, chủ động đứng dậy nói rằng. Nói lời nói nói mặc dù còn chưa nói hết, thế nhưng mọi người đã rõ ràng ý của hắn. Chương 407, bị vây đánh. Chương 407, bị vây đánh. Ta thử một chút xem có thể hay không lợi dụng côn ngư tộc tổ khí cha xét ra cái này loại người tu sĩ vị trí. Nếu như ta dùng tổ khí tìm tới vị trí của đối phương, quyết không thể lại làm cho đối phương đào tẩu. Bằng vào ta thực lực bây giờ, trong thời gian ngắn, không thể vận dụng lần thứ 2 tổ khí đến cha xét Kế hoạch lớn Chí Vũ thấy cái khắc hóa thần cảnh yêu tu đều không có biện pháp tốt hơn, cũng chỉ có thể dùng phương pháp này đến thử nghiệm đối lập với khởi động đất tổ tra xét trận pháp, sử dụng tổ khí tiến hành tìm kiếm, tiêu hao muốn dạm rất nhiều. Nhiều nhất cũng chính là tiêu hao hắn một ít chân nguyên cùng tinh huyết, giữ nguyên tháng liền có thể khôi phục. Không giống khởi động đất tổ tra xét trận pháp, cần tiêu hao lượng lớn linh thạch cực phẩm cùng linh ngọc. Chí Vũ đại nhân yên tâm, chúng ta lần này chắc chắn sẽ không lại để cái này loại người tu sĩ đào tẩu. Ở đây hóa thần cảnh yêu tu đều biết sử dụng tổ khí cần tiêu hao bao nhiêu chân nguyên cùng tinh huyết, trả lời thời điểm đều dị thường nghiêm túc. Ta cần chuẩn bị mấy ngày. Trong thời gian này, các ngươi tiếp tục tìm kiếm, tốt nhất là liền lòng đất đồng thời tra xét. Vì phong ngự cái này loài người tu sĩ tiến vào chúng ta côn ngư tộc đất tổ vùng cấm, phải tăng cường vùng cấm thủ vệ. Kế hoạch lớn Chí Vũ nói xong, xoay người rời đi phòng nghị sự. Côn ngư tộc còn lại hóa thần cảnh yêu tu cũng theo rời đi, từng người mang theo thủ hạ yêu tu đi tiếp tục tìm kiếm Trương Thanh Tiêu. Mà lúc này, Trương Thanh Tiêu nhưng là ở dưới đất 20 dặm địa phương, toàn lực tu luyện. Hắn mấy ngày nay cũng đã dám nếm thử rời đi côn ngư tộc đất tổ, nhưng chưa thành công. Cũng còn tốt hắn thần thức vượt xa phổ thông hóa thần cảnh yêu tu, này mấy lần thử nghiệm đều không có gây lên côn ngư tộc yêu tu chú ý biết rợ vào chính mình thực lực bây giờ, muốn rời khỏi trên căn bản không thể. Chỉ có thể tiếp tục tăng cao thực lực, sau đó tìm cơ hội chạy đi. Trên người hắn có thể tăng lên cảnh giới đan dược tuy rằng không nhiều, thế nhưng lôi đình dịch nhưng có rất nhiều. Lợi dụng lôi đình dịch chậm rãi tiến hành tu luyện, trong thời gian ngắn, tối thiểu cũng có thể để cảnh giới đột phá đến nguyên anh tầng 4 trở lên đương nhiên, tiền đề là không bị côn ngư tộc yêu tu tìm tới. Trải qua mấy ngày tu luyện, chương thanh tiêu pháp tu cảnh giới đã đạt đến nguyên anh cảnh 1 tầng 65 100 cảnh giới luyện thể nhưng là đạt đến linh thân cảnh 1 tầng 88 100. Từ khi Dĩ Nhân sau khi đột phá, Lôi Đình Dịch đối với cảnh giới luyện thể tăng lên trợ giúp lớn vô cùng, thậm chí vượt qua pháp tu cảnh giới tăng lên. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, chủ yếu hay là bởi vì hắn tu luyện Lôi thuộc tính công pháp quá mức mạnh mẽ, hơn nữa đột phá nguyên anh cảnh thời điểm, nương tụ ra chính là nhất phẩm Lôi Anh. Hấp thu đồng dạng nhiều Lôi Đình Dịch, Lôi Anh trưởng thành muốn chậm rất nhiều đã mắt, chính là 7 ngày thời gian, Trương Thanh Tiêu đang uống lượng lớn Lôi Đình Dịch sau, cảnh giới luyện thể rốt cục đạt đến linh thân cảnh 1 tầng 99 100 chỉ thiếu một chút, liền có thể đột phá đến linh thân cảnh 2 tầng đến một bước này, Trương Thanh Tiêu cảnh giới luyện thể tăng lên tốc độ cũng chậm hạ xuống. Cũng không phải bởi vì gặp phải cổ bình, mà là thân thể đối với lôi đỉnh dịch sản sinh kháng tính. Muốn tiếp tục nhanh chóng tăng lên cảnh giới, trừ phi là cho tới càng thêm tinh khiết lôi đỉnh dịch, hoặc là cái khác rèn luyện thân thể bảo vật. Mà trải qua 7 ngày tu luyện, hắn pháp tu cảnh giới cũng đã trưởng thành không ít, đã đạt đến 89.100, chỉ kém cuối cùng 11 giờ tiến độ, liền có thể đột phá đến nguyên anh cảnh 2 tầng. Một ngày này, Trương Thanh Tiêu đang tu luyện, đột nhiên cảm giác được một tia nguy cơ. Mới vừa dùng thần thức tiến hành tra xét, ngay lập tức sẽ phát hiện trên đất, dĩ nhiên xuất hiện bảy vị hóa thần cảnh yêu tu, trên trăm vị nguyên anh cùng hơn 1000 vị kim đan yêu tu. Những này yêu tu rõ ràng là phát hiện vị trí của hắn, chính đang từ trên đi xuống đảo địa đạo. Tra xét đến tình cảnh này, Trương Thanh Tiêu nơi nào còn dám tiếp tục tu luyện. Vội vã triển khai thủ hành thuật, tùy tiện tìm cái phương hướng, nhanh chóng rời đi. Không đúng, những này yêu tu có thể chuẩn xác biết vị trí của ta. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi tình huống như thế mới được. Dùng thủ hành thuật chạy trừng 100 bên trong địa, tiêu hao 1 phần 3 chân nguyên, Trương Thanh Tiêu nhận ra được dị thường. Những này côn ngư tộc yêu tu vẫn đi theo phía sau hắn, hơn nữa đuổi tới mấy cái hóa thần cảnh yêu tu, khoảng cách hắn cũng là càng ngày càng gần. Từ một điểm này rõ ràng có thể cảm giác được, những này hóa thần cảnh yêu tu là khóa chặt vị trí của hắn. Sử dụng thổ hành thuật chạy trốn tốc độ quá chậm, côn ngư tộc yêu tu chỉ cần vẫn trên đất, dù cho là tu sĩ kim đan đều có thể cùng được với. Trương Thanh Tiêu nghĩ thông suốt điểm này sau, quyết định từ lòng đất đi ra. Có điều, ở lập tức lòng đất trước, nhất định phải trước tiên khôi phục trong cơ thể chân nguyên. Sau khi đi ra ngoài, tất nhiên muốn dùng đến thuần di thần thông, nếu không, muốn thoát khỏi những này côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu căn bản là không thể. Cho tới nói đem những này côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu toàn bộ đánh chết, Trương Thanh Tiêu căn bản cũng không có quá ý nghĩ thế này. Trước tiên không nói, hắn có hay không thực lực này, liền tình huống bây giờ mà thôi, mặc dù là thật sự đem hết toàn lực, mạnh mẽ sử dụng tới 8 thanh bản mệnh pháp kiếm ngưng tụ ra kiếm trận đánh chết mấy cái côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu, hắn cũng không cách nào an toàn rời đi. Hiện tại cái này trường hợp, cũng chỉ có thể trước tiên đo đậu, sau đó đang chậm chậm nghĩ biện pháp giải quyết những này côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu. Trải qua những ngày qua lưu vong, Trình Né hắn đã nhìn ra, côn ngư tộc yêu tu không bắt được hắn chắc chắn sẽ không đóng kín trận pháp. Cũng chỉ có giết nhiều một ít côn ngư tộc yêu thú, để những này côn ngư tộc đối với hắn sản sinh ý sợ hãi, thực lực của hắn tăng lên sau, mới có cơ hội phá tan trận pháp, rời đi côn ngư tộc đất tổ. Cho tới, có thể hay không bị côn ngư tộc toái hư cảnh yêu truy sát, Trương Thanh Tiêu cũng từng có cân nhắc. Cảm thấy đến khả năng này cũng không phải rất lớn. Hắn đã bị vây ở côn ngư tộc đất tổ mười mấy ngày thời gian, đều không có toái hư cảnh yêu tu lại đây. Nhìn từ điểm này, có hai loại lớn vô cùng độ khả thi, hoặc là là côn ngư tộc căn bản cũng không có toái hư cảnh yêu tu, hoặc là chính là côn ngư toái hư cảnh yêu tu, không thể tùy tiện ra tay. Mặc kệ là một loại nào tình huống, đối với Trương Thanh Tiêu tới nói, đều là tin tức tốt đương nhiên, điều này cũng chỉ là hắn suy đoán, cụ thể có phải là còn có nguyên nhân khác, hắn cũng không thể xác định. Hắn cũng chỉ có thể hy vọng côn ngư tộc không có toái hư cảnh yêu tu, hoặc là nói côn ngư tộc toái hư cảnh yêu tu không cách nào trực tiếp ra tay. Bây giờ đối với hắn tới nói, quan trọng nhất chính là trước tiên thoát khỏi cảnh khó, bỏ qua những này đuổi theo hắn không tha côn ngư tộc yêu tu. Khoảng cách 20 dặm tuy rằng không xa, thế nhưng Trương Thanh Tiêu lại muốn hướng về trên, lại muốn phòng ngừa bị côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu trực tiếp đuổi theo còn muốn khôi phục trong cơ thể chân nguyên, nếu không là trên người mang theo lôi đỉnh dịch nhiều vô cùng, hắn công pháp độ thành thạo cũng đã đạt đến đại sư cấp bậc, có thể làm được bất cứ lúc nào tu luyện, vẫn đúng là không dám có loại ý nghĩ này. Vì bảo đảm trong cơ thể mình chân nguyên sung túc, lại không bị côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu lôi theo, Trương Thanh Tiêu đầy đủ dùng hai cái canh giờ, mới từ lòng đất hoang ra, mà trên đất côn ngư tộc yêu tu cũng biến thành cả nhiều. Trương Thanh Tiêu vừa mới thò đầu ra, liền bị mười mấy nguyên anh cảnh yêu tu, mấy trăm kim đan cảnh yêu tu đồng thời công kích, cho trực tiếp đánh vào lòng đất. Nếu không là hắn luyện thể thành công, còn có cựu long lớn loại này phòng ngự bản mệnh pháp bảo, Liên lần này, liền có thể muốn phổ thông hóa thần cảnh tu sĩ nửa cái mạng điều này cũng làm cho là nhiều người chỗ tốt. Chương 408, tình huống nguy cấp. Chương 408, tình huống nguy cấp. Bị Đông đảo yêu tu công kích vây vào lòng đất sâu, Trương Thanh Tiêu cũng không có lập tức lại lần nữa thò đầu ra, mà là trực tiếp sử dụng thổ hành thuật, tiếp tục hướng về những phương hướng khác báo tác. Hắn hiện tại cách mặt đất rất gần, có thể đủ thần thức tra xét đến chỗ rất xa, chỉ là báo tác chốc lát công phù, liền tìm đến những này côn ngư tộc yêu tu bạc lực nơi, lập tức hướng về phía này di động. Mà những này yêu tu rõ ràng cũng phát hiện điểm này, rất nhanh sẽ làm ra đáp lại. Phân tán một phần yêu tu nhanh chóng bù đắp quyết điểm này. Trương Thanh Tiêu sớm đã có dự liệu, cũng không có để ý, tiếp tục báo đáp, thỉnh thoảng còn có thể chuyển biến phương hướng. Các vị đạo hữu, công kích mặt đất, cái này loài người tu sĩ, cách xa mặt đất cũng không xa, chỉ cần chúng ta tiến hành công kích, hắn nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Đúng vào lúc này, con ngư tộc một vị nguyên anh cảnh đỉnh cao yêu tu, đột nhiên lợi dụng chân nguyên, quay về trong phạm vi mấy chục dặm sở hữu con ngư tộc yêu tu lớn tiếng quát. Nó đã nhìn ra, tu sĩ nhân tộc có thể chuẩn xác nhận biết được chúng nó mỗi một cái yêu tu vị trí, thường thường gặp thay đổi phương hướng. Nếu như vẫn tiếp tục như vậy, Không cần phải nói bắt được tu sĩ nhân tộc, mệt cũng phải đem bọn họ mà chết. Thông qua quan thời gian này quan sát, nó đã phát hiện tu sĩ nhân tộc chân nguyên phi thường hùng hậu, trong thời gian ngắn, căn bản là sẽ không xuất hiện chân nguyên khô cạn hiện tượng đừng xem côn ngư tộc yêu tu số lượng khổng lồ, thế nhưng như vậy vẫn tiêu hao xuống, trái lại bất lợi cho bọn họ. Nghe được vị này côn ngư tộc nguyên anh yêu tu âm thanh, cái khác côn ngư tộc yêu tu cũng phản ứng lại, dồn dập bắt đầu tấn công mặt đất. Trương Thanh Tiêu bị như thế một làm, sắp thực chịu đến ảnh hưởng. Phía sau còn có 7 cái hóa thần cảnh yêu tu theo sát, tình huống lập tức liền trở nên nguy cấp lên. Hắn không phải là không có nghĩ tới dùng Tuấn Di truyền thần thông, nhưng vẫn không có tìm tới cơ hội thích hợp. Long đất có bảy cái hóa thần cảnh yêu tu truy đuổi gắt gao, trên đất lại có lượng lớn côn ngư tộc yêu tu không ngừng công kích, để hắn đáp ứng không xuể. Mà theo thời gian trôi đi, hắn thể lực cũng đang không ngừng giảm xuống, nếu như vẫn tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị những này côn ngư tộc yêu tu cho dây dưa đến chết. Xem ra, chỉ có thể đụng một cái, mà hiểm một lần. Trương Thành Tiêu lại đang lòng đất chạy hơn 20 dặm, phát hiện mặt sau theo hóa thần cảnh yêu tu truy đến càng ngày càng gần, thậm chí đã có hóa thần cảnh yêu tu bắt đầu tiến hành công kích, hắn biết còn tiếp tục như vậy, muốn chạy trốn thì càng thêm khó khăn. Cắn răng một cái, lại lần nữa từ lòng đất trồi ra. Rầm rầm rầm rầm. Mới vừa từ lòng đất quan ra, trên đất miền Anh, Kim đang yêu tu, hay dùng các loại pháp bảo, yêu pháp đối với hắn triển khai tấn công. "Phá cho ta!" Trương Thanh Tiêu hét lớn một tiếng, trên người tỏa ra từng đạo từng đạo hào quang màu tím, hình thành một cái gió lôi đỉnh tạo thành năng lượng vòng bảo vệ. Chặn lại rồi những này yêu tu mao chóng, sau đó tìm đúng thời cơ, hướng về ít người địa phương liên tục triển khai thuần di thần thông. "Tu sĩ nhân tộc, trốn chỗ, chỗ nào?" Một vị hóa thần cảnh trung kỳ yêu tu, nhanh chóng từ lòng đất vận ra. Nhìn thấy đã chạy ra mấy trăm mét trường Thanh Tiêu, nhanh chóng triển khai bản mệnh thần thông. Nhất thời, trong phạm vi 10 dặm, đều xuất hiện to lớn cột nước đem trường Thanh Tiêu đường đi hoàn toàn cho đóng kín. Vẫn vậy công trường Thanh Tiêu Nguyên Anh, Kim Đan yêu tu, nhìn thấy hóa thần cảnh yêu tu ra tay, đều ở trong lòng trợ phào nhẹ nhõm. Chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới nhiều như vậy côn ngư tộc yêu tu truy sát một cái Nguyên Anh yêu tu đều như thế lao lực. Cái này loài người yêu tu, phản phất là làm bằng sắt như thế, căn bản là không sợ sự công kích của bọn họ. Mấy trăm Kim Đan, hơn trăm cái Nguyên Anh yêu tu Dùng các loại pháp bảo tiến hành công kích, dĩ nhiên chỉ là để cái này Nguyên Anh sơ kỳ nhân tộc tu sĩ chịu một chút vết thương nhẹ. Loại này sức phòng ngự, hoàn toàn vượt qua phổ thông hóa thần cảnh yếu tu, thậm chí ngay cả hóa thần cảnh đỉnh cao yếu tu, chỉ bằng vào thân thể sức phòng ngự, đều không thể cùng cái này loại người tu sĩ lẫn nhau so sánh. Vây công chương thành tiêu đông đạo côn ngư tộc yếu tu, có không ít đều đối với chương thành tiêu thực lực cảm thấy khâm phục. Nếu như không phải hai bên hiện tại đã là hoàn toàn đối địch trạng thái, chúng nó chắc chắn sẽ không dễ dàng trêu chọc thực lực như vậy cường đại nhân tộc tu sĩ. Chỉ là, hiện tại đã đến loại này không chết không thôi địa phương, không có bất kỳ chỗ giáng hòa hoặc là Trương Thanh Tiêu bị chúng nó giết chết, hoặc là chết chính là chúng nó. Pháp tự. Trương Thanh Tiêu chính đang triển khai thuần di thần thông, căn bản cũng không có nghĩ đến hóa thần cảnh yêu tu gặp triển khai mạnh mẽ như vậy bản mệnh thần thông, trực tiếp liền đánh vào đối phương sử dụng bản mệnh thần thông ngưng tụ ra cột nước trên. Sức mạnh to lớn, trực tiếp văng pick ở trên người hắn, nhất thời để hắn ngũ tạng lục phủ đều chịu đến tầng tầng xung kích, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cũng còn tốt cơ thể hắn mạnh mẽ, ngũ tạng lục phủ đều trải qua rèn luyện. Tuy rằng chịu đến trọng thương, thương thế nhưng cũng không toán nghiêm trọng ở điều thứ hai cột nước sắp đánh trúng hắn thời điểm, lại lần nữa triển khai thuần di thần thông, tránh thoát quay về công kích. Tránh thoát sự công kích của đối phương sau, Trương Thanh Tiêu lại lần nữa tìm đúng cơ hội, lại lần nữa triển khai thần thông, nhanh chóng hướng về yêu tu thiếu địa phương đào tẩu. Một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, dị nhiên lĩnh ngộ thần thông, nhất định phải chết. Sở hữu con ngư tộc yêu tu nghe lệnh, toàn lực công kích tu sĩ nhân tộc, quyết không thể để hắn rời đi nơi đây. Con ngư tộc hóa thần cảnh trung kỳ yêu tu, liếc mắt là đã nhìn ra Trương Thanh Tiêu triển khai thuần di thần thông, trong mắt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Thanh Cựu Hóa Thần cảnh trung kỳ yêu tu, nó tự nhiên có thể nhìn ra cái này, loài người tu sĩ chân chính cảnh giới, chỉ có điều là nguyên anh cảnh sơ kỳ mà thôi. Nhưng mà, chính là một cái nguyên anh cảnh sơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên lĩnh ngộ thần thông, loại này mạnh mẽ tiến phú, quả thực vượt qua nó nhận thức đồng thời, đối với cái này loài người tu sĩ sát ý cũng biến thành càng thêm nồng nặc. Nó phi thường rõ ràng, loại này có thể ở nguyên anh một tầng liền lĩnh ngộ thần thông tu sĩ, tương lai thành tựu sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Côn ngư tộc trêu chọc đến loại này cương địch, đối với côn ngư tộc tới nói, tuy không là cái gì chuyên tốt Một khi để cái này loài người tu sĩ đào tẩu, có rất lớn có thể sẽ cho côn ngư tộc mang đến diệt tộc hai thương. Vì lẽ đó, lần này, bất kể như thế nào cũng phải đánh chết cái này loài người tu sĩ, chứ để đem nguy hiểm giết chết ở cái nồi bên trong. Mà theo côn ngư tộc hóa thần cảnh trung kỳ yếu tu đi ra, mấy vị khác côn ngư tộc hóa thần cảnh yếu tu cũng lục tục từ lòng đất trồi ra. Nhìn thấy chính đang đại sát tứ phương, không ngừng biến hóa vị trí nhân tộc tu sĩ, cũng đều dồn dập ra nhập vào trong chiến đấu. Côn ngư tộc hóa thần cảnh yếu tu, tuy rằng không phải mỗi người đều lĩnh ngộ bản mệnh thần thông, thế nhưng thực lực của bọn họ nhưng phải vượt xa nguyên anh cảnh yếu tu. Mỗi một lần công kích đều sẽ đối với Trương Thanh Tiêu tạo thành lớn vô cùng cái nhiễu. Mặc dù hắn có thể sử dụng Tuấn Di thần thông tiến hành lách tránh, thế nhưng vẫn tiếp tục như thế, trong cơ thể hắn chân nguyên cùng thần hồn sức mạnh tiêu hao nhưng là càng ngày càng nhiều. Lúc này, còn lại chân nguyên cùng lực lượng thần hồn đã không đủ 2/3. Có thể còn lại nhiều như vậy chân nguyên cùng thần hồn sức mạnh, hay là bởi vì hắn vẫn đang dùng Lôi Đình Dịch bổ sung chân nguyên, dùng ý tu tiên nhượng đến bổ sung thần hồn sức mạnh. Nếu không, tiêu hao chân nguyên cùng thần hồn sức mạnh gặp càng nhiều. Chương 409. Chạy không được, liền rết ngược lại. Chương 409. Chạy không được, liền rết ngược lại. Tiên sư nó vẫn chưa xong không còn. Nếu chạy không được, lão tử cũng không chạy. Trương Thanh Tiêu phát hiện bất luận hắn làm sao sử dụng tuấn di thần thông, đều không thể thoát khỏi những này côn ngư tộc yêu tu vây công, cũng nửa chạy. Trực tiếp xoay người hướng về một người trong đó côn ngư tộc hóa thần cảnh hai tầng yêu tu thuần di mà đi. Cái này côn ngư tộc hóa thần cảnh hai tầng yêu tu, căn bản là không nghĩ đến tu sĩ nhân tộc vào lúc này, lại vẫn dám trở lại tấn công ở Trương Thanh Tiêu thuần di đến nó bên người thời điểm, rõ ràng sự sủng sốt trong đáy mắt. Nhưng mà, chính là trong chốc ngắn này, Trương Thanh Tiêu trực tiếp lợi dụng màu xám mạnh vỡ cắt xuống đối phương đầu lâu, đồng thời triển khai lôi đỉnh pháp thuật, nổ nát đối phương Nguyên Anh. Trương Thanh Tiêu phi thường rõ ràng, vào lúc này, muốn dùng bình ngọc thu lấy đối phương Nguyên Anh, trên căn bản không thể, chỉ có thể đem đối phương Nguyên Anh triệt để xóa bỏ đánh chết cái này côn ngư tộc hóa thần cảnh hai tầng yêu tu sau, Trương Thanh Tiêu lại lần nữa thuần ghi. Thẳng đến lúc này, cái khắc côn ngư tộc yêu tu mới phản ứng được. Tu sĩ nhân tộc, người muốn chết. Côn ngư tộc hóa thần cảnh trung kỳ yêu tu, nhìn thấy phía bên mình lại một cái hóa thần cảnh yêu tu bị giết, càng là vô cùng phẫn nộ. Cầm trong tay bản mệnh pháp bảo, lại lần nữa sử dụng tới bản mệnh thần thông đem chu vi 10 giảm phân vi, hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Ta có phải hay không muốn chết, không phải ngươi định đoạt. Nếu chạy không được, vậy ta liền đọ ra mấy cái côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu chịu tội thay, các ngươi nếu như không sợ chết, liền theo tiếp tục công kích. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, là các ngươi công kích mạnh mẽ, vẫn là ta bản mệnh pháp mũi kiếm lợi. Trương Thanh Tiêu tuy rằng cảm nhận được áp lực rất lớn, thậm chí ngay cả tuấn di đều trở nên càng thêm lao lực, thế nhưng ở như vậy dưới áp lực, cơ thể hắn cũng ở lấy tốc độ cực nhanh lổ sát. Dựa theo hiện tại lổ sát tốc độ, nhiều nhất chỉ cần thời gian một chén trà liền có thể đột phá đến linh thân cảnh 2 tầng. Lúc thân cảnh giới đột phá, thực lực của hắn khẳng định còn có thể lại lần nữa tăng trưởng. Không chỉ là nhục thân cảnh giới, bởi vì vẫn dùng Lôi đỉnh dịch pháp tu cảnh giới cũng đang tăng trưởng. Hiện tại pháp tu cảnh giới tiến độ đã đạt đến nguyên anh cảnh 1 tầng 96 100. Thông qua trận chiến đấu này, cũng làm cho hắn rõ ràng tại sao có nhiều như vậy tu sĩ ở cảnh giới đạt đến nhất định độ cao sau, hoặc là ở cảnh giới trì trệ không tiến thời điểm, gặp ra ngoài đi du lịch, đi mạo hiểm. Bởi vì chiến đấu cũng có thể tăng nhanh cảnh giới tăng lên, trợ giúp tu sĩ đột phá của mình. Côn Ngư tộc Hóa Thần cảnh yêu tu, nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói, đều là sắc mặt thay đổi, công kích tiết tấu cũng theo trở nên chậm chậm lên. Mới vừa Trương Thanh Tiêu đánh chết Côn Ngư tộc Hóa Thần cảnh 2 tầng yêu tu thời điểm, chúng nó nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Tuy rằng cái này Côn Ngư tộc Hóa Thần cảnh 2 tầng yêu tu có chút bất cẩn, thế nhưng có thể trong nháy mắt tuấn sát một vị Hóa Thần cảnh 2 tầng yêu tu, đủ để chứng minh Trương Thanh Tiêu thực lực. Mặc dù bọn họ có thể cẩn thận một chút để phòng, cũng không nhất định có thể ngăn cản được. "Không nên bị cái này loài người tu sĩ lời nói dọa đến, hắn chỉ có một người, chúng ta đã công kích hắn thời gian dài như vậy, hắn chân nguyên cùng thể lực cũng đã tiêu hao hơn nữa." Mặc dù là có thể tiếp tục triển khai mới vừa thủ đoạn công kích, uy lực cũng không thể có lớn như vậy. Đều cho ta toàn lực công kích, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kích. Triển khai bản mệnh thần thông côn ngư tộc hóa thần cảnh trung kỳ yêu tu, nhìn thấy chính mình đồng bạn tình huống, nhất thời cảm thấy không lành, vội vã lớn tiếng quát lớn. Nó phi thường rõ ràng, một khi đối với cái này, loài người tu sĩ sản sinh ý sợ hãi, công kích thời điểm, nhất định sẽ xuất hiện lỗ thủng đến thời điểm, có rất lớn có thể sẽ để cái này loài người tu sĩ đào tẩu. Nếu như lần này lại làm cho đối phương đào tẩu, lần sau dù cho có thể tìm tới đối phương, muốn chém giết cũng sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Thậm chí, còn có khả năng dẫn đến tu sĩ nhân tộc triệt để phát rồ, ở côn ngư tộc đất tổ trắng trận tàn sát côn ngư tộc yêu tu. Có thể ở lại côn ngư tộc đất tổ yêu tu, phần lớn đều là côn ngư tộc hoàng tộc, mà còn lại một phần yêu tu, hoặc là bên trong gia tộc có mạnh mẽ hóa thần cảnh yêu tu, hoặc là chính là cùng hoàng tộc có rất chặt chẽ quan hệ. Thật muốn xuất hiện tình huống như thế, chúng nó những này côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu, nhất định sẽ thu được nghiêm khắc trừng phạt. Hơn nữa, chúng nó cũng không có cách nào cùng côn ngư tộc yêu tu bàn giao. Vậy thì thử xem, ta còn có thể hay không thể giết người." Trương Thanh Tiêu nói xong, Tìm đúng cơ hội, lại lần nữa tuấn di đến một cái hóa thần cảnh một tầng yêu tu bên người. Hai tay phân biệt cầm một cái pháp kiếm, quay về cái này hóa thần cảnh một tầng yêu tu chính là một trận tấn công. Ầm ầm ầm. Cái này hóa thần cảnh yêu tu thực lực tuy rằng không bằng bị Trương Thanh Tiêu đánh chết vị nào hóa thần cảnh hai tầng yêu tu mạnh mẽ, thế nhưng nó nhưng sớm chuẩn bị kỹ càng. Trương Thanh Tiêu công kích tuy rằng mãnh liệt, nhưng đều bị nó cho chống đối hạ xuống. Mà tận đến giờ phút này, cái này côn ngư tộc hóa thần cảnh một tầng yêu tu mới chính thức cảm nhận được Trương Thanh Tiêu công kích được để mạnh mẽ đến đâu. Chỉ là ngăn ngắn thời gian một hơi thở, trên người phòng ngự linh bảo, trong tay bản mệnh pháp bảo trên căn bản cũng đã báo hỏng, bởi vì bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, liền trong cơ thể nguyên anh đều chịu đến nhất định ảnh hưởng. Nếu không là một hơi chống đỡ, cái này Hóa Thần cảnh một tầng yêu tu, phòng trường cũng đã ngã quẹp trong đất. Ầm. Chính đang trương Thanh Tiêu công kích thời điểm, đột nhiên cảm giác được phía sau có một luồng cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt truyền đến. Khóe miệng hắn hơi giương lên, thân hình lượn lên, đột nhiên liền đi đến cái này Hóa Thần cảnh một tầng yêu tu phía sau. Theo hắn đi đến Hóa Thần cảnh một tầng yêu tu phía sau, vị này Hóa Thần cảnh một tầng yêu tu, nhất thời liền bị một luồng sức mạnh to lớn oanh kích ở trên người. Pháp thuật Con ngư tộc hóa thần cảnh một tầng yêu tu thân hình nhanh chóng lùi về sau, trực tiếp liền lùi tới Trương Thanh Tiêu bên người. Trương Thanh Tiêu lại lần nữa lấy ra màu xám mạnh vỡ, quay về bay ngược hướng về hắn con ngư tộc hóa thần cảnh một tầng yêu tu cái cổ vạch một cái, đầu cùng thân thể ngay lập tức sẽ phân nhả. Nguyên Anh mới vừa từ trong thân thể phi thường đi ra, liền bị một tia chớp đánh trúng. Không, yếu ta. Chỉ thấy cái này con ngư tộc hóa thần cảnh một tầng yêu tu Nguyên Anh tỏa ra một đạo hào quang màu trắng, trong nháy mắt liền đem linh kích ở trên người lôi đỉnh uy lực hạ thấp hơn nữa. Mặc dù là như vậy, cái này con ngư tộc hóa thần cảnh một tầng yêu tu Nguyên Anh cũng biến thành phai nhạt rất nhiều với khắc hóa thần cảnh yêu tu, nhìn thấy đồng bạn của chính mình bị sự công kích của bọn họ hại mất đi thân thể, cũng đều có chút tự trách. Dồn dập đi đến muốn đi cứu như trên bạn Nguyên Anh. Trương Thành Tiêu chờ chính là cơ hội này, tại đây chút hóa thần cảnh yêu tu, muốn tấn công hắn, cứu côn ngư tộc hóa thần cảnh một tầng yêu tu Nguyên Anh thời điểm, lại lần nữa tuấn di đến một cái khắc hóa thần cảnh hai tầng yêu tu bên người. Cầm trong tay hai cái bạn mệnh pháp kiếm, Đầu tiên là điên cuồng công kích mười mấy kiếm, sau đó lập tức lấy ra màu xám mạnh mẽ, Lạc Yên không một tiếng động đi đến phía sau của đối phương, ở đối phương toàn lực chống đối hắn bản mệnh pháp kiếm công kích thời điểm, trực tiếp từ phía sau đưa cái này Hóa Thần cảnh hai tầng yêu tu đầu đem cắt xuống. Cắt xuống đầu của đối phương sau, hắn cũng không có lập tức triển khai Lôi Đình pháp thuật, mà là chờ đối phương nguyên anh triệt để từ trong thân thể sau khi ra ngoài, mới triển khai Lôi Đình pháp thuật, đưa cái này côn ngư tộc Hóa Thần cảnh hai tầng yêu tu nguyên anh cũng đã có vô cùng suy yếu. Chương 410, Không gian bản nguyên lĩnh ngộ tăng lên. Chương 410, Không gian bản nguyên lĩnh ngộ tăng, tăng lên. Chốc lát công phu thì có hai vị côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu bị chém xuống thân thể, trên căn bản hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, để những người khác côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi. Còn lại hai vị hóa thần cảnh sơ kỳ yêu tu, thậm chí bắt đầu hết sức rời xa Trương Thanh Tiêu. Côn ngư tộc hóa thần cảnh trung kỳ yêu tu, tuy rằng muốn ngăn cản, nhưng cũng lo lắng còn lại côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu bị Trương Thanh Tiêu chém giết, đến miệng một bên lời nói, lại nuốt trở vào. Có điều, sự công kích của nó nhưng trở nên càng thêm mấy liệt, Trương Thanh Tiêu rõ ràng có thể cảm giác được áp lực gia tăng rồi không ít. Còn lại hai cái hóa thần cảnh yêu tu, cũng nhìn ra Trương Thanh Tiêu không dám ra tay với bọn họ, công kích cũng biến thành càng sắc bén hơn. Cũng còn tốt Trương Thanh Tiêu có thể không ngừng triển khai thuần di thuần thông, mỗi lần gặp phải không cách nào chống đối công kích, cũng có thể thuần di né tránh. Chỉ là theo thời gian trôi đi, hắn chân nguyên cùng thần hồn sức mạnh tiêu hao cũng là càng ngày càng nhiều. Mặc dù là có Lôi Đình Dịch cùng Tú Tiên những bổ sung chân nguyên cùng thần hồn sức mạnh, cũng có chút không chịu nổi. Thiên sư nó, những này yêu tu còn thật là khó dây dưa. Nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp, thoát khỏi loại này cảnh khốn khó mới được. Trương Thanh Tiêu trong cơ thể chân nguyên đã không đủ 1 phần 3 lực lượng linh hồn cũng tiêu hao 1/2, tình huống phi thường khẩn cấp. Nếu như trong thời gian ngắn không cách nào tìm tới phá cục biện pháp, trên căn bản liền không thể thoát đi. Mà ngay ở hắn lòng như lửa đốt, không biết nên làm gì thoát khỏi nguy hiểm thời điểm, đột nhiên cảm giác mình sử dụng tuấn di thần thông, tiêu hao thiếu mất một nửa có thừa. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ là thần thông độ thành thạo tăng lên? Nghĩ tới đây loại khả năng, Trương Thanh Tiêu vội vã mở ra thuộc tính bảng điều kiện tiến hành kiểm tra. Thần thông độ thành thạo, quả nhiên đã đột phá đến thông thạo 58200. Thế nhưng điều này cũng không phải mới vừa đột phá, mà là đột phá có một quãng thời gian. Súng chút nữa xem mới phát hiện sử dụng thần thông tiêu hao giảm thiểu nguyên nhân từ sự, hắn đối với không gian bản nguyên linh nộ có đột phá, thời không này bản nguyên linh nộ tiến độ đã đạt đến 20000, không gian bản nguyên linh nộ tăng lên, mới sẽ làm hắn ở thi thuần di thần thông thời điểm, tiêu hao chân nguyên cùng thần hồn sức mạnh hạ thấp một nửa trở lên. Nhục thân cảnh giới cũng sắp đột phá. Chờ ta nhục thân cảnh giới đột phá, nhất định phải chém giết cái này hóa thần cảnh trung kỳ yêu tu. Trương Thanh Tiêu tuy rằng đang xem thuộc tính bảng được hiện, thế nhưng, tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở tránh né côn ngư tộc yêu tu tấn công. Liên mới vừa không tới thời gian 3 hơi thở, Con ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu đã đối với hắn liên tục công kích mấy chục lần. Hơn nữa còn có mấy lần là bản mệnh thần thông công kích, nếu không là hắn lẫn đi nhanh, dù cho lấy sức phòng ngự của hắn, đều sẽ trực tiếp trọng thương. Tu sĩ nhân tộc, không muốn dây dụ nữa, ngươi chạy không thoát, hiện tại bó tay chịu trói, còn có thể cho ngươi cái luân hồi chuyển thế cơ hội, bằng không, chúng ta trực tiếp đem ngươi thần hồn luyện chế thành khối lõi, nhường ngươi liền đầu thai cơ hội đều không có. Con ngư tộc hóa thần trung kỳ yêu tu, vẫn đang sử dụng bản mệnh thần thông, tiêu hao cũng lớn vô cùng, cho đến bây giờ đã tiêu hao 2 phần 3 chân nguyên cùng lực lượng linh hồn. Nhieu nhat con co the kiem chi nua mot chen tra thoi gian, nhat dinh phai muon dung lai. Trong long han phi thuong ro rang, mot khi dinh chi trien khai ban menh than thong, tu si nhan toc nhat dinh se dao dau. Ma cho den bay gio, no van khong co nhin ra tu si nhan toc co bat ky ve bai dang ve, ro rang la co luu lai zu luc, chi co the ve tam ly tien hanh chen ep. Hy vong tu si nhan toc co the lo ra ke ho. Dau goc ngươi bi lua da chu. Hien tai ngươi co khong lam gi do ta, ta vi cai gi muon bo tay chieu choi. Ha ha, ngươi se khong la chen muon khong du, cho nen moi phai noi ra loai nay, ngua ngat loi noi di. Ha ha. Vẫn đúng là bị ta nói trúng rồi, côn ngư tộc hóa thần 6 tầng yêu tu, chờ ngươi chân nguyên tiêu hao hết thời điểm, chính là giờ chết của ngươi. Trung thành tiêu nguyên bạn chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ đến côn ngư tộc hóa thần trung kỳ yêu tu trên mặt dĩ nhiên xuất hiện một tia biến hóa. Thông qua đối phương sắc mặt biến hóa, hơn nữa đối phương vẫn đang sử dụng bản mệnh thần thông, hắn rất nhanh sẽ xác định ý nghĩ của chính mình. Mà hiện tại, cơ thể hắn cảnh giới đã đến ranh giới đột phá, nhanh thì mười mấy hô hấp, chậm thì một chén trà thời gian, liền có thể đột phá. Chỉ cần nhục thân cảnh giới đột phá, muốn chém giết một cái không có chân nguyên hóa thần cảnh 6 tầng yêu tu, vẫn không có vấn đề quá lớn. Hơn nữa cơ thể hắn cảnh giới sau khi đột phá, sức phòng ngự cũng sẽ lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, bên trong mặc dù vẫn là không cách nào chống đối hóa thần cảnh trung kỳ yêu tu bản mệnh thần thông, cũng sẽ không trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Tu sĩ nhân tộc, thiếu sính miệng lưỡi nhanh chóng. Ta chân nguyên còn nhiều vô cùng, nếu ngươi ngu suẩn mất hồn, vậy cũng chớ trách ta không cho ngươi cơ hội. Sở hữu nguyên anh yêu tu, hóa thần cảnh yêu tu, nghe lệnh, quyền lợi theo ta đồng thời tấn công, không muốn lo lắng nội thương. Cái này loại người tu sĩ đã là công dương hết đả, chống đỡ không được bao lâu. Có linh bảo yêu tu, cũng đem các ngươi linh bảo lấy ra công kích. Ai muốn là có thể giết chết cái này loài người tu sĩ, có thể tiến vào côn ngư tộc cấm địa tu luyện 1 năm. Côn ngư tộc hóa thần 6 tầng yêu tu là thật nhanh muốn không chống đỡ nổi, cũng chỉ có thể dùng biện pháp như thế. Kỳ thực nó đã phát hiện một chút vấn đề, từ khi chúng nó mấy cái hóa thần cảnh yêu tu bắt đầu tấn công, cái khác yêu tu trên căn bản không có cơ hội tiến công. Mặc dù là tấn công, cũng phi thường bảo thủ, rõ ràng là sợ ngộ thương đến chúng nó mấy cái hóa thần cảnh yêu tu, đương nhiên điều này cũng không có thể quấy những ngày mưu anh, kim đan yêu tu, dù sao chúng nó một mình người thực lực phải kém rất nhiều, hơn nữa tu sĩ nhân tộc nhập thân cảnh sức phòng ngự kinh người còn vẫn đang sử dụng thuần di thần thông. Mặc dù là công kích, phần lớn cũng không được tác dụng, trái lại còn có khả năng nội thương người mình, đơn giản liền lén lén rút lại, xem mấy cái hóa thần cảnh yêu tu biểu diễn. Nghe được côn ngư tộc hóa thần cảnh 6 tầng yêu tu lời nói, côn ngư tộc Nguyên Anh yêu tu, Kim Đan yêu tu đều là sáng mắt lên, rộn dập đem mình ép đáy hòm pháp bảo, linh bảo lấy ra, điên cuồng tiến hành công kích. Hết cách rồi, ở côn ngư tộc cấm địa tu luyện 1 năm mê hoặc đối với chúng nó thực sự quá lớn, căn bản là từ chối không được loại này mê hoặc. Theo Chu Vi Nguyên Anh, Kim Đan yêu tu bắt đầu điên cuồng công kích, Trương Thanh Tiêu rõ ràng cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Thỉnh thoảng sẽ bị Nguyên Anh, Kim Đan yêu tu công kích ở trên người, tuy rằng những công kích này uy lực không bằng hóa thần cảnh yêu tu, nhưng cũng đối với hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, đồng thời còn để hóa thần cảnh yêu tu có thời gian nghỉ ngơi, cho ta đột phá. Nhưng vào lúc này, Trương Thanh Tiêu đột nhiên cảm giác thân thể sinh ra một luồng kỳ dị sức mạnh, mà theo này cố kỳ dị sức mạnh xuất hiện, hắn rõ ràng có thể cảm giác được sức mạnh của thân thể, phòng ngự cùng với thần hồn đều đang tăng trưởng. Trương Thanh Tiêu rõ ràng, đây là nhục thân cảnh giới ở mạnh mẽ chen ép xuống, đạt đến đột phá yêu cầu, cho nên mới phải sản sinh loại này kỳ dị sức mạnh. Không chút do dự liên tục triển khai 3 lần thuần di thần thông, trình phát một làn sóng công kích, bắt đầu điên cuồng vận chuyển man thần luyện thể quyết, tiến hành đột phá. Chương 411: Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Chương 411: Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Theo thần thông truyền đến một trận tiếng nổ vang rền vang lên, Trương Thanh Tiêu nhục thân cảnh giới, thuận lợi đột phá đến linh thân cảnh 2 tầng. Lần này đột phá tuy rằng phi thường nội vàng, thế nhưng thực lực tăng lên nhưng một điểm không thấp, thậm chí càng so với bình thường đột phá muốn càng thêm mạnh mẽ. Ầm. Đúng vào lúc này, một vị hóa thần cảnh trung kỳ yêu tu trùng hợp nắm lấy một lần cơ hội tiến công, sử dụng bản mệnh linh bảo ra tay toàn lực, đánh vào Trương Thanh Tiêu trên người. Cì cì. Trùng Thành Tiêu tuy rằng đột phá đến linh thân cảnh 2 tầng, sức phòng ngự gia tăng thật lớn, nhưng vẫn là không cách nào chống lại Hóa Thần cảnh trung kỳ yêu tu một đòn toàn lực, trực tiếp bị đánh cho miệng phun máu tươi đồng thời ngực còn có một cái to bằng miệng chén lỗ thủng, nếu không là hắn là luyện thể tu sĩ, liền đòn đánh này, liền có thể trực tiếp muốn hắn mệnh. Nhanh công kích tu sĩ nhân tộc, hắn bị trọng thương. Vị này con ngươi tộc Hóa Thần trung kỳ yêu tu thấy mình công kích trọng thương tu sĩ nhân tộc, trong lòng cũng là kích động và phẫn, vội vã mở miệng lớn tiếng quay về cái khác yêu tu á nói: Nó phi thường rõ ràng, tu sĩ nhân tộc không chỉ có là pháp tu, hơn nữa còn là luyện thể tu sĩ. Mặc dù có thể trọng thương đối phương, đối phương cũng không phải là không có bất kỳ sức phản kháng. Vạn nhất tu sĩ nhân tộc sắp chết phàn công, nó cũng không nhất định có thể chịu đựng, vì lẽ đó ở thành công trọng thương tu sĩ nhân tộc sau, cũng không có lập tức ra tay, mà là trực tiếp bay về cái khác yêu thú hét lớn một tiếng. Mà theo nó âm thanh hạ xuống, một ít không muốn sống nguyên anh yêu thú, kim đàn yêu thú lập tức bắt đầu điên cuồng công kích. Mà thực lực mạnh nhất hóa thần cảnh 6 tầng yêu thú, thấy cảnh này cũng là sáng mắt lên, lại lần nữa tăng mạnh bản mệnh thần thông tấn công. Muốn chết Trùng thành tiêu sắc mặt tái nhợt chánh thoát, này một làn sóng công kích sau, trực tiếp tuấn di đến mới vừa đánh lén hắn côn ngư tộc hóa thần trung kỳ yêu tu bên người, cầm trong tay bản mệnh pháp kiếm, điên cuồng tấn công. Lần này, hắn là thật sự nổi giận, mới vừa thiếu một chút liền bị côn ngư tộc hóa thần cảnh 6 tầng yêu tu cho đánh trúng. Nếu như thật sự bị đối phương bản mệnh thần thông cho đánh trúng, lấy trạng thái của hắn bây giờ, không chết cũng đến lột da ở hắn điên cuồng công kích dưới, vị này côn ngư tộc hóa thần cảnh trung kỳ yêu tu, cũng có chút không chịu nổi. Chỉ có thể bị động phòng thủ, cũng còn tốt côn ngư tộc yêu tu thân thể đều khá mạnh mẽ, hơn nữa nó bản mệnh linh bảo cũng là đánh gần linh bảo muội có thể miễn cưỡng ứng phó. Ta ngăn cản cái này loài người tu sĩ tu sĩ, nhanh công kích, giúp ta một chút sức lực. Côn ngư tộc hóa thần trung kỳ yêu tu ở ngăn ngắn hai cái hô hấp, liền chịu vài đạo kiếm thương, tuy rằng còn ở trong phạm vi có thể chịu đựng, nhưng cũng là kinh hại đến biến sắc, muốn mau chóng thoát khỏi tu sĩ nhân tộc tấn công. Chết đi cho ta. Trương Thanh Tiêu phi thường rõ ràng chính mình sẽ không có quá nhiều tấn công thời gian, đánh mạnh mấy trụ kiếm sau, trực tiếp cầm trong tay pháp kiếm nhất chia làm bảy, triển khai bảy thanh pháp kiếm tạo thành kiếm trận. Không. ầm. Bảy thanh bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận uy lực đã tương đương với hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu một đòn toàn lực, hơn nữa Trương Thanh Tiêu còn đang dùng sức mạnh của thân thể tấn công. Vị này côn ngư tộc hóa thần cảnh trung kỳ yêu tu căn bản cũng không có dư thừa sức mạnh tiến hành phòng ngự, trong nháy mắt liền bị kiếm trận cho phá tan phòng ngự, thân thể trực tiếp bị phá hủy. Nguyên Anh cũng lưu lại cho ta. Trương Thanh Tiêu thấy vị này côn ngư tộc hóa thần trung kỳ yêu tu Nguyên Anh muốn trốn khỏi, không chút do dự sử dụng tới Lôi Đình pháp thuật. Lần này, hắn cũng không có nâng tay, côn ngư tộc hóa thần cảnh trung kỳ yêu tu Nguyên Anh tuy rằng có linh bảo hộ thân, nhưng vẫn bị Lôi Đình trực tiếp vây thành tàn bã. Ngoại Ngay ở chương thanh tiêu đánh chết vị này, đánh lén hắn Hóa Thần cảnh trung kỳ yêu tu thời điểm, cái khắc hóa thần cảnh, nguyên anh cảnh yêu tu tấn công cũng đều bắt chuyện đến trên người hắn, mặc dù là triển khai thuần di thần thông, cũng không có toàn bộ tránh thoát đi. Cũng còn tốt lần này Hóa Thần cảnh 6 tầng yêu tu bản mệnh thần thông không có đồng thời tấn công, tuy rằng chịu đựng mấy cái nguyên anh yêu tu cùng Hóa Thần sơ kỳ yêu tu công kích, nhưng không có tăng thêm thương thế đánh chết một cái Hóa Thần cảnh trung kỳ yêu tu, hắn áp lực cũng hạ thấp rất nhiều, hơn nữa hiện tại khôi phục chân nguyên cùng lực lượng linh hồn, trên căn bản đều cùng tiêu hao ngang hàng, trong thời gian ngắn, ngược lại cũng sẽ không lại xuất hiện nguy cấp tình huống. Chí Vũ đại nhân mau tới đây, chúng ta khả năng không cách nào ngăn cản tu sĩ nhân tộc đạo cậu. Con ngư tộc hóa thần 6 tầng yêu tu đã nhìn ra, tu sĩ nhân tộc tuy rằng bị thường, thực lực nhưng càng mạnh mẽ hơn. Nếu như tiếp tục như vậy chẳng có nữa, đối với chúng nó tới nói, phi thường bất lợi, thậm chí có khả năng dẫn đến sở hữu hóa thần cảnh yêu tu đều chết ở chỗ này. Muốn ngăn cản tu sĩ nhân tộc đạo cậu, chỉ có thể xin mời con ngư tộc đất tổ bên này thực lực mạnh nhất hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu. Trương Thành tiêu lợi dụng luyện thể tu sĩ hữu thế, sử dụng hai cây trị liệu thương thế linh vật, đã đem mới vừa thương thế ổn định. Tránh thoát mấy làn sóng công kích sau rốt cuộc tìm được một cơ hội, nhanh chóng thoát khỏi côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu vây công. Không thể để cho tu sĩ nhân tộc đạo tẩu, không có thân thể nguyên anh, nhanh triển khai cấm thuật, ở tu sĩ nhân tộc trên người lưu lại ân ký. Ta có thể hứa hẹn, chỉ cần các ngươi đồng ý triển khai cấm thuật, người nhà của các ngươi đều sẽ được ta che chở. Chỉ cần ta còn sống sót, ta hứa hẹn thì có hiệu quả. Côn ngư tộc hóa thần cảnh 6 tầng yêu tu thấy nhân tộc tu sĩ dị nhiên thoát khỏi chúng nó vây công, sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên khó coi lên. Muốn tiếp tục triển khai bản mệnh thần thông, trong cơ thể chân nguyên cũng đã thối đái, mặc dù là triển khai bản mệnh thần thông, cũng không được quá to lớn tác dụng, cũng chỉ có thể dùng biện pháp như thế. Được, ta đến triển khai cấm thuật. Hy vọng đại nhân nói chắc chắn, che chở người nhà của ta. Một cái bị Trương Thanh Tiêu chém xuống thân thể côn ngư tộc Nguyên Anh yêu tu, hét lớn một tiếng, Nguyên Anh đột nhiên hóa thành một đạo kim quang, vọt thẳng hướng về Trương Thanh Tiêu. Hừ, lão tử trải qua một lần làm, còn có thể trên các ngươi lần thứ 2 làm. Thật sự là một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Trương Thanh Tiêu nhìn thấy Nguyên Anh yêu tu hóa thành kim quang, lập tức triển khai Lôi Đình pháp thuật, đem mình hoàn toàn bao quạ ở trong chớp sét, đồng thời lấy ra một đạo màu vàng phù triện, nhanh chóng kích phát. Quân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu Nguyên Anh hóa thành kim quang đụng tới lôi đỉnh thời điểm, phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kim quang cũng trong nháy mắt trở thành nhạt rất nhiều, đánh vào Trương Thanh Tiêu lấy ra mẫu vạng phù triển mặt trên, biến mất không còn tăm hơi. Thế thân phủ, ta không tin, ngươi còn có thể lấy ra. Còn lại Nguyên Anh yêu tu tiếp tục triển khai cấm thuật, chỉ cần có thể ở tu sĩ nhân tộc trên người lưu lại ân ký, ta sẽ dốc toàn lực che chở, hơn nữa còn gặp báo cáo cho Chí Vũ đại nhân. Quân ngư tộc hóa thần cảnh 6 tầng yêu tu không nghĩ đến, tu sĩ nhân tộc dĩ nhiên có thể lấy ra hi hữu tứ giai thế thân phủ để ngăn cản quân ngư tộc cấm thuật. Thấy cái thứ nhất triển khai cấm thuật nguyên anh yêu tu hoảng phí hết cơ hội, vội vã nghiến răng nghiến lợi hô: "Ha ha, tiểu gia không bồi các ngươi chơi, các ngươi có gan liền toàn bộ sử dụng cấm thuật, bằng không sẽ không có cơ hội." Trương Thanh Tiêu cười lạnh một tiếng, từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một sấp màu vàng phù triện, sau đó nhanh chóng phủ lên di, triệt để thoát khỏi côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu vây công. Chương 412: Lòng đất dung nham hổ. Chương 412: Lòng đất dung nham hổ. Côn ngư tộc đang chuẩn bị triển khai cấm thuật mấy vị nguyên anh yêu tu, thấy cảnh này nhất thời liền há hốc mồm. Tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía côn ngư tộc Hóa Thần cảnh 6 tầng yêu tu, muốn dò hỏi ý của nó. Sở hữu côn ngư tộc yêu tu nghe lệnh, toàn lực truy kích tu sĩ nhân tộc, quyết không thể để hắn từ tầm mắt của chúng ta bên trong biến mất. Phát hiện đại nhân tộc tu sĩ bóng người, nhất định phải lập tức báo cáo. Côn ngư tộc Hóa Thần cảnh 6 tầng yêu tu biết vào lúc này, đã không cách nào tiếp tục ngăn cản tu sĩ nhân tộc đào tẩu, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác yêu cầu côn ngư tộc yêu tu tức thì báo cáo tu sĩ nhân tộc vị trí. Rắc rưởi. Một đám rắc rưởi. Nhiều như vậy côn ngư tộc yêu tu thậm chí ngay cả một cái nguyên anh sơ kỳ yêu tu đều không thể đánh chết, quả thực là đem chúng ta côn ngư tộc yêu tu mặt mũi đều mất hết. Đúng vào lúc này, côn ngư tộc Hóa Thần cảnh đỉnh cao yêu tu kế hoạch lớn Chí Vũ đi đến hiện trường, phát hiện tu sĩ nhân tộc lại lần nữa chạy trốn, trực tiếp mà mắng. Nó tuy rằng đã sớm nhìn ra cái này loài người nguyên anh sơ kỳ tu sĩ không đơn giản, thế nhưng lần này côn ngư tộc cũng là chuẩn bị xuất tốc, dưới cái nhìn của nó mặc dù là loài người nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thực lực mạnh mẽ một ít, muốn bắt cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hoàn toàn không nghĩ đến lần này không chỉ là không có bắt loài người nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, còn tổn thất ba vị Hóa Thần cảnh yêu tu. Mười mấy vị Nguyên Anh yêu tu cùng hơn 10 vị Kim Đan yêu tu. Kế hoạch lớn chí vũ tự nhiên là, dù cho là nó đối mặt nhiều như vậy côn ngư tộc yêu tu đều rất khó thoát đi. Chí vũ đại nhân, là chúng ta vô năng, không cần nhắc đến loài người tu sĩ Nguyên Anh dĩ nhiên gặp tu sĩ thần thông. Côn ngư tộc Hóa Thần cảnh 6 tầng yêu tu, vội vã mở miệng giải thích. Lần này tổn thất quá lớn, nếu như đem toàn bộ trách nhiệm đều toán ở trên đầu nó, tương lai trăm năm đều không thể thu được côn ngư tộc tại Nguyên tu luyện. Không có tài nguyên, muốn đột phá cũng là thành nói suông ở Nam Sa hải vực. Hóa Thần cảnh tu sĩ đã là cảnh giới cao nhất một nhóm tu sĩ, muốn một mình thu được tài nguyên Vì tuần khó, xuất hiện tình huống như thế, chủ yếu vẫn là hai phương diện nguyên nhân, số 1, khá là thông thường tài nguyên, đều nắm giữ ở các đại yêu tộc cùng loài người trong tay. Không cần phải nói một cái hóa thần cảnh tu sĩ, chính là một chủng tộc nếu muốn đi tranh cướp những chủng tộc khác tài nguyên, đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Mà một ít hi hữu tài nguyên, càng bị mỗi cái chủng tộc coi như chân bảo, dễ dàng sẽ không lấy ra, mua cái chủng tộc hóa thần cảnh yêu tu muốn thu được, đều cần làm ra đầy đủ công hiến. Cũng không phải ai muốn làm, liền có thể lấy được. Thứ hai, nhưng là nam sa hại vực bản thân tài nguyên liền không đủ xu tụ phần lớn có thể thu được tài nguyên cũng đã bị khai quật ra. Muốn tìm được tân bí cảnh hoặc là thiên tài địa bảo cũng phi thường khó khăn. Vì lẽ đó, Nam Sa Hải vực bên này hóa thần cảnh tu sĩ muốn nhanh chóng tăng lên, trên căn bản đều cần nhờ từng người chúng tộc. Loài người tình huống, tuy rằng cùng mỗi cái yêu tộc không giống nhau lắm, nhưng cũng xê xích không nhiều. Chỉ có điều, loài người bên trong hóa thần cảnh tán tu, còn có thể đi Đông Hoàng Châu phụ cận vùng biển, hoặc là trực tiếp đi Đông Hoàng Châu tìm kiếm các loại tài nguyên tu luyện, dù sao, muốn hơi hơi khá hơn một chút đương nhiên, cũng chỉ là dù sao, dù sao đi Đông Hoàng Châu phụ cận vùng biển cũng được. Hay là đi Đông Hoàng Châu cũng được, đều cần trả giá cái giá không nhỏ. Dù sao, hóa thần cảnh tu sĩ đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên, đều phi thường quý giá, cũng không đủ giá trị con người, mặc dù là đi tới Đông Hoàng Châu, cũng không thể thu được cái gì quý giá tại nguyên tu luyện. Cho tới nói, dựa vào chính mình bản lĩnh, đi tìm, này lộ khó, không thua gì mò kim đáy biển. Trừ phi là vận khí vô cùng tốt, hoặc là có năng lực đặc biệt, có thể tra xét đến thiên tài địa bảo vị trí, mới có khả năng một thân một mình tìm tới các loại thiên tài địa bảo dùng để nhanh chóng tăng lên cảnh giới đáng tiếc nắm giữ năng lực hạt thủ, có thể tra xét thiên tài địa bảo vị trí tu sĩ phi thường ấy rồi, mà tương tự linh bảo cũng đều là mỗi cái thế lực vật quý giá nhất, phổ thông hóa thần cảnh tu sĩ, căn bản là không chiếm được. Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, dẫn đến phần lớn tu sĩ đột phá đến hóa thần cảnh sau, một khoảng thời gian rất dài đều dừng lại ở hóa thần cảnh sơ kỳ. Thậm chí có không ít hóa thần cảnh tu sĩ cho đến lão chết, cũng đều không cách nào đột phá đến hóa thần cảnh trung kỳ. Mặc dù là thiên phú rất tốt hóa thần cảnh tu sĩ, đang không có đầy đủ tài nguyên tình huống, đến chết cũng chỉ có thể đột phá đến hóa thần cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Hừ. Các ngươi nhiều như vậy hóa thần cảnh, Nguyên Anh cảnh yếu tu, biết rõ đối phương gặp tuấn di thần thông, liền không biết lợi dụng trận pháp, đưa cái này tu sĩ nhân tộc khống chế ở trong phạm vi nhất định sao? Nếu như tu sĩ nhân tộc, lần này thật sự đáng tội, các ngươi liền chuẩn bị tiếp thu hoàng tộc trường phạt đi. Hiện tại tu sĩ nhân tộc đến nơi nào? Kế hoạch lớn Chí Vũ cũng biết hiện tại không thích hợp nói quá nhiều, hay là muốn lấy nắm lấy hoặc là chém giết tu sĩ nhân tộc là mục đích chủ yếu. Lại lần nữa quát lớn vài câu sau, liền hỏi thăm tới tu sĩ nhân tộc tình huống. Chí Vũ đáp nhận, tu sĩ nhân tộc còn ở chúng ta giám thị bên trong phạm vi. Trú Vi ngàn dặm đều có chúng ta côn ngư tộc yêu tu, hắn muốn chạy trốn cũng không có như vậy. Côn ngư tộc Hóa Thần cảnh 6 tầng yêu tu, nói vẫn không nói gì, sắc mặt đột nhiên liền trở nên khó coi lên. Ngay ở hắn nói chuyện thời điểm, trong hai truyền đến thủ hạ truyền âm, Tu sĩ nhân tộc lại lần nữa chui vào lòng đất, mất đi hình bóng. Tu sĩ nhân tộc ở nơi nào? Kế hoạch lớn Chí Vũ cũng phát hiện côn ngư tộc Hóa Thần cảnh 6 tầng yêu tu sắc mặt biến hóa, trong lòng có dự cảm không tốt. Chí Vũ đại nhân, tình huống có chút không ổn. Côn ngư tộc yêu tu ở chúng ta phía Tây trăm dặm địa phương, biến mất không còn tăm hơi. Vị trí này có một cái lòng đất động đá, căn cứ thủ hạ báo cáo, tu sĩ nhân tộc trực tiếp tiến vào cái này lòng đất động đá dung nham trong hồ. Thần thức của bọn họ không cách nào xuyên thấu qua lòng đất dung nham tiến hành tra xét. Côn ngư tộc hóa thần cảnh 6 tầng yêu tu nhanh chóng đem tình huống báo cáo một lần. Rát rưởi, kế hoạch lớn chí vũ lúc này cũng không kịp nhớ cái khác, mắng to một câu, lập tức hướng về phương tây bay đi. Cái khác hóa thần cảnh yêu tu, nguyên anh cảnh yêu tu cũng theo sát mà trên. Chỉ có điều tốc độ của bọn họ hoàn toàn không có cách nào cùng kế hoạch lớn chí vũ lẫn nhau so sánh, rất nhanh sẽ không nhìn thấy kế hoạch lớn chí vũ bóng người. Kế hoạch lớn Chí Vũ chỉ dùng không tới thời gian một chén trà, cũng đã đi đến lòng đất động đá, không chút do dự tiến vào dung nham trong hồ. Nhưng mà, mặc dù nó là Hóa Thần cảnh đỉnh cao yêu tu, ở đây dùng thần thức tra xét pháp bị, cũng phi thường có hạn đầy đủ tìm kiếm một cái canh giờ, đều không có bất kỳ phát hiện. Bất đắc dĩ, chỉ có thể sắc mặt khó coi tạm thời từ dung nham trong hồ đi ra. Lập tức đem nơi này phong tỏa, đồng thời bố trí tòa không đại trận. Kế hoạch lớn Chí Vũ hít sâu một hơi, tận lực để cho mình tỉnh táo lại, sau đó chờ theo tới Hóa Thần cảnh 6 tầng yêu tu từ hồ dung nham sau khi ra ngoài, trực tiếp phân phó nói: Cái này lòng đất hộ dung nham tình huống phi thường đặc tự, chu vi nham thạch cũng cùng phổ thông nham thạch không giống nhau. Ngoại trừ cửa động ở ngoài, trên căn bản không thể từ những nơi khác rời đi. Chỉ cần đem cửa động trước tiên đóng kín, sau đó đang nghĩ biện pháp dùng trận pháp đem toàn bộ lòng đất hộ dung nham phạm vi đều đóng kín, tu sĩ nhân tộc liền sẽ bị vây chết ở đây. Chương 413. Linh khí dị thượng. Chương 413. Linh khí dị thượng. Vâng, ta vậy thì đi sắp xếp. Con ngư tộc hóa thần cảnh 6 tầng yêu tu, vội vã cùng kính nói. Chờ đã, ở cửa động bố trí kỹ càng tỏa không đại trận sau Lập tức tổ chức quân ngư tộc yêu tu, ở toàn bộ hồ dung nham bên ngoài bố trí loại cửa lớn cuốn trận. Lần này, quyết không thể khiến loài người tu sĩ từ lòng đất hồ dung nham đi ra ngoài. Ta lần này khởi động tổ khí tiêu hao quá lớn, nhất định phải lập tức bế quan tu luyện, khôi phục thần hồn sức mạnh cùng tinh huyết. Không có đặc biệt sự tình khẩn yếu, không nên quấy rầy ta. Chân pháp sau khi bố trí xong, các người muốn vẫn chờ đợi ở đây, mặc dù là tu sĩ nhân tộc đi ra, cũng không muốn manh động, cho loài người tu sĩ bất kỳ cơ hội chạy trốn. Kế hoạch lớn chí vũ đã cảm giác được tình trạng của chính mình đã có chút không tốt lắm, nếu như chậm trễ tu luyện rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến căn cơ, mặc dù là lo lắng tu sĩ nhân tộc có khả năng đào tẩu, cũng không thể tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ có thể nghiêm khắc tiến hành trận giận dò. Chí Vũ đại nhân nghiêm tâm, lần này, chúng ta chính là toàn bộ chiến trận, cũng sẽ không khiến loài người tu sĩ rời đi. Côn ngư tộc hóa thần cảnh 6 tầng yêu tu, vội vã bảo đảm nói, "Hừ, tốt nhất là như vậy, nếu như lại khiến loài người tu sĩ đào tẩu, mấy người các ngươi hóa thần cảnh yêu tu sau đó liền không nên nghĩ ở Côn ngư tộc cấm địa tu luyện." Kế hoạch lớn Chí Vũ nói xong, xoay người liền rời đi lòng đất dung nham hồ, nhanh chóng trở lại Côn ngư tộc đất tổ cấm địa, bắt đầu bế quan tu luyện. Mà côn ngư tộc hóa thần cảnh 6 tầng yêu tu, nhưng là lập tức bắt đầu sắp xếp đông đảo yêu tu bắt đầu bố trí tòa không đại trận, cùng với loại cỡ lớn cấu trận. Long đất hộ dung nham phạm vi cũng không tính quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ có chu vi 30 dặm phạm vi. Muốn bố trí một cái loại cỡ lớn cấu trận cũng không tính quá khó. Chỉ có điều, muốn nốt lại một cái tương đương với hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, bố trí trận pháp cần thời gian cùng vật liệu đều nhiều vô cùng. Có kế hoạch lớn chí vũ mệnh lệnh, vật liệu tự nhiên không cần lo lắng, chỉ là thợ hải gian quá dài, để côn ngư tộc hóa thần cảnh mấy cái có chút có chút lo lắng. Long đất dung nham hồ chu vi nham thạch tuy rằng là thủ không cách nào sử dụng thổ hình thuật, cũng rất khó phá hoại, nhưng nó cũng không là thật sự cứng rắn không thể phá vỡ. Chỉ cần có mạnh mẽ ác liệt linh bảo, vẫn là có thể chậm rãi đào ra một con đường. Chúng nó đã từng gặp qua tu sĩ nhân tộc bản mệ pháp bảo mạnh mẽ, cũng phi thường rõ ràng, tu sĩ nhân tộc chỉ cần có kiên trì, không ngừng thử nghiệm, muốn thông qua đào đường nối rời đi, cũng chỉ có điều là vấn đề thời gian. Cụ thể cần thời gian bao lâu, chúng nó cũng không ai dám bảo đảm, chỉ có thể tận lực tăng nhanh bố trí trận pháp tốc độ. Trương Thanh Tiêu cũng không biết côn ngư tộc những này hóa thần cảnh yếu tố ý nghĩa, hắn mới vừa gia nhập Dung Nham Hồ thời điểm, cũng có chút choáng váng. Nơi này dung nham hồ cùng những nơi khác dung nham hồ có khác nhau rất lớn, đầu tiên nơi này dung nham nhiệt độ đặc biệt cao, dựa theo Trương Thanh Tiêu tính toán, tối thiểu cũng có 2.500 độ trở lên. Hơn nữa là càng đi dưới, nhiệt độ càng cao, Trương Thanh Tiêu chỉ giảm xuống không tới 30m, cũng đã cảm giác được áp lực cực lớn. Nếu không là cơ thể hắn mới vừa đột phá đến linh thân cảnh 2 tầng, đối với các loại thuộc tính kháng tính đều tăng lên một chút, vẫn đúng là không cách nào ở nơi như thế này thời gian dài dừng lại. Kỳ thực, cái này cũng là kế hoạch lớn chí vũ tìm kiếm một cái cánh giỡ, liền đi ra nguyên nhân. Nó không có hết sức luyện thể, mặc dù cảnh giới đạt đến hóa thần cảnh đỉnh cao, Còn có mạnh mẽ bản mệnh pháp bảo cùng hùng hậu chân nguyên, cũng không cách nào vẫn dừng lại ở dung nham trong hồ. Trương Thanh Tiêu phi thường vui mừng cơ thể chính mình cảnh giới, ở thời khắc mấu chốt đột phá đến linh thân cảnh 2 tầng, để hắn có thể thời gian dài dừng lại ở đây đồng thời, cũng bởi vì bản thân tu luyện lôi thuộc tính công pháp duyên cơ, để hắn thần hồn cường độ vượt xa phổ thông hóa thần cảnh tu sĩ, có thể tra xét đến càng xa hơn phạm vi ở kế hoạch lớn chí vũ tiến vào dung nham hồ thời điểm, ngay lập tức liền phát hiện đó. Sau đó, vẫn cùng đối phương duy trì khoảng cách nhất định, làm cho đối phương không cách nào tìm tới hắn vị trí cụ thể. Mãi đến tận Côn Ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu chủ động rời đi, Trương Thanh Tiêu mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản vẫn muốn nghĩ đánh lén mấy cái khác tìm kiếm hắn hóa thần cảnh yêu tu, cũng bởi vì Côn Ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu vẫn không hề rời đi dung nham hồ, mà không dám động thủ. Chờ sở hữu Côn Ngư tộc yêu tu đều từ hồ dung nham bên trong sau khi rời đi, Trương Thanh Tiêu mới bắt đầu tìm kiếm lối thoát. Nơi này nham thạch đã vậy còn quá cứng rắn, liền bản mệnh pháp kiếm, mỗi lần đều chỉ có thể tách ra một lớp ra, cũng không cách nào sử dụng tổ hình thuật. Xem ra, Côn Ngư tộc yêu tu hẳn là biết tình huống của nơi này, cho nên mới không có tiếp tục hạ xuống tìm kiếm ta sẽ chết mảnh vỡ tuy rằng có thể cắt chém nơi này nham thạch, nhưng phi thường vất vả, muốn rời khỏi thật là có chút phiền phức. Trương Thanh Tiêu tiêu tốn thời gian dòng dã một ngày, đem bốn cái phương hướng vách đá đều nhìn một lần, trong lòng trong nháy mắt liền rõ ràng những này côn ngư tộc yêu tu không tiếp tục hạ xuống tìm hắn môn nhân. Nếu bốn cái phương hướng, trên căn bản đều giống nhau, Trương Thanh Tiêu cũng không chuẩn bị lại tiếp tục thử nghiệm. Trực tiếp ngay ở cuối cùng phương hướng này vách đá, bắt đầu dùng màu xám mảnh vỡ bắt đầu cắt chém. Dùng gần như 3 cái canh giờ, rốt cục cắt chém đi ra một cái dài 10 mét đường lối, dùng trong đó một khối cắt xuống đặc thù nham thạch, đem cửa động ngăn chặn. Trùng Thành Tiêu bắt đầu tại đây cái trong đường đối tu luyện lên. Hắn hai ngày nay vẫn đang tiêu hao chân nguyên, tuy rằng có thể bất cứ lúc nào tu luyện công pháp tiến hành hồi phục, lúc này trong cơ thể chân nguyên cũng đã không đủ 1 phần 10. Có điều, lần này cùng đông đảo côn ngư tộc hóa thần cảnh, Nguyên Anh cảnh yêu tu chiến đấu, thu hoạch cũng lớn vô cùng, không chỉ có để nhục thân cảnh giới đột phá đến linh thân cảnh hai tầng. Pháp tu cảnh giới cũng đã đạt đến Nguyên Anh cảnh 1 tầng 99 100, chỉ kém cuối cùng một điểm, liền có thể đột phá đến Nguyên Anh cảnh hai tầng. Hắn lần này tu luyện, cũng là chuẩn bị thừa thế xông lên, đột phá đến Nguyên Anh cảnh hai tầng. Không đúng, nơi này linh khí không đúng. Mới vừa bắt đầu tu luyện, không có bao lớn một hồi, Trương Thanh Tiêu liền phát hiện dị thường. Nơi này linh khí, dĩ nhiên trực tiếp bị chuyển hóa thành hỏa thuộc tính ở tình huống bình thường, tu sĩ đang tu luyện thời điểm, hấp thu thiên địa linh khí cũng không có bất kỳ thuộc tính. Chỉ có đang hấp thu những linh khí này sau, mới gặp chuyển hóa thành tu sĩ bản thân tu luyện thuộc tính. Mà nơi này linh khí đều là hỏa thuộc tính, hắn sau khi hấp thu, tuy rằng cũng có thể chuyển hóa thành lôi thuộc tính, thế nhưng cùng chuyển hóa bình thường thiên địa linh khí nhưng cũng không như thế. Mặc dù là lấy hắn tu luyện Cự Kiếp Lôi Tiên Quyết, ở chuyển hóa sau khi, đều còn có thể lưu lại một tia hỏa thuộc tính. Hắn không biết tình huống như thế là tốt hay xấu, cũng không dám tiếp tục hấp thu trong đường nối hỏa thuộc tính linh khí. Trước tiên khôi phục chân nguyên, đợi lát nữa đang nghiên cứu nơi này dị thường đến cùng là sẽ ra chuyện gì. Trương Thanh Tiêu đơn giản dùng thần thức nhận biết một phen, phát hiện nơi này không chỉ là linh khí có sự dị thường, hơn nữa hỏa thuộc tính bản nguyên cũng rất sinh động, dù cho hắn không có tu luyện hỏa thuộc tính công pháp cùng với hỏa thuộc tính thần thông, đều có thể mơ hồ cảm giác được hỏa thuộc tính bản nguyên. Trong lòng có ý nghĩ, Trương Thanh Tiêu lập tức lấy ra một đống linh thạch thượng phẩm, bắt đầu hấp thu tu luyện lên. Chương 414 Nguyên anh hai tầng. Chương 414 Nguyên anh hai tầng. Sau 2 ngày, trong cơ thể chân nguyên cũng đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời, khoảng cách đột phá đến nguyên anh cảnh 2 tầng cũng chỉ kém tới cửa một cước. Mắt thấy chính mình liền muốn đột phá đến nguyên anh 2 tầng, Trương Thanh Tiêu cũng không đợi vã nghiên cứu nơi này linh khí vấn đề, mà là lấy ra Lôi đỉnh dịch, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Gần như quá 2 ngày thời gian, trong cơ thể chân nguyên bắt đầu phát sinh biến hóa, nhanh chóng tăng cường, nguyên anh cũng biến thành cảnh thêm lương tụ đồng thời, thần hồn cũng bắt đầu nhanh chóng tăng cường, nguyên bản chỉ có thể tra xét chu vi 150 dặm phạm vi, lúc này đã tăng trưởng đến 180 dặm phạm vi. Cảm nhận được nguyên anh cùng thần hồn biến hóa, Trùng Thanh Tiêu không chút do dự lại lần nữa sử dụng một ngàn nhỏ Lôi Đình Dịch, thừa thế xông lên, chật để ổn định cảnh giới. Cũng có tốt, tình cảnh này không có bị những tu sĩ khác nhìn thấy, nếu không, phi thường đến nước áo chết. Một lần lấy ra nhiều như vậy Lôi Đình Dịch, kỳ giá trị đã không thua gì một cái cực phẩm linh bảo. Phổ thông tu sĩ môn anh, nếu như có nhiều như vậy Lôi Đình Dịch, tối thiểu cũng có thể từ nguyên anh 1 tầng, đột phá đến nguyên anh 5 tầng. Mặc dù là cho hóa thần cảnh tu sĩ, cũng có thể đổi đến có thể đột phá một hai cảnh giới nhỏ tại nguyên tu luyện. Trùng Thanh Tiêu nhưng chỉ là đem ra ổn định cảnh giới, quả thực chính là xa xỉ tới cực điểm đương nhiên. Chuyện này với hắn chỗ tốt cũng lớn vô cùng. Bởi vì hắn Nguyên Anh vốn là lôi anh, sử dụng phổ thông linh thạch hoặc là đan dược tiến hành đột phá, cảm thấy đến không thể đạt đến hiện tại cái này loại hiệu quả. Luyện hóa sở hữu lôi đỉnh dịch để cảnh giới triệt để ổn định ở Nguyên Anh 2 tầng sau, trong cơ thể chân nguyên cũng lại lần nữa có một cái mức độ lớn tăng cường. Dựa theo đột phá trước chân nguyên để tính, tối thiểu đã gia tăng rồi 5 phần 10, thần thức tra xét phạm vi cũng đạt đến 200 dặm, căn cơ cũng là vô cùng vững chắc. Có thể có lớn như vậy tăng lên, ngoại trừ hắn Nguyên Anh là nhất phẩm lôi anh ở ngoài, chính là lôi đỉnh dịch tác dụng. Lôi Anh cùng phổ thông nguyên anh có khác nhau rất lớn, hầu như là hoàn toàn do Lôi Đình tạo thành, mặc dù là thân thể xảy ra vấn đề, chỉ còn dư lại nguyên anh, thực lực đó cũng sẽ không giảm xuống, thậm chí ở đặc biệt tình huống, gặp trở nên càng mạnh mẽ hơn đương nhiên, Lôi Anh cũng không thể thời gian giải rời đi bản thể, nếu không sẽ phải chịu thiên địa pháp tác ảnh hưởng, Lôi Anh bên trong chân nguyên cùng Lôi Đình sẽ không ngừng bị suy yếu, mãi đến tận triệt để tiêu tan. Có điều, Lôi Anh muốn chuyển tu tán tu cũng sẽ càng thêm dễ dàng cùng mạnh mẽ, thậm chí ở độ Lôi kiếp thời điểm, đều sẽ có tiên tiên ưu thế. Cảnh giới sau khi đột phá, Trương Thanh Tiêu cảm thụ một phen tình huống trong cơ thể, trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười thỏa mãn. Lần này đột phá, tuy rằng sử dụng lượng lớn Lôi Đình Dịch, thế nhưng đối với hắn mà nói, những phi thường đáng giá. Hắn trong vòng tay chứa đồ Lôi Đình Dịch, còn có rất nhiều, trong thời gian ngắn căn bản là dùng không hết, cũng hoàn toàn không cần vì là tài nguyên tu luyện phát sở. Nếu không là Lôi Đình Dịch chỉ có thể phụ trợ tu luyện, không cách nào làm được trực tiếp tăng lên cảnh giới, hắn đều hận không thể trực tiếp đem trên người sở hữu Lôi Đình Dịch toàn bộ dùng, lấy này đến nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Cảm thụ xong tình huống trong cơ thể, Trương Thanh Tiêu bắt đầu quan sát đường nối tình huống xung quanh. Nơi này nham thạch dĩ nhiên tỏa ra nhàn nhạt hỏa thuộc tính linh khí. Nếu như có tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, ở lại chỗ này, cảnh giới của hắn tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió. Cũng không biết là này nham thạch bản thân duyên cớ, vẫn là Trương Thanh Tiêu nghĩ đến bên trong, vội vã đem trước thu vào đến trong vòng tay chứa đồ nham thạch lấy đi ra. Không đúng, những này nham thạch bên trong hỏa thuộc tính linh khí, cũng không phải tới tự nham thạch bản thân, mà là chịu đến hỏa thuộc tính linh khí ảnh hưởng, dẫn đến nham thạch bên trong có hỏa thuộc tính linh khí. Nham thạch trở nên cứng rắn vô cùng, cũng có thể cùng những này hỏa thuộc tính linh khí có quan hệ rất lớn. Đã như vậy, vậy khẳng định là có bảo vật gì có thể sản sinh lượng lớn hỏa thuộc tính linh khí. Phát hiện nham thạch bí mật sau, Trương Thanh Tiêu đem lấy ra nham thạch tất đi, sau đó bắt đầu cẩn thận dùng thần thức nhận biết. Chỉ là tình huống của nơi này quá mức là tụ, linh khí chung quanh, phi thường đều đều, trong thời gian ngắn, vận đúng là không cách nào phát hiện đến cùng nơi nào hỏa thuộc tính linh khí càng thêm sum túc. Không cách nào thông qua thần thức tra xét đi ra, Trương Thanh Tiêu hay dùng phương pháp ngu nhất đầu tiên là hướng về trước tiếp tục đào đường lối, dùng 3 ngày thời gian, đào mấy chục mét, cảm nhận được hỏa thuộc tính linh khí càng ngày càng mỏng manh, mới ngừng lại. Sau đó lại trở về mới bắt đầu địa phương, đi phía trái lưu hai bên bắt đầu đào. Mỗi một một bên đều đào 100m, vẫn không có phát hiện bất kỳ dị tượng, linh khí cũng không có trở nên mờ manh, hoặc là càng thêm nồng đặc. Trương Thanh Tiêu chỉ có thể trở lại ban đầu địa phương, bắt đầu đi xuống đảo. Lần này, đang đào được 20m thời điểm, rốt cục xuất hiện biến hóa. Hỏa thuộc tính linh khí, rõ ràng muốn so với phía trên càng thêm nồng đặc, đồng thời thông qua thần thức cha xét, còn có thể cảm nhận được càng thêm sinh động hỏa thuộc tính bản nguyên. Tìm đúng phương hướng rồi, khôi phục trong cơ thể chân nguyên, Trương Thanh Tiêu bắt đầu tiếp tục đi xuống đảo. Theo hắn không ngừng đi xuống đảo, nơi này nham thạch cũng biến thành càng ngày càng cứng rắn. Nếu không có màu xám mày mơ, Mặc dù cảnh giới của hắn đột phá, cũng rất khó phá hoại nơi này nham thạch. Có điều, đào móc ra nham thạch đối với hắn mà nói, cũng có rất lớn tác dụng. Sau đó lấy ra đi, mặc kệ là dùng để luyện khí, vẫn là bán hắn ra, giá trị đều sẽ không quá thấp. Trải qua 10 ngày đào móc, Trương Thanh Tiêu rốt cục đi xuống đào 100m. Nơi này hỏa thuộc tính linh khí đã nồng nặc đến cực hạn. Mới vừa đào móc ra trong đường đối hỏa thuộc tính linh khí, thậm chí cũng đã bắt đầu vụ hóa. Không có tu luyện hỏa thuộc tính công pháp cùng hỏa thuộc tính thần thông, quả thực quá đáng tiếc. Cảm nhận được nơi này hỏa thuộc tính linh khí nồng nặc, Trương Thanh Tiêu không nhịn được ở trong lòng cảm thán: Đồng thời cũng càng thêm trở mong nham thạch phía dưới bảo vận. Hỏa thuộc tính linh khí, dĩ nhiên đối với luyện thể cũng có trợ giúp. Trương Thanh Tiêu nguyên bản là muốn vận chuyển luyện thể công pháp khôi phục một ít thể lực, không nghĩ đến còn có thu hoạch bất ngờ. Các tu nơi này hỏa thuộc tính linh khí tiến hành luyện thể, so với hắn sử dụng Lôi đỉnh dịch hiệu quả còn tốt hơn. Chỉ là vận chuyển một chu thiên man thần luyện thể quyết, thân thể tu luyện tiến độ liền tăng trưởng một điểm. Vì xác định phán đoán của chính mình, hắn bắt đầu toàn lực tu luyện man thần luyện thể quyết. Sau nửa canh giờ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ là tu luyện nửa cái canh giờ Cơ thể hắn tu luyện tiến độ, liền từ linh thân cảnh 2 tầng 3100, cao lên tới linh thân cảnh 2 tầng 8100. Loại này tăng lên tốc độ quả thực vượt qua hắn nhận thức. Từ khi nhục thân cảnh giới đột phá đến linh thân cảnh sau, dù cho là sử dụng lôi đỉnh dịch, nhanh nhất thời điểm cũng cần 1-2 canh giờ mới có thể tăng lên một điểm tu luyện tiến độ. Hiện tại lợi dụng nơi này hỏa thuộc tính linh khí, dĩ nhiên chỉ dùng nửa cái canh giờ liền tăng lên 5 giờ tu luyện tiến độ. Mặc dù mặt sau tốc độ tu luyện gặp giảm xuống, đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt to lớn. Hiện tại còn chưa phát hiện chân chính bảo vật, nếu như được chân chính bảo vật, dùng để luyện thể, hiệu quả sẽ như thế nào? Càng muốn, Trương Thanh Tiêu càng là kích động. Chương 415, Hỏa Linh Tinh. Chương 415, Hỏa Linh Tinh. Kiểm tra ra hỏa thuộc tính linh khí đối với cảnh giới luyện thể tăng lên tình huống sau, Trương Thanh Tiêu cũng không còn tiếp tục tu luyện man thần luyện thể quyết, mà là trực tiếp khai quật. Thể lực cùng chân nguyên tiêu hao đến gần như thời điểm, liền dừng lại tu luyện khôi phục. Sau 3 ngày, nham thạch rốt cục bị hắn đào thông, lộ ra một loại màu đỏ dược tinh thạch. Đây là Hỏa Linh Tinh. Trương Thanh Tiêu thử nghiệm dùng màu xám mảnh vỡ cắt chém này màu đỏ dược tinh thạch, phí hết đại sức lực, rốt cục làm ra to bằng ngón cái một khối. Cẩn thận nghiên cứu một phen rốt cục nhớ tới loại này màu đỏ dục tinh thạch tên. Hỏa linh tinh là một loại phi thường hi hữu tinh thạch, thậm chí so với cực phẩm linh ngọc còn muốn hi hữu, cùng lôi đỉnh dịch trình độ hiếm hoi cách biệt không có mấy. Trong tình huống bình thường, chỉ có cực kỳ chỗ đặc thủ mới có thể hình thành. Tuy rằng không biết nơi này đến cùng có bao nhiêu hỏa linh tinh, thế nhưng từ phụ cận hỏa thuộc tính linh khí đến xem, tuyệt đối sẽ không thiếu. Nghĩ đến hỏa linh tinh giá trị cùng công dụng, Trương Thanh Tiêu hô hấp đều trở nên gấp gáp lên. Cũng tận đến giờ phút này, hắn mới rõ ràng tại sao nơi này hỏa thuộc tính linh khí có thể làm cho hắn thân thể cảnh giới tăng lên nhanh như vậy. Bởi vì hỏa linh tinh bên trong ẩn chứa lượng lớn hỏa thuộc tính bản nguyên, có thể rèn luyện thân thể. Trên thực tế, Lôi đỉnh dịch có thể rèn luyện thân thể, ngoại trừ Lôi đỉnh đặc tính ở ngoài, thần chứa trong đó bản nguyên sấm sét cũng có tác dụng rất lớn. Chỉ là đối lập với hỏa linh tinh tới nói, Lôi đỉnh dịch bên trong ẩn chứa bản nguyên sấm sét muốn ítỏi rất nhiều. Có hỏa linh tinh, thân thể cảnh giới trong thời gian ngắn liền có thể tăng lên 2 đến 3 cái cảnh giới nhỏ đồng thời còn có thể để hắn có cơ hội lĩnh ngộ hỏa thuộc tính bản nguyên. Nếu như sau đó hắn tìm tới hỏa thuộc tính thần thông, học tập lên liền sẽ phi thường ung dung đối lập với Lôi đỉnh dịch tới nói. Hỏa linh tinh càng thêm trịu đến Hóa Thần cảnh trở lên cảnh giới tu sĩ yêu thích đặc biệt tu luyện hỏa thuộc tính công pháp Hóa Thần cảnh tu sĩ, càng là coi hỏa linh tinh là thành cao cấp nhất bảo vật. Thậm chí vì được hỏa linh tinh, có thể làm nô làm nô tải. Tu luyện hỏa thuộc tính công pháp Hóa Thần cảnh tu sĩ, có thể thông qua hỏa linh tinh, lĩnh ngộ bản mệnh thần thông đồng thời, còn có thể thông qua hỏa linh tinh tăng cường bản mệnh thần thông uy lực. Mà có thể lĩnh ngộ bản mệnh thần thông, tương lai đột phá đến vái hư cảnh độ khả thì gặp tăng cường rất nhiều. Cảnh giới đột phá không chỉ có đại diện cho thực lực tăng trưởng, đồng thời cũng đại diện cho tuổi thọ tăng cường, khoảng cách thành tiên cũng càng gần hơn một bước. Vì tuổi thọ Thư Lực, Thành Tiên, không cần phải nói làm nô làm đầy tớ, chính là vĩnh viễn làm nô cũng có tu sĩ đồng ý, hy vọng nơi này hỏa linh tinh, không để cho ta thất vọng. Có hỏa linh tinh, cơ thể ta cảnh giới, lẽ ra có thể trong khoảng thời gian ngắn ngắn, đột phá đến linh thân cảnh 4 tầng, đến thời điểm muốn rời khỏi côn ngư tộc đất tổ, cũng sẽ càng thêm đơn giản. Trước khi rời đi, cũng đến hảo hảo cho côn ngư tộc một chút giáo huấn. Nếu có thể trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ hỏa thuật tính bản nguyên, vậy thì càng tốt. Trương Thanh Tiêu nhìn trong tay hỏa linh tinh, không ngừng làm quy hoạch. Thu hồi trong tay hỏa linh tinh sau, bắt đầu tiếp tục dùng mầu xám mạnh vỡ cắt chém. Chân nguyên tiêu hao hết, liền lập tức khôi phục đạo mắt, chính là thời gian 1 tháng, Trương Thanh Tiêu cắt chém đại khái 1 phần 10 mới hỏa linh tinh. Trải qua 1 tháng này cắt chém, chu vi hỏa linh tinh, trên tân bản đã hoàn toàn bị hắn cắt chém xong xuôi. Có điều, nơi này hỏa thuộc tính linh khí vẫn là phi thường nồng đậm. Trương Thanh Tiêu biết Chu Vi khẳng định còn có hỏa linh tinh, chỉ là muốn tìm tới ở cắt xuống, còn có chút phiền phức. Mặc dù là lấy màu xám mảnh vỡ trình độ sắc bén, hắn bắt đầu cắt chém đều phi thường lao lực. Muốn toàn bộ đem nơi này hỏa linh tinh làm xong, phòng trường còn cần không ít thời gian. Bên ngoài còn có lượng lớn côn ngư tộc yêu thú Bất cứ lúc nào đều có khả năng đi vào tìm hắn, vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh, còn phải đem phần lớn tinh lực đặt ở tu luyện tới. Trong lòng có ý nghĩ, Trương Thanh Tiêu cũng không đợi va tiếp tục tìm kiếm còn lại hỏa linh tinh, mà là đem phần lớn tinh lực đặt ở tu luyện. Dung Nham Hồ mặt trên, côn ngư tộc hóa thần cảnh 6 tầng yêu tu, mang theo còn lại mấy cái hóa thần cảnh yêu tu, trải qua hơn 1 tháng cuối cùng đem tỏa không lại trận, khốn trận hoàn toàn bố trí đi ra. 1 tháng này, nó vẫn có sắp xếp lượng lớn nguyên anh, kim đan yêu tu ở lại Dung Nham Hồ bên ngoài, chăm chú nhìn chằm chằm tình huống xung quanh. Trên căn bản có thể xác định, tu sĩ nhân tộc không có tự Dung Nham trong hồ đi ra. Chỉ là, vẫn không có ai tộc tu sĩ minh mối, nó vẫn còn có chút lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà kế hoạch lớn chí vũ giợi đi thời điểm, Liên Cô Y đã thông báo chúng nó không có đặc biệt việc trọng yếu, không thể đi quay dối. Tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng cũng không dám đi tìm đối phương, chỉ có thể đem mấy cái khắc hóa thần cảnh yêu tu đi tìm đến, thương lượng đón lấy đối sách. Dù sao, mục đích của bọn họ, không chỉ là muốn đem tu sĩ nhân tộc vây ở dung nham hồ, mà là phải bắt được tu sĩ nhân tộc, hoặc là trực tiếp chém giết tu sĩ nhân tộc. Nưu Đồ đạo hữu, Tu sĩ nhân tộc có chém giết hóa thần cảnh trung kỳ yêu tu thực lực, chúng ta đơn độc xuống tìm kiếm, nguy hiểm thực sự quá to lớn. Hơn nữa, đối phương còn ở dung nham trong hồ đợi hơn 1 tháng, đối với dung nham hồ hiểu rõ khẳng định so với chúng ta đều muốn nhiều. Một vị hóa thần cảnh 3 tầng yêu tu, nhắm mắt đem mình lo lắng nói ra. "Đúng đấy, nếu đồ đạo hữu, chúng ta tiến vào dung nham hồ, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ hai cái canh giờ, tiêu hao cũng lớn vô cùng, thật muốn là gặp phải tu sĩ nhân tộc, khả năng liền nguyên anh đều chạy không thoát." Một vị khác hóa thần cảnh 1 tầng yêu tu cũng nói theo. "Hừ, chẳng lẽ chúng ta liền vẫn ở chỗ này chờ?" Cầm ngươi không nên quyền, Chí Vũ đại nhân trước khi rời đi bàn giao, nếu như chúng ta không thể bắt trụ hoặc là chém giết tu sĩ Nguyên tộc, sẽ là cái gì hạ chẳng? Kế hoạch lớn Nưu Đồ đương nhiên biết tiến vào dung nham hậu nguy hiểm cỡ nào. Kỳ thực, hắn cũng chưa hề nghĩ tới muốn đích thân đi vào, chỉ là muốn để mọi người suy nghĩ chút biện pháp. Nưu Đồ đại nhân, không bằng hạ lệnh để tu sĩ Nguyên Anh xuống tìm kiếm, chúng ta có thể cung cấp một ít có thể chống đối nhiệt độ cao pháp bảo cùng linh bảo. Lại cho bọn họ một ít có mê hoặc khen thưởng, nói vậy nhất định sẽ có không ít Nguyên Anh yêu tu đồng ý đi. Vừa mới bắt đầu nói chuyện hóa thần cảnh bà Tằng yêu tu, cũng là tâm tư thông suốt, rất nhanh sẽ rõ ràng kế hoạch lớn nhu đồ lần này đem bọn họ kêu đến mục đích thực sự, tham dò nói rằng, này ngược lại là một cái biện pháp, chỉ là nguyên anh yêu tu nhiều nhất chỉ có thể thâm nhập dung nham hồ 20, 30m, muốn tìm được tu sĩ nhân tộc độ khó có chút lớn a. Kế hoạch lớn nhu đồ nói, ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai cái không nói gì hóa thần cảnh yêu tu để nguyên anh yêu tu đi dung nham trong hồ tìm kiếm tu sĩ nhân tộc, cùng trực tiếp chịu chết không có quá to lớn khác nhau, đến thời điểm rất có thể đưa tới côn ngư tộc hoàng tộc bất mãn. Nó cũng không muốn một mình gánh chịu trách nhiệm này, nhất định phải để Sở Hữu Hóa Thần Cảnh Yêu Tu đều đồng ý đề nghị này mới được. Cái khắc hóa thần cảnh yêu tu, trải qua một phen sau khi tự hỏi, cũng rõ ràng kế hoạch lớn mưu đồ ý tứ, mặc dù có chút bất đắc dĩ, thế nhưng vì mình mạng nhỏ suy nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể nhắm mắt chống đỡ đề nghị này. Chương 416. Linh Ngộ Hỏa thuộc tính bản nguyên. Chương 416. Linh Ngộ Hỏa thuộc tính bản nguyên. Con Ngư tộc mấy vị hóa thần cảnh yêu tu thương lượng xong rồi kết quả, lập tức canh gác ở Dung Nham Hồ phụ cận Sở Hữu Nguyên anh triệu tập lại đây, dàn cho lũ yêu tu tiến vào Dung Nham Hồ đi tìm tu sĩ nhân tộc. Tuy rằng có một ít côn ngư tộc Nguyên Anh yêu tu đối với mệnh lệnh này vô cùng bất mãn, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ có thể nhắm mắt tiến vào dung nham hồ. Nhưng mà, côn ngư tộc Nguyên Anh yêu tu mặc dù là mang theo có thể chống đối nhiệt độ cao linh bảo, nhiều nhất cũng là có thể lặn xuống đến trong vòng 200 thước, đồng thời ở dung nham trong hồ dừng lại thời gian, còn không cách nào vượt qua hai cái kênh rở. Mặc dù có hơn trăm cái Nguyên Anh không ngừng tìm kiếm, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Mắt thấy Nguyên Anh yêu tu không có tìm được tu sĩ nhân tộc, côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu cũng đều nhắm mắt đi đến dung nham trong hồ đi tìm. Trải qua thời gian 2 tháng, Đem toàn bộ dung nham hồ tìm khắp tìm một lần, nhưng không chút nào thấy nhân tộc tu sĩ hình bóng, lần này liền để côn ngư tộc mấy cái hóa thần cảnh yêu tu sốt sáng lên. Chỉ có thể lại lần nữa tụ tập lại một chỗ, thương lượng lên chuyện này. Nưu Đồ đạo hữu, chuyện này vẫn là báo cáo cho Chí Vũ đại nhân đi. Ta hoài nghi tu sĩ nhân tộc khả năng đã rời đi dung nham hồ. Côn ngư tộc hóa thần cảnh bà tầng yêu tu trực tiếp đem trong lòng lo lắng nói ra. Không thể, tu sĩ nhân tộc khẳng định còn ở dung nham trong hồ. Chỉ là trốn ở chúng ta không biết vị trí mà thôi. Hơn 2 tháng này, chúng ta bố trí không trận, không có bất cứ động tĩnh gì. Bằng vào chúng ta bố trí cái này khốn trận ý lực, mặc dù tu sĩ nhân tộc lợi hại đến đâu, cũng không thể làm yên không một tiếng động rời đi. Kế hoạch lớn nhu độ vô cùng khẳng định nói, nó cũng không phải là không có cân nhắc qua tu sĩ nhân tộc đạo tẩu khả năng, cuối cùng đều bị nó hủy bỏ. Bởi vì nó đối với côn ngư tộc bố trí khốn trận phi thường có lòng tin. Mặc dù tu sĩ nhân tộc thật sự rất lợi hại, có thể từ khốn trong trận đạo tẩu, cũng không thể vô thanh vô tức. Vì phòng ngừa xuất hiện loại này bất ngờ, này hai tháng hắn đều phi thường cẩn thận, thần thức vẫn đang chăm chú khốn trận động tĩnh. Có thể phi thường xác định, tu sĩ nhân tộc không có tự dung nham hổ đi ra, tiến vào khốn trong trận. Nưu Đồ đã hữu, ta là lo lắng ở bố trí trận pháp thời điểm, tu sĩ nhân tộc cũng đã rời đi dung nham hổ. Dù sao, chúng ta bố trí trận pháp dùng hơn 1 tháng thời gian. Côn ngư tộc hóa thần cảnh 3 tầng yêu tu không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Nó cũng biết lần này bố trí khốn trận lợi hại bao nhiêu, cũng không có hoài nghi tu sĩ nhân tộc là từ khốn trong trận chạy đi. Thế nhưng, bố trí trận pháp nhưng dùng một cái tháng sau thời gian. Trong đoạn thời gian này, bọn họ tuy rằng vẫn luôn phi thường cảnh giác, nhưng cũng không cách nào người bảo lãnh tộc tu sĩ không hề rời đi. Lần này kế hoạch lớn Nưu Đồ không có tiếp tục phản bác, bố trí trận pháp khoảng thời gian này Nó tuy rằng sắp xếp lượng lớn côn ngư tộc yêu tu tiến hành trông coi, hiện tại cái này trường hợp cũng không dám hứa chắc tu sĩ nhân tộc nhất định không hề rời đi. Mấy vị đạo hữu, nếu chúng ta hiện tại không cách nào xác định tu sĩ nhân tộc có hay không còn ở dung nham hồ, vậy không bằng phân hai bước đi. Dung nham hồ bên này, tiếp tục phái nguyên anh yêu tu tìm kiếm, đồng thời sắp xếp côn ngư tộc kim đan, chúc cơ tu sĩ ở tại địa phương khác tiến hành tra xét. Đất tổ trấn pháp, quãng thời gian này vẫn luôn nằm ở mở ra trạng thái, tu sĩ nhân tộc mặc dù có thể rời đi dung nham hồ, cũng không thể rời đi đất tổ mà chúng ta côn ngư tộc đất tổ tối thiểu có 10 vạn trở lên chúc cơ yêu tu, 3000 trở lên kim đan yêu tu, chỉ cần tu sĩ nhân tộc dám lộ diện, nhất định có thể ngay đầu tiên tìm tới hắn. Chỉ cần có thể tìm tới tu sĩ nhân tộc tung tích, chúng ta liền không đến nỗi quá mức bị động. Một cái khắc côn ngư tộc yêu tu thấy cái khắc hóa thần cảnh yêu tu đều không nói lời nào, suy tư chốc lát, đưa ra chính mình kiến nghị. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Chí Vũ đại nhân, nhiều nhất lại có thêm 1 tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục, chờ nó khôi phục sử dụng tổ khí tiêu hao chân nguyên cùng tinh huyết, ta liền lập tức đem tình huống của nơi này báo cáo. Kế hoạch lớn như đồ cũng không có biện pháp tốt hơn cũng chỉ có thể tiếp thu cái phương án này, đối với mấy vị hóa thần cảnh yêu tu tiến hành rồi phân công sau khi, liền bắt đầu hành động lên. Có điều, nó vẫn cảm thấy tu sĩ nhân tộc cũng không hề giỏi đi dung nham hồ, vì lẽ đó, đối với dung nham hồ bên này một điểm đều không có thỏa lòng. Trương Thanh Tiêu cũng không biết dung nham hồ ở ngoài chuyện đã xảy ra, trong thời gian này, hắn vẫn đang toàn lực tu luyện. Cảnh giới tăng lên cũng cực kỳ nhanh, chỉ dùng 2 cái tháng sau, cũng đã đột phá đến linh thân cảnh bà tầng 23100. Có điều, theo lục thân cảnh giới tăng lên tới linh thân cảnh ba tầng, tốc độ tu luyện cũng chậm hạ xuống. Mặc dù là có hỏa linh tinh, cũng cần thời gian một ngày mới có thể tăng lên một điểm tu luyện tiến độ. Muốn đột phá đến linh thân cảnh 4 tầng, tối thiểu còn cần hai đến thời gian 3 tháng mới được. Tuy rằng thân thể cảnh giới đột phá trở nên chậm, thế nhưng hắn đang tu luyện thời điểm, nhưng cũng có những thu hoạch khác. Trải qua này 2 tháng không ngừng sử dụng Hỏa Linh Tinh tiến hành tu luyện, hắn đã lĩnh ngộ một tia Hỏa thuộc tính bản nguyên đồng thời, theo không ngừng tu luyện, này Hỏa thuộc tính bản nguyên lĩnh ngộ còn đang không ngừng tăng cường. Chỉ là dùng 2 tháng, hắn đối với Hỏa thuộc tính bản nguyên lĩnh ngộ cũng đã đuổi tới không gian bản nguyên, thậm chí mơ hồ sẽ vượt qua hiện tượng điều này làm cho hắn đang sử dụng Hỏa thuộc tính pháp thuật thời điểm, uy lực phải lớn hơn rất nhiều. Liền ngay cả hắn mới bắt đầu tu luyện Hỏa Cầu Thuật, đều hoàn toàn phát sinh ra biến hóa. Thậm chí có thể có thể so với phổ thông tứ giai pháp thuật đi lực đáng tiếc, hắn không có tu luyện càng cao cấp Hỏa thuộc tính pháp thuật, cũng không có Hỏa thuộc tính thần thông. Nếu không, lấy hắn hiện tại lĩnh ngộ Hỏa thuộc tính bản nguyên, tu luyện một môn Hỏa thuộc tính thần thông, uy lực tuyệt đối sẽ không so với phổ thông hóa thần cảnh tu sĩ bản mệnh thần thông kém quá nhiều. Nay 2 tháng, hắn tuy rằng tinh lực chủ yếu đều đặt ở tu luyện nhục thân cảnh giới trên, thế nhưng pháp tu cảnh giới cũng không có tha lỏng. Trên căn bản mỗi ngày đều gặp dùng lôi linh dịch, đến tăng lên pháp tu cảnh giới. Chỉ có điều, pháp tu cảnh giới tăng lên tốc độ, muốn chậm không ít. Cho đến bây giờ, tu luyện tiến độ cũng chỉ là đạt đến nguyên anh cảnh 2 tầng 32100. Liên này hay là bởi vì hắn lượng lớn dùng lôi đình dịch, đem cự tiếp lôi tiên quyết nguyên anh tu luyện công pháp độ thành thạo tăng lên tới cấp bậc tông sư, mới đạt đến tu luyện tiến độ ở cự tiếp lôi tiên quyết nguyên anh công pháp đạt đến tông sư trước, càng là cần 3 ngày mới có thể tăng lên 1 điểm tiến độ. Ngoài trừ tu luyện ở ngoài, Trương Thanh Tiêu này 2 tháng cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày đều gặp dùng mỏ xám mảnh vỡ cắt chém chu vi nham thạch, tìm kiếm hỏa linh tinh. Trải qua này 2 tháng tìm kiếm, hắn lại lần nữa tìm tới 1 phần 10 mới, mới hỏa linh tinh. Theo hắn không ngừng lấy đi hỏa linh tinh, Chu vi hỏa thuộc tính linh khí cũng bắt đầu trở nên mỏng manh lên. Dựa theo trường thanh tiêu phòng trường, nơi đây còn lại hỏa linh tinh, hẳn là sẽ không quá nhiều. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đang đào ra đến 1 phần 10 mới, mới hỏa linh tinh đương nhiên, điều này cũng chỉ là trong đó một mặt nham thạch hỏa linh tinh, còn lại ba phương hướng nham thạch cùng tình huống ở bên này gần như nên còn có hỏa linh tinh. Nếu như toàn bộ đào đi, gần như có thể lấy được một phương hỏa linh tinh. Nhiều như vậy hỏa linh tinh, kỳ giá trị đã vượt xa lôi đình địch. Chương 417. Thăng lên hỏa thuộc tính pháp thuật ý lực. Chương 417. Thăng lên hỏa thuộc tính pháp thuật ý lực. Sau đó một khoảng thời gian Trương Thành Tiêu tiếp tục một bên tu luyện, một bên cắt chém trùng vi hỏa linh tinh. Theo hắn mấy tháng này không ngừng cắt chém, đã nắm giữ càng thêm ung dung phương pháp. Cắt chém nham thạch cùng hỏa linh tinh tốc độ cũng sắp rồi rất nhiều, còn lại những này hỏa linh tinh, chỉ dùng 1 tháng, cũng đã toàn bộ bị hắn lấy đi. Dĩ nhiên, con ở phái Nguyên Anh yêu tu đang tìm kiếm ta, thật là có bền bỉ kiên nhẫn. Cũng là thời điểm cho những này côn ngư tộc yêu tu một ít giao hấn. Từ đào móc ra nham thạch đường nối đi đến dung năm hồ, Trung thành tiêu rất nhanh sẽ phát hiện tìm kiếm hắn côn ngư tộc yêu tu, trong mắt lộ ra một vẻ băng lạnh sắt ý căn cứ dung nham ngự sóng, nhanh chóng tìm tới khoảng cách hắn gần nhất một vị nguyên anh yêu tu, không chút do dự triển khai thuần di thần thông, đi tới nơi này vị côn ngư tộc nguyên anh yêu tu bên người. Tu sĩ nhân tộc. A, không nên giết. Côn ngư tộc nguyên anh yêu tu, trong mắt lóe ra một vẻ vẻ khiếp sợ, nhưng mà còn chưa dứt lời dưới, liền cảm giác cái cổ truyền đến một trận đâm nói, muốn phản kháng, cũng đã lúc này đã muộn. Cái cổ bị chém đứt, nguyên anh mới vừa từ bên trong thân thể đi ra, vẫn không có phục hồi tinh thần lại, liền trực tiếp bị dung nham nhiệt độ cao cho trực tiếp cho tiêu chết. Nơi này dung nham dĩ nhiên đối với Nguyên Anh có lớn như vậy lực sát thương, xem ra muốn tìm một cái Nguyên Anh yêu tu hiểu rõ tình huống bên ngoài, vẫn chưa thể trực tiếp giết chết đối phương. Trương Thanh Tiêu nhìn thấy côn ngư tộc Nguyên Anh cảnh yêu tu Nguyên Anh trực tiếp bị đốt thành tro thất vọng, lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm. Sau đó đưa cái này Nguyên Anh yêu tu lưu lại trữ vật giới chỉ cất đi, tiếp theo sau đó tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Rất nhanh, từng cái từng cái ở lại dung nham trong hồ côn ngư tộc tu sĩ Nguyên Anh, liền không ngừng bị hắn chém giết. Tại đây trong quá trình, Trương Thanh Tiêu cũng thông qua siêu hồn hiệu rõ đến dung nham hồ tình huống bên ngoài. Xem ra muốn rời đi nơi này, tối thiểu cũng phải đem pháp tu cảnh giới tăng lên tới nguyên anh ba tầng, nhục thân cảnh giới tăng lên tới linh thân cảnh bốn tầng trở lên mới được. Chờ ta đem nơi này hỏa linh tinh đều lấy đi sau, còn phải trước tiên thử xem có thể hay không phá tan côn ngư tộc nguyên anh yêu tu bố trí khẩu trận. Mắt thấy dung nham trong hồ côn ngư tộc nguyên anh yêu tu bị giết đến gần đủ rồi, Trương Thanh Tiêu cũng không còn tiếp tục tìm kiếm những này hạ xuống tìm hắn côn ngư tộc nguyên anh yêu tu đổi phương hướng, lợi dụng màu xám mảnh vỡ ở dung nham bên hồ trên trên nham thạch đào góc ra một con đường, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm hỏa linh tinh. Mà hắn đánh chết côn ngư tộc nguyên anh yêu tu sự tình, cũng rất nhanh bị côn ngư tộc hỏa thần cảnh yêu tu biết được. Thấy Trương Thanh Tiêu còn ở Dung Nam Hồ, mấy vị Hóa Thần cảnh yêu tu đều ở trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này chúng nó đã không còn cân nhắc nên làm gì nắm lấy cùng đánh chết tu sĩ nhân tộc, chỉ hy vọng cái này loài người tu sĩ có thể ở lại chúng nó dưới mí mắt. Trải qua những ngày qua truy sát, côn ngư tộc Hóa Thần cảnh yêu tu đã phi thường rõ ràng, muốn dựa vào chúng nó những người này chém giết một cái gặp tuấn di thần thông, thực lực còn chưa yếu hơn Hóa Thần cảnh trung kỳ nhân tộc tu sĩ, trên căn bản không thể. Trừ phi là vận dụng côn ngư tộc đất tổ trận pháp, hoặc là côn ngư tộc tổ khí, mới có khả năng trực tiếp chém giết. Thế nhưng, mặc kệ là vận dụng côn ngư tộc đất tổ trận pháp vẫn là vận dụng côn ngư tộc tổ khí, đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Hơn nữa lấy chúng nó mấy cái côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu ở côn ngư tộc trong hoàng tộc địa vị, cũng không có năng lực vận dụng tổ khí cùng côn ngư tộc đất tổ chân pháp. Trải qua một phen thương nghị, mấy cái hóa thần cảnh yêu tu vẫn là quyết định chờ côn ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu kế hoạch lớn chí vũ xuất quan sau, trở lại đối phó tu sĩ nhân tộc. Hiện tại chỉ cần tăng số người nhân thủ, đem dung nham hồ bảo vệ tốt, không khiến người ta tộc tu sĩ rời đi là tốt rồi. Trương Thanh Tiêu đảo xong đường nối, khôi phục chân nguyên cùng thể lực sau, rất nhanh sẽ tìm tới nơi này Hỏa Linh Tinh. So với cái trước phương hướng tìm tới hỏa linh tinh, lần này lựa chọn phương hướng càng nhiều hơn một chút. Chỉ dùng không tới thời gian nửa tháng, liền đào được 2 phần 10 mươi hỏa linh tinh. Có thể nhanh như vậy đào được nhiều như vậy hỏa linh tinh, chủ yếu vẫn là Trương Thanh Tiêu nắm giữ kỹ xảo, cắt chém tốc độ so với trước đây nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại trên căn bản, một cái canh giở liền có thể cắt chém ra một cái cao 2m, rộng 1.5m, dài 10m đường lối. Mặc dù là cắt chém đến hỏa linh tinh phụ cận, một cái canh giở cũng có thể cắt chém sâu 1m nham thạch. Trải qua mấy tháng này không ngừng cắt chém nham thạch, Trương Thanh Tiêu phát hiện những này nham thạch một cái đặc điểm Vậy thì là những này, nham thạch đều có tương ứng hoa văn, chỉ cần dựa theo những này hoa văn tiến hành cắt chém, liền sẽ trở nên ung dung rất nhiều. Thậm chí dùng hắn bản mệnh pháp kiếm đều có thể đem nham thạch cắt xuống. Chỉ có điều, dùng bản mệnh pháp kiếm cắt chém so với dùng màu xám mảnh vỡ muốn càng thêm tiêu hao chân nguyên. Vì có thể hãy mau đem nơi này hỏa linh tinh toàn bộ mang đi, hắn đương nhiên sẽ không đi bận tâm chân nguyên tiêu hao đang lợi dụng màu xám mảnh vỡ cắt chém thời điểm, còn có thể trực tiếp vận dụng bản mệnh pháp kiếm tiến hành cắt chém đang tìm kiếm hỏa linh tinh đồng thời, chứng thanh tiêu cũng không có hạ lòng đối với thân thể tu luyện. Nửa tháng này hạ xuống, Hắn cảnh giới luyện thể đã đạt đến linh thân cảnh 3 tầng 5100. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất lại có thêm 2 tháng, liền có thể đem thân thể cảnh giới đột phá đến linh thân cảnh 4 tầng. Theo nhục thân cảnh giới không ngừng đột phá, hắn thực lực tổng hợp cùng sức phòng ngự cũng ở tăng lên trên diện rộng. Hiện tại dù cho không dùng tới bản mệnh pháp khí Cửu Long Ấn, cũng có thể trực tiếp chống đối phổ thông hóa thần cảnh sơ kỳ công kích. Phổ thông tu sĩ môn hành, mặc dù là vận dụng bản mệnh pháp bảo hoặc là linh bảo đối với hắn công kích, cũng sẽ không lại cho hắn chiếu thành cái gì tổn thương quá lớn. Ngoại trừ nhục thân cảnh giới tăng lên ở ngoài, hỏa thuộc tính bản nguyên linh nộ cũng tại đây nửa tháng có tăng lên. Lúc này đã đạt đến 30.000, đã vượt qua không gian bản nguyên lĩnh ngộ tiến độ. Nếu như bây giờ có thể học một bộ hỏa thuộc tính thần thông, uy lực của nó chắc chắn sẽ không so với phổ thông hóa thần cảnh tu sĩ bản mệnh thần thông kém đáng tiếc, hiện tại bị vây ở côn ngư tộc đất tổ, căn bản cũng không có cơ hội đi cho tới hỏa thuộc tính thần thông. Cũng chỉ có thể dùng lĩnh ngộ hỏa thuộc tính bản nguyên đến cường hóa tu luyện pháp thuật. Mà theo hắn lĩnh ngộ hỏa thuộc tính bản nguyên càng ngày càng tinh thâm, trước tu luyện hỏa thuộc tính pháp thuật uy lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Trước ở đánh chết côn ngư tộc Nguyên Anh yêu tu thời điểm, liền sử dụng quá một lần tứ giai hỏa thuộc tính pháp thuật, trực tiếp liền đem một cái Nguyên Anh sơ kỳ yêu tu hóa thành tro tàn. Thậm chí ngay cả Nguyên Anh đều không có trốn ra được đương nhiên, có thể trực tiếp dùng tứ giai hỏa thuộc tính pháp thuật đánh chết thuần sát Nguyên Anh sơ kỳ yêu tu, ngoại trừ lĩnh ngộ hỏa thuộc tính bản nguyên ở ngoài, còn với hắn vị trí hoàn cảnh có quan hệ rất lớn. Nơi này dù sao cũng là dung nham hồ, bản thân liền đối với hỏa thuộc tính pháp thuật có rất lớn giá trị tác dụng. Nếu như là ở bên ngoài lời nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng tứ giai hỏa thuộc tính pháp thuật tiêu hủy Nguyên Anh sơ kỳ yêu tu thân thể, không cách nào trực tiếp tiêu diệt đối phương Nguyên Anh. Quảng thời gian này, Trương Thanh Tiêu cũng cân nhắc qua lợi dụng hỏa thuộc tính bản nguyên chủ động tăng lên pháp thuật khí lực, chỉ là khó khăn kia so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn rất nhiều. Vẫn không có lý giải một cái đầu tự, tình huống bây giờ cũng không thích hợp đem quá nhiều tinh lực đặt ở phương diện này, cũng không có tâm nhập nghiên cứu. Chương 418, loài người toái hư cảnh. Chương 418, loài người toái hư cảnh. Sau đó một khoảng thời gian, toàn bộ côn ngư tộc yêu tu đều phi thường bình tĩnh, cũng không tiếp tục tiến vào dung nham hồ tìm kiếm tu sĩ nhân tộc. Côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu nếu đã xác định tu sĩ nhân tộc còn ở dung nham hồ Tự nhiên không cần thiết lại phải nguyên anh cảnh yêu tu xuống chịu chết. Kế hoạch lớn Chí Vũ Nguyên bản kế hoạch ở trong vòng 3 tháng khôi phục chân nguyên cùng tổn thất tinh huyết, nhưng mà tình huống thực tế, nhưng nguồn sa nó mong muốn đầy đủ dùng 6 tháng mới triệt để khôi phục tổn thất tinh huyết. Khôi phục sau khi, nó ngay lập tức sẽ đi đến đất tổ Dung Nham Hồ bên này, đem con ngư tộc ở đất tổ bên này mấy cái khác hóa thần cảnh yêu tu toàn bộ triệu tập ở cùng nhau. Kế hoạch lớn nhũ độ, nói một chút tình huống bây giờ. Tu sĩ nhân tộc, mấy tháng này có thể có động tĩnh gì? Mấy cái con ngư tộc yêu tu đều lại đây sao? Kế hoạch lớn Chí Vũ lập tức mở miệng dò hỏi. Chí Vũ đại nhân, mấy tháng này Tu sĩ nhân tộc vẫn ở lại dung nham trong hồ. Kế hoạch lớn Mưu Đồ cung kính đem mấy tháng này phát sinh tình huống báo cáo chi tiết một lần. Trong đó cũng bao quát quãng thời gian trước, phái côn ngư tộc Nguyên Anh yêu tu tiến vào dung nham hồ tìm kiếm tu sĩ nhân tộc, bị giết mười mấy cái Nguyên Anh yêu tu sự tình. Nếu như không có xác định tu sĩ nhân tộc còn bị vây ở dung nham hồ, chúng nó mấy cái hóa thần cảnh yêu tu làm như thế, nhất định sẽ chịu đến cửa trách, thậm chí trách phạt. Thế nhưng tình huống bây giờ nhưng không giống nhau, tu sĩ nhân tộc còn bị vây ở dung nham hồ, mặc dù bọn họ không có năng lực chém giết hoặc là nắm lấy tu sĩ nhân tộc, cũng không thể chỉ trách chúng nó. Dù sao cái này loại người tu sĩ cũng không phải phổ thông tu sĩ môn anh, mà là một cái có thể triển khai thuần di thần thông, thực lực không thua kém hóa thần cảnh trung kỳ yêu tu nhân vật mày mẽ. Có thể nhốt lại đối phương, đã là phi thường hiếm thấy. "Nữu Đỗ, ngươi xác định tu sĩ nhân tộc ở dung nham hồ thực lực lại tăng lên sao?" Kế hoạch lớn chí vũ nhíu nhíu mày, có chút không quá chắc chắn dò hỏi. "Nó nhưng là phi thường rõ ràng, dung nham trong hồ hoàn cảnh có cỡ nào áp liệt?" Mà tu sĩ nhân tộc rõ ràng không phải tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, căn bản là không cách nào mượn dung nham hồ bên này đặc tu hoàn cảnh đến tiến hành tu luyện ở tình huống như vậy, còn có thể tăng cao thực lực, rõ ràng có chút không quá bình thường. Mặc dù nó cái này hóa thần cảnh đỉnh cao yếu tố, ở dung nham trong hồ đều sẽ chịu đến không nhỏ hạn chế. Chí Vũ đại nhân, ta có thể xác định tu sĩ nhân tộc thực lực trong đoạn thời gian này tăng lên rất nhiều. Căn cứ phái ra đi nguyên anh yếu tu dò thăm tình huống đến xem, cái này loại người tu sĩ, nên tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, hoặc là tu luyện hỏa thuộc tính thần thông. Ở dung nham trong hồ, hắn có thể sử dụng hỏa thuộc tính thần thông tấn công. Uy lực cũng lớn vô cùng, Nguyên Anh sơ kỳ yêu tu, ở hỏa thuộc tính thần thông công kích dưới, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Kế hoạch lớn Mưu đồ đem lúc trước một cái Nguyên Anh đỉnh cao yêu tu nhìn thấy tình huống, như thực chất nói ra. Lúc trước Trương Thanh Tiêu đang sử dụng hỏa thuộc tính pháp thuật đánh chết côn ngư tộc Nguyên Anh sơ kỳ yêu tu thời điểm, cái này côn ngư tộc Nguyên Anh đỉnh cao yêu tu liền vẫn trốn ở cách đó không xa, đúng dịp thấy hắn ra tay toàn quá trình. Cái này Nguyên Anh đỉnh cao yêu tu, lúc đó cũng bị sợ đến quá chừng. Nếu không là trên người có ẩn nấp khí tức bảo vật, hơn nữa lúc đó nó cất giấu địa phương cũng khá là bí ẩn, sớm đã bị phát hiện phát hiện tu sĩ nhân tộc nắm giữ hỏa thuộc tính thần thông sự tỉnh, cái này Nguyên Anh đỉnh cao yêu tu, từ dung nham trong hồ sau khi ra ngoài, ngay lập tức sẽ đem chuyện này báo cáo cho kế hoạch lớn nhu đồ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mà sau mới không có tiếp tục phái côn ngư tộc Nguyên Anh yêu tu đi dung nham hồ tiếp tục tìm kiếm tu sĩ nhân tộc. Tu sĩ nhân tộc rõ ràng tu luyện chính là lôi thuộc tính công pháp, điểm này chắc chắn sẽ không sai. Xem ra, cái này loài người tu sĩ thật không đơn giản, dĩ nhiên có thể ở Nguyên Anh kỳ, đồng thời nắm giữ hai loại thần thông. Các ngươi tiếp tục ở đây bảo vệ, ta tự mình đi xuống xem một chút. Kế hoạch lớn Chí Vũ cũng đã gặp tu sĩ nhân tộc, tự nhiên có thể nhìn ra đối phương tu luyện đến cùng là cái gì thuộc tính công pháp. Mà nó cũng chưa từng nghe nói có tu sĩ có thể ở nguyên anh cảnh giới đồng thời tu luyện hai loại công pháp. Vậy nhân tộc tu sĩ có thể ở dung nham trong hồ như cá gặp nước, thực lực tăng mạnh, cũng chỉ có một khả năng, vậy thì là lĩnh ngộ hỏa thuộc tính bản nguyên, tu luyện hỏa thuộc tính thần thông. Cũng chỉ có lĩnh ngộ hỏa thuộc tính bản nguyên, tu luyện hỏa thuộc tính thần thông mới có thể giải thời gian dừng lại ở dung nham trong hồ nhi không bị ảnh hưởng. Chí Vũ đại nhân, xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận nơi này, chắc chắn sẽ không khiến loài người tu sĩ rời đi. Kế hoạch lớn lưu đồ đội Vã Bảo đảm nói, nó đúng là không một chút nào lo lắng kế hoạch lớn chí vụ an toàn. Tu sĩ nhân tộc lợi hại đến đâu, nhiều nhất cũng là tương đương với Hóa Thần cảnh hậu kỳ thực lực. Mà kế hoạch lớn chí vụ không chỉ là cảnh giới đạt đến Hóa Thần cảnh đỉnh cao, trên người còn mang theo côn ngư tộc thổ khí. Mặc dù là không cách nào ở dung nham trong hồ trực tiếp chém giết loài người YouTube, cũng sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm. Kế hoạch lớn chí vụ cũng không nói thêm gì, trực tiếp xoay người tiến vào dung nham trong hồ, bắt đầu tìm kiếm tu sĩ nhân tộc tung tích. Dung nham hồ diện tích cũng không tính quá lớn, chỉ có chu vi 30 dặm. Lấy kế hoạch lớn chí vũ thực lực, chỉ dùng không tới thời gian một ngày, liền đem toàn bộ dung nham hồ sở hữu địa phương toàn bộ tra xét một lần. Sau đó, để nó bất ngờ chính là, tìm một vòng, thậm chí lặn xuống đến dung nham hồ 500 mét chiều sâu, dĩ nhiên không có tìm được tu sĩ nhân tộc tung tích. Chẳng lẽ tu sĩ nhân tộc có thể tiến vào dung nham đáy hồ hay sao? Cũng thật là cái khó chơi ra hỏa. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người có thể ở dung nham trong hồ trốn đến lúc nào? Kế hoạch lớn chí vũ nhìn sâu không thấy đáy dung nham hồ, suy tư chốc lát, vẫn là quyết định đi lên trước, chờ chuẩn bị sẵn sàng lại tiếp tục lại đây tra xét. Cảnh giới của nó tuy rằng đạt đến hóa thần cảnh đỉnh cao, thế nhưng nó tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, thời gian dài ở lại chỗ này, tiêu hao cũng không nhỏ. Lần này, nó đã ở dung nham trong hồ tìm kiếm một ngày, trong cơ thể chân nguyên tiểu hào không ít. Tiếp tục hướng về dung nham dưới hồ tiệm, sẽ gặp phải nguy hiểm gì, nó cũng không cách nào xác định. Con ngư tộc yêu tu tuy rằng đã sớm phát hiện cái này dung nham hồ, thế nhưng bởi vì chúng nó con ngư tộc 90% trở lên yêu tu, đều tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, hơn nữa cũng không có ở đây phát hiện cái gì đối với con ngư tộc yêu tu có chỗ tốt thiên tài địa bảo cũng không có quá mức thâm nhập thăm dò đối với dung nham đáy hồ tình huống hiểu rõ đến cũng không nhiều. Nếu không là tu sĩ nhân tộc chạy đến nơi này, chúng nó đều không gặp qua đến. Chí Vũ lão nhân, ngươi có thể coi là đi ra. Kế hoạch lớn Mưu Đồ nhìn thấy kế hoạch lớn Chí Vũ tự hồ dung nham bên trong đi ra, vội vã chạy tới, lo lắng nói rằng, côn ngư tộc có chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện gì? Kế hoạch lớn Chí Vũ trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành, vội vã mở miệng dò hỏi. Đông Hoàng Châu phái một vị toái hư cảnh trung kỳ tu sĩ đến rồi Nam Sa Hải vực. Lúc này chính mang người tộc tu sĩ đến đây chúng ta côn ngư tộc địa bàn. Kế hoạch lớn Mưu Đồ Vội Vã đem nó được tin tức nhanh chóng nói ra. Chương 419: Hai phe hỏa linh tinh. Chương 419: Hai phe hỏa linh tinh. Tu sĩ nhân tộc muốn theo chúng ta côn ngư tộc khai chiến, có phải là theo chúng ta nhốt lại nhân tộc tu sĩ có quan hệ? Kế hoạch lớn Chí Vũ trong lòng lập tức đã nghĩ đến bị vây ở dung nham trong hồ nhân tộc tu sĩ. Nếu như thật sự cùng kỳ có quan hệ lợi nói, đôi kia chúng nó tới nói, cũng thật là một cái chuyện phi toán. Ta cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, còn phải Chí Vũ đại nhân cùng mấy vị đại vương liên hệ. Kế hoạch lớn nhu đồ tuy rằng cũng là côn ngư tộc hoàn tộc, thế nhưng nó ở trong hoàng tộc địa vị, cùng kế hoạch lớn chí vũ hoàn toàn không có cách nào lẫn nhau so sánh. Lần này có thể có được tin tức, cũng có điều là bởi vì kế hoạch lớn chí vũ ở dung nham trong hồ, không cách nào lan truyền tin tức, mới gặp nói với nó. Nếu không, chuyện quan trọng như vậy, chắc chắn sẽ không theo chân hắn trước tiến nói. Được, ta biết rồi, tiếp tục nhìn nơi này, không được tự tiện hành động. Kế hoạch lớn chí vũ nói xong, lập tức rời đi dung nham hồ, bắt đầu cùng hoàng tộc mấy vị đại vương liên hệ. Rất nhanh, nó liền đem toàn bộ đầu đuôi sự tình hiểu rõ rõ ràng Đông Hoàng Châu phái tới toái hư cảnh tu sĩ cũng bị vây ở bọn họ đất tổ nhân tộc tu sĩ có quan hệ, cũng không có quan hệ. Có quan hệ là bởi vì Đông Hoàng Châu tới được toái hư cảnh tu sĩ, đúng là bởi vì bị vây ở côn ngư tộc đất tổ nhân tộc tu sĩ mới tới được. Không liên quan, là bởi vì cái này loài người tu sĩ theo tới toái hư cảnh tu sĩ cũng không cần biết. Cho tới nói loài người muốn cùng côn ngư tộc khai chiến sự tình, cũng không có nghiêm trọng như vậy, đơn giản cũng là bởi vì côn ngư tộc một vị hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu, dựa vào trợ giúp côn ngư tộc hoàng tộc danh nghĩa, muốn dọa dẫm tu sĩ nhân tộc. Mà tu sĩ nhân tộc ở không biết tình huống cụ thể dưới, cho rằng côn ngư tộc muốn đối phó loài người. Vì lẽ đó xin mời đến rồi Đông Hoàng Châu bên này toái hư cảnh tu sĩ. Lần này loài người toái hư cảnh lại đây, cũng không phải thật vì cùng côn ngư tộc khai chiến, chủ yếu vẫn là vì giúp loài người tu sĩ đòi một lời giải thích. Côn ngư tộc hoàng tộc bên này đã có ứng đối phương án, trên căn bản có thể xác định sẽ không thật sự cùng nhân tộc khai chiến. Tuy là như vậy, thế nhưng bị chúng nói nhốt lại nhân tộc tu sĩ, bối cảnh cũng có chút đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, để kế hoạch lớn chí vũ có chút bất bí không cho. Căn cứ nó hiểu rõ đến tin tức, bị chúng nói nhốt lại cái này loài người tu sĩ, cùng nhân tộc Minh Vương điện thế lực có quan hệ. Minh Vương Điện cái thế lực này vô cùng thần bí cùng mạnh mẽ, mỗi cái yêu tộc đều đối với cái thế lực này phi thường kiêng kỵ. Hiện tại nó không xác định, bị vây ở dung nham trong hồ nhân tộc tu sĩ ở Minh Vương Điện đến cùng là cái gì thân phận. Nếu như chỉ là phổ thông minh dư, giết cũng là giết, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nếu như cái này loài người tu sĩ là Minh Vương Điện nhân vật vô cùng trọng yếu, cái kia nếu như bị bọn họ giết, Minh Vương Điện chắc chắn sẽ không dàn hòa. Nhưng mà, sự tình đã đến mức độ này, trên căn bản không có chỗ dàn hòa. Không giết bị vây ở dung nham hồ nhân tộc tu sĩ, một khi trở đối phương trưởng thành, Tương lai sẽ cho chúng nó con ngư tộc mang đến ngập đầu tai ương. Kế hoạch lớn chí vũ phi thường rõ ràng một cái có thể ở nguyên anh cảnh liền học được hai loại thuộc tính khác nhau thần thông tu sĩ, tiềm lực đến cùng lớn bao nhiêu. Chỉ cần không trên đường chết trẻ, sau đó tối thiểu cũng có thể đột phá đến hóa thần cảnh đỉnh cao. Thôi có chút cơ duyên, đột phá đến toái hư cảnh cũng không phải việc khó gì. Con ngư tộc tuy rằng có toái hư cảnh yếu tu, nhưng cũng chỉ là toái hư cảnh sơ kỳ. Hơn nữa bởi vì các loại nguyên nhân dẫn đến con ngư tộc toái hư cảnh yếu tu, không cách nào đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Hiện tại con ngư trong tộc cái khác hóa thần cảnh yếu tu có tiềm lực đột phá đến toái hư cảnh tuy rằng có 4, 5 cái, nhưng cũng bởi vì thiếu hộ tương ứng tài nguyên tu luyện, chậm chạp không dám thử nghiệm đột phá đối lập với Nguyên Anh, Hóa Thần cảnh tới nói, muốn đột phá đến toái hư cảnh, độ khó cùng nguy hiểm đều lớn vô cùng. Một khi thất bại, cả đời này, trên căn bản không thể lại có thêm cơ hội đặc biệt tại đây loại tài nguyên tu luyện bốn là không đủ tình huống, Côn Ngư tộc cũng không cho phép đột phá thất bại Hóa Thần cảnh đỉnh cao yêu tu tiếp tục lãng phí tài nguyên. Hóa Thần cảnh đỉnh cao yêu tu nếu như không cách nào một lần đột phá đến toái hư cảnh, liền sẽ thương tổn được thần hồn, khôi phục lại phi thường thiên phú, mà muốn tiếp tục đột phá, nhất định phải muốn trước tiên khôi phục thần hồn. Đồng thời còn cần trà giá càng to lớn hơn đánh đổi. Nguyên bản liền thiếu hụt tài nguyên tu luyện, dĩ nhiên là sẽ không để cho đột phá thất bại hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu tiếp tục thử nghiệm. Kỳ thực, kế hoạch lớn Chí Vũ đã sớm tu luyện đến hóa thần cảnh đỉnh cao, đạt đến đột phá yêu cầu. Chỉ là nó vẫn không có chuẩn bị kỹ càng đột phá cần thiết tài nguyên, cũng không thể thành công đột phá tự tin, cho nên mới vẫn dừng lại ở hóa thần cảnh đỉnh cao. Chuyện này, vẫn là giao cho lão tổ đến định đoạt đi. Kế hoạch lớn Chí Vũ hiểu rõ rõ ràng sở hữu tình huống, trải qua một phen cân nhắc sau, vẫn là quyết định đem chuyện này báo cáo cho côn ngư tộc tối hư cảnh lão tổ có quyết định, nó ngay lập tức sẽ đem đất tổ tình huống ở bên này, rõ ràng 10 10 báo cáo cho côn ngư tộc Toái hư cảnh lão tổ. Côn ngư tộc Toái hư cảnh lão tổ, đối với này cũng phi thường coi trọng, rất nhanh sẽ cho tin đáp lại, vận dụng côn ngư tộc đất tổ chân pháp, hoặc là trực tiếp vận dụng côn ngư tộc tổ khí, trước tiên nắm lấy vây ở dung nham trong hộ nhân tộc tu sĩ. Sau đó hiểu rõ rõ ràng tu sĩ nhân tộc thân phận chân chính sau khi, rồi quyết định có muốn hay không chấm giết. Có côn ngư tộc Toái hư cảnh lão tổ mệnh lệnh, kế hoạch lớn chí vũ lập tức đi đến dung nham hộ. Nó trong lòng đã có quyết định, muốn vận dụng côn ngư tộc tổ khí đến nắm lấy bị nhốt lại nhân tộc tu sĩ đối lập với vận dụng đất tổ trận pháp tới nói, sử dụng tổ khí, chẳng giá muốn nhỏ rất nhiều. Lần này, nó đã sớm chuẩn bị kỹ càng đến dung nham hồ, đầu tiên là dặn dò kế hoạch lớn lưu đồ mấy cái hóa thần cảnh yêu tu, toàn lực mở ra khốn trận cùng tòa không đại trận. Sau đó, lại lần nữa tiến vào dung nham trong hồ. Vì mau chóng tìm tới tu sĩ nhân tộc, nó lần này trực tiếp liền lặn vào đến dung nham đáy hồ. Dung nham hồ cũng không tính quá sâu, khoảng cách đáy hồ, tối thiển địa phương chỉ có 1000m nhiêu điểm, mà sâu nhất địa phương cũng có điều 3000m. Chỉ có điều càng đến gần dung nham đáy hồ, khí nhiệt độ càng cao, áp lực càng lớn. Kế hoạch lớn chí vũ lần này là có chuẩn bị mà đến, tự nhiên không cần lo lắng nhiệt độ cao cùng áp lực, lẻn vào đến đáy hồ sau khi, lập tức bắt đầu tìm kiếm lên. Trương Thanh Tiêu lúc này chính đang cái cuối cùng phương hướng trong đường nối cắt chém còn lại hỏa linh tinh. Khoảng thời gian này, hắn đã đem cái khác 3 phương hướng hỏa linh tinh toàn bộ lấy đi, tổng cộng cắt chém một phương giữa hỏa linh tinh, mà cuối cùng phương hướng này hỏa linh tinh số lượng so với mặt khác 3 phương hướng đều nhiều hơn một chút, gộp lại gần như có sắp tới giữa mới. Nếu như có thể đem nơi này toàn bộ mang đi, Vậy hắn lần này cho tới Hỏa Linh tinh số lượng sẽ đạt đến 2 phe, vừa xa trường thành tiêu trước mong muốn. Ngoại trừ Hỏa Linh tinh thu hoạch ở ngoài, khoảng thời gian này, hắn thân thể tăng lên cũng không nhỏ. Hiện tại đã đạt đến linh thân cảnh bà tầng 86100, nhiều nhất lại có thêm một cái tháng sau, trên căn bản liền có thể đột phá đến linh thân cảnh 4 tầng đồng thời, Hỏa thuộc tính bản nguyên linh ngộ cũng lại lần nữa đạt đến một cái độ cao mới, linh ngộ tiến độ đã đạt đến 41000. Chương 420. Con ngư tộc phát hiện dung nham dãy hồ bí mật. Chương 420, côn ngư tộc phát hiện dung nham nãy hồ bí mật đối với hỏa thuộc tính bản nguyên linh nộ tăng lên, để hắn đang sử dụng hỏa thuộc tính pháp thuật thời điểm, cũng có càng nhiều thể ngộ. Tuy rằng vẫn không có nghiên cứu ra càng mạnh mẽ hơn hỏa thuộc tính pháp thuật, nhưng cũng đã có một ít phương hướng. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, nhất định có thể đem hiện tại học được pháp thuật trở nên càng mạnh mẽ hơn, thậm chí không kém gì phổ thông hỏa thuộc tính thần thông. Mà theo hắn không ngừng cắt chém những này hỏa linh tinh, Trương Thanh Tiêu còn phát hiện dung nham nãy hồ một ít bí mật. Cái này dung nham hồ có thể không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Bao quát chu vi vẫn đã cũng không chỉ là bởi vì Hỏa Linh Tinh mới gặp trở nên cứng rắn như thế, trong đó có rất lớn nguyên nhân là bởi vì dung nham hồ bản thân ẩn dấu bí mật. Trương Thanh Tiêu đã sớm phát hiện dung nham hồ nơi này khác với tất cả mọi người, chỉ có điều trước vẫn đang làm Hỏa Linh Tinh, cũng không có quá mức lưu ý hiện tại trên căn bản muốn đem Hỏa Linh Tinh toàn bộ làm xong, cũng chuẩn bị kỹ càng thcharAt tra xét tra xét. Chỉ là, chuyện này, hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng đối với hắn mà nói, quan trọng nhất hay là muốn mau chóng tăng cao thực lực, mau chóng rời khỏi côn ngư tộc đất tổ. Từ khi đi đến côn ngư tộc đất tổ, đến hiện tại đã có thời gian hơn nửa năm. Bởi vì con ngư tộc yêu tu khởi động rồi đất tổ trận pháp, hắn liền tin tức đều không thể truyền đi, trong lòng với người nhà cũng có chút lo lắng. Sợ Hà Ngữ Mộng mấy nữ không cách nào liên lạc với hắn, mà lo lắng hắn có chuyện, làm ra cái gì không lý trí sự tình. Dù sao, hắn chém giết con ngư tộc hoàng tộc yêu tu, bị con ngư tộc truy sát sự, Hà Ngữ Mộng cũng là rõ rõ ràng rằng. Mà thôi tu sĩ nhân tộc đối với con ngư tộc thực lực nhận thức, đều sẽ cảm thấy đến muốn đối phó một cái nguyên anh cảnh nhân tộc tu sĩ, gặp vô cùng đơn giản. Biến mất thừa ải gian quá dài, rất khó không khiến người ta hoài nghi hắn đã bị con ngư tộc yêu tu bắt lại hoặc là chém giết. Còn lại Hỏa Linh Linh Trương Thanh Tiêu cắt chém đến cực kỳ nhanh. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ dung nham hồ chu vi vách đá hoa văn, chỉ cần dựa theo hoa văn đến tiến hành cắt chém, đối với hắn mà nói trên căn bản không có cái gì độ khó. Tổng cộng chỉ dùng không tới 7 ngày thời gian, liền đem còn lại những này hỏa linh tinh, toàn bộ cắt chém đi ra, bỏ vào trong vòng tay chứa đồ. Từ hồ dung nham bốn phía vách đá cho tới hỏa linh tinh số lượng, vừa vận hai phe nhiều một chút, cùng Trương Thanh Tiêu dự đoán không có quá to lớn ra, vào đem sở hữu hỏa linh tinh đều bọc lại sau, Trương Thanh Tiêu cũng không có lập tức rời đi cắt chém đi ra đường lối đầu tiên là lấy ra Lôi đỉnh dịch, khôi phục tiêu hao chân nguyên. Sau đó lại nghỉ ngơi cho khỏe 3 ngày, để cho mình thể lực, tinh lực hồi phục lại trạng thái cao nhất, mới rời khỏi đường nối, trở lại dung nham trong hồ. Ồ, đây là phát sinh cái gì? Côn ngư tộc là chuẩn bị toàn lực ra tay với ta, vẫn là phát hiện dung nham hồ bên này bí mật. Mới vừa từ vách đá đào móc ra đường nối tiến vào dung nham hồ, Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ phát hiện không đúng. Dung nham trong hồ nhiệt độ cùng áp lực rõ ràng so với hắn trước muốn thấp rất nhiều. Vì cha xét cụ thể chuyện gì xảy ra, hắn suy tư một lát sau, liền hướng dung nham đáy hồ chậm rãi lặn xuống. Rất nhanh, liên phát hiện ở hồ dung nham chính giữa vị trí, bị côn ngư tộc yêu tu bố trí một cái phòng ngự đại trận, đem đáy hồ dung nham toàn bộ đều bài trừ ở bên ngoài. Xem ra, côn ngư tộc yêu tu phát hiện dung nham hồ bên này bí mật, không biết trong này đến cùng có bảo vật gì. Căn cứ ta chiếm được những này hỏa linh tinh đến xem, món bảo vật này hẳn là hỏa thuộc tính bảo vật. Đáng tiếc, Trương Thanh Tiêu nguyên bản vẫn muốn nghĩ ra xét một phen dung nham hồ bên này bí mật, hiện tại thấy côn ngư tộc yêu tu đã phát hiện, hắn cũng là chuẩn bị từ bỏ ý nghĩ này. Bất kể nói thế nào, Nơi này đều là côn ngư tộc địa bàn, thật muốn đem côn ngư tộc yêu tu chọc tức lên, đối với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tuy rằng, hắn cũng rất muốn biết dung nham đáy hồ nơi này đến cùng có bảo vật gì, thế nhưng vì mạng nhỏ suy nghĩ, vẫn là chuẩn bị rời khỏi nơi này trước. Hy vọng côn ngư tộc yêu tu đem sự chú ý đều đặt ở dung nham hồ nơi này, để ta lúc rời đi, có thể càng thêm ung dung một điểm. Trong lòng có ý nghĩ, Trương Thanh Tiêu cũng không có nét mực, lập tức xoay người hướng về dung nham hồ mặt trên di động. Trên đường gặp phải không ít côn ngư tộc nguyên anh, kim đan yêu tu, đều bị hắn chủ động tránh ra đến. Chỉ là vẫn không có rời đi dung nham hồ. Trương Thành Tiêu liền phát hiện bên ngoài tòa không đại trận, cũng không dám có chút bất cẩn. Trải qua một phen cẩn thận tra xét, xác định chính mình không cách nào thông qua bình thường con đường rời đi, lại trở về đến đã từng đào ngoác ra đường nối, tiếp tục ra bên ngoài đào. Lần này chỉ đào không tới 500m, cũng đã đem toàn bộ dung nham hồ bên này vắt đá, hoàn toàn đào thông. Dùng thời gian cũng chỉ có một ngày mà thôi. Ngay ở hắn mới vừa đào thông dung nham hồ vắt đá, ngay lập tức sẽ phát hiện bên ngoài bố trí khống trận. Cũng thật là để mắt ta. Dĩ nhiên dùng lớn như vậy hình trận pháp, đem toàn bộ dung nham hồ đều vây quanh ở bên trong, cũng còn tốt chỉ là khống trận. Không có công kích trận pháp, nếu không, thật là có chút phiền phức. Cẩn thận nghiên cứu một phen côn ngư bố trí khốn trận sau, Trương Thanh Tiêu trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Côn ngư tộc bố trí cái này khốn trận tuy rằng không tầm thường, đối với hắn mà nói nhưng rất bình thường. Hắn đối với trận pháp vốn là có rất sâu nghiên cứu, muốn phá tan trận pháp trong bóng tối rời đi, cũng không tính việc khó gì. Hiện tại duy nhất cần thiết phải chú ý chính là không thể gây nên côn ngư tộc yêu tu chú ý nữa không, đối phương nếu như toàn lực vận chuyển công trận, cũng sẽ cho hắn phá trận mang đến phiền toái không nhỏ. Vừa này đang nghiên cứu trận pháp thời điểm, hắn liền xúc động trận pháp. Biết hiện tại không phải phá trận tốt nhất thời gian rồi va đem vách đá nút lại, sau đó trốn vào vách đá đào đường nối bên trong, bắt đầu suy nghĩ, làm sao có thể ở không xúc động trận pháp tình huống? Lạc Yên không một tiếng động từ khốn trong trận rời đi. Ngay ở Trương Thanh Tiêu cân nhắc làm sao phá trận thời điểm, kế hoạch lớn Nưu Đồ đã đi đến dung nham ngãy hồ, đem khốn trận bị xúc động sự tình báo cáo cho kế hoạch lớn Chí Vũ. Nó vẫn đang chăm chú khốn trận nhất cử nhất động, vì lẽ đó ở tu sĩ nhân tộc xúc động trận pháp ngay lập tức, liền cảm ứng được trận pháp biến hóa. Chỉ là nó cũng không có manh động, toàn lực vận chuyển trận pháp, trực tiếp đem nhân tộc tu sĩ vây ở trận pháp bên trong. Thời gian dài như vậy, rốt cục cam lòng xuất hiện tiếp tục quan tâm tu sĩ nhân tộc tình huống, nếu như xuất hiện lần nữa, liền đem hắn vây ở chúng ta khôn trong trận. Tuyệt không có thể để cái này loại người tu sĩ đào tẩu, cũng không thể để cho hắn biết liên quan với dung nham đáy hồ bí mật. Kế hoạch lớn như độ lúc này đem phần lớn tinh lực đều đặt ở dung nham đáy hồ phát hiện bí mật mặt trên, đã không lo được tu sĩ nhân tộc đối lập với nắm lấy tu sĩ nhân tộc tới nói, dung nham đáy hồ phát hiện trọng yếu hơn. Nếu như có thể đem những thứ kia toàn bộ khai quật ra, cái kia côn ngư tộc toàn thể thực lực đều có thể ở tiến một bước đồng thời, nó đột phá đến tối hư cảnh cần thiết tài nguyên, cũng có tin tức Trong nham đáy hồ phát hiện đã đã kinh động côn ngư tộc tối hư cảnh lão tổ, cùng với mấy vị côn ngư tộc hoàng tộc đại vương. Nơi này tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Chương 421, cái khắc thuộc tính linh khí. Chương 421, cái khắc thuộc tính linh khí. Mấy ngày trước, kế hoạch lớn chí vũ lặn vào đến dung nham đáy hồ, nguyên bản là muốn mau chóng tìm tới tu sĩ nhân tộc, nhưng không nghĩ đến tìm vài lần, đều không có bất kỳ phát hiện. Thậm chí, liền một điểm dấu vết đều không có. Ngay ở kế hoạch lớn chí vũ muốn từ bỏ tìm kiếm thời điểm, dĩ nhiên bất ngờ ở dung nham đáy hồ phát hiện một nơi hang động. Nguyên bản chỗ này hang động cũng không có gây nên kế hoạch lớn chí vũ chú ý, mãi đến tận nó phát hiện chỗ này hang động nhiệt độ trung quanh cùng chu vi khủng giống, mới gây nên sự chú ý của nó. Cũng chính là lần này phát hiện, để nó tìm tới dung nham dãy hồ chân chính bí mật. Chí vũ đại nhân, tu sĩ nhân tộc khả năng đã phát hiện chúng ta bố trí không trận, hiện tại lại bắt đầu trốn. Ta lo lắng hắn khả năng đã phát hiện dung nham dãy hồ bí mật. Kế hoạch lớn nhu đồ đem mình lo lắng nói ra. Nếu như không có trận pháp, nó cùng mấy cái khác hóa thần cảnh yêu tu căn bản là không phải là nhân tộc tu sĩ đối thủ. Muốn hạn chế tu sĩ nhân tộc, nhất định phải muốn vận dụng thực lực càng mạnh hơn côn ngư tộc yêu tu hoặc là khởi động côn ngư tộc đất tổ trấn pháp, hoặc là vận dụng tổ khí. Mà hiện tại có thể khởi động đất tổ trấn pháp, vận dụng tổ khí cũng chỉ có kế hoạch lớn chí vũ. Ngươi quản buồn ngủ quá trận là được, những chuyện khác ta gặp xử lý. Phái hư cảnh lão tổ, nhiều nhất lại có thêm 1 tháng, liền có thể lại đây. Chỉ cần có thể bảo đảm trong đoạn thời gian này, tu sĩ nhân tộc không quấy rối, chuyện lúc trước liền không nữa truy cứu. Kế hoạch lớn chí vũ biết tu sĩ nhân tộc mềm mễ, cũng không có đưa ra quá mức hà khắc yêu cầu. Chí vũ đại nhân yên tâm, chỉ cần tu sĩ nhân tộc tiến vào không trận, ta chắc chắn sẽ không để hắn đào tẩu. Kế hoạch lớn nhu đổ trên mặt lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, vội vã bảo đảm. Sau đó, lập tức trở về đến dung nham hồ trên, toàn thân tâm nhìn chằm chằm khống trận biến hóa. Trương Thành Tiêu chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đem côn ngư tộc bố trí khống trận, hoàn toàn nghiên cứu rõ ràng, bắt đầu bắt tay phá giải trận pháp. Kỳ thực, hắn cũng không phải muốn thật sự phá giải đi côn ngư tộc bố trí trận pháp này, chỉ cần ở tiến vào trận pháp thời điểm, không bị trận pháp cho khống trận, có thể lặng yên không một tiếng động rời đi là được. Này muốn so với trực tiếp phá tan trận pháp, muốn dùng dùng một ít. Dù sao Hắn thân hồn sức mạnh, muốn vượt xa phổ thông hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, thậm chí ngay cả một ít hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, đều không nhất định so với được với hắn. Mà hắn đối với trận pháp cũng có rất sâu nghiên cứu, chỉ cần dùng thần thức tìm tới khôn trận hàm nhân. Sau đó lợi dụng thủ đoạn đặc thù, che đậy trận pháp đối với hắn cảm ứng, liền có thể ung dung tiến vào trận pháp mà không bị phát hiện. Đương nhiên, muốn làm được điểm này, nhất định phải đối với trận pháp hiểu rõ vô cùng, thần hồn cũng phải đủ mạnh mới được. Trương Thanh Tiêu vừa vặn phù hợp hai điểm này yêu cầu. Có phương pháp giải quyết, hắn lập tức bắt đầu hành động vì sợ bị côn ngư tộc yêu tu phát hiện, hắn lần này cũng không có tự lần trước mở ra vách đá nơi đi ra ngoài, mà là thay đổi một phương hướng, một lần nữa mở ra một cái vách đá đường nối, cẩn thận từng ly từng tí một rời đi cái này vách đá đường nối, hắn lập tức dụng thần hồn sức mạnh bắt đầu tìm kiếm khôn trấn hạt nhân. Dĩ nhiên để một cái hóa thần cảnh 6 tầng yêu tu canh giữ ở khôn trấn trấn tâm nơi, cũng thật là để mắt ta. Trương Thanh Tiêu trải qua một phen thử nghiệm, rất nhanh sẽ tìm tới trận pháp trấn tâm, chỉ là để hắn có chút bất ngờ chính là, côn ngư tộc dĩ nhiên sẽ làm một cái hóa thần cảnh 6 tầng yêu tu trực tiếp thủ tại chỗ này. Hiện tại muốn tiếp tục dùng trước biện pháp, khẳng định là không thể. Hắn thân hồn sức mạnh tuy rằng rất mạnh mẽ, có thể ung dung che đậy trận pháp đối với hắn nhận biết, nhưng không cách nào trực tiếp che đậy hóa thần cảnh yêu tu thần hồn tra xét. Trừ phi là có thể tại đây cái hóa thần cảnh 6 tầng yêu tu bên người bố trí một cái ảo trận. Muốn ở một cái hóa thần cảnh 6 tầng yêu tu khống chế khốn trong trận, bất chi bất giác bố trí một cái ảo trận, khó khăn kia không thua gì ở yêu thú trong miệng độ răng, mà không cho yêu thú nhận biết. Lấy Trương Thanh Tiêu thực lực bây giờ, trên căn bản không cách nào làm được. Không cách nào che đậy hóa thần cảnh 6 tầng yêu tu thần hồn tra xét, cũng chỉ có thể muốn cái khác biện pháp. Lại lần nữa lui về vách đá trong đường lối, Trương Thanh Tiêu rơi vào đến trầm tư. Xem ra, muốn lặng yên không một tiếng động rời đi là không có khả năng lắm. Đã như vậy, vậy thì đi xem xem Dung Nham Đái Hồ có cái gì. Liền bốn phía trong vách đá đều có hỏa linh tinh, Dung Nham Ngãy Hồ bảo vật chắc chắn sẽ không đơn giản. Suy tư một hồi, cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt hơn, Trương Thanh Tiêu càng làm mục tiêu đặt ở Dung Nham Đái Hồ. Nếu như thật sự có rất trọng yếu bảo vật, mặc dù hắn không cách nào được, cho côn ngư tộc tạo ra phá hoại, còn có khả năng cho mình sáng tạo một cái rời đi cơ hội. Có ý nghĩ, hắn lập tức bắt đầu hành động. Từ vách đá trong đường nối đi ra, Chẳng đến côn ngư tộc ở dung nham đáy hồ bố trí trận pháp đến nơi này, Trương Thanh Tiêu phi thường ung dung liền tìm đến một cơ hội, sử dụng tuấn di thần thông, theo một vị côn ngư tộc mên anh cảnh yếu tú tiến vào trận pháp phòng ngự bên trong. Sau đó, lại liên tục triển khai mấy lần tuấn di, trốn vào một người trong đó trong lòng đất. Nơi này cũng có như thế nồng nặc hỏa thuộc tính linh khí. Không đúng, không chỉ là có lửa thuộc tính linh khí, còn có cái khác thuộc tính linh khí. Chẳng lẽ nơi này có mặt khác bốn loại thuộc tính linh tinh? Trương Thanh Tiêu trốn ở dung nham đáy hồ trong lòng đất, rất nhanh sẽ phát hiện nơi này không giống bình thường, trong mắt lóe ra một vệt tinh quang. Nếu như thật sự như hắn suy đoán bình thường, vậy này bên trong bảo vật tuyệt đối phi thường hi hữu, thậm chí không thua gì lúc trước ở Cấm Tiên vùng biển phát hiện kim hỗ thụ. Những loại vật đá cứng rắn như thế, vặn vào chúng ta những này nguyên anh yêu tu thực lực, một ngày cũng là có thể mạnh mẽ gõ xuống đến một điểm, cũng không biết phải bao lâu mới có thể đem nơi này mở ra. Làm cho tốt nha, chúng ta phân phối nơi này, tối thiểu còn có thủy thuộc tính linh khí, có thể để cho chúng ta khi làm việc tăng lên cảnh giới, những khu vực khác cũng không có chuyện tốt như vậy. Nghe nói thường thường hấp thu loại này có chứa thuộc tính linh khí, còn có thể tăng lên căn cơ, để nguyên anh càng thêm nương tụ. Ngươi nói nơi này đến cùng có bảo vật gì, vì sao liền toái hư cảnh lão tổ đều bị đã kinh động? Ta nghe nói, toái hư cảnh lão tổ đều muốn đích thân lại đây. Thân phận chúng ta đều không khăng ấy, ngươi không biết, ta đương nhiên cũng không biết. Có điều, ta ngược lại thật ra nghe nói một chút tin tức ầm, nói hồ này để đồ vật đối với chúng ta côn ngư tộc có chỗ tốt vô cùng lớn, có thể trực tiếp tăng lên chúng ta côn ngư tộc toàn thể thực lực. Vĩ lời, ta cũng biết hồ này để đồ vật đối với chúng ta côn ngư tộc có chỗ tốt, vấn đề là, theo chúng ta có quan hệ gì? Quên đi, vẫn là siêng năng làm việc đi, những chuyện này, cũng không phải chúng ta nên cần nhắc. Nơi này có cái tân địa quật, chúng ta đi nhìn, sẽ có hay không có phát hiện mới. Trương Thanh Tiêu trốn ở trong lòng đất, nghe bên ngoài côn ngư tộc Nguyên Anh yêu tu nói chuyện, không nhịn được nhíu nhíu mày. Mắt thấy hai người này nói chuyện Nguyên Anh yêu tu khoảng cách hắn càng ngày càng gần, hắn vội vã triển khai thuần di thần thông, rời đi cái này địa quật. Nhất định phải ở toái hư cảnh yêu tu lại đây trước rời đi dung nham hồ. Lại lần nữa trốn đến một nơi ẩn nấp địa của sau, Trương Thanh Tiêu ở trong lòng nhanh chóng bắt đầu cân nhắc. Chương 422. Giường tổ. Chương 422. Giường tổ. X. Trương Thanh Tiêu phi thường rõ ràng, vãi hư cảnh cường giả mạnh mẽ đến đâu? Nếu như không ở toái hư cảnh cường giả đến trước rồi đi, sau đó lại nghĩ rời đi, phòng trình liền khó khăn. Nơi này dù sao cũng là côn ngư tộc đất tổ, không chỉ có đại trận bảo vệ, còn có lượng lớn côn ngư tộc yêu tu. Mặc dù những này côn ngư tộc yêu tu thực lực không ra sao, nhưng cũng gặp mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Chỉ là, hiện tại bên ngoài có khống trận, Dung Nham Hồ khẩu lại có tòa không đại trận, muốn rời khỏi Dung Nham Hồ, thật là có chút phiền phức. Cho tới Dung Nham Nãy Hồ bên này bí mật, hắn đã không muốn lại tiếp tục tra xét xuống. Tuy rằng chỉ là mới vừa tiến vào Dung Nham Nãy Hồ, vẫn không có tra xét ra đầu mối trọng yếu gì. Nhưng cũng từ nơi này phòng ngự tình huống, nhìn ra quân ngư tộc yêu tu đối với nơi này coi trọng trình độ. Không cần phải nói hiện tại vẫn không có tìm tới Dung Nham đáy hồ bảo vật, chính là có thể được nơi này bảo vật, trên căn bản cũng không thể mang đi ra ngoài đã như vậy, tiếp tục ở lại Dung Nham đáy hồ, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì đại. Trương Thanh Tiêu trong lòng sau khi có quyết định, ngay lập tức sẽ chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, hắn vẫn không có tìm tới rời đi Dung Nham đáy hồ phòng ngừa trận cơ hội, Dung Nham đáy hồ nơi này liền lại lần nữa đến rồi ba vị Hóa Thần cảnh hậu kỳ yêu tu. Ba vị này Hóa Thần cảnh hậu kỳ yêu tu vừa đến Dung Nham đáy hồ, liền lập tức bắt đầu tăng mạnh côn ngư tộc yêu tu bố trí trận pháp, ngăn cản hắn rời đi cơ hội. Tiên sứ nó, cũng thật là xui xẻo rồi, huống nước lạnh đều nhét cái răng. Xem ra hiện tại chỉ có thể thử xem có thể hay không tự dung nam gãy hồ một cái nào đó địa cột đảo một con đường đi ra ngoài. Trương Thanh Tiêu thử nghiệm tìm kiếm rời đi phương pháp, kết quả phát hiện, ngoại trừ dưới nền đất không có bị côn ngư tộc trận pháp cho bao phủ, những chỗ khác cũng đã hoàn toàn bị côn ngư tộc cho đã khống chế lên. Hắn căn bản cũng không có bình thường khả năng rời đi, trừ phi là xung vào. Thế nhưng, dung nam gãy hồ có 3 vị hóa thần cảnh hộ kỳ yêu tu, một vị hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu. Huân nữa vị này hóa thần cảnh đỉnh, cao yêu tu, còn có thể sử dụng côn ngư tộc tổ khí. Dù cho thực lực của hắn ở gần nhất khoảng thời gian này có tăng lên không nhỏ, cũng không có bất kỳ năm nào có thể rất cứng sông ra đi. Suy tư luôn mãi, cuối cùng vẫn là quyết định đào đất dưới đường lối. Từ khi đi đến côn ngư tộc đất tổ, hắn hay cùng lòng đất đặc biệt hữu duyên. Trên căn bản phần lớn thời gian đều ở dưới đất hành động, đều sắp trở thành địa con chuột. Có ý nghĩ, Trương Thanh Tiêu lập tức bắt đầu hành động, rất nhanh sẽ tìm tới một cái không có côn ngư tộc yêu tu lòng đất hang động, lợi dụng màu xám mảnh vỡ cùng bản mệnh pháp kiếm, bắt đầu cắt chém nơi này vách đá. So với dung nham hồ chu vi vách đá, dưới đáy những này vách đá càng thêm lại cứng rắn. Cũng còn tốt vách đá hoa văn, cùng dung nham hồ chu vi vách đá hoa văn xe xích không nhiều, chỉ là nửa cái kênh rở, hắn liền nắm giữ cắt chém phương pháp đào ra một cái mười mấy mét thăm đường nối. Vì sợ bị côn ngư tộc yêu tu phát hiện, Trương Thanh Tiêu đang đào ra đường nối sau, cũng chưa hề đem đào móc ra đặc thù tảng đá đều mang đi, mà là trực tiếp thả lại chỗ cũ. Chỉ cần quá như thế một hai ngày, côn ngư tộc yêu tu căn bản là không thấy được. Bởi vì nơi này vách đá sẽ tự động chữa trị, khôi phục lại ban đầu trạng thái. Trên thực tế, hắn ở dung nham hồ bốn phía đào nhiều như vậy đường nối Không có bị côn ngư tộc yêu tu phát hiện cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Nếu không, hắn ở dung nham hồ bốn phía đều đào đường nối, sớm đã bị côn ngư tộc yêu tu phát hiện. Nắm giữ quy luật, Trương Thanh Tiêu một cái canh giờ gần như có thể đào 50 mét đường nối. Hắn đầu tiên là hướng phía dưới đào 300 mét, sau đó mới bắt đầu nằm ngang đào đường nối. Cụ thể là hướng về phương hướng nào đào, chính Trương Thanh Tiêu đều không rõ ràng. Dung nham hồ nơi này vách đá không chỉ có cứng rắn, hơn nữa có thể rất tốt ngăn cản thần thức tra xét. Trương Thanh Tiêu ở đây, nhiều nhất cũng là có thể tra xét chu vi mấy chục mét phạm vi, mà nơi này vách đá, trên căn bản đều giống nhau không cần chỉ có thể dùng thần thức tra xét chu vi mấy chục mét, chính là có thể tra xét chu vi mấy trăm mét cũng không dùng trò ích lợi gì đào đại khái hai ngày, Trương Thanh Tiêu đột nhiên cảm giác được không giống nhau. Không thể nào? Vẫn khí tốt như vậy sao? Cảm nhận được nơi này linh khí biến hóa, cùng với vách đá càng ngày càng cứng rắn, Trương Thanh Tiêu trong lòng lập tức thì có suy đoán. Vội vã tăng nhanh cắt chẻ vách đá tốc độ, gần như lại lần nữa đào 10 mét, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái trống rỗng khoáng không gian. Trương Thanh Tiêu vội vã từ trong đường nối đi ra, tiến hành kiểm tra. Nay vừa nhìn, liên nhìn thấy các loại quen mặt hắn, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lại. Bên trong không gian các loại thuộc tính linh khí hầu như đều đã vụ hóa. Trương Thành Tiêu chỉ là hít một hơi, liền cảm giác trong cơ thể đều là các loại thuộc tính linh khí. Mặc dù hắn không có vận chuyển luyện thể công pháp, cũng có thể cảm giác được thân thể đang bị không ngừng tầm bổ đang tiếp, nơi này linh khí chủ yếu là thuộc tính vô hành, hắn tuy rằng có thể hấp thu luyện hóa, đối với hắn pháp tu cảnh giới tăng lên nhưng cũng không là rất lớn, đúng là đang dùng thần hồn tra xét thời điểm, cảm giác được sinh động các loại thuộc tính bản nguyên. Không gian này cũng không hề lớn, gần như cũng là hai cái phổ thông diễn võ trường to nhỏ ở không gian chính giữa có một cái vương vực bệ đá. Bệ đá chu vi có cái ao mà trong ao nước cũng không phải nước bình thường, mà là nồng nặc đến mức tận cùng linh khí hóa thành linh dịch. Mà ở trên bãi đá diện, nhưng là có một cái đường kính khoảng 10 mét tảng đá cây cột, cái này cây cột nối thẳng không gian định chóp ở trên trụ đá có một cánh tay độ lớn kim loại dây xích, đem một cái thân cao mấy chục mét to lớn hình người quái vật cuốn vào trên trụ đá. Cái này to lớn ứng cử viên quái vật rõ ràng đã không có sinh cơ, làn da cũng hoàn toàn khô héo. Thế nhưng, nhưng còn tỏa ra hơi thở cực kỳ mạnh. Trương Thanh Tiêu cũng chính bởi vì nhìn thấy cái này to lớn hình người quái vật, mới gặp cảm thấy khiếp sợ. Hắn tiếp nhận rồi mang thần thông truyền thừa, tự nhiên biết cái này to lớn hình người quái vật là cái gì. Loại này to lớn hình người quái vật cũng không phải cái này tu tiên thế giới chủng tộc, mà là man thần tông người sáng lập vị trí tu tiên thế giới chủng tộc được gọi là Gargtos, thực lực phi thường mạnh mẽ. Trong tình huống bình thường, phổ thông Gargtos chỉ cần thành niên, thực lực liền sẽ có thể so với toái hư cảnh tu sĩ. Dường như Tos bên trong khá là mạnh mẽ tồn tại, càng là ở thành niên thời điểm, liền có thể có thể so với hộ thể, độ kiếp cảnh giới tu sĩ đồng thời. Dương Tột cũng có thể tiến hành tu luyện đương nhiên, Dương Tột phương pháp tu luyện cùng người bình thường tộc không giống nhau, công pháp của bọn họ tu luyện phi thường đạt độ, cảnh giới đạt đến cực hạn sau khi, thậm chí có thể trực tiếp chém giết tiên nhân. Chỉ là Dương Tột sẽ không có thiên kiếp, cũng không thể phi thăng tiên giới, tuổi thọ cũng có hạn chế. Căn cứ Chương Thanh Tiêu hiểu rõ, Dương Tột dù cho là tu luyện đến cực hạn, cũng nhiều nhất chỉ có thể sống 3000 năm. Thế nhưng, hắn lần này nhìn thấy Dương Tột thi thể, thật giống với hắn hiểu rõ đến tình huống có chút không giống nhau lắm. Chẳng lẽ nơi này, chính là vì nhốt lại cái này Dương Tột? Chương Thanh Tiêu cũng không dám tới gần. Chỉ dám ở bên ngoài tiến hành tra xét đem bốn phía tình huống đều nhìn một vòng, cũng không có những phát hiện khác, trong lòng không khỏi có một ít nghi hoặc. Chương 423, côn ngư tộc kỳ ngộ. Chương 423, côn ngư tộc kỳ ngộ. Không có phát hiện nguy hiểm, Trương Thanh Tiêu bắt đầu chậm rãi tới gần bề đá, một lát sau liền đi đến cái ao phụ cận. Nơi này linh khí càng thêm xung tốc, Trương Thanh Tiêu mỗi một lần hô hấp đều có thể hấp thu lượng lớn linh khí. Thân thể cũng ở như vậy xung tốc linh khí dưới, không ngừng bị tầm bổ, nhanh chóng tăng lên. Mắt thấy nơi này linh khí như vậy xung tốc, Đối với thân thể có chỗ tốt cực lớn, Trương Thanh Tiêu trực tiếp ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện Man Thần luyện thể quyết. Chỉ là 2 cái canh giờ, hắn luyện thể tu luyện tiến độ, liền từ linh thân cảnh 3 tầng 89 100, cao lên tới linh thần cảnh 3 tầng 99 100. Hơn nữa luyện thể tu luyện tiến độ, vẫn không có chút nào đình chỉ. Dựa theo hiện tại tăng lên tốc độ, nhiều nhất một ngày, liền có thể từ linh thân cảnh 3 tầng đột phá đến linh thân cảnh 4 tầng, thực sự trở thành linh thân cảnh trung kỳ luyện thể tu sĩ. Trương Thanh Tiêu cũng biết cơ hội như thế hiếm thấy, cũng không dám có chút bất cẩn. Bắt đầu toàn lực tu vận chuyển Man Thần luyện thể quyết. Ngay ở Trương Thanh Tiêu tu luyện thời điểm, Côn Ngư tộc Yêu Tu cũng có trọng đại phát hiện ở khoảng cách Trương Thanh Tiêu phát hiện không gian này không đủ 3 dặm địa phương, Côn Ngư tộc Yêu Tu cũng phát hiện một cái đồng dạng không gian đồng thời, hai cái không gian cách cục, trên căn bản hoàn toàn tương tự. Chỉ có điều, Côn Ngư tộc Yêu Tu phát hiện không gian này, cũng không có phát hiện rằng tổ thi thể, chỉ có bệ đá, chủ đá cùng khóa kim loại liền cùng nặng nặc đến mức tận cùng các loại thuộc tính linh dịch. Kế hoạch lớn Chí Vũ đi đến phát hiện không gian, cảm nhận được nơi này linh khí, nhìn thấy bên dưới bệ đá linh dịch, so với Trương Thanh Tiêu còn kích động hơn gấp trăm lần không thôi. Thanh Hựa Hóa Thần cảnh đỉnh cao yêu tu, nó tự nhiên rõ ràng loại này nắm giữ thuộc tính linh dịch. Đối với tu sĩ đến cùng lớn bao nhiêu chỗ tốt. Nhiều như vậy linh dịch, hoàn toàn đầy đủ để một cái phổ thông hóa thần cảnh sơ kỳ yếu tú đột phá đến thái hư cảnh. Nay còn chưa là chủ yếu nhất chỗ tốt, loại này hữu dụng thuộc tính linh dịch, không chỉ là có thể tăng lên hóa thần cảnh tu sĩ cảnh giới đồng thời, đối cứng mới vừa tu luyện tu sĩ cũng có chỗ tốt cực lớn. Nếu như có thể từ tu luyện thời điểm, liền bắt đầu sử dụng loại này linh dịch, cái kia cơ tuyệt đối sẽ phi thường vững chắc đang đột phá đến kim đan thời điểm, mặc dù không cách nào ngưng tụ ra tam phẩm hoặc là nhị phẩm kim đan, tối thiểu cũng có thể ngưng tụ ra ngũ phẩm trở lên kim đan đồng thời đang đột phá đến nguyên anh cảnh thời điểm cũng có thể để Nguyên Anh càng thêm nุ่ง tụ. Côn ngư tộc cũng không tính là huyết thống đặc biệt chủng tộc mạnh mẽ, ở Nam Sa Hải vực chiếm giữ nhiều năm như vậy, cũng chỉ điểm mấy cái toái hư cảnh yếu tu mà thôi. Yêu tu cùng nhân tộc tu sĩ không giống nhau lắm. Tu sĩ nhân tộc, mặc dù là tư chất hơi hơi thiếu một chút, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, mạnh mẽ tu luyện công pháp thì có khả năng không ngừng tăng lên cảnh giới. Mà yêu tu tu sĩ nhưng sẽ phải chịu huyết thống ảnh hưởng. Nếu như huyết thống không được, mặc dù là tư chất tu luyện rất tốt, muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn cũng phi thường khó khăn. Muốn giải quyết huyết thống vấn đề, liền cần dựa vào một đời một đời yêu tu, không ngừng đi đột phá. Đi Tích Lũy, mỗi một lần đột phá đều cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên đương nhiên, yêu tu tuy rằng chịu đến huyết thống hạn chế, đồng thời cũng sẽ bởi vì huyết thống mà tu được chỗ tốt không nhỏ. Huyết thống mạnh mẽ yêu tu, mặc dù tư chất tu luyện kém một chút, tốc độ tu luyện cũng sẽ so với người bình thường tộc tu sĩ phải nhanh rất nhiều. Hơn nữa, ở một mức độ nào đó, không hội ngộ đến của mình. Lấy cái đơn giản nhất ví dụ, tu sĩ nhân tộc khả năng đang lợi khí, chốc cơ liền sẽ gặp phải của mình. Mà huyết thống mạnh mẽ yêu tu, khả năng tu luyện đến kim đan, nguyên anh, hóa thần cảnh đều không hội ngộ đến của mình. Côn ngư tộc lần này phát hiện linh dịch, mặc dù không cách nào trực tiếp tăng lên hệ thống, nhưng có thể trợ giúp côn ngư tộc đánh vỡ hệ thống đối với chúng nó hạn chế. Chí Vũ lão hữu, tình huống của nơi này, thật giống có chút không đúng lắm. Côn ngư tộc một vị hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu, nguyên bản cũng nằm ở trong hưng phấn, đột nhiên nhìn thấy trên trụ đá chữ khắc, sắc mặt lập tức đại biến. Cái gì không đúng? Kế hoạch lớn Chí Vũ lợi nói vẫn chưa nói hết, cũng nhìn thấy bảy đá cùng trên trụ đá chữ khắc, trong mắt cũng lập tức lộ ra một vẻ vẻ hoảng sợ. Không thể, tuyệt đối không thể. Chúng ta côn ngư tộc đất tổ tại sao có thể có thứ này? Nhất định phải lập tức báo cáo cho lão tổ. Một vị khắc côn ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu, cẩn thận tra xét một phen trên trụ đá chứa khắc, cũng theo kinh ngạc tốt lên đi ra. Lập tức phong tỏa nơi này, không được để bất luận người nào tiến vào nơi này. Minh Thiêu, Ngọc Thanh, Văn Húc, các ngươi tự mình phá trận, ta đi đem tình huống của nơi này báo cáo cho lão tổ. Nhớ kỹ, lão tổ đi trước, không thể để cho bất luận người nào tiến vào nơi này, cũng không thể để cho bất luận là đồ vật gì rời đi không gian này. Bên dưới bệ đá linh dịch cũng không nên dùng. Kế hoạch lớn chí vũ rất nhanh bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, lực khí nghiêm túc quay về bên người bà cái hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu phân phó nói. Chí vũ hinh nghiêm tâm Chúng ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ nơi này, sẽ không để cho bất luận là đồ vật gì rời đi, cũng sẽ không để bất luận người nào đi vào. Kế hoạch lớn Minh Tiêu vội vã mở miệng đáp. Chúng nó đều phi thường rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nơi này một khi gặp sự cố, không chỉ là chúng nó những này hóa thần cảnh yêu tu xong đời, thậm chí toàn bộ côn ngư tộc đều có khả năng gặp xong đời đương nhiên, có chỗ hỏng dĩ nhiên là gặp có chỗ tốt. Nếu như nơi này không có vấn đề, đôi kia côn ngư tộc tới nói, chính là một cái tin tức vô cùng tốt. Thậm chí có thể làm cho côn ngư tộc một lần trở thành toàn bộ yêu thú hải cao cấp nhất yêu tộc. Kế hoạch lớn Chí Vũ hơi quay về côn ngư tộc Ba Cái Hóa Thần cảnh hậu kỳ Yêu Tu gật gật đầu, lập tức rời đi dung nham dãy hồ, đem tình huống của nơi này như thực chất báo cáo cho côn ngư tộc Toái Hư cảnh lão tổ. Nhận được tin tức côn ngư tộc Toái Hư cảnh Yêu Tu, cũng không kịp nhớ tiếp tục chờ người ngoại tộc Toái Hư cảnh tu sĩ, lập tức hướng về côn ngư tộc đất tổ tới rồi. Chỉ dung không tới 2 cái canh giờ, liền chạy tới côn ngư tộc đất tổ, đi đến dung nham dãy hồ, tự mình tra xét tình huống của nơi này. "Chí Vũ, không gian này, trừ bọn ngươi ra ở ngoài, còn có ai hay không đã tiến vào? Các ngươi lúc tiến vào, có hay không động những thứ kia?" Con Ngư tộc Phó Hư cảnh yêu tu tiến vào dung nham nãy hồ không gian sau, ngay lập tức sẽ bắt đầu tra xét, quá một hồi lâu mới mở miệng dò hỏi. Ngoại trừ chúng ta ở ngoài, chỉ có một cái nguyên anh yêu tu đã tiến vào nơi này, cũng không nhúc nhích quá nơi này, bất luận là đồ vật gì. Lão tổ, nơi này hẳn không có vấn đề đem. Kế hoạch lớn chí vũ liền đội vào nói, tạm thời đến xem không có vấn đề. Có điều, loại này không gian, nên không chỉ là có một cái, căn cứ những này chữ khắp đến xem, tối thiểu có 5 cái mới đúng. Hơn nữa nơi này giam giữ cương giả, cũng đều không giống nhau. Con ngư tộc Thái Hư cảnh yêu tu đơn giản giải thích một câu sau, liền lại bắt đầu tra xét lên đầy đủ dùng hai cái cách giờ, đem toàn bộ không gian sở hữu địa phương, tất cả đều tỉ mỉ tra xét một lần, mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng nó còn không biết cái khác không gian có cái gì, thế nhưng hiện tại phát hiện không gian này, trên căn bản đã có thể xác định, không có bất kỳ vấn đề gì. Nơi này linh địch, bệ đá, chủ đá, khóa kim loại liên, chứ khác cũng có thể vì chúng nó côn ngư tộc sử dụng. Chương 424, Linh thân cảnh bốn tầng. Chương 424, Linh thân cảnh bốn tầng. Lao tổ Vậy chúng ta còn tiếp tục tìm kiếm cái khác luyện tiên đài sao? Kế hoạch lớn chí vũ sáng mắt lên, kích động dị thường hỏi: "Tìm, nhất định phải đem mấy cái khác luyện tiên đài tìm ra. Lần này phát hiện đối với chúng ta côn ngư tộc tới nói, khả năng là một cái cơ duyên to lớn. Bây giờ tìm đến cái này, luyện tiên đài đã từng giam giữ hẳn là thân thể không đủ mạnh dị tộc. Ngoại trừ linh lực, cùng với luyện tiên đài trên chữ khắc, đối với chúng ta có chỗ tốt ở ngoài, những tác dụng khác cũng không lớn. Nếu như có thể tìm tới nắm giữ đặc thù hệ thống, hoặc là thân thể phi thường mạnh mẽ dị tộc, mới có khả năng chân chính tăng lên chúng ta côn ngư tộc thực lực tổng hợp." Côn ngư tộc thái hư cảnh lão tổ ngữ khí vô cùng kiên định nói rằng: "Hiện tại toàn bộ yêu thú hải tình huống đều không hề tốt đẹp gì, côn ngư tộc thực lực tuy rằng ở Nam Sa hải vực coi như không tệ, thế nhưng ở toàn bộ yêu thú hải, nhưng cũng chỉ có thể coi là trung hạng. Nếu như thật sự phát sinh xung chuyện, vậy chúng nó côn ngư tộc nhất định sẽ chịu đến không nhỏ làn đến, thậm chí có khả năng có diệt tộc nguy hiểm. Lần này phát hiện luyện tiên đài, chính là một cái tốt vô cùng cơ hội, tuy rằng có nhất định nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể tìm tới đặc thu huyết thống dị tộc, đối với chúng nó chỗ tốt cũng lớn vô cùng." có nhất định khả năng trực tiếp đem côn ngư tộc thực lực tổng hợp tăng lên tới trung thượng, thậm chí đỉnh cấp yếu tố hàn ngũ. Lớn như vậy chỗ tốt, mặc dù là liều lĩnh diệt tộc nguy hiểm, cũng phải tiến hành thử nghiệm đặc biệt côn ngư tộc toái hư cảnh yếu tố tuổi tác đã vượt qua 1.500 tuổi, nếu như không có đặc thủ cơ duyên, cả đời này cũng không thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Mặc kệ từ đâu một mặt tiến hành cân nhắc, đều đáng giá chúng nó đến mạo hiểm. Ta lập tức sắp xếp côn ngư tộc yếu tố đi tìm mặt khác mấy cái luyện tiên đại. Kế hoạch lớn chí Vũ nói xong, liền bắt đầu dặn dò thủ hạ yếu tố bắt đầu tiếp tục tìm kiếm mấy cái khác luyện tiên đại. Chí Vũ Lần này có thể phát hiện trọng yếu như vậy cơ duyên, ngươi thuộc tổ công. Tình huống của nơi này là tù, tuyệt không có thể tiết lộ ra ngoài nửa phần, bằng không sẽ đưa tới lớn vô cùng phiền phức. Trước sông vào chúng ta côn ngư tộc đất tổ nhân tộc tu sĩ, hiện tại làm sao? Côn ngư tộc Thoái hư cảnh lão tổ chờ kế hoạch lớn chí vu nói xong, đầu tiên là khẳng định công lao của nó, sau đó mới mở miệng hỏi thăm tới tu sĩ nhân tộc sự tình. Lão tổ, tu sĩ nhân tộc còn bị vây ở dung nham trong hồ, chỉ là tình huống của nơi này là tù, không cách nào sử dụng thần thức tiến hành tra xét, tạm thời vẫn không có bắt được tu sĩ nhân tộc. Nói đến tu sĩ nhân tộc kế hoạch lớn Chí Vũ sắc mặt trở nên hơi không được tự nhiên. Nguyên bản nó cho rằng chỉ cần nó ra tay, liền có thể tìm tới tu sĩ nhân tộc, kết quả nhưng có chút ngoài ý muốn. Vận dụng tổ khí còn có các loại bảo vật, kết quả liền tu sĩ nhân tộc cái bóng đều không có phát hiện. Nếu không là 2 ngày trước kế hoạch lớn Nưu Đồ nói cho nó biết, tu sĩ nhân tộc xúc động côn ngư tộc yêu tu bố trí trận pháp, nó đều gặp phải nghi tu sĩ nhân tộc đã rời đi dung nham hộ. Điều này cũng không trách người, côn ngư tộc đất tổ trận pháp, không cách nào tra xét tình huống của nơi này, đồng thời thần thức cũng chịu đến luyện tiên đại ảnh hưởng. Mặc dù là ta đều không cách nào tra xét quá xa khoảng cách. Tu sĩ nhân tộc sự tình, ngươi liền không cần lo, ta sẽ an bài cái khác hóa thần cảnh yêu tu đến xử lý. Gần nhất khoảng thời gian này, ngươi liền an tâm tìm kiếm mấy cái khắc luyện tiên đại. Hiện tại đối với chúng ta côn ngư tộc tới nói, quan trọng nhất chính là đem sở hữu luyện tiên đại đều tìm ra. Côn ngư tộc thái hư cảnh lão tổ, cũng không vì là nhân tộc tu sĩ sự tình, mà trách cứ kế hoạch lớn chí vũ. Nó trước khi tới, cũng đã tỉ mỉ hiểu rõ quá loài người tu sĩ tình huống. Biết cái này nguyên anh sơ kỳ nhân tộc tu sĩ, cùng phổ thông tu sĩ nguyên anh không giống ở thêm vào dung nham hồ tình huống ở bên này đột. Thật muốn muốn tiến lên, liền nó trong thời gian ngắn đều không thể tiếp tới. Mà côn ngư tộc đất tổ bên này đã hoàn toàn đóng kín các loại lan truyền tin tức con đường, chỉ cần tu sĩ nhân tộc vẫn còn ở nơi này, liền không cần lo lắng côn ngư tộc phát hiện cơ duyên bị bộc lộ ra đi. Được, ta gặp hay mau đem mấy cái khác luyện tiên đài tìm ra. Lao tổ, cái này loài người tu sĩ phi thường không đơn giản. Ta tuy rằng không có trực tiếp với hắn chiến đấu quá, nhưng cũng từ biểu hiện của hắn bên trong, nhìn ra không giống bình thường. Căn cứ ta hiểu rõ, cái này loài người tu sĩ rất có khả năng tu luyện chân chính luyện thể công pháp. Thân thể thực lực, vượt xa pháp tu thực lực. Phổ thông nguyên anh yếu tu sử dụng linh bảo, tiến hành công kích, đều không thể phá tan cái này loại người tu sĩ thân thể phòng ngự. Kỳ sức mạnh của thân thể công kích cũng phi thường mạnh mẽ, Hóa Thần cảnh trung kỳ yếu tu, đang sử dụng phòng ngự linh bảo tình huống, đều không thể hoàn toàn chống đối. Hơn nữa tu sĩ nhân tộc còn có thể tuấn di thần thông, bất cứ lúc nào đều có thể xuất hiện ở Hóa Thần cảnh yếu tu bên người. Phái cái khác Hóa Thần cảnh yếu tu tìm kiếm tu sĩ nhân tộc thời điểm, nhất định phải hành sự cẩn thận. Kế hoạch lớn chí vũ lo lắng toái hư cảnh lão tổ, quá mức bất cẩn, không nhịn được mở miệng nhắc nhở. "Hừ, ta sẽ đích thân tọa trấn, sẽ không lại cho tu sĩ nhân tộc cơ hội." côn ngư tộc quái hư cảnh lão tổ, tự nhiên phi thường rõ ràng, một cái gặp thuần di thần thông tu sĩ, có bao nhiêu khó chơi. Mặc dù là nó, ở bất cần dưới, đều có khả năng làm cho đối phương đạo tẩu đương nhiên, thành tựu quái hư cảnh cường giả, đối với mình thực lực, vẫn là vô cùng tí tượng. Chỉ cần có thể tìm tới tu sĩ nhân tộc, nó ắt có niềm tin nắm lấy đối phương. Thấy côn ngư tộc quái hư cảnh lão tổ muốn đích thân ra tay, kế hoạch lớn chí vũ cũng là triệt để yên tâm lại, bắt đầu toàn lực đảm móc, tìm kiếm mấy cái khác luyện tiên đại. Dung nam đấy hồ địa quật có rất nhiều, mà những này địa quật hình thành, đều cùng luyện tiên đại có quan hệ. Chỉ có điều Mỗi cái địa quật khoảng cách luyện tiên đại vị trí không gian khoảng cách đều không giống nhau, mà chỗ này vách đá chịu đến luyện tiên đại ảnh hưởng, phi thường cứng rắn. Muốn tăng nhanh đào móc tốc độ, cũng chỉ có thể gia tăng nhân thủ. Mặc dù là côn ngư tộc phái hư cảnh lão tổ, đều ta không có biện pháp tốt hơn. Cái này cũng là tại sao nó không có tự mình ra tay tìm kiếm mấy cái khác luyện tiên đại nguyên nhân. Trương Thanh Tiêu trải qua một ngày tu luyện, cuối cùng đem luyện thể cảnh giới đột phá đến linh thân cảnh 4 tầng. Theo cảnh giới đột phá, hắn thực lực tổng hợp cũng có tăng lên trên diện rộng ổn định cảnh giới sau, hắn lại bắt đầu cẩn thận tra xét lên bệ đá tình huống. Chỉ là Hắn kiến thức cùng côn ngư tộc những này hóa thần cảnh yêu tu lẫn nhau so sánh, phải kém không ít. Cũng không có nhận ra những này bệ đá cùng trên trụ đá chữ khắc xuất xứ. Cũng là đại khái có thể đoán ra những này chữ khắc tác dụng. Chuyên môn kiến như thế một chỗ, nhốt lại rằng tổs mục đích là cái gì. Đây không phải côn ngư tộc tác phẩm. Bị khóa ở trên trụ đá rằng tổs, thực lực vượt xa cảnh giới đại thừa tu sĩ, không cần phải nói côn ngư tộc, chính là mạnh mẽ nhất yêu tu, hoặc là tu sĩ nhân tộc, cũng không thể đem hắn xích ở đây. Trương Thành Tiêu không có nghiên cứu rõ ràng bệ đá cùng trên trụ đá chữ khắc, cũng không dám trực tiếp đi tới trên đài đá đi cẩn thận tra xét, chỉ có thể ở cái ao bên ngoài dùng thần thức tiến hành tra xét đáng tiếc, những này chữ khắc đều phi thường cổ, nghiên cứu nửa ngày cũng không có nghiên cứu ra quá nguyên cơ đến. Chương 425. Tung tích bị phát hiện. Chương 425. Tung tích bị phát hiện. Quên đi, làm điểm linh tịch, đem những này chữ khắc toàn bộ nhớ kỹ, liền rời đi nơi này đi. Có thể thu hoạch nhiều như vậy linh tịch, cũng nên thấy đủ. Trương Thành Tiêu lại lần nữa nghiên cứu một hồi, không có bất kỳ manh mối, cũng không còn tiếp tục nghiên cứu. Mỹ mẹ đem những này chữ khắc nhớ ký sau, liền lấy ra chuyên môn tràng các loại chất lỏng pháp bảo. Lần trước ở đặc thù bí cảnh bên trong, bởi vì cũng không đủ không gian, dẫn đến ít beo trở về rất nhiều phổ thông linh dịch. Sau đó đi tới Coto đạo sau, liền cố ý mua mấy cái không gian lớn vô cùng pháp bảo. Hoàn toàn có thể đem nơi này linh dịch toàn bộ bọc lại. Dung gần như thời gian một chén trà, Trương Thanh Tiêu liền đem nơi này linh dịch toàn bộ xếp vào lên. Nơi này linh dịch nhìn nhiều, nhiều, trên thực tế toàn bộ bọc lại sau, cũng không có quá nhiều, toàn bộ làm xong, cũng là thập phương khoảng chừng, trái phải. Có điều ở hắn đem linh dịch trang xong sau, Cái ao dưới đáy lại bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Lấy tình huống của nơi này, nhiều nhất cũng là cần mấy chục năm, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Thu hồi trang linh dịch pháp bảo, Trương Thanh Tiêu dựa theo trước đảo đường nối phương hướng, từ không gian này một bên khác, tiếp tục khai quật. Trải qua nửa tháng không ngừng đào móc, hắn rốt cục đào được phổ thông vết đá. Vì sợ bị côn ngư tộc yêu tu phát hiện, hắn cũng không có lập tức triển khai thổ hành thuật, mà là tiếp tục đào gần như 10 dặm địa, xác định không có bất kỳ vấn đề gì sau, mới bắt đầu triển khai thổ hành thuật ở dưới đất đầy đủ chạy 2000 dặm, mới dừng lại nghỉ ngơi. Theo cảnh giới đột phá, tu luyện công pháp độ thành thạo tăng lên, hắn khôi phục chân nguyên tốc độ cũng sắp rồi rất nhiều đồng thời, còn có thể một bên triển khai thổ hình thuật, một bên tu luyện cựu kiếp lôi tiên quyết. Chân nguyên tốc độ khôi phục tăng nhanh, triển khai thổ hình thuật tiêu hao cũng là trở nên chậm rất nhiều ở dưới đất chạy 2000 dặm, cũng chỉ có điều là tiêu hao 1 phần 3 chân nguyên mà thôi. Ngay ở Trương Thanh Tiêu rời đi dung nham hồ trong phạm vi thời điểm, côn ngư tộc một vị nguyên anh yêu tu cũng tìm tới Trương Thanh Tiêu trước đào móc ra đường nối. Hắn đang đào đường nối thời điểm, tuy rằng đem mới bắt đầu một đoạn vách đá khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng mặt sau vách đá nhưng không có khôi phục. Loại này đặc thù nham thạch vô cùng tướng rắn, mặc kệ là dùng để luyện chế pháp bảo, hay là dùng tới làm những chuyện khác đều phi thường thực dụng. Trương Thanh Tiêu cũng không muốn lãng phí thứ đồ tốt này, vì lẽ đó đang đảo thời điểm, liền trực tiếp phóng tới trong vòng tay chứa đồ. Lúc này, hắn trong vòng tay chứa đồ gửi loại này đặc thù nham thạch, hoàn toàn có thể dùng đến nắp một căn siêu cấp đại nhà. Cũng chính bởi vì hắn đem những này nham thạch đều bỏ vào vòng tay chứa đồ, mới gặp dẫn đến cuốn ngư tộc yêu tu phát hiện hắn phát ra đường nối. Vị này nguyên anh yêu tu, ở phát hiện đường nối sau, ngay lập tức sẽ đem chuyện này báo cáo cho kế hoạch lớn chí vũ. Nhận được tin tức kế hoạch lớn chí vũ, ngay lập tức liền đi đến bên này, nhìn thấy này chỉnh thể cắt chém hoa văn, sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Đội va thông qua đường nối đi đến cuối lối đi không gian, nhìn thấy bên trong không gian trên trụ đá dị tộc, hô hấp nhất thời trở nên gấp gáp lên. Quá một hồi lâu, mới tỉnh táo lại, không ngừng không nghĩ tìm tới côn ngư tộc Thoái hư cảnh lão tổ. "Trí Vũ, ngươi xác định lối đi này là tu sĩ nhân tộc đạo mắc ra. Này vách đá cứng rắn như thế, hắn là làm sao trong thời gian ngắn ngủi như thế, đào ra giải như vậy đường nối? Côn ngư tộc Thoái hư cảnh lão tổ, nhưng là phi thường rõ ràng luyện tiên đại phụ cận vách đá có bao nhiêu cứng rắn. Mặc dù là hắn sử dụng cực phẩm linh bảo, hoặc là tổ khí tình huống, ấn không thể trong thời gian ngắn như vậy, đào ra như vậy trưởng đường lối." Lão tổ Ta có thể xác định, lối đi này khẳng định là gần nhất mới đào mọc ra. Dung nham dãy hồ vết đá, phi thường đặc thù, mặc dù là bị cắt chém, cũng có thể tự động khôi phục. Thông qua ta quan sát, lối đi này đào ra thời gian sẽ không vượt qua 1 tháng. Nếu không, đường nối còn lại không gian, gặp càng nhỏ hơn. Thông qua cái này đường nối, trên căn bản có thể kết luận tu sĩ nhân tộc khả năng đã rời đi dung nham hồ. Kế hoạch lớn chí vũ phi thường khẳng định nói rằng, mang ta đi nhìn. Con ngư tộc lão tổ nói xong, trực tiếp liền hướng Trương Thanh Tiêu đào mọc ra đường nối mà đi. Khi nó nhìn thấy đường nối thời điểm, trong nháy mắt liền đã xác định kế hoạch lớn chí vũ phán đoán. Dùng thân thức cẩn thận tra xét một phen, rất nhanh sẽ tìm tới Trương Thanh Tiêu từ một hướng khác đào móc ra đường nối. Vội vã đi tới nơi này, lấy ra một cái cực phẩm linh bảo, bắt đầu nhanh chóng cắt chém. Gần như dùng sắp tới 2 cái canh giờ, mới đem nơi này vách đá đào thông. Nhìn thấy vách đá mặt sau đường nối, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. "Lão tổ, tu sĩ nhân tộc tự dung nham hồ rời đi, đối với chúng ta tới nói, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Côn ngư tộc đất tổ trận pháp vẫn luôn không có đóng kín, hắn khẳng định không cách nào lan truyền tin tức đi ra ngoài, cũng không cách nào rời đi côn ngư tộc đất tổ." chỉ cần chúng ta khởi động trận pháp tra xét công năng, liền có thể ung dung tìm tới tu sĩ nhân tộc. Kế hoạch lớn trí vũ rất nhanh sẽ tỉnh táo lại, mở miệng nói rằng: "Có côn ngư tộc nát hư lão tổ ở, mở ra đất tổ trận pháp, tiêu hao gặp nhỏ rất nhiều ở thêm vào tình huống bây giờ khẩn cấp, cũng chỉ có mở ra đất tổ trận pháp mới có thể nhanh nhất tìm tới tu sĩ nhân tộc, mặc dù là tiêu hao lớn, cũng như thưởng đến làm như thế, cũng chỉ có thể như thế làm." Trí vũ, khiến người ta xem trọng nơi này. Ở ta trở về trước, không được để bất kỳ yêu tu tới gần bệ đá. Côn ngư tộc toái hư cảnh lão tổ cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể tự mình đi khởi động trận pháp tìm kiếm tu sĩ nhân tộc. Nói xong, nó lắc người một cái liền rời đi tại chỗ, chỉ dùng không tới nửa cái canh giờ, liền đi đến đất tổ trận pháp hạt nhân địa phương. Mở ra đất tổ trận pháp cha xét, nhanh chóng tìm kiếm lên. Nguyên lai like ở đây, cũng thật là cẩn thận. Nếu không có trận pháp, vẫn đúng là khó tìm. Côn ngư tộc toái hư cảnh lão tổ, chỉ dùng không tới 1 phút thời gian, liền tìm đến nơi vừa từ lòng đất khoan ra chương thanh thiếu. Tìm tới người sau, nó lập tức cho côn ngư tộc mấy vị hóa thần cảnh trung hậu kỳ yêu tu truyền âm, để chúng nó đi vào lùng bắt tu sĩ nhân tộc. Nhận được mệnh lệnh, côn ngư tộc bại vị hóa thần cảnh yếu tu, nhanh chóng xuất phát, chạy tới tu sĩ si nhân tộc vị trí. Trương Thanh Tiêu lúc này còn không biết côn ngư tộc yếu tu đã tra xét đến vị trí của hắn. Từ lòng đất dạ ra đến sau, nhanh chóng ẩn nhận dấu hơi thở của chính mình, thay đổi dung mạo, xác định phương hướng sau, liền hướng côn ngư tộc đất tổ biên giới phi hành. Vì sợ bị côn ngư tộc yếu tu phát hiện, hắn cũng không có sử dụng pháp bảo tàu bay, mà là trực tiếp ngự kiếm phi hành. Ngắn ngắn nửa cái canh giờ, liền phi hành một màn rầm rầm, trên đường cũng đã gặp qua không ít côn ngư tộc yếu tu, đều bị hắn sớm tách ra. Mắt thấy, khoảng cách đất tổ biên giới, càng ngày càng gần. Trứng thanh tiêu cũng biến thành càng thêm cảnh sắc lên. Hắn phi thường rõ ràng, côn ngư tộc yêu tu, chắc chắn sẽ không để hắn dễ dàng rời đi. Mặc dù là mở ra côn ngư tộc đất tổ trận pháp, cũng sẽ phái ra lượng lớn yêu tu bảo vệ, phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Sự tình cũng xác thực như hắn dự liệu, càng đến gần côn ngư tộc đất tổ biên giới, gặp phải côn ngư tộc yêu tu liền càng nhiều. Khi hắn khoảng cách đất tổ biên giới không tới 50 dặm thời điểm, trên căn bản mỗi cách 3 đến 500m liền có thể gặp phải 3, 5 cái yêu tu đang không ngừng tuần tra. Chương 426 Thoát đi côn ngư tộc đất tổ, 1 Chương 426 và đi con ngư tộc đất tổ thượng. Nhìn thấy tình huống như thế, Trương Thanh Tiêu suy tư trong lát, liền chuẩn bị tiếp tục triển khai thổ hành thuật từ lòng đất rời đi. Nhưng mà ngay ở hắn triển khai thổ hành thuật thời điểm, dĩ nhiên phát hiện không cách nào lại tiến vào lòng đất, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi lên. Hắn phi thường rõ ràng, không cách nào triển khai thổ hành thuật, đối với hắn ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Ta liền không tin, các ngươi có thể đem con ngư tộc đất tổ sở hữu địa phương toàn bộ phong tỏa lại. Trương Thanh Tiêu cũng không dám ở tại chỗ dừng lại quá lâu, phát hiện không cách nào triển khai thổ hành thuật sau, lập tức lui về phía sau. Rất nhanh, liền lùi tới trong tầm có hơn. Lại lần nữa triển khai thổ hành thuật, quả nhiên như hắn dự liệu, nơi này không có bị phong tỏa. Nhìn thấy tình huống như thế, hắn cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm đang chuẩn bị triển khai thổ hành thuật, tiếp tục tiến lên, mãi đến tận không cách nào triển khai thổ hành thuật, ở bắt đầu đào đất dưới đường nối, đi đến côn ngư tộc đất tổ biên giới thời điểm, đột nhiên nhận ra được 7 cái hóa thần cảnh yêu tu khí tức, nhanh chóng hướng về vị trí của hắn mà tới. Quả nhiên còn có hậu chiêu. Một lần điều động 7 cái hóa thần cảnh chúng hậu kỳ yêu tu, cũng thật là để mắt ta. Trương Thanh Tiêu nhập thân cảnh giới tăng lên sau, hắn thần hồn sức mạnh cũng ở lôi đỉnh dịch cùng thuộc tính ngũ hành bản nguyên xen lựa ở dưới gia tăng rồi không ít. Hiện tại đã có thể tra xét chu vi 230 dặm phạm vi tất cả hướng đi. Hơn nữa để bảo đảm chính mình không bị phát hiện, hắn cũng vẫn đang dùng thần thức tra xét, vì lẽ đó tại đây chu hóa thần cảnh yêu tu tiến vào hắn tra xét phạm vi thời điểm, ngay lập tức liền phát hiện này mấy cái hóa thần cảnh yêu tu. Này mấy cái hóa thần cảnh yêu tu, rõ ràng là biết vị trí của ta. Xem ra, côn ngư tộc yêu tu đã khởi động rồi côn ngư tộc đất tổ tra xét trận pháp. Đã như vậy, cũng không cần thiết lãng phí chân nguyên, tiếp tục triển khai thủ hình tuần. Trương Thanh Tiêu hiện tại chỉ hy vọng côn ngư tộc toái hư cảnh yêu tu, còn chưa từng có đến. Nếu không thì lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn chạy trốn, trên căn bản không có hy vọng. Cũng chính là có phương diện này lo lắng, Trương Thanh Tiêu không dám có chút trì hoãn, quyết định mạnh mẽ vượt cửa ải, rời đi côn ngư tộc đất tổ. Chỉ cần hắn đại năng rất mạnh mẽ phá tan trận pháp, rời đi côn ngư tộc đất tổ, những này côn ngư tộc yêu tu lại nghĩ bắt lấy hắn sẽ không có dễ dàng như vậy. Côn ngư tộc tối hư cảnh yêu tu, hiện tại chính đang khống chế đất tổ trận pháp khóa chặt Trương Thanh Tiêu vị trí, không cách nào phân thân lại đây. Cho nên mới phải phái trong tộc bảy vị hóa thần cảnh trung hậu kỳ yêu tu đến đây. Nếu như có thể trực tiếp nắm lấy tu sĩ nhân tộc, tự nhiên là không thể tốt hơn, mặc dù là không cách nào nắm lấy, tối thiểu cũng có thể ngăn cản tu sĩ nhân tộc. Nó thì có thời gian lại đây, tự mình ra tay. Con ngư tộc bảy vị hóa thần cảnh chúng hậu kỳ yêu tu, có con ngư tộc tối hư cảnh lão tổ cung cấp tu sĩ nhân tộc vị trí cụ thể, tốc độ cũng là tương đương nhanh ở trường thành tiêu mới vừa từ lòng đất lúc đi ra, hai bên trong lúc đó khoảng cách cũng chỉ có hơn 100 dặm. Dựa theo bảy vị hóa thần cảnh yêu tu tốc độ, nhiều nhất chỉ cần 1 phút thời gian, liền có thể chạy tới tu sĩ nhân tộc hiện tại vị trí. Trương Thanh Tiêu vẫn đang dùng thần thức nhìn chằm chằm lại bảy vị hóa thần cảnh trung hậu kỳ yêu tu, đối với tốc độ của bọn họ cũng cảm thấy đau đầu, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ, hướng về côn ngư tộc đất tổ biên giới đi tới. Vì sợ bị canh giữ ở biên giới phụ cận côn ngư tộc yêu tu nhốt lại, Trương Thanh Tiêu ở ngự kiếm phi hành thời điểm, còn muốn tận lực phòng ngừa nguyên anh cảnh trở lên yêu tu để hắn tốc độ, so với bảy vị côn ngư tộc hóa thần cảnh trung hậu kỳ yêu tu tốc độ chậm không ít ở khoảng cách côn ngư tộc đất tổ biên giới còn hơn có 30 giặm thời điểm, liền bị côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu đuổi theo. Tu sĩ nhân tộc không muốn đang lần trốn. Chúng ta đã ở đất tổ bố trí thiên la địa võng, ngươi khẳng định trốn không thoát. Cùng với Lãng Phi Chân Nguyên, còn không bằng bó tay chịu trói, theo chúng ta đi gặp Nát Hư lão tổ. Trong đó một vị Hóa Thần cảnh 8 tầng côn ngư tộc yêu tu, nhìn thấy tu sĩ nhân tộc sau, trực tiếp mở miệng hô: "Muốn bắt ta, liền xem các ngươi có hay không bản lĩnh này." Bó tay chịu trói, đó là chuyện không thể nào. Mặc dù là thật sự không địch lại, ta cũng phải kéo lên mấy cái chịu tội thay. Đừng tưởng rằng ngươi là Hóa Thần cảnh 8 tầng, là có thể ở trước mặt ta giễu võ dương ai. Trước có cái Hóa Thần cảnh 5 tầng yêu tu, cũng cảm thấy chính mình rất lợi hại, lại bị ta trong nháy mắt chém giết. Ngươi cũng có thể thử xem, nhìn ta có thể hay không đem ngươi chém giết. Trương Thanh Tiêu tốc độ không giảm, ngoài miệng cũng không mất mát gì. Thông qua vị này hóa thần cảnh tám tầng yêu tu lời nói, hắn đã xác định, côn ngư tộc tối hư cảnh yêu tu đã đi đến đất tổ. Nếu như lần này không thể thuận lợi rời đi, trên căn bản sẽ không có rời đi cơ hội đồng thời, hắn ở trong lòng đối với côn ngư tộc tối hư cảnh yêu tu đến nguyên nhân cũng có một ít suy đoán. Trước hắn ở chém giết côn ngư tộc hóa thần cảnh cùng nguyên anh cảnh yêu tu thời điểm cũng từ những này yêu tu trong ký ức được không ít liên quan với côn ngư tộc yêu tu tin tức. Biết côn ngư tộc lão tổ, bình thường cũng không ở đất tổ tu luyện. Mà là ở côn ngư tộc nắm giữ một cái khác đáy biển không gian tu luyện, chỗ đó linh khí muốn so với côn ngư tộc đất tổ càng thêm nồng đậm, cũng càng thêm thích hợp toái hư cảnh yêu tu bế quan ở tình huống bình thường. Côn ngư tộc toái hư cảnh yêu tu cũng không thể là hắn một cái nguyên anh cảnh nhân tộc tu sĩ làm lớn chuyện. Dù cho côn ngư tộc đất tổ bên này hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu không cách nào nắm lấy hoặc là chém giết cho hắn, nhiều nhất cũng là ở lại đây một hai hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu, đồng thời ra tay. Hiện tại nhưng như vậy không thể chờ đợi được nữa lại đây, khẳng định là cùng dung nham hồ tộc phát hiện bí mật có quan hệ. Hắn tuy rằng không có nhận ra luyện tiên đại, nhưng cũng phi thường rõ ràng rằng tổ huyết mạch đối với yếu tố lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Kết hợp với côn ngư tộc vì bắt hắn, trực tiếp khởi động đất tổ trận pháp tra xét vị trí của hắn, còn có thể xác định một chuyện, côn ngư tộc đối với dung nham đáy hồ phát hiện bí mật phi thường coi trọng, không muốn để cho hắn đem nơi này tin tức lan truyền ra ngoài đem côn ngư tộc tình huống bây giờ phân tích ra đại khái, chứng thanh tiêu trở nên càng thêm gấp gáp lên. Ngự kiếm phi hành tốc độ đều lại lần nữa tăng nhanh khuất. Che ở trước mặt hắn Mên Anh, Kim Đan Diêu Tu, hắn cũng không kiêng dè chút nào, trực tiếp đột vào. Những ngày Mên Anh, Kim Đan Diêu Tu Căn bản là không cách nào chống đối, nhất thời thì có mười mấy cái yêu tu, bị hắn đụng phải chưa năm xẻ bảy. Trương Thanh Tiêu nhục thân cảnh giới tăng lên tới linh thân cảnh 4 tầng sau, bản thân hắn thì tương đương với một cái hình người linh bảo. Phổ thông pháp bảo, linh bảo đều không thể chống đối hắn sức mạnh thân thể công kích. Hơn nữa, hắn ngữ kiếm phi hành tốc độ cực nhanh, kỳ lực xung kích càng to lớn hơn, không cần phải nói mướn anh, kim đan yêu tu, chính là hóa thần cảnh yêu tu cũng có chuẩn bị sẵn sàng tình huống, cũng sẽ bị hắn đụng phải thân thể tan vỡ. Cái khắc côn ngư tộc yêu tu, thấy cảnh này, tất cả đều theo bản năng bắt đầu tránh né. Nhất thời để Trương Thanh Tiêu tốc độ tăng lên rất nhiều. Tu sĩ nhân tộc, ngươi muốn chết. Con ngư tộc hóa thần cảnh tám tầng yêu tu, thấy cảnh này, sắc mặt cũng theo lại biến. Cũng không nghĩ tới Tuyết phục trước mắt cái này loài người tu sĩ, trực tiếp vận dụng bản mệnh pháp bảo, triển khai bản mệnh thần thông triển khai công kích. Chương 427. Thoát đi côn ngư tộc đất tổ, 2. Chương 427. Thoát đi côn ngư tộc đất tổ, hạ. Mấy cái khác côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu, cũng theo sát lấy ra bản mệnh pháp bảo, triển khai bản mệnh thần thông tiến hành công kích. Bảy vị hóa thần cảnh trung hậu kỳ yêu tu, đồng thời công kích, nhất thời liền để trong phạm vi 20 dặm rơi vào đến bên trong cơn bão năng lượng. Sở Hữu đứng ở phạm vi này bên trong côn ngư tộc yêu tu, đều cảm giác được một luồng vô cùng mạnh mẽ uy thế. Cũng còn tốt bảy vị hóa thần cảnh yêu tu, đang sử dụng bản mệnh thần thông thời điểm, hết sức tiến hành rồi không chế, cũng không phải bừa bãi tấn công. Nếu không, những này côn ngư tộc Nguyên Anh, Kim Đan yêu tu, tối thiểu gặp có một nửa trở lên chết oan chết uổng. Trung Thanh Tiêu cũng cảm nhận được khủng lồ áp lực, thế nhưng hắn cũng không có dừng lại. Mà là đang bị công kích thời điểm, trực tiếp lấy ra lượng lớn phòng ngự phụ lục, kích phát rồi bản mệnh pháp bảo cựu long ấn mạnh mẽ chống đỡ những này hóa thần cảnh trung hậu kỳ yêu tu tấn công. Hắn phi thường rõ ràng Một khi bị này, mấy cái hóa thần cảnh yêu tu ngăn cản, lại nghĩ rời đi, liền phi thường khó khăn. Mặc dù hắn ở côn ngư tộc đất tổ khoảng thời gian này, thực lực tăng trưởng rất nhiều, cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn chém giết những này hóa thần cảnh trung hậu kỳ yêu tu. Dầm dầm rầm. Xì xì. Tuy rằng sử dụng lượng lớn phòng ngự phụ lục, cùng với lấy ra bản mệnh pháp bảo cựu long ấn, Trương Thanh Tiêu vẫn bị mạnh mẽ công kích, cho đánh thành trọng thương. Cũng còn tốt, hắn lúc này khoảng cách côn ngư tộc đất tổ trận pháp phòng ngự vòng bảo vệ đã không đủ 10 dặm. Thấy những này hóa thần cảnh yêu tu còn muốn công kích lần nữa, Trương Thanh Tiêu cũng không dám tiếp tục mạnh mẽ chống đỡ. Bắt đầu tận lực tránh né một ít mạnh mẽ công kích. Thông qua mới vừa chủ động chịu đựng những này hóa thần cảnh yêu tu bản mệnh thần thông công kích, hắn đã hiểu rõ đến cái kia hóa thần cảnh yêu tu công kích càng mạnh hơn, cái kia hóa thần cảnh yêu tu công bản mệnh thần thông công kích muốn càng thêm yếu một chút đến lúc này, hắn cũng đã không còn chút nào ẩn dấu. Bắt đầu nhiều lần sử dụng tuấn di thần thông hướng về côn ngư tộc đất tổ trận pháp phòng ngự vòng bảo vệ di động. Sử dụng tuấn di thần thông, tránh né công kích hiệu quả rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng vẫn là sẽ bị những này hóa thần cảnh yêu tu công kích năng lượng lan đến, nhưng cũng không có mạnh như vậy uy lực. Hắn bây giờ đối với với không gian bản nguyên linh mộ, đã đạt đến 30.000, triển khai thời điểm, xa nhất có thể thuần di 500m. Tuy rằng một lần thuần di xa như thế khoảng cách, tiêu hao thần hồn sức mạnh cùng chân nguyên đều phi thường khủng lồ. Thế nhưng, tại đây loại thời khắc nguy cấp, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy. Khoảng cách 10 dặm, cũng có điều là thuần di 10 lần, lấy hắn hiện tại năng lực hồi phục, nhiều nhất cũng là tiêu hao 1 phần 3 chân nguyên. Nếu không là những này hóa thần cảnh yếu tố, còn đang không ngừng công kích, hắn tiêu hao gặp cảnh thiếu. Tu sĩ nhân tộc, chúng ta đã mở ra đất tổ trận pháp, ngươi không trốn được. Ta biết ngươi có thể thuần di, có thể tránh thoát chúng ta phần lớn công kích. Thế nhưng chỉ cần chúng ta mở ra tọa không đại trận, ngươi liền không cách nào tiếp tục sử dụng tuấn di thần thông. Hiện tại bó tay chịu trói, còn có thể thiếu được một cái tội. Nếu không, chúng ta toàn lực công kích, cũng không dám bảo đảm ngươi có thể sống sót. Côn ngư tộc hóa thần cảnh 8 tầng yêu tu, thấy nhân tộc tu sĩ đã bị thương, đang công kích thời điểm, không dám lại toàn lực chiến hai. Chúng nó được mệnh lệnh là nắm lấy tu sĩ nhân tộc, mà không phải chém giết tu sĩ nhân tộc. Vạn nhất nếu như không cẩn thận chém giết tu sĩ nhân tộc, trở lại cũng không có cách nào cùng côn ngư tộc vãi hư cảnh lão tổ giao nhau. Chúng nó mấy cái côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu, đều là côn ngư tộc hoàng tộc trọng yếu loài người cũng đều biết trước mắt cái này loại người tu sĩ thân phận. Trong lòng đối với Minh Vương Điện vẫn có rất lớn sợ hãi. Mặc dù là không có côn ngư tộc tối hư cảnh lão tổ dặn dò, cũng không dám thật sự chém giết trước mắt cái này loại người tu sĩ điều này cũng dẫn đến bọn họ đang ra tay thời điểm có chút hối thủ hĩ cước. Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì nguyên nhân này, mới vừa chúng nó bảy cái hóa thần cảnh yêu tu đồng thời ra tay, liền không phải trọng thương tu sĩ nhân tộc, mà là trực tiếp liền đem tu sĩ nhân tộc thân thể cho hủy diệt. Bất kể nói thế nào, các nàng đều là hóa thần cảnh trung hậu kỳ yêu tu, thực lực có thể muốn so với Trương Thanh Tiêu trước chém giết bắt hóa thần cảnh yêu tu cường rất nhiều. Các ngươi có thể tiếp tục công kích thử xem. Tiểu gia liền không đổi các ngươi chơi. Thật sự cho rằng các ngươi cái này phá trận pháp năng ngăn trở ta sao? Ngày hôm nay tiểu gia liền để các ngươi nhìn, cái gì gọi là trong nháy mắt phá trận. Trương Thanh Tiêu không dám yếu thế về đối một câu sau, lập tức triển khai thuần di thần thông, rời đi tại chỗ. Ngay ở đối với hắn mới vừa rời đi tại chỗ, bảy vị hóa thần cảnh yêu tu công kích cũng ở đồng thời hạ xuống, đánh vào hắn thuần di lưu lại tàn ảnh trên. Nhìn thấy bị công kích địa phương, toàn thể chìm xuống 10 mấy mét, Trương Thanh Tiêu cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa nãy Hắn nếu như ở chậm một chút, vẫn đúng là không nhất định có thể chịu đựng côn ngư tộc này bảy vị hóa thần cảnh yêu tu công kích. Chánh thoát lần này công kích xong, hắn lại lần nữa triển khai Thuấn Di thần thông. Ba cái hô hấp sau, đi thẳng đến côn ngư tộc đất tổ trận pháp phòng ngự vòng bảo vệ bên cạnh đến nơi này, Trương Thanh Tiêu lập tức lấy ra mẫu sám mảnh vỡ, toàn lực vận chuyển chân nguyên đưa vào đến mẫu sám mảnh vỡ bên trong. Nhất thời mẫu sám mảnh vỡ liền tỏa ra mảnh liệt ánh sáng, nhanh chóng bay về phía côn ngư tộc đất tổ phòng ngự vòng bảo vệ, ở phòng ngự vòng bảo vệ trên cắt ra một cái có thể thông qua một người lỗ hổng. Mắt thấy bị cắt ra đến lỗ hổng liền muốn khép lại, Trương Thanh Tiêu quyết định thật nhanh, trực tiếp triển khai Thuấn Di thần thông, thông qua cái này lỗ hổng, rời đi côn ngư tộc đất tổ. Ha ha, côn ngư tộc yêu tu môn, chuyện lần này, tiểu gia ghi nhớ trong lòng. Chờ ta đột phá đến hóa thần cảnh, còn có thể ở trở về tìm các ngươi côn ngư tộc chơi thật vui chơi. Các ngươi côn ngư tộc nếu như dám đối với tu sĩ nhân tộc ra tay, chúng ta loại người chỉ cần chết một cái tu sĩ, ta liền chém giết các ngươi côn ngư tộc 10 cái yêu tu. Trương Thanh Tiêu hoàn toàn không nghĩ đến lần này gặp thuận lợi như vậy, rời đi côn ngư tộc đất tổ sau. Tâm tình thật tốt, trực tiếp quay về côn ngư tộc đối tới yêu tu uy hiếp đến. Nói xong, lập tức tìm đúng một phương hướng, lấy ra linh bảo cấp bậc pháp truyền, nhanh chóng đạo tẩu. Chính đang công kích bảy vị hóa thần cảnh yêu tu, thấy cảnh này trực tiếp liền há hốc mồm. Chúng nó cũng hoàn toàn không nghĩ tới, tu sĩ nhân tộc, dĩ nhiên có thể như vậy ung dung phá tan côn ngư tộc đất tổ phòng ngự đại trận. Nhưng mà, khi chúng nó phản ứng lại thời điểm, đã chậm. Muốn đi ra ngoài, còn phải trước tiên tạm thời đóng kín trận pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn tu sĩ nhân tộc đạo tẩu. Ta đã đóng kín trận pháp, lập tức đuổi theo tu sĩ nhân tộc. Mặc kệ sử dụng cái gì biện pháp, nhất định phải đem nhân tộc tu sĩ cho đoạt về đến. Nếu như không thể bắt trụ tu sĩ nhân tộc, có thể trực tiếp chém giết. Đúng vào lúc này, côn ngư tộc tối hư cảnh lão tổ âm thanh ở bảy vị hóa thần cảnh yêu tu vang lên bên tai đồng thời, côn ngư tộc đất tổ trận pháp phòng ngự cũng bị nhũ bế. Bảy vị hóa thần cảnh yêu tu cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, ở trận pháp đóng kín trong mắt, ngay lập tức sẽ đổi theo. Chương 428, Luyện Tiên Đài tin tức truyền ra. Chương 428, Luyện Tiên Đài tin tức truyền ra. Lúc này, Trương Thanh Tiêu đã điều khiển linh bảo pháp thuyền tại yêu thú hải bên trong đi tới 50 dặm. Hắn lần này lấy ra linh bảo pháp thuyền, tốc độ cực kỳ nhanh. Mặc dù là phổ thông toái hư cảnh yếu tu, đều không thể thời gian dài đuổi tới tốc độ của hắn, trừ phi là đối phương nắm giữ đồng dạng cấp bậc pháp thuyền, hoặc là càng mạnh mẽ hơn linh bảo pháp thuyền, mới có khả năng đuổi theo hắn này linh bảo pháp thuyền tốc độ. Lúc trước vì mua cái tốc độ này cực nhanh linh bảo pháp thuyền, hắn nhưng là trả giá cái giá không nhỏ, mới ở Tứ Hải thương hội trong tay mua được đồ chơi này. Kỳ giá trị, thậm chí vượt qua cực phẩm phòng nữ linh bảo giá cả. Hoa cao như thế giá cả mua chiếc này linh bảo pháp thuyền, cũng chính bởi vì lo lắng xuất hiện hiện tại cái này trường hợp. Tu sĩ nhân tộc, nơi này chu vi một vạn dặm vùng biển, đều là chúng ta côn ngư tộc địa bàn. Ngươi mặc dù là có thể từ côn ngư tộc đất tổ trốn ra được, cũng rất khó rời mở bên này vùng biển. Chúng ta côn ngư tộc cũng không muốn cùng Minh Vương Điện là địch, chỉ cần ngươi đồng ý dừng lại, tất cả sự tình cũng có thể làm luận. Chúng ta côn ngư tộc thậm chí có thể không truy cứu ngươi đánh chết côn ngư tộc hoàng tộc yêu tu sự tình. Côn ngư tộc hóa thần cảnh 8 tầng yêu tu, nhìn thấy tu sĩ nhân tộc tốc độ, liền biết muốn đuổi theo không có như vậy dễ dàng, chỉ có thể dùng thần thức truyền âm gọi hàng, hy vọng có thể khiến loài người tu sĩ dừng lại. Côn ngư tộc yêu tu thông minh đều giống như ngươi sao? Dĩ nhiên dùng loại này hống ba tuổi đứa nhỏ lời nói đến chúng ta. Có bạn lĩnh, ngươi liền đuổi theo ta. Chỉ cần ngươi có thể đuổi theo ta, ta liền bó tay chịu trói làm sao? Trương Thanh Tiêu nói xong, lại lần nữa khống chế linh bảo pháp truyền gia tốc. Khoảng cách của song phương cũng đang không ngừng tăng cường, từ 50 dặm chậm rãi biến thành 60 dặm, 70 dặm. Theo khoảng cách của song phương càng ngày càng xa, cô nương tộc hóa thần cảnh yêu tu cũng là càng ngày càng sốt ruột. Văn Hùng huynh, tiếp tục như vậy không được a. Tu sĩ nhân tộc pháp truyền rõ ràng là chuyên môn luật chế, tốc độ nhanh hơn chúng ta quá nhiều rồi. Mặc dù chúng ta sử dụng thần thông, cũng không nhất định có thể đuổi theo. Nhất định phải đem tình huống của nơi này báo cáo cho Toái Hư cảnh lão tổ. Con Ngư tộc trong đó một vị Hóa Thần cảnh 7 tầng yêu tu, mắt thấy tu sĩ nhân tộc khoảng cách chúng nó càng ngày càng xa, vô cùng lo lắng nói rằng: "Ta đã cùng lão tổ nói rồi tình huống bây giờ, lão tổ chính đang tới rồi. Hiện tại cũng chỉ có thể thông báo trong vùng biển cái khát Hóa Thần cảnh đạo hữu, từ tu sĩ nhân tộc đạo tẩu phương hướng, tiến hành ngăn cản." Con Ngư tộc Hóa Thần cảnh 8 tầng yêu tu, ở phát hiện tu sĩ nhân tộc pháp tốc độ tàu độ vượt xa chúng nó thời điểm, cũng đã đem tình huống của nơi này báo cáo cho con Ngư tộc Toái Hư cảnh lão tổ. Chỉ là con Ngư tộc Toái Hư cảnh lão tổ muốn chạy tới Tối thiểu cũng cần nửa cái canh giờ. Thời gian lâu như vậy, tu sĩ nhân tộc đã sớm chạy mất tăm. Nó hiện tại lo lắng nhất chính là tu sĩ nhân tộc đem côn ngư tộc đất tổ dung nham đấy hồ bí mật lan truyền ra ngoài. Một khi để những người khác chủng tộc biết được tình huống của nơi này, chúng nó côn ngư tộc nhưng là thật sự phiền phức đặc biệt hiện tại loài người còn có Đông Hoàng Châu tới được toái hư cảnh tu sĩ, thật muốn là biết rồi côn ngư tộc dung nham đấy hồ bí mật, còn có có thể sẽ đưa tới Đông Hoàng Châu tu sĩ càng mạnh mẽ lại đây. Luyện tiên đại không chỉ là đối với yêu tu có sức hấp dẫn, đối với loài người cường giả cũng có sức hấp dẫn. Lấy côn ngư tộc thực lực bây giờ Căn bản là không trở ngại rừng loại người cường giả, hoặc là những chủng tộc khác cường giả đến tranh cướp dung nham hộ thấp luyện tiên đại. Cũng chính bởi vì có phương diện này lo lắng, côn ngư tộc vãi hư cảnh lão tổ mới gặp Liều lĩnh tự mình chạy về đằng này, muốn mau chóng nắm lấy tu sĩ nhân tộc ở tới được thời điểm, nó còn truyền âm cho đất tổ phụ cận hóa thần cảnh yêu tu, để chúng nó đối với tu sĩ nhân tộc tiến hành ngăn cản. Lần này nó tận mắt chứng kiến tu sĩ nhân tộc thực lực cũng biến thành càng tăng thêm coi. Biết phổ thông hóa thần cảnh trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ đều không nhất định là tu sĩ nhân tộc đối thủ, vì lẽ đó tại hạ khiến thời điểm chỉ là để côn ngư tộc yêu tu ngăn cản, mà không có để chúng nó nắm lấy hoặc là chém giết tu sĩ nhân tộc. Trương Thanh Tiêu thấy đã cách truy đuổi côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu có hơn 100 dặm khoảng cách, nỗi lòng lo lắng mới hơi hơi đã thả lỏng một chút. Đội vã lấy ra truyền âm pháp khí, cùng Hà Ngữ Ngộng, Lâm Ảnh, La Phi mấy người liên hệ. Biết được Hà Ngữ Ngộng đã an toàn trở lại Tiêu Giao Đạo, gần nhất nửa năm này thời gian cũng không có xảy ra chuyện gì, cũng yên lòng hạ xuống. Lâm Ảnh lúc này còn ở Lục Tiên Đạo, cũng không hề rời đi đối với Lục Tiên Đạo trước chuyện đã xảy ra, Trương Thanh Tiêu đã biết cũng không có dò hỏi quá nhiều liên quan với lục tiên náo sự tình đúng là dò hỏi một chút tu sĩ nhân tộc cùng côn ngư tộc yêu tu tình huống. Từ Lâm Ảnh trong miệng, Trương Thanh Tiêu biết rồi tu sĩ nhân tộc mời đến Đông Hoàng Châu toáy hư cảnh tu sĩ tin tức đồng thời, còn biết loài người toáy hư cảnh tu sĩ đã đến đây côn ngư tộc nắm giữ vùng biển. Dò hỏi xong tu sĩ nhân tộc cùng côn ngư tộc yêu tu tình huống sau, hắn lại dò hỏi một phen Tôn Phượng tình huống. Chỉ là Lâm Ảnh cũng không có tin tức liên quan tới Tôn Phượng, chỉ là biết Tôn Phượng đã trở lại gia tộc, chính đang chuẩn bị truyền tu tán tiên tin tức. Cùng Lâm Ảnh tán gẫu xong, hắn lại cùng La Phi Hàn Huyền một hồi. La Phi bên này đúng là không có phát sinh cái gì đại sự tình, chỉ có Điển Tu Liên Minh bởi vì biết được Tiên Cương Tông từ Đông Hoàng Châu mời đến toế hư cảnh tu sĩ sau, trở nên phi thường biết điều. Chủ động đình chỉ cùng Tiên Cương Tông tranh cướp địa bàn, thậm chí ngay cả nguyên bản khống chế một ít vùng biển đều bị Điển Tu Liên Minh từ bỏ. La Phi cũng bởi vì ở Điển Tu Liên Minh biểu hiện hài lòng, địa vị lại lần nữa tăng lên đã có đi Điển Tu Trụ Sở Liên Minh tư cách. Chỉ là bởi vì tình huống bây giờ cũng không sáng láng, còn không biết Nam Sa Hải vực tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, vì lẽ đó hắn cũng không có đi vào Điển Tu Liên Minh tổng bộ. Vẫn là ở lại Tán Tu Liên Minh không chế một cái loại cỡ lớn trên hải đảo đồng thời, La Phi cảnh giới cũng tại đây mấy năm tăng lên tới Kim Đan kỳ. Có thể nhanh chóng như vậy đột phá, chủ yếu hay là bởi vì hắn ở về buôn bán biểu hiện, được Tán Tu Liên Minh tán thành, khen thưởng hắn lượng lớn tài nguyên tu luyện. Nam Sa Hải vực muốn so với Bắc Hoang vùng biển vật tư phong phú rất nhiều, có thể tăng lên chút cơ tu sĩ Kim Đan các loại linh vật, đan dược cũng là điểm không suể. Mà Tán Tu Liên Minh lại là Nam Sa Hải vực Tam Đại tu sĩ nhân tộc thế lực một trong, nắm giữ tài nguyên cũng phi thường khả quan. Muốn để một cái chút cơ tu sĩ ở trong ngắn hạn đột phá đến Kim Đan, hoặc là nguyên anh cũng không tính việc khó gì. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, La Phi mới có thể thu được lượng lớn tài nguyên tu luyện, nhanh chóng đột phá mới Kim Đan. Hiểu rõ xong La Phi, Lâm Ảnh, Hà ngẫm ngẫm tình huống của bọn họ sau, chứng thành tiêu càng làm hắn ở côn ngư tộc đất tổ dung nham đáy hồ phát hiện chữ khác, cùng với bên trong không gian bệ đá, chủ đá những thứ đồ này nói cho La Phi cùng Lâm Ảnh hai người. Sau đó dặn dò hai người, đem những tin tức này truyền bá ra ngoài, đồng thời tìm hiểu liên quan với những này chữ khắc cùng bệ đá chủ đá tin tức. Côn ngư tộc yêu tu nếu đối với dung nham đáy hồ đồ vật coi trọng như vậy, khẳng định là phi thường ghê gớm đồ vật hắn cũng không muốn để côn ngư tộc độc chiếm những lợi thứ tốt đem tin tức truyền đi, bao nhiêu cũng có thể cho côn ngư tộc mang đến một chút phiền toái. Chương 429, các đại cường giả tụ hội Nam Sa Hải vực. Chương 429, các đại cường giả tụ hội Nam Sa Hải vực. Thu được chương Thanh Tiêu mệnh lệnh sau, Lãnh Ảnh cùng La Phi lập tức bắt đầu hành động. Bọn họ vốn là bồi dưỡng không ít trung tâm thủ hạ, tin tức lan truyền cũng cực kỳ nhanh. Không tới nửa ngày thời gian thì có loài người hóa thần cảnh tu sĩ, cùng với một cái chủng tộc yêu tu được tin tức. Lãnh Ảnh cùng La Phi cũng thông qua các loại con đường hỏi thăm được luyện tiên đại tin tức, tập hợp sau báo cáo cho Trương Thanh Tiêu. Luyện tiền đài, xem ra ta đây là bỏ qua cơ duyên không nhỏ. Có điều loại này cấp bậc bảo vật cùng cơ duyên, cũng không phải ta một cái tu sĩ nguyên anh có thể tham dự. Lần này có thể có được linh dịch cùng hỏa linh tinh, đã vô cùng tốt. Biết côn ngư tộc đất tổ dung nham đáy hồ bên trong không gian độ vật là cái gì sau, Trương Thanh Tiêu trong lòng vẫn là hơi có chút hối hận. Từ Lâm Ảnh cùng La Phi cho hắn báo cáo tin tức bên trong, hắn biết côn ngư tộc đất tổ dung nham hồ bên trong không gian ít nhất gặp có 5 tòa luyện tiền đài, mà hắn chỉ là đi tới trong đó một tòa, mà các bốn tòa đều không có đến thăm, thiếu lấy không ít linh dịch. Lấy hắn cắt chém đường nối tốc độ Muốn mở ra mặt các bốn tòa luyện tiên đại không gian đường nối, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Hiện tại hắn đã biết, chỉ cần hắn ở lại Dung Nham Ngãy Hồ, côn ngư tộc yêu tu liền rất khó tìm đến hắn. Mặc dù là côn ngư tộc yêu tu khởi động tra xét trận pháp, cũng không cách nào tra xét Dung Nham Ngãy Hồ đãi hồ tình huống điểm ấy cũng phi thường dễ dàng bị đoán được. Dù sao, côn ngư tộc đưa cái này Hải Đảo thành tiểu đất tổ, đã có mấy ngàn năm, đều không có phát hiện Dung Nham Ngãy Hồ luyện tiên đại đủ để giải thích côn ngư tộc yêu tu không cách nào tra xét đến Dung Nham Ngãy Hồ tình huống. Này nửa ngày thời gian, hắn đã hoàn toàn đem phía sau mấy cái côn ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu bỏ qua. Trên đường tuy rằng cũng từng đụng phải mấy cái từ những phương hướng khác chạy tới côn ngư tộc hóa thần cảnh cùng nguyên anh cảnh yêu tu, đều bị hắn sớm phát hiện, thế ra. Trương Thanh Tiêu phi thường rõ ràng, muốn an toàn rời đi côn ngư tộc khống chế vùng biển, nhất định phải hoàn toàn đem hành tung của chính mình ẩn giấu đi để côn ngư tộc yêu tu không tìm được hành tung của hắn, mới có thể càng nhanh hơn rời đi côn ngư tộc khống chế vùng biển. Bằng không một khi bị côn ngư tộc yêu tu của lấy, muốn rời khỏi sẽ không có như vậy dễ dàng. Hắn phi thường rõ ràng, côn ngư tộc yêu tu khi biết hắn đem côn ngư tộc đất tổ phát hiện luyện tiên đại tin tức tiết lộ ra ngoài, côn ngư tộc yêu tu gặp có bao nhiêu hơn hắn. Hiện tại phòng trường hoàn toàn sẽ không kiêng kỵ hắn hết sức thả ra ngoài thân phận giả. Từ côn ngư tộc mặt sau thái độ đối với hắn, hắn đã nhìn ra, côn ngư tộc yêu tu đã tin tưởng hắn là Minh Vương Điện tu sĩ thân phận. Cũng chính bởi vì có thân phận này, mới để hắn đung dung từ côn ngư tộc đất tổ trốn ra được. Lúc này, côn ngư tộc yêu tu đã triệt để lộn xộn. Côn ngư tộc Thái hư cảnh lão tổ cũng không còn tiếp tục truy trương thanh tiêu, mà là trực tiếp trở về côn ngư tộc đất tổ, triệu tập côn ngư tộc ở đất tổ phụ cận sở hữu yêu tu, toàn lực đảo móc luyện tiên đài. Tuy rằng những này luyện tiên đài không cách nào bị mang đi, thế nhưng bọn họ nhưng có thể đem luyện tiên đài trên dị tộc, cùng với luyện tiên đài sản sinh linh dịch toàn bộ mang đi. Nơi này có ít nhất 5 cái luyện tiên đài, chỉ cần côn ngư tộc có thể cho tới 2 cái dị tộc, cùng với lượng lớn linh dịch, liền có thể tăng lên trên diện rộng côn ngư tộc thực lực. Còn lại những này nắm giữ luyện tiên đài không gian, có thể tranh thủ, liền tranh thủ, không cách nào tranh thủ, cũng chỉ có thể từ bỏ. Dù sao, côn ngư tộc thực lực ở toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục thực sự là bé nhỏ không đáng kể, cũng không đủ gấp gáp, mạnh mẽ đi tranh thủ, đến cuối cùng có rất lớn có thể sẽ bị dị tộc côn ngư tộc phái hư cảnh lão tổ, ngoại trừ triệu tập lượng lớn côn ngư tộc yêu tu lại đây đào móc mấy cái khắc luyện tiên đại không gian ở ngoài, còn sắp xếp côn ngư tộc yêu tu di chuyển đất tổ trọng yếu vật tư. Nó phi thường rõ ràng, một khi chuyện nơi đây tiết lộ ra ngoài, côn ngư tộc rất khó tiếp tục lưu lại nơi này cái chế nào. Hiện tại chỉ có thể thừa dịp những chủng tộc khác yêu tu, cùng với loài người tu sĩ còn chưa từng có đến, sớm làm tốt các loại chuẩn bị để ngừa vập nhất. Côn ngư tộc đất tổ có luyện tiên đại tin tức, lan truyền đến cực kỳ nhanh. Chỉ dùng không tới 2 ngày thời gian, cũng đã lan truyền đến Đông Hoàng Châu, cùng với Đông Hoàng Châu phụ cận vùng biển mỗi cái chủng tộc yêu tu trong hai Các đại tông môn nhân tộc tu sĩ, cùng với mỗi cái mạnh mẽ yêu tộc, dồn dập bắt đầu sắp xếp hóa thần cảnh, toái hư cảnh cường giả, đi đến năm biển cá ngư. Không tới 7 ngày thời gian, côn ngư tộc trong vùng biển cũng đã tụ tập loài người các đại tông môn toái hư cảnh cường giả, cùng với mỗi cái mạnh mẽ yêu tu toái hư cảnh, hóa thần cảnh yêu tu. Côn ngư tộc toái hư cảnh lão tổ, cũng ngay đầu tiên được tin tức, lại lần nữa đối với côn ngư tộc yêu tu làm ra sắp xếp, để côn ngư tộc nguyên anh cảnh trở xuống yêu tu, toàn bộ rời đi côn ngư tộc đất tổ đồng thời cho sở hữu ở bên ngoài côn ngư tộc yêu tu truyền lệnh, để côn ngư tộc yêu tu toàn bộ hướng về côn ngư tộc khống chế to lớn nhất hồn đảo tụ tập. Mấy ngày nay thời gian, côn ngư tộc yêu tu ở côn ngư tộc tối hư cảnh lão tổ tự mình dẫn dắt đi, đã tìm tới trong đó 4 cái luyện tiên đài. Có điều, ngoại trừ ở tu sĩ nhân tộc tìm tới luyện tiên đài phát hiện dị tộc ở ngoài, mà sau tìm tới 2 cái luyện tiên đài đều không có phát hiện dị tộc thi thể. Côn ngư tộc lão tổ trong lòng đã có chuẩn bị, đối với này cũng không có cảm giác được bất ngờ, dù sao cái này luyện tiên đài không biết tồn tại thời gian bao lâu. Thực lực hơi hơi suýt chút nữa dị tộc đều sẽ bị hoàn toàn luyện hóa có thể có một cái dị tộc thi thể lưu lại, đã phi thường hiếm thấy. Mấy ngày nay, con ngư tộc tối hư cảnh lão tổ đã thông qua phương pháp đặc thủ, mở ra có dị tộc luyện tiên đài. Sau đó, chỉ cần tiến vào luyện tiên đài, đưa cái này dị tộc thi thể lấy xuống. Chỉ là, muốn đem dị tộc thi thể lấy xuống cũng không có như vậy dễ dàng. Dù sao nó không cách nào chân chính đỉnh chỉ luyện tiên đài vật chuyện. Mặc dù không cách nào đem luyện tiên đài bị khóa lại dị tộc hoàn thành lấy xuống, nhưng cũng có thể thông qua phương pháp đặc thủ, làm một ít dị tộc huyết nục cùng tinh huyết. Lão tổ Loài người toái hư cảnh tu sĩ cùng với các tộc toái hư cảnh yêu tu đã đến chúng ta côn ngư tộc khống chế vùng biển, muốn để chúng ta côn ngư tộc mở ra đất tổ bên này truyền tông trận. Hiện tại tới được tu sĩ nhân tộc, có hai vị là Đông Hoàng Châu Tam phẩm tông môn toái hư cảnh trưởng lão, thái độ phi thường cứng rắn. Ngoài ra, phụ cận mấy cái vùng biển các tộc yêu tu cũng đều phái tới toái hư cảnh trung kỳ, hậu kỳ yêu tu. Lão tổ, chúng nó nói, chúng ta nếu như không mở ra truyền tông trận, liền muốn tiêu diệt chúng ta côn ngư tộc. Con ngư tộc trong đó cho rằng hóa thần cảnh đỉnh cao đại vương, khi chiếm được cùng nhân tộc tu sĩ, cùng với mỗi cái yêu tộc yêu tu đàm phán sau tin tức sau, đội vã chạy đến dung nham đáy hồ, tiến hành báo cáo. Không có tác dụng biện pháp gì, cũng phải để chí năng ở tha thời gian một ngày. Sau một ngày, mở ra con ngư tộc đất tổ truyền thống trận. Con ngư tộc thái hư cảnh lão tổ mới vừa mở ra luyện tiên đài, vẫn không có tử dị tộc trên người cho tới tinh huyết, hiện tại thả ra truyền thống trận, trước tất cả nỗ lực khả năng đều sẽ trở thành người khác giao cưới. Chỉ có thể tận lực để con ngư tộc yêu tu kéo dài một ít thời gian. Được, ta vậy thì đem lão tổ ý tứ, nói cho chí năng đại vương Kế hoạch lớn triển hành nói xong, trực tiếp rời đi dung nham núi hổ, bắt đầu sắp xếp lên. Mà côn ngư tộc tối hư cảnh lão tổ, nhưng là trực tiếp lên luyện tiên đài, lợi dụng đặc thù phương thức, lấy ra dị tộc tinh huyết trong cơ thể. Chương 430. Rời đi côn ngư tộc khống chế vùng biển. Chương 430. Rời đi côn ngư tộc khống chế vùng biển. Rốt cục rời đi chỗ thị phi này, thật không nghĩ đến mấy cái luyện tiên đài, dĩ nhiên gặp đưa tới nhiều như vậy cửa dạ. Trương Thanh Tiêu đứng ở linh bạo pháp thuyền trên bong thuyền, nhìn phía sau côn ngư tộc khống chế vùng biển, tự lẩm bẩm Hắn đã từ Lâm Ảnh cùng La Phi trong miệng biết được tu sĩ nhân tộc cùng phụ cận vùng biển mỗi cái yêu tộc tình huống. Hơn nữa từ côn ngư tộc vùng biển lúc đi ra, hắn cũng gặp phải không ít từ các nơi tới được tu sĩ nhân tộc cùng yêu tu. Những này yêu tu thực lực đều phi thường mạnh mẽ, kém cỏi nhất cũng là hóa thần cảnh, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra những cường giả này đối với luyện tiên đại có trọng. Giờ đi côn ngư tộc khống chế vùng biển, Trương Thanh Tiêu suy tư trong lát, tìm đúng phương hướng, liền hướng tiêu giao đạo vị trí vùng biển mà đi. Lần này đi ra, được không ít thiên tài địa bảo, tài nguyên tu luyện, cũng nên trở lại khỏe mạnh bế quan một quãng thời gian, đem những này được tài nguyên tu luyện độ thành thực lực của tự thân. Chờ thực lực tăng lên sau, còn muốn đi một chuyến Cấm Tiên vùng biển, nhìn có thể hay không đem Kim Mô Thụ bắt. So với hiện tại được những bảo vật này tới nói, Kim Mô Thụ càng thêm quý giá, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng sẽ càng to lớn hơn. Nếu như có thể luyện hóa Kim Mô Thụ, vậy hắn sau đó tu luyện lên, sẽ trở nên vô cùng ứng dụng, đến độ kiếp kỳ đều sẽ không có bất kỳ cô bình. Hơn nữa hắn hiện tại tu luyện chính là Cửu Kiếp Lôi Tiên Quyết, mặc dù là bởi vì luyện hóa Kim Mô Thụ sẽ làm hắn thiên kiếp uy lực vượt xa tu sĩ bình thường thiên kiếp, vượt qua thiên kiếp tỷ lệ thành công cũng sẽ đại đại tăng lên. Ngoài ra còn có thể đem kim mô thủ luyện hóa thành hắn phân thân, để hắn chân chính thêm ra một cái mạng. Hắn từ Man Thần cung được điện tịch bên trong nhìn thấy trong tin tức, thì có dùng kim mô thủ luyện chế phân thân ghi chép. Phi thường rõ ràng, dùng kim mô thủ luyện chế phân thân mạnh mẽ đến mức nào. Bình thường tu sĩ, sử dụng cái khác thiên tài địa bảo, luyện chế ra đến phân thân, thực lực nhiều nhất chỉ có bằng tôn 2/3 đồng thời, không thể cùng bạn tôn như thế tu luyện. Mỗi lần bạn tôn tăng lên thực lực, đều cần lại tế luyện phân thân, mới có thể đem phân thân thực lực tăng lên tới. Tuy rằng cũng có một chút chuyên môn tu luyện phân thân thần thông, có thể phân ra nhiều phân thân. Thế nhưng, loại thần thông này Nhưng vì thưởng tiêu hao chân nguyên cùng lực lượng thần hồn, phân ra phân thân càng nhiều, tiêu hao chân nguyên cùng lực lượng thần hồn cũng sẽ càng nhiều, đồng thời loại này phân thân không cách nào tự chủ hấp thu linh khí bổ sung chân nguyên, tiêu hao hết bản tôn phân ra đến chân nguyên sau, liền sẽ tiêu tan. Mặc kệ là sử dụng cái khác thiên tài địa bảo luyện chế ra đến phân thân, vẫn là tu luyện phân thân thần thông, đều không thể cùng Kim O độ luyện chế ra đến phân thân lẫn nhau so sánh. Kim O độ luyện chế ra đến phân thân, không chỉ có thể tự chủ tu luyện, đồng thời còn có thể tự chủ ý thức, cùng bản tôn trên căn bản không có khác nhau. Thậm chí tu luyện thiên phú cùng căn cơ, còn muốn vượt qua bản tôn phân thân ở phân thân thực lực vượt qua bản tôn sau, còn có thể tăng lên bản tôn tốc độ tu luyện đồng thời, phân thân cùng bản tôn còn có thể kết hợp một thể, để bản tôn thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái này cũng là Trương Thanh Tiêu đối với Kim Ô Thụ vẫn nhớ mãi không quên nguyên nhân chủ yếu. Chỉ có điều, muốn luyện hóa Kim Ô Thụ, hoặc là nói muốn muốn đem Kim Ô Thụ luyện chế thành phân thân, thật là khó khăn vô cùng. Trong tình huống bình thường, liên tới hư cảnh tu sĩ đều rất khó luyện hóa. Trương Thanh Tiêu thực lực bây giờ tuy rằng có thể có thể so với hóa thần cảnh hậu kỳ, thậm chí hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, nhưng cùng thái hư cảnh tu sĩ còn có chênh lệch nhất định. Muốn thử nghiệm có thể không luyện chế kim mô tụ, nhất định phải tiếp tục tăng cao thực lực mới được, đương nhiên, hắn cùng phổ thông tu sĩ tình huống cũng không giống nhau, mặc dù cảnh giới không tới tối hoắc cảnh, cũng có khả năng luyện hóa kim mô tụ. Bởi vì hắn không chỉ có là pháp thể song tu, nguyên anh vẫn là nhất phẩm lỗi anh, luyện thể công pháp cũng là đứng đầu nhất công pháp, thần hồn cũng phải vượt xa phổ thông tu sĩ điều này làm cho hắn pháp tu cảnh giới đạt đến nguyên anh đỉnh cao, thậm chí nguyên anh hậu kỳ, thể tu cảnh giới đạt đến linh thân cảnh hậu kỳ, liền muốn cơ hội luyện hóa kim mô tụ. Từ côn ngư tộc khống chế vùng biển sau khi rời đi, liên tiếp 7 ngày, Trương Thanh Tiêu đều không có gặp phải bất kỳ phiền phức Mấy ngày nay, hắn cũng từ Lâm Ảnh cùng La Phi truyền âm bên trong được không ít liên quan với mỗi cái tông môn, mỗi cái chủng tộc yêu tu tranh cướp luyện tiên đại tin tức ở hắn rời đi côn ngư tộc khống chế vùng biển ngày thứ hai, loài người mỗi cái tông môn cường giả cùng với mỗi cái chủng tộc yêu tu liền tiến vào côn ngư tộc đất tổ. Vì tranh cướp luyện tiên đại, những cường giả này là ra tay đánh nhau, liền toái hư cảnh cường giả, đều chết rồi hai vị. Hóa thần cảnh tu sĩ, càng là chết rồi hơn 20 vị. Côn ngư tộc nhưng là phi thường tức thời từ bỏ luyện tiên đại tranh cướp được không ra linh dịch, an toàn rút khỏi đất tổ đối với côn ngư tộc lựa chọn, chư thành tiêu đều cảm thấy khâm phục. Dù sao Không phải ai đều có như thế cao địch lực, có thể khống chế lại chính mình dục vọng. Côn Ngư tộc có thể ở vào thời điểm này lui ra chiến cướp, thật sự vô cùng hiếm thấy. Có thể nói, trừ hắn ra, Côn Ngư tộc thu hoạch lần này to lớn nhất. Tuy rằng không có được luyện tiên đài, nhưng cũng được lượng lớn thuộc tính ngũ hành linh dịch, tối thiểu cũng có thể để Côn Ngư tộc toàn thể thực lực tăng lên một cấp bậc. Kỳ thực Côn Ngư tộc lui ra luyện tiên đài chiến cướp, cũng là hành động bất đắc dĩ. Lần này đến nhân tộc tu sĩ cùng mỗi cái chủng tộc yêu tu, không có một cái là chúng nó có thể chơi tới. Trước tiên không nói mỗi cái chủng tộc yêu tu, liền nói tu sĩ nhân tộc Lần này tối được, kém gọi nhất cũng là Đông Hoàng Châu Tứ Phẩm Tông môn, Đông Hoàng Châu Tứ Phẩm Tông môn, cùng yêu thú hải bên này Tứ Phẩm Tông môn có thể không giống nhau, Đông Hoàng Châu bên này Tứ Phẩm Tông môn, tối thiểu đều có một cái tối hư cảnh cường giả tọa trấn, hóa thần cảnh tu sĩ cũng sẽ không thấp hơn 10 cái. Mặc dù là yếu một chút Tứ Phẩm Tông môn, đều so với Nam Sa Hải vực tán tu liên minh, Thiên Công Tông, Huyết Thần Tông mạnh hơn. Thậm chí này ba cái thế lực cộng lại, đều không nhất định so với được với Đông Hoàng Châu bên này một cái trung hạ dư Tứ Phẩm Tông môn, Đông Hoàng Châu Tứ Phẩm Tông môn sợ rĩ gặp cường đại như thế, kỳ chủ muốn nguyên nhân hay là bởi vì Đông Hoàng Châu linh khí Tại nguyên xung đột, cạnh tranh khốc liệt. Thực lực hơi hơi nhược điểm thì có khả năng bị cái khác tứ phẩm tông môn chiếm đoạt, cũng chỉ có thể không ngừng vòng tròn bên trong tăng lên thực lực của chính mình cùng gắp gáp mới có thể tiếp tục sống sót. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến Đông Hoàng Châu tứ phẩm tông môn thực lực đều phi thường mạnh mẽ. Mà lần này có thể đến Nam Sa Hải vực tứ phẩm tông môn trên căn bản đều là đến cấp tứ phẩm tông môn, tự nhiên không phải một cái nho nhỏ côn ngư tộc có thể chêu tới. Ngoại trừ tu sĩ nhân tộc ở ngoài, có thể đến Nam Sa Hải vực mỗi cái chủng tộc yêu tu, bối cảnh cũng đều phi thường mạnh mẽ. Có một ít chủng tộc, thậm chí đối với Đông Hoàng Châu nhị phẩm tam phẩm tông môn, đều không sợ chút nào. Côn Ngư tộc tái hư cảnh lão tổ cũng chính là đối với tu sĩ nhân tộc cùng mỗi cái chủng tộc yêu tu vô cùng hiểu rõ, mới gặp quả đoán từ bỏ, bảo toàn toàn bộ côn ngư tộc, cùng với chúng nó thu được chỗ tốt đương nhiên, Đông Hoàng Châu mỗi cái tông môn tu sĩ, cùng với mỗi cái chủng tộc yêu tu, có thể thoải mái thả côn ngư tộc yêu tu rời đi, chủ yếu hay là bởi vì côn ngư tộc chỉ lấy đi rồi một ít linh dịch, đối lập khắp cả luyện tiên đại tới nói, điểm ấy linh dịch căn bản là không coi là cái gì. Hơn nữa đám nhân tộc này tu sĩ cùng yêu tu đều đem đang nhìn chằm chằm luyện tiên này cũng không muốn bởi vì điểm ấy việc nhỏ, đi trêu chọc thực lực coi như không tệ côn ngư tộc, mới sẽ làm côn ngư tộc hữu kinh vô hiểm toàn thân trở ra. Chương 431. Huyền Nguyệt cung đinh Minh Dương. Chương 431, Huyền Nguyệt cung đinh Minh Dương Đông Hoàng Châu mỗi cái tông môn tu sĩ, cùng với quanh thân vùng biển mỗi cái chủng tộc yêu tu, trải qua 1 tháng kịch liệt trên cướp, cuối cùng bị loại người hai cái tam phẩm tông môn, một cái nhị phẩm tông môn các cấp, cấp đi một cái luyện tiên đài, mà mỗi cái chủng tộc yêu tu chỉ đoạt được hai cái luyện tiên đài. Trong đó có giằng tổ thi thể luyện tiên đài, nhưng là bị loại người nhị phẩm tông môn cấp đi. Lần này loài người nhị phẩm tông môn trực tiếp phái một vị toái hư cảnh đỉnh cao, hai vị toái hư cảnh hậu kỳ tu sĩ lại đây, thực lực vượt xa những tông môn khác cùng mỗi cái chủng tộc yêu tu, muốn tranh cấp tốt nhất luyện tiên đại, tự nhiên không có những người khác có thể ngăn cản. Nếu không là lần này đến tu sĩ cùng yêu tu quá nhiều, nhị phẩm tông môn toái hư cảnh đỉnh cao tu sĩ cũng không muốn qua kiêu căng, gây nên chúng nộ, mặc dù là lại lấy đi một cái luyện tiên đại đều không có vấn đề. Tranh cấp kết thúc, không có được chỗ tốt tu sĩ, cũng không muốn cứ thế từ bỏ, trực tiếp liền đem côn ngư tộc đất tổ lật cả đấy lên trời. Ngược lại cũng từ côn ngư tộc đất tổ được không ít thiên tài địa bảo còn có một chút tông môn nhân tộc tu sĩ cùng yêu tu muốn từ côn ngư tộc trên người làm điểm chỗ tốt trở lại, kết quả nhưng ngược lại bị côn ngư tộc cho tính toán. Không chỉ có không có cho tới chỗ tốt, trái lại còn bị côn ngư tộc chém giết mấy người. Nhìn thấy côn ngư tộc so với tưởng tượng muốn khó làm, không ít muốn đánh côn ngư tộc chủ ý nhân tộc tu sĩ cùng các tộc yêu tu đều biết khó trở ra. Trương Thành Tiêu trải qua 1 tháng này đi, rốt cục tiếp cận tiêu giao đạo, dựa theo tốc độ của hắn bây giờ, nhiều nhất lại có thêm 3 ngày, liền có thể đến tiêu giao đạo. Nguyên bản hắn từ côn ngư tộc vùng biển đi ra, muốn trở lại tiêu giao đạo, cũng không cần thời gian lâu như vậy. Sở dĩ dùng 1 tháng mới đến tiêu giao đạo phụ cận, chủ yếu hay là bởi vì hắn ngày một đường, ngoại trừ chạy đi ở ngoài, còn đi tới ven đường mấy cái loại cỡ lớn hải đảo, mua một chút tu luyện vật tư, làm lửa bảy, 8 ngày thời gian. Một ngày này, Trương Thanh Tiêu chính thành thôi ngồi ở pháp thuyền trên bong thuyền nhắm mắt tu luyện, đột nhiên ở hắn thần thức tra xét phạm vi xuất hiện một cái bất ngờ tu sĩ. Thật không nghĩ đến, thời gian mấy năm, dĩ nhiên liền đột phá đến nguyên anh cảnh bảy tầng. Xem ra mấy năm qua đụng tới cơ duyên không nhỏ. Người đến không phải người khác, chính là lúc trước ở Cấm Tiên vùng biển bị hắn cùng Hà Ngữ mộng dùng trận pháp đẩy lùi Dinh Minh Dương. Lúc này, Dinh Minh Dương không ngừng một người Bên người còn theo hai vị hóa thần cảnh tu sĩ. Trong đó một vị càng là đạt đến hóa thần cảnh 7 tầng, một vị khác tuy rằng cảnh giới thấp một ít, nhưng cũng là hóa thần cảnh 5 tầng tu sĩ. Đồng thời từ hai vị này hóa thần cảnh tu sĩ đối với biểu hiện đến xem, rõ ràng đối với Đinh Minh Dương phi thường cung kính. Hẳn là Đinh Minh Dương hộ đạo giả hoặc là hộ vệ. Thấy Đinh Minh Dương điều khiển pháp trước truyền tiến vào phương hướng, cùng chính mình trên căn bản nhất trí, Trương Thanh Tiêu trong lòng lập tức thì có suy đoán, đối phương rất có khả năng là muốn đi tiêu giao đạo. Chỉ là, để hắn không làm rõ được chính là Đinh Minh Dương vì sao lại biết tiêu giao đạo vị trí. Nếu như nói Đinh Minh Dương có thể tìm tới vị trí của hắn, còn có thể hiểu được. Dù sao, lúc trước Đinh Minh Dương liền thông qua một loại nào đó thủ đoạn đặc thù tìm tới hắn. Bây giờ còn có thể tìm tới hắn, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà, lúc trước Đinh Minh Dương liền tiêu giao đạo đều không có đi đến, vẫn là vội vàng mà chạy, căn bản cũng không có cơ hội tại trên tiêu giao đạo làm trò gì ở tình huống như vậy, còn có thể tìm tới tiêu giao đạo vị trí, quả thật có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuy rằng không biết Đinh Minh Dương là thông qua thủ đoạn gì tìm tới tiêu giao đạo vị trí, chứng thành tiêu, nhưng không nghĩ để hắn đi tiêu giao đạo. Một bên dùng thần thức thám tính Đinh Minh Dương ba người nói chuyện, một bên tăng nhanh pháp truyền tốc độ, hướng về Đinh Minh Dương pháp truyền nhanh chóng tới gần Đinh Minh Dương hai cái hộ vệ, tuy rằng thực lực không sai, nhưng không có phát hiện Trường Thanh Tiêu tung tích. Hóa Thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, ở tình huống bình thường, thần thức có thể tra xét phạm vi cũng là 150 dặm đến 200 dặm trong lúc đó. Mà tu sĩ chỉ có đột phá đến tối hư cảnh, thần hồn sức mạnh mới gặp mức độ lớn tăng cường. Trường Thanh Tiêu hiện tại có thể tra xét đến chu vi 230 dặm trong phạm vi tình huống, so với phổ thông Hóa Thần cảnh đỉnh cao yêu tu còn muốn cường một ít đang dò xét thời điểm, có thể ung dung làm được. Không cho Đinh Minh Dương bên người hai cái hóa thần cảnh tu sĩ phát hiện. "Tiểu tông chủ, ta có loại không tốt lắm cảm giác, phản phất là bị người cho nhìn chằm chằm như thế." "Mới vừa, ta dùng thần thức tra xét qua tình huống xung quanh, nhưng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Ta hoài nghi có hóa thần cảnh đỉnh cao, hoặc là toái hư cảnh cường giả đang dùng thần thức nhìn chằm chằm chúng ta." Đi theo Đinh Minh Dương bên người hóa thần cảnh bảy tầng tu sĩ, tuy rằng không có phát hiện trường thành tiêu thần thức, thế nhưng trong lòng hắn nhưng sinh ra một tia bất an. "Thank you hóa thần cảnh tu sĩ, trong tình huống bình thường, rất ít sẽ xuất hiện loại này bất an dấu hiệu. Hiện tại xuất hiện, tuyệt đối không thể là không huyễn dâng lên." Mà hắn vừa không có phát hiện là cái gì người đang nhìn chằm chằm bọn họ, chỉ có thể hồi báo trước cho Đinh Minh Dương. "Không cần lo lắng, chúng ta Huyền Nguyệt cung đã trở thành tam phẩm tông môn, còn có độ kiếp đỉnh cao lão tổ trở về, chỉ cần công khai thân phận, bình thường hóa thân cảnh, tối hư cảnh tu sĩ đều sẽ không dễ dàng trèo chọc chúng ta." "Bây giờ cách quần thần tông tiên linh đảo đã không đủ 4 ngày lộ trình, chúng ta vẫn là mau chóng chạy tới tiên linh đảo, đưa cái này hoàn đã bắt, để tránh khỏi xuất hiện biến cố gì." Đinh Minh Dương không để ý chút nào nói rằng, "Mấy năm qua, hắn vị trí tông môn ở Đông Hoàng Châu tiếng tăm lớn vô cùng, bởi vì có một cái rời đi tông môn mấy trăm năm lão tổ, Đột nhiên trở lại tông môn, hơn nữa vị lão tổ này thực lực còn đột phá đến độ kiếp cảnh đỉnh cao, đồng thời còn mang về hai cái hợp thể cảnh đệ tử. Nhất thời liền để Huyền Nguyệt cung thực lực tăng mạnh ở độ kiếp cảnh đỉnh cao lão tổ dẫn dắt đi, rất nhanh sẽ chiếm trước một cái tam phẩm tông môn địa bàn, thuận thế trở thành tam phẩm tông môn. Bởi vì Huyền Nguyệt cung có độ kiếp đỉnh cao tu sĩ, mặc dù là một ít lâu năm nhị phẩm tông môn cũng không dám dễ dàng đắc tội Đông Hoàng Châu tuy rằng linh khí xung tốc, tài nguyên hùng hậu, thế nhưng độ kiếp đỉnh cao tu sĩ nhưng là đáng ít lại càng khí ngoại trừ hai cái đỉnh cấp nhị phẩm tông môn có độ kiếp đỉnh cao tu sĩ ở ngoài, cái khác tông môn nhiều nhất chỉ có mới vừa đạt đến độ kiếp cảnh giới tu sĩ độ kiếp đỉnh cao tu sĩ, cũng không phải bởi vì tài nguyên tu luyện vấn đề, chủ yếu hay là bởi vì độ kiếp tỷ lệ thất bại quá cao. Rất nhiều tu sĩ tu luyện đến độ kiếp kỳ sau, cũng không dám dễ dàng đột phá cảnh giới. Trong tình huống bình thường, tu sĩ đang tu luyện đến độ kiếp kỳ sau, đều sẽ chuẩn bị thời gian rất dài, đem tất cả độ kiếp cần thiết bảo vật, đan dược đều chuẩn bị thỏa đáng, mới sẽ chọn đột phá cảnh giới. Mặc dù là như vậy, vẫn có sắp tới 7 phần 10 tu sĩ gặp độ kiếp thất bại mà một khi độ kiếp thất bại, những tu sĩ này liền chuyển tu tán tiên cơ hội đều không có điều này cũng làm cho dẫn đến độ kiếp trung hậu kỳ tu sĩ rất ít. Huyền Nguyệt Cung hiện tại có độ kiếp đỉnh cao tu sĩ, tự nhiên là có thể ở Đông Hoàng Châu nên ngang mà đi. Lần này bọn họ đến Nam Sa Hải vực, chủ yếu chính là vì luyện tiên đài. Hơn nữa Huyền Nguyệt Cung cũng xác thực được một tòa luyện tiên đài, đã bị Huyền Nguyệt Cung toái hư cảnh tu sĩ mang theo mấy cái hóa thần cảnh tu sĩ, đưa đến Đông Hoàng Châu Đinh Minh Dương lần này theo tới, chính là muốn được thêm kiến thức, nguyên bản cũng là muốn theo đồng thời về Đông Hoàng Châu, nhưng không nghĩ đến ở chờ lại trước. Hắn tùy ý dùng bí thuật tra xét một phen, liền phát hiện trước để hắn thiệt thòi lớn tiên linh ngảo. Có này bất ngờ phát hiện, hắn ngay lập tức sẽ theo tới Thoái hư cảnh tu sĩ giải thích tình huống, mang theo hai cái hóa thần cảnh yêu tu đến đây tìm kiếm tiên linh ngảo. Chương 432. Hoàn toàn tự tin Đinh Minh Dương. Chương 432. Hoàn toàn tự tin Đinh Minh Dương. Huyền Nguyệt cùng phái hư cảnh tu sĩ, bởi vì mới vừa được luyện tiên đài, cũng không dám ở Nam Sa Hải vực ở lâu, chỉ là đơn giản bản giao Đinh Minh Dương một phen, liền mang theo Huyền Nguyệt cùng còn lại tu sĩ Rồi đi nam xa hải vực ở Huyền Nguyệt cung phái hư cảnh tu sĩ xem ra, bọn họ tông môn mấy năm qua, ở toàn bộ Đông Hoàng Châu bao quát phủ cận vùng biển đều là tiếng tăm lừng lẫy, cũng không người nào dám hết sức trêu chọc bọn hắn tông môn. Tiên linh đảo tuy rằng chỉ là thuần thần tông lúc đầu luyện hóa hoàn đảo, nhưng cũng đầy đủ quý giá, có thể mang về Huyền Nguyệt cung, đối với Huyền Nguyệt cung tới nói cũng là một chuyện tốt đinh minh dương mang theo hai cái hóa thần cảnh tu sĩ, có thể xuất hiện ở Trương Thanh Tiêu phía trước, cũng không phải là bởi vì bọn họ pháp tốc độ tàu độ nhanh, mà là bởi vì bọn họ lợi dụng côn ngư tộc đất tổ truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến khoảng cách tiêu giao đảo gần nhất một nơi trên hải đảo. Vẫn là Thiếu tông chủ suy tính được chu toàn. Là ta lo xa rồi. Huyền Nguyên tông hóa thần cảnh bảy tầng tu sĩ, tuy rằng trong lòng còn có chút lo lắng, nhưng cũng không nói thêm gì ở Đông Hoàng Châu phụ cận vùng biển, cũng xác thực không có hóa thần cảnh, phái hư cảnh tu sĩ, dám dễ dàng trêu chọc bọn hắn Huyền Nguyên tông, thật muốn là gặp phải thực lực mạnh mẽ tu sĩ, chỉ cần tự giới thiệu, bao nhiêu đều sẽ để những tu sĩ này kiêng kỵ. Hoành Minh Túc, tiên linh đạo phòng ngự đại trận đã bị mở ra, chúng ta muốn đem hòn đảo này chiếm được, khả năng còn có chút phiền phức. Đến thời điểm, còn phải xin mượn Hoành Minh Túc ra tay toàn lực, giúp ta phá tan trận pháp. Ngẫm đến lần trước bị Tiên Linh Đạo trận pháp công kích, chính mình không còn sức đánh trả chút nào cảnh tượng, Đinh Minh Dương trịnh trọng nói: "Thiếu tông chủ yên tâm, ta nhất định sẽ ra tay toàn lực, giúp Thiếu tông chủ tiến vào Tiên Linh Đạo khống chế Tiên Linh Đạo hạt nhân trận pháp." Nay Tiên Linh Đạo phòng ngự tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là không có kế hở. Chỉ cần chúng ta có thể ở đến Tiên Linh Đạo thời điểm, không đưa tới Tiên Linh Đạo truyền tu sĩ chú ý, là có thể ung dung mở ra một con đường." Đồng Hành Minh phi thường tự tin nói rằng, lấy thực lực của hắn, hơn nữa đeo trên người một cái chuyên môn loại bộ trận pháp cực phẩm linh bảo, chỉ cần Tiên Linh Đạo trận pháp phòng ngự, không phải toàn lực mở ra. Không có bị chủ động điều khiển, đều có thể ung dung tiến vào. Sau khi tiến vào, cũng không cần lo lắng tiên linh đạo trận pháp công kích. Dù sao, tiên linh đạo diện tích không nhỏ, mặc dù là hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, cũng không thể thông qua thần thức tra xét đến trên đạo sở hữu địa phương. Trừ phi là vận dụng tiên linh đạo trong trận pháp tra xét trận pháp. Chỉ là, loại trận pháp này tiêu hao lớn vô cùng, dù cho là lấy tiên linh đạo linh khí, cũng không cách nào thời gian dài trong đó. Hắn cũng không lo lắng, tiên linh đạo trên tu sĩ dám vẫn mở ra loại trận pháp này tìm kiếm vị trí của bọn họ. Trương Thanh Tiêu vẫn đang dùng thần thức quan sát Đinh Minh Dương ba người nhất cử nhất động, cũng nghe được ba người nói chuyện. Biết được mấy người này quả thật là muốn đi tiên linh đảo, hơn nữa còn sớm làm tốt các loại chuẩn bị, điều khiển pháp truyền tốc độ cũng biến thành càng nhanh hơn. Sau 2 cái giờ, Trương Thanh Tiêu khoảng cách Đinh Minh Dương ba người pháp truyền đã không đủ 150 dặm. Ma Huyền Nguyệt Tông hóa thần cảnh bảy tầng tu sĩ, cũng phát hiện Trương Thanh Tiêu tung tích. Chỉ là, ở hắn nhìn thấy Trương Thanh Tiêu cảnh dõi sau, cũng không hề để ý đối với bọn họ tới nói, một cái nguyên anh hai tầng tu sĩ, căn bản là không đáng chú ý mãi đến tận ngày thứ 2 thời điểm. Trương Thanh Tiêu khoảng cách Đinh Minh Dương 3 người không đủ 50 dặm thời điểm mới bị Đinh Minh Dương phát hiện. Là hắn, chính là hắn. Dĩ nhiên chủ động tìm tới cửa, ngày hôm nay nhất định phải hảo hảo cho hắn một bài học. Đinh Minh Dương nhận ra Trương Thanh Tiêu sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động. "Tiểu tông chủ, ngươi biết cái này Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, Huyền Nguyệt tông hóa thần cảnh bảy tầng tu sĩ, có chút không rõ nhìn Đinh Minh Dương. Hoành Minh thúc, cái này Nguyên Anh hai tầng tu sĩ, chính là Tiên Linh đạo tu sĩ. Lần trước, ta chính là bởi vì truy hắn, mới sẽ tìm được Tiên Linh đạo. Tu sĩ này, theo ta có cử án, chúng ta liền ở ngay đây chờ hắn." một hồi, hắn lại đây sau, các ngươi trước tiên không muốn ra tay, ta muốn tự tay đánh bại hắn. Đinh Minh Dương lần trước tuy rằng bị Trương Thanh Tiêu trọng thương, nhưng càng thêm thượng thức Trương Thanh Tiêu thực lực. Lần này, hắn cũng không chuẩn bị trực tiếp chém giết Trương Thanh Tiêu, mà là muốn thu phục đối phương. Hắn nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng, Trương Thanh Tiêu lúc trước ngưng tụ nhưng là tam phẩm kim đan, so với hắn căn cơ còn cường đại hơn. Nếu như có thể thu phục Trương Thanh Tiêu, mang về Huyền Nguyệt Tông, đối với Huyền Nguyệt Tông tới nói cũng có lợi ích to lớn. Hiện tại Huyền Nguyệt Tông Tuy rằng nhìn như rất mạnh mẽ, điều này cũng chỉ có điều là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Một khi Huyền Nguyệt Tông độ kiếp đỉnh cao lão tổ thành công độ kiếp, trở thành đại thừa tu sĩ, phi thăng mang sai rồi tiền giới, hoặc là độ kiếp thất bại, vậy bọn họ Huyền Nguyệt Tông thực lực sẽ lập tức ngã vào đáy vực. Mặc dù là còn có thể duy trì tam phẩm tông môn thực lực, cũng không cách nào cùng những người lâu năm tam phẩm tông môn lẫn nhau so sánh, càng không cần phải nói nhị phẩm tông môn. Trên thực tế, hiện tại Huyền Nguyệt Tông hoàn toàn có năng lực trực tiếp thăng cấp thành nhị phẩm tông môn. Cũng chính bởi vì cân nhắc đến cùng bao hàm không đủ vấn đề, mới có thể sót ruột trở thành nhị phẩm tông môn đương nhiên, ngoại trừ gốc gác không đủ ở ngoài. Viên Nguyệt Tông trẻ tuổi thực lực, cũng không cách nào cùng lâu năm tam phẩm tông môn, nhị phẩm tông môn lẫn nhau so sánh. Nếu không, đinh trang sáng cũng sẽ không bị trực tiếp định vì Huyền Nguyệt Tông thiếu tông chủ. Hắn tuy rằng thiên phú rất cao, đang đột phá đến nguyên anh trước, cũng đem kim đan phẩm chất tăng lên tới tam phẩm. Thậm chí ở phá đan hóa anh thời điểm, còn ở độ kiếp đỉnh cao lão tổ dưới sự giúp đỡ, nhưng tụ ra nhị phẩm nguyên anh. Thế nhưng, hắn căn cơ, hay là muốn so với những người lâu năm tam phẩm tông môn, nhị phẩm tông môn tiêu điều, kém một chút. Cái này cũng là hắn muốn thu phục Trương Thành Tiêu, mà không phải trực tiếp chém giết nguyên nhân chủ yếu. Mà muốn thu phục Trương Thanh Tiêu, biện pháp tốt nhất chính là ở về mặt thực lực nghiền ép đối phương, mới có thể làm cho đối phương chân chính thần phục. Thậm chí, Đinh Minh Dương cũng đã làm tốt dự định, lần này ở cùng Trương Thanh Tiêu thời điểm chiến đấu, đem mình cảnh giới khống chế ở Nguyên Anh 2 tầng. Ngang nhau cảnh giới dưới, đánh bại đối phương, mới có thể chân chính làm cho đối phương thuyết phục. Thiếu tông chủ yên tâm, chúng ta sẽ không dễ dàng nhúng tay. Có điều, cái này tu sĩ Nguyên Anh căn cơ rất ổn, mặc dù là ta cũng không cách nào nhìn ra hắn đến cùng là mấy phẩm Nguyên Anh. Thiếu tông chủ vẫn là không nên khinh thường. Hóa thần cảnh bảy tầng tu sĩ, cũng dùng thần thức, cẩn thận tra xét qua trường Thanh Tiêu tình huống chỉ là, hắn thần thức còn không bằng Trương Thanh Tiêu mạnh mẽ, tự nhiên không cách nào tra xét đi ra Trương Thanh Tiêu tình huống cụ thể. Hừ, hắn sát thực rất lợi hại, Kim đan kỳ thời điểm, liền ngưng tụ chính là tam phẩm kim đan. Sau đó có hay không thu được cơ duyên, đem tam phẩm kim đan tăng lên tới nhị phẩm, ta cũng không cách nào xác định. Lần này ta mang theo cực phẩm linh bảo cùng lão tổ khen thưởng một cái báo vật, muốn đánh bại đối phương, sẽ không có vấn đề quá lớn. Đinh Minh Dương đối với mình thực lực bây giờ, vẫn là vô cùng tín tưởng. Hắn cũng không tin tưởng, Trương Thanh Tiêu ở Nam Sa Hải vực nơi như thế này, có thể tìm tới càng thêm lợi hại cơ duyên. Hơn nữa hắn hiện tại cũng là nhị phẩm Nguyên Anh, tự nhiên không sợ đánh không lại Trương Thanh Tiêu. Hai người đang nói chuyện, liền đem pháp truyền ngừng lại, chờ đợi Trương Thanh Tiêu đến. Hắn tin tưởng, Trương Thanh Tiêu nếu lựa chọn theo bọn họ, chắc chắn sẽ không trực tiếp đào tẩu. Chương 433. Ba người các ngươi cùng lên đi. Chương 433. Ba người các ngươi cùng lên đi. Dĩ nhiên hiện tại mới phát hiện ta, cũng thật là tính cảnh rất kém. Trương Thanh Tiêu tự nhiên là ngay đầu tiên, liền phát hiện Đinh Minh Dương ba người ngừng lại, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ ý cười. Kỳ thực, hắn cũng biết Đinh Minh Dương ba người tại sao tính cảnh giác sẽ sai, chỉ là nảy dưới cái nhìn của hắn, vẫn là quá mức tự đại. Một chén trà sau, Trương Thanh Tiêu điều khiển pháp truyền, đi đến Đinh Minh Dương pháp truyền phụ cận, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nói rằng, Đinh đạo hữu, có khỏe hay không? Đạo hữu thực sự là thật can đảm, chỉ bằng ngươi này can đảm, đã đáng giá để ta nhớ kỹ tên của ngươi. Đinh Minh Dương Kiêu Ngạo nhìn Trương Thanh Tiêu, ngữ khí vẫn là trước sau như một hung hăng. "Bần đạo Trương Thanh Tiêu." Trong lòng ta vẫn có nỗi nghi hoặc, không biết đạo hữu có thể hay không đồng ý giúp ta giải thích nghi hoặc. Trương Thanh Tiêu đã sớm từng trải qua Đinh Minh Dương hung hăng cùng Kiêu Ngạo thái độ cũng không có đề ý, đầu tiên là tự giới thiệu, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn lần này nói thẳng tên thật, cũng là hành động bất đắc dĩ Đinh Minh Dương nếu có thể tìm tới Tiêu Dao đạo, mặc dù hắn báo cái giả danh tự, cũng không có một chút tác dụng nào. Còn không bằng thoải mái đem mình tên thật nói ra. Ngược lại ở Nam Sa Hải vực, cũng không có bao nhiêu tu sĩ biết hắn. Trương đạo hữu thoải mái, đã có nghi hoặc, cứ nói đừng ngại. Đinh Minh Dương là càng ngày càng xem trọng Trương Thanh Tiêu, bên cạnh hắn có hai vị hóa thần cảnh tu sĩ, cũng không có che giấu hơi thở, Trương Thanh Tiêu nhất định có thể nhìn ra Biết rõ chính mình bên này có hai vị hóa thần cảnh tu sĩ, còn với hắn có cự hoán, mặc dù là Trương Thanh Tiêu chắc chắn từ hóa thần cảnh tu sĩ trong tay đạo cậu, khoảng cách gần như vậy tình huống, bao nhiêu đều sẽ chịu đến hóa thần cảnh tu sĩ ảnh hưởng. Nhưng mà, Trương Thanh Tiêu nhưng biểu hiện bình tĩnh như thế, liền điểm này, liền không phải người bình thường có thể làm được. Không biết Đinh Đạo Hữu là như thế nào tìm đến tiên linh đạo vị trí. Từ khi đi đến Nam Sa Hải bước sau, tiên linh đạo trên ẩn nấp trận pháp liền vẫn ở mở ra, hơn nữa còn che đậy tin tức lan truyền, lựa chọn địa phương cũng phi thường nhỏ lẻ, gần nhất cũng không có ai tiến vào vùng biển này. Trương Thanh Tiêu vừa nói nghi ngờ trong lòng Một bên nhìn Đinh Minh Dương, muốn nhìn một chút hắn là cái gì phản ứng. Chư đạo hữu Nguyên Lai đã biết rồi mục đích của chúng ta chuyến này, vậy ta cũng sẽ không ẩn dấu. Chúng ta lần này đúng là muốn đi Tiên Linh Đạo, cho tới làm sao tìm được đến cũng rất đơn giản. Lúc trước các ngươi đang dùng Tiên Linh Đạo trận pháp công kích ta thời điểm, ta ngay ở Tiên Linh Đạo trên lưu lại hơi thở của ta. Thông qua thủ đoạn này thủ, ở khoảng cách nhất định bên trong, liền có thể tra xét đến. Đinh Minh Dương cũng không có ẩn dấu, trực tiếp đem hắn có thể tìm tới Tiên Linh Đạo nguyên nhân nói ra. Sau đó lại tiếp tục nói, Chư đạo hữu, ta đối với ngươi thực lực và Tiên Phú phi thường thỏa mãn. Trần Thành xin mời ngươi trở thành thủ hạ của ta, gia nhập chúng ta Huyền Nguyệt Tông, chỉ cần ngươi đồng ý, chuyện lúc trước, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thiên Linh Đạo cũng có thể không đi, không biết Trương đạo hữu ý như thế nào. Ha ha. Đinh đạo hữu đề nghị, chính hợp ta ý, Đinh Minh Dương thấy Trương Thanh Tiêu đồng ý, sáng mắt lên, trong lòng cũng là đại hỉ. Nhưng mà, này kinh hỉ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Trương Thanh Tiêu lời kế tiếp, lại làm cho hắn trong nháy mắt liền từ kinh hỉ biến thành phẫn nộ. Ta cũng phi thường xem trọng Đinh đạo hữu Thiên Phú cùng tiềm lực, nếu như Linh Đạo hữu đồng ý trở thành thủ hạ của ta, ta ngược lại thật ra không ngại gia nhập Huyền Nguyệt Tông. Trương Thanh Tiêu cũng là một mặt chân thành nhìn Đinh Minh Dương. Theo thực lực tăng trưởng, tâm cảnh của Trương Thanh Tiêu tâm cảnh cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Nếu như là trước đây, đối phương đưa ra điều kiện không tính hà khắc, vì Tiêu Gia Tông, hắn vẫn đúng là có thể đồng ý thế, nhưng hiện tại hắn nhưng không nghĩ bị bất luận người nào giằng buộc. Sẽ xuất hiện loại này tâm cảnh trên biến hóa, chủ yếu hay là bởi vì thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ sau, đối với con đường tu luyện có càng sâu lý giải. Biết muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, không thể vẫn cẩu, nhất định phải đi tranh đồng thời cũng không thể cho chính mình trồng lên công xưởng, nhất định phải để tâm cảnh hoàn toàn tự tại cũng chỉ có như vậy, mới có thể càng nhanh hơn tăng lên cảnh giới cùng thực lực đương nhiên, cũng không phải nói những người trở thành nô lệ, hoặc là nói bị nô dịch tu sĩ, sẽ không có đột phá khả năng. Chỉ là, những người này muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, gặp càng thêm gian nan đặc biệt từ hợp thể cảnh giới đột phá đến độ kiếp thời điểm. Hợp thể đỉnh cao muốn đột phá đến độ kiếp sơ kỳ, gặp tận lực tam cửu thiên kiếp. Mà lần này thiên kiếp, không chỉ là có lôi kiếp, đồng thời còn có long kiếp. Theo cảnh giới không ngừng tăng lên, độ kiếp thời điểm, cần thiết đối mặt lôi kiếp cùng tâm kiếp cũng sẽ càng ngày càng lợi hại thậm chí đang đột phá đến độ kiếp đỉnh cao thời điểm, còn có thể đối mặt ma kiếp. Rất nhiều độ kiếp đỉnh cao tu sĩ, vẫn dừng lại này cảnh giới này, cũng chính là không chắc chắn vượt qua ma kiếp. Ma kiếp cùng tâm kiếp không giống nhau, ma kiếp là thật sự có vực ngoại thiên ma đến nhiễu loạn tâm thần. Chỉ cần hơi hơi không chú ý, thì có khả năng bị vực ngoại thiên ma thừa cơ mà vào, bị thôn phệ thần hồn, rơi vào vạn kiếp bất phục khu vực đồng thời, loại này vực ngoại thiên ma còn khó lòng phòng bị, chỉ có không ngừng tăng lên thần hồn sức mạnh, để thần hồn sản sinh biến chất, hoặc là tìm tới có thể thần bảo hộ hồn bảo vật cùng chuẩn tiên khí, mới có thể tăng cường thành công độ kiếp khả năng. Nhưng mà Mặc kệ là để thần hồn trở nên mạnh mẽ, vẫn là thần bảo hộ hồn bảo vật hoặc là chuẩn tiết khí, đều là có thể gặp mà không thể cầu. Rất nhiều độ kiếp cảnh tu sĩ, cả đời đều không thể tìm tới một cái loại bảo vật này, hoặc là tìm đến tăng lên thần hồn sức mạnh bí thuật, hoặc là tiên vật. Trương Thanh tiêu chí hướng rộng lớn, không chỉ có muốn tu luyện đến đại thừa, vẫn muốn nghị phi thăng tiên giới đương nhiên sẽ không cho mình trồng lên công xưởng, để tăng cường chính mình tu luyện độ khó. Được, rất tốt. Nếu Trương đạo hữu có như thế tự tin, ngày hôm nay ta ngay ở lãnh giáo một chút Trương đạo hữu thực lực. Nếu như Trương đạo hữu lần này còn có thể thắng ta, Chuyện lúc trước ta vẫn là có thể xóa bỏ. Thưa, liền an tâm làm thủ hạ của ta. Đinh Minh Dương trong mắt trên mặt tuy rằng lộ ra thần sắc cực kỳ tức giận, thế nhưng nhưng trong lòng của hắn dị thường bình tĩnh. Sở dĩ gặp biểu hiện ra một bộ phẫn nộ dáng dấp, chủ yếu vẫn là vì Mê Hoặc Trương Thanh Tiêu. Từ khi hắn nhìn thấy Trương Thanh Tiêu bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng đã phát hiện Trương Thanh Tiêu so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Khí thế trên người, càng là liền hắn đều không cách nào lẫn nhau so sánh. Thậm chí để hắn có mơ hồ có loại cảm giác, bên người hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ, đều không thể cùng Trương Thanh Tiêu lẫn nhau so sánh. Vì lẽ đó, đang đối mặt Trương Thanh Tiêu thời điểm, hắn không dám có chút bất cẩn, lại không dám xem trước nghĩ đến như vậy, đem mình cảnh giới khống chế ở Nguyên Anh hai tầng, mà là chuẩn bị ra tay toàn lực, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đánh bại Trương Thanh Tiêu. Đinh Đáp Hữu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vẫn là ba người các ngươi cùng lên đi. Như vậy cũng không cần phải nói ta bắt nạt đứa nhỏ. Trương Thanh Tiêu nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch hai cái hóa thần cảnh tu sĩ, thản nhiên nói: "Nếu như là đi côn ngư tộc đất tổ trước, hắn rất thật không dám nói lời này ở côn ngư tộc đất tổ thời điểm, thực lực được tăng lên rất nhiều. Hiện tại không gian bản nguyên cũng đã lĩnh ngộ được 30.000, triển khai thuần di thần thông, Tiến hành cự ly ngắn di động, tiêu hao trên căn bản có thể bỏ qua không tính. Hỏa thuộc tính bản nguyên càng là lĩnh ngộ được 40.000, mặc dù là triển khai bình thường nhất tứ giai pháp thuật, uy lực đều sẽ không so với phổ thông hỏa thuộc tính thần thông kém bao nhiêu đối phó một cái hóa thần cảnh bảy tầng, một cái hóa thần cảnh năm tầng cùng một cái nguyên anh bảy tầng tu sĩ, vẫn là phi thường ứng dụng. Chương 434. Không nhìn hỏa thuộc tính bản mệnh thần thông. Chương 434. Không nhìn hỏa thuộc tính bản mệnh thần thông. Nông cùng tiểu tử, cũng thật là không biết trời cao đất rộng. Nếu không là thiếu tông chủ có dặn dò, cần phải nhường ngươi mở mang cái gì là hóa thần cảnh tu sĩ. Viên nguyệt tông hóa thần cảnh bảy tầng tu sĩ, trong mắt lóe ra một vẻ tức giận, lư khí băng lạnh quát lớn nói: "Ha ha, có phải là ngu ngốc, đợi lát nữa các ngươi liền biết rồi. Các ngươi đã không muốn đồng loạt ra tay, vậy cũng chớ trách ta bắt nạt đứa nhỏ." Trương Thanh Tiêu nhìn Đinh Minh Dương ba người đều là một mặt phẫn nộ giáng dốc, không nhịn được lắc lắc đầu. "Trương Thanh Tiêu, xem kiếm." Đinh Minh Dương bị tức đến ngay cả đạo hữu đều không hô, trực tiếp xưng hô kỳ danh, sau đó lấy ra bản mệnh pháp bảo, bấm pháp quyết, triển khai công kích. Hắn bản mệnh phi kiếm, tốc độ thật nhanh vô cùng, chỉ là thời gian trong chớp mắt, cũng đã đến Trương Thanh Tiêu trước mặt. Thực lực tăng lên sau, Đinh Minh Dương lại lần nữa tế luyện bản Mệnh Phi Kiếm, tuy rằng hiện tại còn chỉ là trung phẩm linh bảo cấp bậc, nhưng cũng bởi vì thời gian dài tế luyện, uy lực của nó một điểm không so với phổ thông cực phẩm linh bảo phi kiếm kém. Hiện tại hắn bản Mệnh Phi Kiếm, không chỉ có là tốc độ thần nhanh, đồng thời cũng vô cùng sắc bén, còn có chuyên môn loại bỏ các loại phòng ngự trận pháp cùng cấm chế gia trì, mặc dù là nguyên anh đỉnh cao tu sĩ, đều không nhất định có thể ngăn cản được, hắn một đòn toàn lực, quá yếu. Trương Thanh Tiêu nhàn nhạt nói một câu, tay phải chậm rãi rũa ra, trực tiếp đem Đinh Minh Dương bản Mệnh Phi Kiếm nắm ở trong tay. Không thể, tuyệt đối không thể. Đinh Minh Dương cùng phía sau hai vị hóa thần cảnh tu sĩ, thấy cảnh này, tất cả đều há hốc mồm. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Trương Thanh Tiêu lại có thể tay không tiếp được bản mệnh pháp kiếm công kích, đây chính là chúng phẩm linh bảo cấp bậc bản mệnh phi kiếm, mặc dù là Huyền Nguyệt cung hóa thần cảnh bảy tầng tu sĩ, cũng không dám làm như thế. Nay hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức đến vào lúc này, Huyền Nguyệt cung hai vị hóa thần cảnh tu sĩ, mới chính thức bắt đầu coi trọng lên Trương Thanh Tiêu. Luyện thể tu sĩ? Thiếu tông chủ cẩn thận, hắn là chân chính luyện thể tu sĩ. Huyền Nguyệt cung hóa thần cảnh bảy tầng tu sĩ, rất nhanh sẽ nghĩ đến Trương Thanh Tiêu dám tay không đỡ lấy bản mệnh phi kiếm như nhân, vội vã truyền âm nhắc nhở. Tuy rằng hắn nhìn ra Trương Thanh Tiêu là luyện thể tu sĩ, nhưng trong lòng vẫn còn có chút khó có thể tin tưởng. Thanh Cửu Hóa Thần cảnh bảy tầng tu sĩ, hắn kiến thức phi thường uyên bác, tự nhiên cũng đã gặp thực lực mạnh mẽ luyện thể cảnh tu sĩ. Thế nhưng, có thể tay không tiếp được cùng cấp bậc pháp tu bản mệnh phi kiếm luyện thể tu sĩ, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cho ta tu. Đinh Minh Dương trong lòng tuy rằng khiếp sợ, phản ứng nhưng cũng phi thường nhanh, thấy Trương Thanh Tiêu dùng tay nắm lấy hắn bản mệnh phi kiếm, ngay lập tức sẽ bắt đầu bẩm pháp quyết, muốn đem bản mệnh phi kiếm cho gọi trở về đến. Nhưng mà, mặc kệ hắn làm sao bẩm pháp quyết, bị Trương Thanh Tiêu nắm trong tay bản mệnh phi kiếm, nhưng đều vẫn không lúc nhích. Ta đều nói rồi, ngươi quá yếu, không phải là đối thủ của ta. Nếu ngươi muốn cầm lại bản mệnh phi kiếm, vậy ta liền trả lại ngươi." Trương Thanh Tiêu tiếng nói chứa lạ, người đã biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Đinh Minh Dương trước người, lập tức tay cầm Đinh Minh Dương bản mệnh phi kiếm, trực tiếp đâm hướng về Đinh Minh Dương ngữ. "Thiếu tông chủ cẩn thận." Trương đạo hữu hạ thủ lưu tình. Huyền Nguyệt cung hai vị hóa thần cảnh tu sĩ, dồn dập mở miệng, đồng thời nhanh chóng lấy ra bản mệnh pháp bảo, triển khai bản mệnh thần thông, muốn ngăn cản Trương Thanh Tiêu đáng tiếc, lại vì lúc đã muộn, hai người bản mệnh thần thông vẫn không có triển khai ra, Trương Thanh Tiêu trong tay nắm bản mệnh phi kiếm cũng đã đâm vào mới đinh minh dương thân thể bên trong. Lập tức, hắn lần nữa biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở Huyền Nguyệt cung hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ bên người. Huyền Nguyệt cung hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ, tốc độ phản ứng có thể còn nhanh hơn đinh minh dương rất nhiều, nhận ra được nguy hiểm sau khi, ngay lập tức sẽ ngưng tụ ra chân nguyên, kích phát rồi trên người phòng ngự linh bảo. Huyền Nguyệt cung mặc khắc một vị hóa thần cảnh bảy tầng tu sĩ, phản ứng càng nhanh hơn, ngay ở Trương Thanh Tiêu xuất hiện trong mắt, liền dời đi sử dụng tới bản mệnh thần thông, đối với Trương Thanh Tiêu tiến hành công kích. Nhìn thấy hóa thần cảnh bảy tầng tu sĩ không hề lưu thủ công kích, Trương Thanh Tiêu khẽ miệng hơi dương lên lộ ra một vết cười gằn, chờ công kích cách mình không tới 1 mét thời điểm, thân hình lần nữa biến mất. Ầm. Xì xì. Huyễn Nguyệt Cung Hóa Thần cảnh 7 tầng tu sĩ công kích chặt chẽ vững vàng đánh vào Huyễn Nguyệt Cung Hóa Thần cảnh 5 tầng tu sĩ trên người, trực tiếp liền đem Huyễn Nguyệt Cung Hóa Thần cảnh 5 tầng tu sĩ đánh cho miệng phun máu tươi. Sư đệ. Huyễn Nguyệt Cung Hóa Thần cảnh 7 tầng tu sĩ, thấy ngộ thương rồi sư đệ của chính mình, khắp khuôn mặt là lo lắng, vừa định đi vào kiểm tra sư đệ tình huống, đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến một luồng khí tức nguy hiểm. Lúc này, muốn kích phát phòng ngự linh bảo đã không kịp, chỉ có thể mạnh mẽ thôi thúc chân nguyên, ở bên ngoài cơ thể hình thành một cái phòng ngự vòng bảo vệ. Phá cho ta." Trương Thanh Tiêu trong tay bản mệnh pháp kiếm, không chút do dự đâm về phía Huyền Nguyệt cung hóa thần cảnh bảy tầng tu sĩ phía sau lưng, sức mạnh to lớn, trong nháy mắt liền phá tan Huyền Nguyệt cung hóa thần cảnh bảy tầng tu sĩ chân nguyên vòng bảo vệ, đâm vào hậu tâm đồng thời, Trương Thanh Tiêu còn sử dụng tới tứ giai hỏa thuộc tính pháp thuật, nhất thời Huyền Nguyệt cung hóa thần cảnh bảy tầng tu sĩ liền phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nguyên Anh cũng trực tiếp từ thân thể bên trong bay ra. "Trở lại cho ta!" Ngay ở Nguyên Nguyệt Cung Hóa Thần cảnh bảy tầng tu sĩ Nguyên Anh bay ra ngoài trong nháy mắt, Trương Thanh Tiêu tay bấm pháp quyết, ngưng tụ ra một đạo nắm đấm độ lớn lôi đình, đánh vào Nguyên Anh trên người. Sau đó lấy ra một cái bình ngọc, đem bị sét đánh ngông Huyền Nguyệt Cung Hóa Thần cảnh bảy tầng tu sĩ Nguyên Anh thu vào trong bình ngọc. "Không được, thả ta sư huynh Nguyên Anh." Huyền Nguyệt Cung Hóa Thần cảnh năm tầng tu sĩ, thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, cũng không kịp nhớ thương thế của chính mình, toàn lực ngưng tụ bản mệnh thần thông, tấn công về phía Trương Thanh Tiêu. Hắn là hỏa thuộc tính bản mệnh thần thông, đang sử dụng bản mệnh thần thông thời điểm, trong phạm vi 100m xung quanh đều sẽ rơi vào đến trong biển lửa. Huấn nữa này hỏa còn chưa là phổ thông hỏa lửa, mà là phi thường lợi hại Nam Minh Ly hỏa, Nguyên Anh cảnh đỉnh cao tu sĩ, đang không có phòng cháy linh bảo tình huống, không cần thiết chốc lát, liền sẽ bị đốt thành tro bụi, liền Nguyên Anh đều không thể thoát đi. Nhưng mà ngọn lửa này đối với Trương Thanh Tiêu nhưng không được bất kỳ tác dụng gì. Hắn đối với hỏa thuộc tính bản nguyên linh ngộ, vừa xa Huyền Nguyệt Cung Hóa Thần cảnh 5 tầng tu sĩ, không chỉ có sẽ không bị thần thông của đối phương tướng tổn, trái lại còn để hắn đối với Huyền Nguyệt Cung Hóa Thần cảnh 5 tầng tu sĩ triển khai bản mệnh thần thông, có một ít linh ngộ. Không tệ là bản mệnh thần thông, quả nhiên có có chỗ độc đáo. Đáng tiếc, ta từ lâu lĩnh ngộ Hỏa thuộc tính bản nguyên, ngươi bản mệnh thần thông, nếu như chỉ có chút bản lĩnh này, đối với ta cũng không có bất kỳ tác dụng gì." Trương Thanh Tiêu ở lĩnh ngộ một chút Huyền Nguyệt Cung Hóa Thần cảnh năm tầng bản mệnh thần thông sau, rõ ràng cảm giác đối phương này bản mệnh thần thông không có mặt ngoài đơn giản như vậy, liền muốn làm cho đối phương đem hoàn thành bản mệnh thần thông triển khai ra, để hắn khỏe mạnh quan sát quan sát. "Ngươi, khinh người quá đáng." Huyền Nguyệt Cung Hóa Thần cảnh năm tầng tu sĩ, suýt chút nữa không bị tức thổ huyết, chỉ có điều Hắn cũng nhìn ra Trương Thanh Tiêu lĩnh ngộ Hỏa thuộc tính bản nguyên so với hắn còn cao thâm hơn rất nhiều, mặc dù là tiếp tục triển khai bản mệnh thần thông bên trong cái các thủ đoạn công kích, cũng không cách nào đối với hắn tạo thành quá nhiều thương tổn. Chỉ có thể thu hồi bản mệnh thần thông, lấy ra một cái đặc thù cực phẩm linh bảo, tiến hành công kích. Chương 435. Phòng chế thượng cổ tiên tiên linh bảo. Chương 435. Phòng chế thượng cổ tiên tiên linh bảo. Bắt nạt chính là ngươi loại này hóa thần cảnh tu sĩ. Trương Thanh Tiêu lời còn chưa dứt, người cũng đã biến mất ở tại chỗ, đi đến Huyền Nguyệt cung hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ phía sau, trong tay bản mệnh pháp kiếm dùng sức đâm một cái, trong nháy mắt liền phá tan đối phương phòng ngự, đâm vào hậu thân. "Ha, theo ta cùng chết đi." Huyền Nguyên cung hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ, biết mình không phải là đối thủ của Trương Thanh Tiêu đồng thời, hắn cũng nhìn ra, Trương Thanh Tiêu đã đem Tuần Di thần thông tu luyện được Lô Hỏa thuần thành. Hơn nữa Trương Thanh Tiêu thần hồn sức mạnh so với hắn còn cường đại hơn, công kích thời điểm cũng rất khó khóa chặt, chỉ có chờ Trương Thanh Tiêu chủ động công kích thời điểm mới có công kích cơ hội. Vì lẽ đó, ở Trương Thanh công kích thời điểm, hắn liền làm được rồi cá chết lưới rách chuẩn bị. "Nguy hay lắm, ngươi có chết hay không, nếu ta nói toán?" Trương Thanh Tiêu nói chuyện đồng thời, trong cơ thể Chân Nguyên cũng theo hoàn toàn bộ phát ra, theo bản mệnh pháp kiếm ở Huyền Nguyệt cung hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ trong cơ thể bạo phát. Huyền Nguyệt cung hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ, căn bản cũng không có nghĩ đến Trương Thanh Tiêu không chỉ có đối với hỏa thuộc tính bản nguyên cùng không gian bản nguyên lĩnh ngộ thâm hậu, còn tu luyện lôi thuộc tính công pháp. Nương tụ ra lôi đỉnh chân nguyên, trong nháy mắt liền phá hủy hắn ngũ tạng nội phủ. Thậm chí ngay cả nguyên anh đều chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Nếu không là, Trương Thanh Tiêu không muốn trực tiếp hủy diệt đối phương nguyên anh, liền lần này, liền có thể làm cho đối phương hình thần đều diệt đương nhiên, hắn có thể làm được trình độ như thế này. Chủ yếu hay là bởi vì hắn Nguyên Anh là lôi ảnh, nương tụ ra lôi đỉnh còn có chứa thiên kiếp thổ tính, cho nên mới có thể có như thế đại uy lực. Nếu như là cái khác tu luyện lôi thuộc tính công pháp tu sĩ, tuyệt đối không thể làm được hắn trình độ như thế này. Không cần phải nói đối với hóa thần cảnh tu sĩ tạo thành lớn như vậy thương tổn, chính là đối với cùng đẳng cấp tu sĩ Nguyên Anh, đều không nhất định có thể trực tiếp giết chết. Hóa thần cảnh tu sĩ trong cơ thể chân nguyên hùng hậu, Nguyên Anh nương tụ, phổ thông lôi đỉnh căn bản là không cách nào lay động. Trương Thanh Tiêu ở ủy diện huyền nguyệt cung hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ thân thể sau, lập tức lấy ra bình ngọc, trực tiếp đem Nguyên Anh cất đi. Không cho vị này hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ một điểm cơ hội chạy trốn. Hắn cùng Huyền Nguyệt cung hai cái hóa thần cảnh tu sĩ chiến đấu thời gian, tổng cộng cũng là năm, sáu cái hô hấp. Tận đến giờ phút này, Đinh Minh Dương mới ổn định thương thế của chính mình, loại bỏ Trương Thanh Tiêu đánh vào trong cơ thể hắn chân nguyên. Đinh đạo hữu, còn muốn tiếp tục không? Nếu như tiếp tục, ta nhưng là sẽ không lưu thủ. Hiện tại lưu ngươi một mạng, cũng là yêu quý ngươi thiên phú căn cơ, cho ngươi một cái cơ hội. Trương Thanh Tiêu thu hồi Huyền Nguyệt cung hai vị hóa thần cảnh tu sĩ pháp bảo chứa đồ sau, mới nhìn về phía Đinh Minh Dương, thản nhiên nói: "Trương đạo hữu thực lực, sắp thực mạnh mẽ." Nếu như chỉ bằng chính ta thực lực, sát thực không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng, thành tựu tu sĩ, thực lực có hay không mạnh mẽ, cũng không chỉ là xem thực lực của tự thân, nắm giữ pháp bảo, cũng phi thường trọng yếu. Ta vẫn là muốn thử lại thử một lần. Nếu như ta có thể may mắn thắng Trương Đạo Hữu, còn hy vọng Trương Đạo Hữu có thể đem ta hai vị hộ đạo giả Nguyên Anh giao cho ta. Nếu như ta thua, chỉ làm tùy ý Trương Đạo Hữu xử trí. Đinh Minh Dương tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng hiểu được xem xét thời thế. Mới vừa tuy rằng vẫn đang giải quyết tự thân vấn đề, nhưng cũng đang chăm chú Trương Thanh Tiêu với hắn hai cái hóa thần cảnh hộ đạo giả trong lúc đó chiến đấu. Trong lòng phi thường rõ ràng, thực lực bây giờ của hắn cùng Trương Thanh Tiêu lẫn nhau so sánh, trên lệch lớn vô cùng. Thật muốn là đánh tới đến, một điểm phần thắng đều sẽ không có. Cũng chỉ có vận dụng độ kiếp lao tổ cho báo vật, mới có khả năng đánh bại Trương Thanh Tiêu. Hơn nữa cũng chỉ có thể đánh bại, muốn đánh chết Trương Thanh Tiêu, nhưng là cơ bản không thể đối với loại này căn cơ hùng hậu, tiềm lực to lớn tu sĩ, hắn cũng không muốn trở mặt. Vì lẽ đó, hắn cũng không có bợi vì hai cái hóa thần cảnh hộ đạo giả bị Trương Thanh Tiêu phá hủy thân thể, mà biểu hiện quá mức phẫn nộ. Cũng không hề nói gì lời quá đáng đinh minh dương trong lòng cũng có quyết đoán, lần này mặc kệ thắng thua, đều sẽ không ở đi tiên linh đạo. Chỉ cần Trương Thanh Tiêu còn sống sót, hắn mặc dù là được tiên linh đạo, cũng sẽ cho Huyền Nguyệt cùng trêu chọc phiền toái lớn. Mà đối phó như thế một cái Nguyên Anh cảnh tu sĩ, trong tông môn hợp thể cảnh lão tổ, hóa thần cảnh lão tổ cũng không thể tự mình ra tay. Chỉ dựa vào Toái hư cảnh tu sĩ cùng Hóa thần cảnh tu sĩ, vẫn đúng là không nhất định có thể chém giết Trương Thanh Tiêu đến thời điểm. Trương Thanh Tiêu thật muốn là muốn tránh lên, bọn họ còn chưa chắc chắn có thể tìm được. Chờ thêm mấy chục năm, hơn trăm năm sau, Trương Thanh Tiêu cảnh giới đột phá đến Toái hư cảnh, thậm chí hợp thể cảnh, đối với bọn họ Huyền Nguyệt cùng tới nói, chính là phiền phức ngập trời. Trải qua nhiều phương diện cân nhắc, Đinh Minh Dương mới gặp Thu Hồi chính mình kiêu ngạo, áp chế cơn giận của chính mình. "Được, vậy ta ngay ở cho ngươi một cơ hội. Thế nhưng, ngươi lần này nếu như vẫn chưa thể đánh bại ta, nhất định phải muốn nhận ta làm chủ. Ai không đồng ý, ta không ngại trực tiếp đem ngươi chém giết." Trương Thanh Tiêu cũng biết muốn thu phục một cái thiên phú xuất chúng như thế tu sĩ, không có đơn giản như vậy. Hắn cùng Đinh Minh Dương ý nghĩ cũng gần như, như không phải bất đắc dĩ, khẳng định là không muốn đem Huyền Nguyệt Cung đắc tội chết rồi. Dù sao, hắn không phải một thân một mình, phía sau còn có người nhà cùng Tiêu gia tông. Ta cái cái này bảo vật, là trong tông môn độ kiếp lão tổ bản tặng. Một khi sử dụng, ngay cả ta cũng không cách nào hoàn toàn khống chế. Trương đạo hữu cẩn thận rồi. Đinh Minh Dương hít sâu một hơi, lấy ra độ kiếp lao tổ bản cho hắn náo vật, toàn lực thôi thúc chân nguyên trong cơ thể đây là một cái phi thường đặc thù náo vật, nhìn qua xem một cái kim đấu, ở chân nguyên thôi thúc dưới, phát sinh từng trận kim quang. Hỗn nguyên kim đấu. Trương Thanh Tiêu nhìn đồ chơi này, phi thường giống phong thần bảng bên trong hỗn nguyên kim đấu, không nhịn được kinh ngạc tốt lên đi ra. Nếu như đúng là đồ chơi này, hắn vẫn đúng là không cách nào chống đối. Theo hắn giải, hỗn nguyên kim đấu nhưng là tiên tiên linh bảo, uy lực vô cùng, nếu như bị kim quang bắn trúng, trực tiếp liền sẽ bị lột bỏ trên đỉnh tâm hoa, diệt trong lồng ngực ngũ khí đại hận. Lấy hắn chút thực lực này, bị kim quang ban trúng, còn chưa đến trực tiếp để trong cơ thể chân nguyên toàn bộ tiêu tan, thần hồn đều sẽ bị suy yếu. Trương Đạo Hữu cũng thật là kiến thức rộng rãi. Ta này đạo vật chính là phòng chế thượng cổ linh bảo hỗn nguyên kim đấu. Nếu như Trương Đạo Hữu hiện tại chịu thua, ta có thể lập tức dừng tay. Ai không đồng ý, ngươi một khi bị ta này đạo vật đánh trúng, không chết cũng gặp thoát thành ra. Đinh Minh Dương đã bấm phách quyết, khóa chặt Trương Thanh Tiêu bóng người, mặc kệ Trương Thanh Tiêu làm sao tuấn gì, hắn chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể lập tức khống chế phòng chế hỗn nguyên kim đấu tiến hành công kích. Ha ha, ta vẫn chưa từng gặp qua thượng cổ tiên thiên linh bảo uy lực, có thể nào dễ dàng như thế chứ vua." Trương Thanh Tiêu biết được này không phải chân chính thượng cổ tiên thiên linh bảo hỗn nguyên kim đấu, cũng an lòng. Hỗn nguyên kim đấu là tiên thiên linh bảo, vốn là thiên địa sinh ra, mới gặp có như thế uy lực mạnh mẽ. Phòng chế bảo vật, căn bản là không cách nào thu được này tiên thiên chi khí, uy lực tự nhiên cũng sẽ là khác nhau một trời một vực. Đinh Minh Dương cũng không ở khuyên bảo, hét lớn một tiếng, phòng chế hỗn nguyên kim đấu tỏa ra con đường kim quang, nhanh chóng chém về phía Trương Thanh Tiêu đồng thời phòng chế hỗn nguyên kim đấu, còn phân ra lượng lớn kim quang, đem Đinh Minh Dương thân thể bảo hộ ở trong đó. Trương Thanh Tiêu vốn định thuần di đến Đinh Minh Dương bên người, công kích Đinh Minh Dương, nhìn thấy tình huống như thế, cũng chỉ có thể từ bỏ. Lợi dụng thuần di thần thông, nhanh chóng tiến hành né tránh. Nhưng mà, mặc kệ hắn làm sao thuần di, Kim Quang đều sẽ theo sát phía sau. Nhìn thấy tình huống như thế, Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ rõ ràng, chính mình là bị cái này phòng chế hồn nguyên kim đấu cho khóa chặt. Trốn là không thể trốn, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Chương 436, thực hiện cá cược. Chương 436, thực hiện cá cược. Phá cho ta Trương Thanh Tiêu biết mình không cách nào né tránh phòng chế Hỗn Nguyên Kim Đấu công kích, cũng sẽ không lại tiếp tục tấn gì, trực tiếp lấy ra bản mệnh pháp bảo cựu lâm ấn, cùng với bản mệnh pháp kiếm, tiến hành công kích. Hắn bản mệnh pháp kiếm mới vừa chạm được phòng chế Hỗn Nguyên Kim Đấu kim quang, liền cảm giác rơi vào đến vũng bùn bên trong. Bản mệnh trên pháp kiếm ẩn chứa chân nguyên, cũng đang không ngừng bị suy yếu. Chỉ là trong chớp mắt, bản mệnh pháp kiếm liền trở nên lu mờ ảm đạm. Bản mệnh pháp kiếm tuy rằng trải qua Trương Thanh Tiêu thời gian dài tế luyện, thế nhưng muốn điều động tương tự cần chân nguyên. Không có chân nguyên chống đỡ, bản mệnh pháp kiếm căn bản là không cách nào bị khởi động. Nhìn thấy bản mệnh trên pháp kiếm chân nguyên toàn bộ bị Hỗn Nguyên Kim Đấu Kim Quang hoàn toàn tiêu trừ, hắn ngay lập tức sẽ muốn dùng thần hồn sức mạnh điều động bản mệnh pháp kiếm, nhưng mà hắn thần hồn sức mạnh mới vừa tiếp xúc được Kim Quang, thần hồn cũng cảm giác được một trận đâm nói. Sợ đến hắn vội vã đem thần hồn sức mạnh cất đi, đổi thành trực tiếp có việc dùng tay đi bắt. Lần này, Phi Thường ung dung liền đem bản mệnh pháp kiếm cho cất đi. Quả nhiên phòng chế Hỗn Nguyên Kim Đấu có chỗ hụt. Phát hiện Hỗn Nguyên Kim Đấu Kim Quang không cách nào suy yếu hắn sức mạnh của thân thể, Trương Thanh tiêu sáng mắt lên, trực tiếp điều động cừu lòng lớn, đem thân thể che chở, mạnh mẽ chống đối Hỗn Nguyên Kim Đấu phát sinh Kim Quang. Bởi vì điều động Cửu Long ấn cũng không phải sử dụng chân nguyên, mà là thân thể sản sinh huyền ảo năng lượng, Cửu Long ấn cũng không có bị kim quang suy yếu. Cho ta tu. Đinh Minh Dương ngay đầu tiên liền phát hiện Trương Thanh Tiêu bên này biến cố. Thấy Trương Thanh Tiêu ngăn trở phòng chế Hỗn Nguyên Kim Đấu công kích, lập tức thay đổi phương thức công kích. Theo Đinh Minh Dương tiếng nói vang lên, Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ cảm nhận được một luồng cực cường sức hút. Hắn biết đây là Hỗn Nguyên Kim Đấu một cái khác năng lực, có thể đem nhân hòa pháp bảo hút vào đến Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trong. Trương Thanh Tiêu đương nhiên sẽ không cho Đinh Minh Dương cơ hội này, ở cảm nhận được to lớn sức hút sau, lập tức triển khai Thuấn Di thần thông, đi đến Đinh Minh Dương bên người đồng thời trong tay xuất hiện một viên màu xám mạnh vỡ, đang đến gần Đinh Minh Dương trong nháy mắt, tiện tay nắm màu xám mạnh vỡ, không hề ngăn cản từ Đinh Minh Dương ngực sẽ qua. Ngươi thua rồi. Trương Thanh Tiêu cũng không muốn thật sự giết Đinh Minh Dương, vì lẽ đó chỉ là nhẹ nhàng từ ngực của hắn sẽ qua. Ta thua. Đinh Minh Dương trong mắt lóe ra một vệt cô đơn vẻ, biểu hiện phức tạp nhìn Trương Thanh Tiêu lẩm bẩm nói, hắn đã sử dụng tới toàn bộ lá bài tẩy, nhưng vẫn thua, nghĩ đến mới vừa hứa hẹn, càng là tim như bị dao cắt, khó chịu đến cực điểm cho tôi chết, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, thiên phú của hắn suất chúng, tương lai nắm giữ vô hạn khả năng, mặc dù là trở thành nô lệ, cũng sẽ không lựa chọn chết. Tối thiểu trở thành nô lệ, còn có vươn mình cơ hội, chết rồi nên cái gì đều không có. "Nếu vua, vậy thì thực hiện vừa nãy cá cược đi. Ta biết ngươi không cam tâm, cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý theo ta trăm năm, trăm năm sau là đi hay ở, do chính ngươi lựa chọn." Trương Thanh Tiêu vốn là không muốn cùng đình trăng sáng huyên náo quá cứng, lần này lập xuống cá cược cũng là vạn bất dĩ. Nếu như hắn không làm như vậy, Tiêu giao đạo rất có khả năng liền không gánh nổi Đinh Minh Dương bản thân cũng không đáng sợ, Trương Thanh Tiêu chủ yếu vẫn là kiêng kỵ Huyền nguyệt cung. Tuy rằng hắn chưa từng đi Đông Hoàng Châu, đối với Đông Hoàng Châu tình huống cũng hiểu rõ không tới. Thế nhưng, lần này luyện tiên đại sự tình, lại làm cho hắn đối với Đông Hoàng Châu tới được nhị phẩm, tam phẩm tông môn có không ít hiểu rõ. Biết Huyền nguyệt cung gần nhất ở toàn bộ Đông Hoàng Châu đều phi thường sinh động. Trong tông môn còn có độ kiếp, hấp thể cảnh tu sĩ, căn bản là không phải hắn cái này nguyên anh cảnh tu sĩ có thể trêu chọc. Cái này cũng là hắn không có đối tận giết tuyệt nguyên nhân chủ yếu. Được, một lời đã định. Đinh Minh Dương trong mắt lóe ra một vệt vẻ vui mừng dội vã mở miệng, "Ta cũng không cần cùng ngươi ký kết cái gì nhận chủ khế ước, chỉ cần ngươi cần thiên đạo lợi thể, làm ta trăm năm thủ hạ là được." Đồng thời, trong lúc này, cũng không được để Huyền Nguyệt cung quấy rối ta vị trí tông môn. Ký kết nhận chủ khế ước, tuy rằng càng thêm bảo hiểm, thế nhưng cũng dễ dàng bị Huyền Nguyệt cung hợp thể, độ kiếp tu sĩ si phát hiện. Hắn cũng sẽ không để Đinh Minh Dương vẫn giữ ở bên người, đến thời điểm Đinh Minh Dương trở lại Huyền Nguyệt cung để cho an toàn, tự nhiên vẫn là thiên đạo lợi thể càng thêm đáng tin. Trương Thanh Tiêu có thể nhìn ra, Đinh Minh Dương không phải một cái tình nguyện bình thường người chỉ cần hắn muốn cho chính mình trở nên càng mạnh hơn, muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, vậy thì nhất định phải tuân thủ thiên đạo lợi thể. Ai không đồng ý? Theo hắn cảnh giới càng cao, thiên đạo lợi thể đối với hắn phản phệ liền sẽ càng lớn đương nhiên, vì có thể làm cho thiên đạo lợi thể uy lực càng lớn, Trương Thanh Tiêu sẽ vì kỳ chuẩn bị đặc thủ lợi thể tịch. Lấy này đến bảo đảm Đinh Minh Dương không dám dễ dàng vi phạm thiên đạo lợi thể. 100 năm đối với Nguyên Anh cảnh trở lên tu tiên giả tới nói, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Hắn yêu cầu 100 năm, ngoại trừ cho Đinh Minh Dương hy vọng ở ngoài, đồng thời cũng là muốn phải cho chính mình một hồi áp lực. Lấy hắn bây giờ có được tài nguyên, hoàn toàn đầy đủ hắn ở đoạn trong thời gian tu luyện đến hóa thần cảnh hậu kỳ, thậm chí hóa thần cảnh đỉnh cao. 100 năm thời gian, có rất lớn hy vọng đột phá đến tối hư cảnh. Chỉ cần tại đây trong vòng trăm năm, đột phá đến tối hư cảnh, lấy hắn pháp thể song tu thực lực, cùng với mạnh mẽ căn cơ cùng siêu cường năng lực linh ngộ, dù cho là phổ thông hợp thể cảnh tu sĩ, đều không nhất định sẽ là đối thủ của hắn đến thời điểm. Mặc dù Đinh Minh Dương muốn bảo thủ, cũng đến khỏe mạnh suy nghĩ suy nghĩ hậu quả. Được, vậy ta hiện tại liền lập xuống thiên đạo lợi thể. Không cần ký kết chủ tớ khế ước, Đinh Minh Dương tự nhiên là tình nguyện đến cửa điểm. Ngay lập tức sẽ muốn lập xuống thiên đạo lợi thể, lại bị Trương Thanh Tiêu cho ngăn cản. Không cần phải gấp, đợi được tiên linh đạo, ở lập thiên đạo lợi thể cũng không muộn. Đến thời điểm chờ ngươi lập xuống thiên đạo lợi thể sau, ta sẽ đem ngươi hai cái hộ đạo giả nguyên anh cho ngươi." Trương Thanh Tiêu ngăn cản Đinh Minh Dương sau, cười nói: "Đều nhờ Trương đạo hữu sắp xếp." Đinh Minh Dương vô cùng thông minh, tự nhiên biết rõ Trương Thanh Tiêu làm như vậy mục đích là cái gì, nhưng cũng không cách nào từ chối, chỉ có thể biểu hiện giọng lượng một ít. "Đem các ngươi pháp truyền thu hồi đến, cứ ta pháp truyền đi đến tiêu giao đạo sẽ nhanh hơn một ít." Trương Thanh Tiêu nói xong, xoay người một cái tuấn dị, trở về đến chính mình pháp trên thuyền. Hắn cũng không lo lắng, Đinh Minh Dương sẽ ở vào lúc này đảo tàu. Tuy rằng đây chỉ là hắn lần thứ 2 tiếp xúc Đinh Minh Dương, nhưng cũng có thể nhìn ra Đinh Minh Dương tính cách. Nếu đã đồng ý làm thủ hạ của hắn, vậy thì sẽ không đổi ý kỳ thực, ở hắn mới vừa xuất thủ thời điểm, Đinh Minh Dương thì có đạo tẩu ý nghĩ cùng cơ hội. Chỉ là Đinh Minh Dương cuối cùng vẫn là từ bỏ sử dụng Nazi phủ cùng đội tiếp đỉnh cao lão tổ cho hắn bảo mệnh đồ vật, Đinh Minh Dương nhanh chóng đem pháp thuyền xuất đi, tiến vào trường thành tiêu pháp thuyền. Nơi đây khoảng cách tiêu giao đảo đã không xa. Dựa theo chương thanh tiêu pháp truyền tốc độ nhanh nhất chạy, nhiều nhất cũng là 1 ngày rưỡi thời gian, liền có thể đến. Vì phong ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Chương Thanh Tiêu khống chế pháp truyền, một tốc độ nhanh nhất đi tới. Ngày thứ 2 chạm vạng thời điểm, liền đến Tiêu Giao đạo phụ cận. Trên đường, hắn cũng cùng Hàn Ngứcộng, Tiêu Giao Tông Tông chủ Sở Chính Thiên, hai người sớm liên hệ, đem hắn phải quay về sự tỉnh, đã thu phục Đinh Minh Dương sự tỉnh, nói đơn giản một lần đồng thời, để Sở Chính Thiên giúp hắn chuẩn bị kĩ càng lời thể thạch, cùng với Lập Thiên Đạo lời thể cần thiết tất cả vật phẩm. Chương 437. Đinh Minh Dương lập xuống Thiên Đạo lời thể. Chương 437 Đinh Minh Dương lập xuống thiên đạo lợi thể. Sở Chính Tiên biết được Trương Thanh Tiêu lập tức liền phải quay về, cũng là phi thường kích động, lập tức bắt đầu chuẩn bị lên. Hắn đã từ Hà Ngư Ngộng trong miệng biết được, Trương Thanh Tiêu cảnh giới đã đột phá nguyên anh kỳ, đồng thời vẫn là nhất phẩm lỗi anh. Biết Tiêu giao tông có thể không lớn mạnh, đều cần nhờ Trương Thanh Tiêu, cho nên đối với Trương Thanh Tiêu phi thường coi trọng. Khi chiếm được tin tức sau, cùng ngày liền tự mình an bài xong xuôi, ngày thứ 2 cứ dựa theo Trương Thanh Tiêu dặn dò, chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi thứ. Hà Ngư Ngộng cũng đem Lý Viễn Thành, Lương Sở Nhi, Chu Vân mấy nữ còn có 3 đứa hải tử đồng thời mang đến tiêu giao đảo bên bờ biển, nên tiếp Trương Thanh Tiêu trở về. Mọi người tại trên tiêu giao đảo cũng không có chờ thời gian bao lâu, tối hôm đó, liền nhìn thấy Trương Thanh Tiêu điều khiển phà thuyền, cùng nên thái thượng trưởng lão trở về tiêu giao tông. Bí sở chính tiên sắp xếp đồng thời tới đón tiếp tiêu giao tông đệ tử, ở Trương Thanh Tiêu mang theo Đinh Minh Dương bước vào trên đảo thời điểm, lập tức la lớn: "Tông chủ, ngươi làm sao cũng học được làm này vừa ra, sau đó cũng không nên lại làm loại hình thức này trùng điệp. Có điểm ấy thời gian, còn không bằng để bọn họ cố gắng tu luyện, tăng lên cảnh giới đây." "Được rồi, đều tạm đi đi." Trương Thanh Tiêu nói xong, quay về nên tiếp hắn Đông đảo Tiêu giao tông tu sĩ khoát tay chào một cái. Lần này tới được đều là Tiêu giao tông chúc cơ tu sĩ, đồng thời cũng có một chút đạt đến luyện tạm cảnh giới luyện thể tu sĩ. Bọn họ rất nhiều đều chiếm được quá chương thanh tiêu chỉ điểm, đối với chương thanh tiêu cũng phi thường tôn kính, đối với chương thanh tiêu lời nói tự nhiên cũng là nói gì nghe nấy. Thái thượng trưởng lão, chủ yếu là những vị đệ tử này, muốn gặp thấy ngươi, ta cũng không ngăn được, cũng chỉ có thể để bọn họ lại đây. Ta đã dựa theo thái thượng trưởng lão sắp xếp, đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại là trực tiếp đi qua, vẫn là trực về bên này trụ sở nghĩ ngươi một chút. Sở chính tiên khen tặng nói rằng, Trực tiếp đi qua đi, trước tiên đem chính sự xong xuôi. Lần này trở về, ta sẽ ở tông môn bế quan một quãng thời gian." Trương Thanh Tiêu quay về sở chính tiên nói xong, lập tức xoay người hướng về hạ ngự ngậm mấy người đi tới. "Phu thân, phu thân, phu quân." Thấy Trương Thanh Tiêu lại đây, Lý Huyền Thanh, Lương Sở Nhi, Chu Vân cùng với ba đứa hài tử, cũng theo bước nhanh hướng đi Trương Thanh Tiêu. Ba đứa hài tử có đến mấy năm không có nhìn thấy Trương Thanh Tiêu, lúc này có vẻ hơi mới lạ. "Có điều, Lý Huyền Thanh, Lương Sở Nhi, Chu Vân các nàng mỗi ngày đều gặp cho bọn nhỏ nói liên quan với Trương Thanh Tiêu sự tình." Ba đứa hài tử mặc dù đối với phụ thân có chút mới lạ, nhưng cũng phi thường sùng bái. Vân Sơn, Vân Hải, Vân Tuyết đến đợi phụ thân ôm một cái. Hắn rời đi có hơn 3 năm thời gian, ba đứa hài tử đều có 5, 6 tuổi, mỗi người đều phi thường khỏe mạnh, nhìn qua cũng tám, 9 tuổi hài tử gần như. Trương Vân Sơn, Trương Vân Hải cùng Trương Thanh Tiêu khi còn bé phi thường xem, mà Vân Tuyết nhưng là cùng với nàng mẫu thân rất giống. Trương Thanh Tiêu từng cái đem ba đứa hài tử ôm lấy, thân mật một phen, sau đó mới lôi kéo ba đứa hài tử đi đến mẹ của bọn họ trước mặt, cười nói: "Tiểu Vân, Sảo Nhi, Uyển Thanh, các ngươi cực khổ rồi, khoảng thời gian này" để cho các ngươi lo lắng. Lần này trở về, ta chuẩn bị ở nhà nhiều dừng lại một quãng thời gian, hảo hảo bồi bổi các ngươi cùng Hải Tử. Phu quân, này đều là chúng ta phải làm." Chu Vân liền vội vàng nói. "Phu quân, ngươi lần này cần ở nhà chờ bao lâu?" Lương Sở Nhi theo sát một mặt mong đợi hỏi. Nghe được Lương Sở Nhi câu hỏi, Lý Huyền Thanh, Chu Vân, ba đứa Hải Tử đều có chút chờ mong nhìn Trương Thanh Tiêu. Ngắn lời nói, "7, 8 năm, trường lời nói, 10, 20 năm đi. Tình huống cụ thể, chờ chúng ta về nhà lại nói." Vân Sơn, Vân Hải, Vân Tuyết đều không nhỏ, cũng nên bắt đầu tu luyện. Vừa vặn thừa dịp ta ở nhà này đoạn thời gian, hảo hảo bồi dưỡng một chút ba người bọn hắn. Ta trước tiên mang theo Đinh Đạo Hữu đi lập xuống Thiên Đạo lợi thể. Trương Thanh Tiêu nói xong, xoay người lại đến Đinh Minh Dương bên người, cười nói: "Đinh Đạo Hữu, chúng ta đi thôi." Ừm. Một ngày này nhiều thời giờ, Đinh Minh Dương đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, tiếp nhận rồi hiện thực. Chiếc đệ để, để cho mình tĩnh táo lại sau, trái lại nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Trương Thanh Tiêu ở Bắc Hoang vùng biển, nam sa hải vực nơi như thế này, có thể tu luyện đến trình độ như thế. Muốn nói không có cơ duyên to lớn, đầy đủ tài nguyên tu luyện, kẻ ngu si đều không tin có thể chống đỡ một cái tam phẩm tu sĩ kim đan, đem kim đan phẩm chất tăng lên tới nhị phẩm, sau đó đang đột phá nguyên anh thời điểm, còn có thể ngưng tụ ra nhất phẩm nguyên anh, mặc dù là huyền mật cùng, đều rất khó làm được. Trương Thanh Tiêu một cái không có bối cảnh tiểu tu sĩ kim đan, có thể đi tới bước đi này, đủ để chứng minh một chuyện đó chính là hắn khí vận tốt vô cùng, đối với loại này có đại khí vận tu sĩ, chỉ có thể giao hảo, không thể trở mặt. Có thể trở thành là loại này có đại khí vận tu sĩ thủ hạng, đối với Đinh Minh Dương tới là, không nhất định là chuyện xấu. Theo Trương Thanh Tiêu tiến vào tiêu giao đạo, nhìn thấy trên đạo tình huống, hắn kiên định hơn ý nghĩ của chính mình. Hai người ở sở chính tiên dẫn dắt đi, rất nhanh đi đến chuẩn bị ký cảng tế đàn phía trước. Muốn để tiên đạo lời thể càng thêm hữu hiệu, ngoại trừ cần chuẩn bị lời thể thạch ở ngoài, tế tiên nghi thức cũng phi thường trọng yếu. Tiến hành rồi tế tiên nghi thức, ở lập xuống tiên đạo lời thể, kỳ hiệu quả muốn so với trực tiếp dùng lời thể thạch lập xuống tiên đạo lời thể càng thêm có ớt tốc lực. Nếu như ở tình huống như vậy, lập xuống tiên đạo lời thể tu sĩ, dám vi phạm tiên đạo lời thể, thậm chí có khả năng tại chỗ bị tiên đạo lời thể phản vệ chết. Hơn nữa ở tình huống như vậy lập xuống tiên đạo lời thể, không có bất kỳ biện pháp giải quyết. Mặc dù là tiên nhân đến rồi, cũng không có có thể làm sao. Tế Thiên quá trình, phi thưởng xuất tạm, cũng còn tốt Sở Chính Thiên đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, cũng không cần chương thanh tiêu bận tâm. Chỉ cần dựa theo quy trình, để Đinh Minh Dương một hạng một hạng hoàn thành liền có thể. Thành Cự đại tông môn đệ tử, Đinh Minh Dương đối với cái trò này tự nhiên là phi thường quen thuộc. Bọn họ những này đại tông môn đệ tử, ở tiến vào tông môn sau, đều sẽ hệ thống học tập tu tiên giới các loại tri thức. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, để những này đại tông môn đệ tử, mặc kệ là ở kiến thức trên, vẫn là về mặt tu luyện, đều muốn so với tán tu càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí đang đột phá cổ bình thời điểm, đều sẽ so với tán tu càng thêm đơn giản. Trương Thanh Tiêu vị trí Tiêu Giao Tông, tuy rằng hiện tại cũng miễn cưỡng có thể được cho là ngũ phẩm tông môn, thế nhưng mặc kệ là gấp gáp, vẫn là đang dạy dỗ đệ tử phương diện tu luyện, đều cùng chân chính đại tông môn kém rất nhiều. Trên thực tế, cái này cũng là Trương Thanh Tiêu đem Đinh Minh Dương mang đến Tiêu Giao đạo một cái nguyên nhân. Hắn những năm này đi qua không ít địa phương, tự nhiên có thể nhìn ra Tiêu Giao Tông cùng đại tông môn trên lệch. Nhưng mà, muốn thay đổi cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Nguyên bản hắn ở lúc trở lại, còn muốn để Lâm Ảnh hoặc là La Phi chuyên môn chọn một ít Tiêu Giao Tông đệ tử, đi học tập những này đại tông môn quản lý, cùng với giáo dục phương thức Hiện tại có Đinh Minh Dương cái này, Đông Hoàng Châu Tam Phẩm tông môn thiếu tông chủ, ngược lại cũng bất đi bước đi này. Rất nhanh, Đinh Minh Dương liền đem Tế Thiên Quy trình đi xong, bắt đầu lập xuống Thiên Đạo Lợi Thể. Theo Đinh Minh Dương lập xuống Thiên Đạo Lợi Thể, trong tay hắn lợi thể thạch cũng không ngừng phát sinh hào quang màu trắng. Mãi đến tận một chén trà sau, lợi thể thạch mới lại lần nữa khôi phục diện mạo như cũ. "Thiếu chủ, xin ngươi nhận lấy lợi thể thạch." Đinh Minh Dương cầm lợi thể thạch đi đến Trương Thanh Tiêu bên người, cung kính đem lợi thể thạch đưa cho hắn. "Sau đó, không cần gọi ta là thiếu chủ, xưng hô ta Trương Hình, hoặc là Trương đạo hữu là được. Nếu ngươi đã lập xuống Thiên Đạo Lợi Thể, Vậy ngươi hai người này hộ đạo dạ nguyên anh, ta liền giao cho ngươi. Tiếp đó, ngươi là muốn để bọn họ đoạt xác, vẫn là chuyển tu tán tiên, ta đều có thể vì ngươi cung cấp trợ giúp." Trương Thanh Tiêu nói, từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Đinh Minh Dương. Chương 438. Sở Tình Nguyên Anh có bập. Chương 438. Sở Tình Nguyên Anh có bập. Đạt tạ Trương sư huynh. Đinh Minh Dương cảm thấy đến xưng hô Trương đạo hữu có vẻ hơi mới lạ, cũng không có trực tiếp gọi Trương huynh, mà là xưng hô Trương sư huynh. Như vậy vừa có vẻ thân cận, lại không đường đột. Tiếp nhận bình ngọc sau, đơn giản tra xét một phen hai vị hóa thần cảnh tu sĩ Nguyên Anh tình huống, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn hai người này hộ đạo giả, Nguyên Anh cũng không có bị tổn thương quá lớn, ở trong bình ngọc tĩnh dưỡng cũng tốt vô cùng. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng cách biệt không xa. Chỉ cần ở trong bình ngọc tĩnh dưỡng một quãng thời gian, trên căn bản liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tra xét xong hai vị hóa thần cảnh tu sĩ Nguyên Anh tình huống sau, Đinh Minh Dương lại lần nữa đối với Trương Thanh Tiêu cúi chào, nói cảm tạ, đa tạ Trương sư huynh hạ thủ lưu tình. Hai vị hóa thần cảnh tu sĩ lựa chọn như thế nào, còn cần nhìn bọn họ ý nguyện của chính mình. Trở ta với bọn hắn thương lượng xong sau khi, lại báo cáo cho Trương sư Minh. Đinh Minh Dương phi thường rõ ràng Trương Thanh Tiêu đem hai người này hóa thần cảnh tu sĩ Nguyên Anh giao cho hắn nguyên nhân. Bọn họ đều thua ở Trương Thanh Tiêu thủ hạ, chuyện như vậy nhất định phải xử lý tốt. Nếu không, rất có khả năng gặp cho Trương Thanh Tiêu lưu lại hậu họa. Dù sao, bọn họ đều là Huyền Nguyệt cung đệ tử, bị một cái tu sĩ Nguyên Anh đánh bại, đối với Huyền Nguyệt cung tới nói, là phi thường ném mặt mũi sự tình. Một khi xử lý không tốt, rất có khả năng sẽ khiến cho Huyền Nguyệt cùng tông chủ bất mãn đến thời điểm thật muốn phái một hai toái hư cảnh tu sĩ lại đây, rất có khả năng tạo thành lớn vô cùng phiền phức đương nhiên, cái phiền phức này cũng không nhất định chỉ là nhắm vào Trương Thanh Tiêu cùng Tiêu Gia Tông, đối với Huyền Nguyệt cùng tới nói, cũng không nhất định là chuyện tốt. Trương Thanh Tiêu tiềm lực thực sự quá lớn, hơn nữa còn lĩnh ngộ thuần di thần thông. Chỉ cần không thể một lần đánh chết, vậy thì gặp hậu hoạn vô cùng đặc biệt làm Trương Thanh Tiêu không có nỗi lo về sau sau, càng là đáng sợ đến cực điểm đừng xem Trương Thanh Tiêu hiện tại chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, thực lực chân chính tuyệt đối sẽ không thua với hóa thần cảnh đỉnh cao. Thậm chí ở vài phương diện khác so với hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, càng mạnh mẽ hơn. Vì lẽ đó, Đinh Minh Dương nhất định phải đem chuyện này xử lý tốt, cũng không có thể để Huyền Nguyệt cũng biết chuyện lần này nguyên nhân thực sự, còn muốn tận lực giao hảo Trương Thanh Tiêu. Như vậy tốt nhất. Minh Dương, ngươi trước tiên theo ta đồng thời về Tiêu Gia Tông, có một số việc ta còn cần cùng ngươi cẩn thận thương lượng một chút. Hiện tại Tiêu Gia Đạo còn chưa mở ra đóng kín tin tức lan truyền chớp pháp, ngươi có thể đem tình huống ở bên này cùng ngươi tông môn tử tử nói nói. Tốt nhất là có thể ở bên ngoài nhiều dừng lại một quãng thời gian. Sau đó ngươi theo ta, giúp ta làm việc, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Tuy rằng Chúng ta Tiêu Gia Tông thực lực trả lại không được mặt bản, cũng không có Huyền Nguyệt cung nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Thế nhưng, ta chỗ này cũng có Huyền Nguyệt cung không có tài nguyên tu luyện. Trương Thanh tiêu điểm đến mới thôi, nói với Đinh Minh Dương xong, liền để Sở Chính Thiên mang theo bọn họ đồng thời trở về Tiêu Gia Tông. Trên đường, hắn còn phi thường chỉnh trọng đem Đinh Minh Dương giới thiệu cho Sở Chính Thiên cùng người nhà của hắn. Hiện tại Đinh Minh Dương đã lập xuống thiên đạo lời thề, là hắn trung thành nhất thủ hạ đối với Tiêu Gia Tông, cùng với hắn người nhà tình huống, hắn cũng không có tiến hành nhận dấu Đinh Minh Dương không nghĩ đến Trương Thanh tiêu gặp coi trọng như vậy hắn, đối với mình lựa chọn cũng càng thêm yên tâm lên. Giới thiệu xong Đinh Minh Dương sau, Trương Thanh Tiêu liền để Sở Chính Tiên ngồi tiếp Đinh Minh Dương, mà chính hắn, nhưng là cùng mọi người trong nhà tán gẫu nổi lên mấy năm qua trải qua, dò hỏi mấy nữ mấy năm qua tình huống. Mấy năm qua, Lý Uyển Thanh, Lương Sở Nhi tốc độ tu luyện không chậm. Lý Uyển Thanh lúc này đã đột phá đến Chúc Cơ tầng 7 đỉnh cao, đã đến ranh giới đột phá. Lương Sở Nhi nhưng là đột phá đến Chúc Cơ tầng 9, thiên phú của nàng so với Lý Uyển Thanh cùng Chu Vân cũng cao hơn tương tự tài nguyên tu luyện, nàng đột phá tốc độ cũng phải so với Lý Uyển Thanh cùng Chu Vân nhanh. Mấy năm qua ở Tiêu Dao Tông, ngoại trừ mang qua, chính là tu luyện, tiến bộ tốc độ đương nhiên sẽ không chậm. Chu Vân tốc độ tu luyện, liền không cách nào cùng Lý Uyển Thanh cùng Lương Sảo Nhi lẫn nhau so sánh. Trải qua 3 năm nay nhiều tu luyện, cũng chỉ có điều là tu luyện đến trúc cơ tầng 5, khoảng cách đột phá đến trúc cơ tầng 6, đều còn kém không ít. Chu Vân 3 năm nay vẫn đang cố gắng tu luyện, làm sao thiên phú của nàng thực sự quá kém, mặc dù là hữu dụng không song tài nguyên, tốc độ tu luyện vẫn là chậm rất nhiều đối với Chu Vân tình huống, Trương Thanh Tiêu cũng sớm có dự liệu, lần này trở về, cũng dẫn theo không ít thứ tốt, có thể để cho việc tu luyện của nàng tốc độ tăng lên lên. Trương Thanh Tiêu có lòng tin để Chu Vân ở trong vòng 10 năm đột phá đến kim đan cảnh, 100 năm bên trong đột phá đến nguyên anh cảnh cho tới có thể hay không đột phá đến hóa thần cảnh, hoặc là cảnh giới càng cao hơn, Trương Thanh Tiêu hiện tại cũng không chắc chắn. Dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là nguyên anh cảnh tu sĩ, vẫn không có tiếp xúc được tu sĩ càng mạnh mẽ hơn, cũng không có tìm được càng tốt hơn cơ duyên. Ngoại trừ Chu Vân, Lương Thiểu Nhi, Lý Uyển Thanh ba nữ ở ngoài, Sở Tình, Sở Minh hai người cũng đều lại đây. Chỉ có điều, vừa nãy các nàng phi thường có chừng mực cũng không có ngay lập tức tiến lên, mà là đem cơ hội nhường cho Chu Vân mấy nữ cùng Trương Thanh Tiêu ba đứa hài tử. Thi Nhi, ngươi lần này đột phá có chút quá loa. Nguyên bản, ta còn muốn chờ ta trở lại sau khi đang trợ giúp ngươi đột phá. Như vậy còn có hy vọng nhờ ngươi trực tiếp ngưng tụ ra nhất phẩm nguyên anh. Hiện tại ngươi chỉ là ngưng tụ ra tam phẩm nguyên anh, hầu như không thể đang ngưng tụ ra nhất phẩm nguyên anh. Trừ phi ngươi đem nguyên anh hóa đi, lại tu luyện từ đầu. Trương Thanh tiêu tra xét sở tình tình hôm sau, có chút không hài lòng lắm nói rằng: Hắn chữ vật giới chỉ bên trong có lượng lớn linh dịch cùng hỏa linh tinh, đối với sở tình trợ giúp lớn vô cùng. Nếu như sở tình vẫn là kim đan cảnh đỉnh cao, hắn có niềm tin rất lớn, nàng đang đột phá thời điểm, trực tiếp ngưng tụ ra hỏa anh. Hiện tại mặc dù hắn có hỏa linh tinh cùng hỏa thuộc tính linh dịch, cũng không cách nào để ngưng tụ thành hình nguyên anh ở chuyển hóa thành hỏa anh. Sư tôn, ta này nguyên anh cùng phổ thông nguyên anh không giống nhau. Ta nguyên anh bên trong có một tia tự tâm tiên hỏa, chỉ cần không ngừng dùng tự tâm tiên hỏa rèn luyện nguyên anh, liền có thể chậm rãi đem nguyên anh chuyển hóa thành hỏa thuộc tính nguyên anh. Chỉ là tiêu giao đạo trên hỏa thuộc tính linh khí cũng không tính quá mức nồng đậm, gia chỗ này cũng không có hỏa thuộc tính linh vật, vì lẽ đó chuyển đổi tốc độ hơi hơi chậm một ít. Dựa theo hiện tại tốc độ tu luyện, gần như cần 10 năm mới có thể chuyển hóa thành nhị phẩm nguyên anh, trong năm mới có thể chuyển hóa thành nhất phẩm hỏa anh. Sở tính đương nhiên sẽ không nắm chính mình tiền đồ đùa giỡn, nàng lựa chọn đột phá cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ. Lần này đem mình thiếu hộ tài nguyên tu luyện sự tình nói ra, cũng không phải là muốn từ sư tôn nơi này thu được tài nguyên tu luyện, mà chính là đi ra ngoài rèn luyện, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thì ra là như vậy. Hỏa thuộc tính linh vật, ta chỗ này không có, có điều ta có thứ càng tốt. Đây phi thường thích hợp ngươi, có thể giảm thiểu ngươi tăng lên nguyên anh phẩm chất thời gian." Trương Thanh Tiêu nói lấy ra một khối hỏa linh tinh, một bình nhỏ hỏa thuộc tính linh dịch, đưa cho Sở Tình. "Hỏa linh tinh, có chứa hỏa thuộc tính bản nguyên linh dịch. Sư tôn ngươi đây là rơi vào hỏa thuộc tính tiên nhân kho báu sao?" Sở Tình nhìn sư Tôn lấy ra hai cái bảo vật, hai mắt trợn tròn xoe, một mặt khiếp sợ. "Ha ha, ngươi cho rằng ta một năm này đang làm gì? Nếu không chính là làm điểm ấy thứ tốt, ta đã sớm trở về. Ngươi trước tiên cầm tu luyện, không đủ lại nói với ta. Ta chỗ này còn có, đầy đủ ngươi đem Nguyên Anh hoàn toàn chuyển hóa thành Hóa Anh." Trương Thanh Tiêu Cưng chiều nhìn Sở Tình nói rằng: "Đa tạ sư Tôn, nay một khối Hỏa Linh Tinh cùng Hỏa thuộc tính bản nguyên linh dịch liền đầy đủ ta đem Nguyên Anh phẩm chất tăng lên tới nhị phẩm cực hạn." Sở Tình sau khi hết khiếp sợ, vội vã đem Hỏa Linh Tinh cùng Hỏa thuộc tính bản nguyên linh dịch cho nhận lấy, chân thành nói cảm ơn. Chương 439, chỉ điểm mọi người. Chương 439, chỉ điểm mọi người. Cảm tạ cái gì, cố gắng tu luyện là được. Nam sa hải vực, gần nhất phi thường huyết loạn, ngươi liền không nên nghĩ đi ra ngoài rèn luyện. Chờ nguyên nguyên anh phẩm chất tăng lên tới nhất phẩm hóa anh, pháp thể xong tu cảnh giới đều đột phá đến trung kỳ sau đó, lại nói đi ra ngoài rèn luyện sự tình. Đúng rồi, này hỏa thuộc tính bản nguyên linh dịch cùng hỏa linh tinh không chỉ có thể tăng lên nguyên anh phẩm chất, còn có thể phụ trợ ngươi luyện thể. Không cần tỉnh, ta chỗ này đạt được nhiều lạ. Nơi này đều là người trong nhà, Trương Thanh Tiêu cũng không sợ bại lộ trên người bảo vật. Hừm. Ta sẽ cố gắng tu luyện." Sở Tình Phi thường hiểu chuyện nói rằng, nàng từ khi bái Trương Thanh Tiêu vi sư sau khi, trên căn bản không có vì là tại nguyên tu luyện gửi qua sầu đồng thời, theo Trương Thanh Tiêu còn thu được rất nhiều cơ duyên, làm cho nàng cũng có thể cùng Đông Hoàng Châu những người chân chính đại tông môn tiên tiêu lẫn nhau so sánh, điều này cũng làm cho Sở Tình đối với Trương Thanh Tiêu là vô cùng cung kính cùng cảm kích. "Sở Minh, ngươi này cảnh giới tăng lên thật có chút chậm a, từ đặc thủ bí cảnh đi ra, đến hiện tại vẫn không có đột phá đến kim đan kỳ. Đến ra tăng tu luyện mới được. Ta biết ngươi chí hướng là làm một cái đại thương nhân, thành lập một cái khổng lồ thương mại đế quốc." Thế nhưng, muốn hoàn thành giấc mộng của ngươi, sâu diễn đầu tiên liền muốn đem thực lực tăng lên tới. Không có thực lực, mặc kệ là ở nơi nào, đều sẽ bị hạn chế. Trương Thanh Tiêu quay đầu nhìn về phía Sở Minh, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, hắn đối với Sở Minh về mặt tu luyện tuy rằng không có kỳ vọng quá lớn, thế nhưng cũng không muốn để cho Sở Minh quá mức lợi biếng. Thank you hắn đệ tử thân truyền, Dầu gì, cũng đến trở thành phái hư cảnh, hóa thần cảnh cường giả mới được đương nhiên, đối với Sở Minh ở về buồn bán thiên phú, hắn vẫn là phi thường tán thành đi lục tiên đảo có điều 1 2 năm thời gian, liền có thể ở mỗi cái thành trì mở chi nhánh. Hơn nữa còn có thể kiếm lấy nhiều như vậy linh thạch, đủ để chứng minh sở minh năng lực cùng tiên phú. Sư tôn, ngươi không thể bắt ta cùng tỷ tỷ so với, thiên phú của nàng muốn so với ta tốt hơn rất nhiều. Ta tự chúc cơ tầng 1, đột phá đến chúc cơ đỉnh cao, tổng cộng gộp lại thời gian cũng là 5, 6 năm, muốn vượt xa phổ thông chúc cơ tu sĩ. Khoảng thời gian này trở lại Tiêu gia tông, ta có thể một ngày đều không có lời biếng. Sở minh có chút hỉ khuôn nói, hắn từ Lục Tiên Đạo lúc trở lại, cũng đã biết thực lực tầm quan trọng, cũng vẫn đang cố gắng tu luyện. Làm sao thiên phú kém một chút, mặc dù ở Lục Tiên Đạo thu được lượng lớn tài nguyên tu luyện. Thực lực tăng lên tốc độ cũng không cách nào cùng sợ Tỉnh cùng mấy cái khác sư đệ sư muội lẫn nhau so sánh. Có điều, hắn tuy rằng thực lực tăng lên không tính nhanh, căn cơ nhưng phi thường vững chắc, mặc dù không cách nào giống như sợ Tỉnh có thể ngưng tụ ra ngũ phẩm kim đan, đột phá thời điểm, tối thiểu cũng có thể ngưng tụ ra bát phẩm kim đan đương nhiên, sợ Minh căn cơ vững chắc, chủ yếu hay là bởi vì hắn ở đặc thù bí cảnh thời điểm, thu được chỗ tốt không nhỏ đến hiện tại vẫn không có đột phá cảnh giới, cũng là bởi vì hắn vẫn đang không ngừng củng cố căn cơ, cô đọng chân nguyên. Muốn để trong cơ thể chân nguyên càng thêm ngưng tụ càng thêm hùng hậu. Hắn lần này ở Lục Tiên Đảo cũng tiếp xúc được không ít thiên tài. Hiểu rõ đến rất nhiều liên quan với tu sĩ bí ẩn. Phi thường rõ ràng kim đan phẩm chất cao thấp đối với tương lai tu luyện ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Vì lẽ đó, hắn cũng muốn tận lực ngưng tụ phẩm chất càng cao kim đan. Sở Minh, một năm này xác thực phi thường nỗ lực, cũng thường thường thỉnh giáo ta trong tu luyện gặp phải vấn đề. Đến hiện tại vẫn không có đột phá kim đan, cũng là muốn muốn ở chúc cơ kỳ đem căn cơ đánh tốt. Hàng ngứa ngộng đi tới Trương Thanh Tiêu bên người, cười nói: "Xem ra là ta trách con ngươi. Ở chúc cơ kỳ đem căn cơ đánh được, xác thực phi thường trọng yếu. Chai này hỏa thuộc tính bản nguyên linh dịch, ngươi cầm dùng." Đối với người tu luyện có không nhỏ trợ giúp, nếu như có thể hoàn toàn luyện hóa trai này hỏa thuộc tính linh lực, đột phá thời điểm, tối thiểu cũng có thể cho ngưng ngưng tụ ra thất phẩm thậm chí lục phẩm kim đan. Sở Minh cũng đã đem tu luyện công pháp đổi thành hỏa thuộc tính công pháp ở lục tiên đạo thời điểm, hắn liền trải qua cẩn thận kiểm tra, hắn hỏa thuộc tính linh căn tốt nhất, tu luyện hỏa thuộc tính công pháp thích hợp nhất. Cũng chính bởi vì hắn tìm tới tốt nhất cho chính mình tu luyện công pháp, ở không thiếu hụt tài nguyên tu luyện tình huống, tốc độ tu luyện mới gặp so với trước nhanh. Đa tạ sư tôn. Sở Minh không chút do dự liền tiếp nhận hỏa thuộc tính bản nguyên linh lực, cùng kính nói cảm ơn. Tu luyện như đi ngược dòng nước, Không tiến lùi. Thiên phú của ngươi tuy rằng không bằng những người thiên tài chân chính, thế nhưng thiên phú cũng không có nghĩa là tất cả. Theo ta được biết, phần lớn tu luyện đến hợp thể, độ kiếp, đại thừa kỳ tu sĩ đều là thiên phú bình thường, nghị lực kiên định, khắc khổ tu luyện tu sĩ. Trái lại, phổ thông thiên tài rất ít tu luyện đến loại cảnh giới này. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì thiên phú tốt tu sĩ, ở tiền kỳ thời điểm, tu luyện quá mức thuận lợi, đến cuối cùng, gặp phải cô bình, gặp phải ngăn trở, tự tin liền sẽ bị lạc kích. Tu tiên giả muốn đột phá hóa thần cảnh, thiên phú ảnh hưởng liền muốn nhỏ rất nhiều, càng nhiều chính là xem nội tính. Trương Thanh Tiêu lời này cũng không phải đơn thuần nói cho sợ Minh nghe, đồng thời cũng là dựa vào cái này thời cơ, nói cho Chu Vân, Lý Uyển Thanh, Lương Sở Nhi, Sở Tình mọi người nghe. Theo cảnh giới không ngừng tăng lên, hắn đối với tu luyện cảm ngộ cũng là càng ngày càng sâu đặc biệt hắn ở lĩnh ngộ thần thông, bắt đầu lĩnh ngộ bản nguyên sau khi, càng là như vậy. Khoảng thời gian này, hắn tuy rằng vẫn đang sử dụng cao cấp nhất tài nguyên tu luyện, đến tăng lên cảnh giới. Thế nhưng, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được lĩnh ngộ bản nguyên sau, đối với tu luyện trợ giúp lớn bao nhiêu. Chỉ có điều Cho đến bây giờ, hắn vẫn không có lĩnh ngộ lôi thuộc tính bản nguyên. Nếu không, sự giúp đỡ dành cho hắn gặp càng to lớn hơn. Hiện tại lĩnh ngộ hỏa thuộc tính bản nguyên cùng lôi thuộc tính bản nguyên, mặc dù đối với tu luyện có nhất định trợ giúp, nhưng vẫn là chênh lệch một ít, dù sao hắn chủ tu chính là lôi thuộc tính công pháp. Đa Tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử ghi nhớ trong lòng, sẽ không phụ lòng sư tôn đối với ta kỳ vọng. Sở Minh chỉnh trọng quay về Trương Thanh Tiêu thi lễ một cái, cung kính nói: "Chỉ cần ngươi có thể rõ ràng ta dụng tâm lương khổ là tốt rồi. Ta mới vừa trở về, liền không dám luận những chuyện này." Vương Hải, Tiêu Tiêu Lưu Hạo ba người bọn họ hiện tại làm sao? Trương Thanh Tiêu vẫn không nhìn thấy ba người này, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn trở về tin tức, ngày hôm qua liền nói cho Hạ Ngữ Ngộng cùng Sở Chính Thiên, này ba cái đệ tử không nên không biết. Vương Hải, Tiêu Tiêu cùng Lưu Hạo ba người, đều tu luyện đến khẩn yếu nhất bước mặt, đang lúc bế quan đột phá thông huyền cảnh. Trong thời gian ngắn, đều không thể xuất quan, ta cũng chưa hề đem ngươi trở về sự tình nói cho bọn họ biết ba người. Hạ Ngữ Ngộng mở miệng giải thích, thì ra là như vậy. Ba người bọn họ luyện thể tiên phú cũng không tệ, đột phá đến thông huyền cảnh sẽ không có vấn đề quá lớn. Ngữ Ngộng, Vương Hải Tiêu Tiêu cùng Lữ Hạo ba người pháp tu cảnh giới đột phá đến trúc cơ đỉnh cao sao?" Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu sau, tiếp tục hỏi: "Vương Hải, Phùng Tiêu Tiêu, Lữ Hạo ba người tốc độ tu luyện rất cực kỳ nhanh. Từ hắn thu ba người này làm đệ, cho đến bây giờ, tổng cộng cũng là khoảng 10 năm, cũng đã bắt đầu đột phá đến thông huyền cảnh, thật không phải bình thường thiên tài có thể lẫn nhau so sánh đương nhiên, ba người có thể nhanh như vậy liền bắt đầu đột phá thông huyền cảnh, với hắn đại lực vốn bón, cùng với công pháp tu luyện mạnh mẽ, cũng có quan hệ rất lớn." Man Thần Tông luyện thể công pháp ở toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục đều là số một số 2 đỉnh cấp công pháp, chỉ cần Tiên Phu không có trở ngại, tốc độ tu luyện đương nhiên sẽ không chậm. Hừ, ba người đều là đem pháp tu cảnh giới tu luyện đến chốc cơ đỉnh cao, mới bắt đầu đột phá cảnh giới luân thể. Hạ Ngữ mộng khẽ gật đầu. Chương 440. Thiêu giao tông thực lực. Chương 440. Thiêu giao tông thực lực. Vậy thì tốt. Pháp thể xong tu, liền muốn kẻ vai sát cánh. Chương Thanh Tiêu thấy ba cái đệ tử đều đem pháp tu cảnh giới tu luyện đến chốc cơ đỉnh cao mới đột phá cảnh giới luân thể, cũng an lòng. Lại cùng mấy nữ Còn có Sở Minh cùng Sở Tình tùy tiện nói chuyện phía một hồi, liền đến Tiêu giao thông. Trương Thanh Tiêu để Chu Vân, Lương Sở Nhi, Lý Huyền Thanh ba nữ trước tiên mang theo hài tử trở lại Đỗ phủ. Hắn nhưng là mang theo Hạ Ngư Ngộng, Sở Tình, Đinh Minh Dương theo Tông chủ Sở Chính Tiên đi tới đến Tông môn đại điện. Những năm này, hắn đều không có quản quá tông môn sự vụ, đối với trong tông môn tình huống cũng chỉ là kiến thức được rồi. Vừa vận thừa dịp mang về Đinh Minh Dương, cũng tỉ mỉ hiểu rõ hiểu rõ trong tông môn tình huống. Tiến vào tông môn đại điện, Trương Thanh Tiêu trực tiếp ngồi ở chủ vị. Hạ Ngư Ngộng, Sở Tình hai người, nhưng là phân biệt ngồi ở bên cạnh hắn Đinh Minh Dương. Sở Chính Tiên lấy này, ngồi ở hàng ngưỡng mộ, Sở Tình hai người ra tay một bên. Hiện tại toàn bộ tông môn, Liên Trương Thanh Tiêu, hàng ngưỡng mộ, Sở Tình ba người đột phá đến nguyên ánh cảnh. Ba người bọn họ thân phận ở trong tông môn cũng là cao cao tại thượng. Mặc dù Sở Tình đối phận muốn so với Sở Chính Tiên thấp, hiện tại Sở Chính Tiên cũng không dám lại giống như trước như vậy xưng hô nàng vì sư điệt ở tu tiên giới, vẫn là lấy thực lực vi tôn. Chính Tiên, ngươi cùng ta nói một chút tông môn tình huống bây giờ đi. Ta đi ra ngoài mấy năm qua, cũng không có làm sao hiểu rõ, cũng muốn biết tông môn phát triển đến một bước nào. Chờ tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Trương Thành Tiêu quay đầu nhìn về phía Sở Chính Thiên, cười nói: "Vâng, Thái thượng trưởng lão." Sở Chính Thiên đáp một tiếng, liền đem tông môn tình huống tỉ mỉ nói ra. "Mấy năm qua, Tiêu Dao Tông phát triển cực kỳ nhanh. Lâm Ảnh, La Phi, Sở Minh từ bên ngoài kiếm về đến không ít tài nguyên tu luyện. Những này tài nguyên tu luyện đối với trong tông môn tu sĩ trợ giúp lớn vô cùng. Cho tới bây giờ, Tiêu Dao Tông bên trong chốc cơ tu sĩ đã có 2.38 năm người. Luyện thể tu sĩ, đạt đến luyện trạng cảnh tu sĩ, cũng có 1.123 người đối lập với pháp đã tu rồi nói, luyện thể tu sĩ tiền ẩn kỳ tốc độ tu luyện phải nhanh rất nhiều." tư chất càng tốt, tốc độ tu luyện càng nhanh. Hơn nữa, chương thanh tiêu từ Man Thần Tông được cung pháp, đều phi thường lợi hại, Sở Chính Thiên vì để cho những này luyện thể tu sĩ có thể càng nhanh hơn trưởng thành, đều là cho đủ tài nguyên. Vì lẽ đó, mới gặp dẫn đến, ngắn ngắn thời gian mấy năm thì có không ít luyện thể tu sĩ đột phá đến luyện đan cảnh. Ngoại trừ chốc cơ tu sĩ cùng luyện đan cảnh luyện thể tu sĩ ở ngoài, Tiêu Dao Tông bây giờ có được tu sĩ kim đan, ngoại trừ Sở Chính Thiên, Vu Hùng ở ngoài, còn có năm người. Năm người này đều là gần nhất này 1 2 năm, được lượng lớn tài nguyên tu luyện, đột phá đến kim đan cảnh. Có điều, năm người này hiện tại đều vẫn là kim dancer kỳ cảnh giới. Luyện thể tu sĩ, ngoại trừ Trương Thanh Tiêu ba cái đệ tử ở ngoài, vẫn không có những tu sĩ khác đạt đến thông huyền cảnh. Dù sao, Tiêu Dao tông luyện thể tu sĩ thời gian tu luyện đều không dài. Dù cho tài nguyên sung túc, muốn tu luyện đến thông huyền cảnh cũng còn cần một quãng thời gian. Luyện khí kỳ đệ tử, nhưng là có hơn 300.000, luyện thể tu sĩ, rèn cốt cảnh cũng có hơn 5 vạn. Ngoài ra, pháp thể song tu đệ tử, Tiêu Dao tông cũng có sắp tới 2000 người. Trong đó thực lực mạnh nhất, đã đột phá đến trúc cơ cùng luyện tạng cảnh giới. Tiêu Dao tông Hiện tại đều có nhiều như vậy chúc cơ cùng luyện tạng cảnh tu sĩ sao? Cũng thật là phát triển được không sai. Tiêu giao tông hiện tại còn thiếu hộ tài nguyên tu luyện. Trương Thanh Tiêu thật là có chút kinh ngạc, hắn nhớ tới giờ đi Tiêu giao tông thời điểm, chúc cơ tu sĩ vẫn chưa tới 1000. Luyện thể cảnh đạt đến luyện tạng càng là liền 100 người đều không có. Lúc này mới 3 năm khoảng chừng thời gian, thì có nhiều như vậy chúc cơ tu sĩ, cùng luyện tạng cảnh tu sĩ, cũng thật là có chút bất ngờ. Có thể có nhiều như vậy chúc cơ tu sĩ, chủ yếu hay là bởi vì chúng ta chiêu thu đệ tử, có không ít bản thân liền là luyện khí cảnh trung hậu kỳ tu sĩ rồi có chút thiên phú, ở tiêu giao đạo loại này linh khí xung tốc chỗ tu luyện, tiến bộ đều sẽ rất nhanh. Trên thực tế, nếu như không phải chúng ta tiêu giao tông luyện chế chốc cơ đan số lượng theo không kịp, tiêu giao tông chốc cơ tu sĩ gặp càng nhiều. Hiện tại tiêu giao tông không thiếu cái khác tài nguyên, bởi vì chúng ta tông môn đệ tử cũng không tính quá nhiều, lấy tiêu giao đạo khối lượng cơ thể hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Hơn nữa, Lâm Ảnh, La Phi bọn họ cũng sẽ thường thường đưa các loại tài nguyên tu luyện trở về. Tạm thời, phổ thông tài nguyên tu luyện còn đủ. Chỉ là, tông môn thiếu hụt một ít hi hữu tài nguyên tu luyện, không cách nào để cho trong tông môn đệ tử nhanh chóng tăng lên. Sở chính thiên đối với trong tông môn tình huống cũng không chút nào dấu giếm, phi thường tỉ mỉ đem hiện tại gặp phải vấn đề, thiếu hụt cái gì tài nguyên, không thiếu cái gì tài nguyên, tất cả đều nói ra. "Đinh sư đệ, ngươi thấy thế nào tiêu giao tông tình huống?" Trương Thanh Tiêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đinh Minh Dương hỏi. Hắn đem Đinh Minh Dương kéo đến, chính là muốn học tập đại tông môn quản lý, cùng với đại tông môn thu được tài nguyên phương thức. Tự nhiên muốn để Đinh Minh Dương cái này đại tông môn thiếu tông chủ nhiệt lên tiếng. "A, Trương sư huynh, là muốn để ta đề đề kiến nghị sao?" Đinh Minh Dương đến bây giờ còn có chút ngơ, không có rõ ràng Trương Thanh Tiêu đem hắn mang tới mục đích là cái gì. Hắn tuy rằng thông minh, nhưng chưa hề đem tâm tư đặt ở phía trên này, cũng không có suy nghĩ qua Trương Thanh Tiêu sẽ làm hắn để giải quyết tiêu giao tông hiện tại gặp phải vấn đề. Vị trí ở Trương Thanh Tiêu hỏi thời điểm, còn có chút không rõ vì sao. Đúng, ngươi là đại tông môn thiếu tông chủ, khẳng định đối với đại tông môn tình huống hiểu rõ vô cùng. Ta lần này mang ngươi lại đây, chính là muốn nhờ ngươi hỗ trợ để một ít ý kiến, để tiêu giao tông ở bồi dưỡng đệ tử, quản lý tông môn thời điểm, càng thêm chính quy cẩn thận. Trương Thanh Tiêu cũng nhìn ra Đinh Minh Dương không có suy nghĩ qua những này, lại lần nữa khẳng định nói: "Trương sư huynh, vấn đề này, ta không có suy nghĩ qua." Để ta thu dọn thu dọn dòng suy nghĩ. Đinh Minh Dương lúc này cuối cùng cũng coi như là rõ ràng Trương Thanh Tiêu mục đích, đại não bắt đầu nhanh chóng suy tư lên. Được, vậy ngươi thu dọn thu dọn dòng suy nghĩ. Chuyện này không đợi. Đinh sư đệ, cùng tông môn liên hệ sao? Có thể không ở tiêu giao tông nhiều dừng lại một quãng thời gian. Trương Thanh Tiêu cũng không có thúc giục, cười hỏi, đã cùng tông môn liên hệ, nói cho tông môn ta muốn ở bên ngoài rèn luyện một quãng thời gian, mới gặp về tông môn. Trương sư huynh, tông môn bên này đã đồng ý ta ở bên ngoài rèn luyện. Tiên linh đạo sự tình, cũng cũng tìm cái cớ, lấp liếm cho qua. Tông môn sẽ không lưu ý, Đinh Minh Dương sợ trưởng Thanh Tiêu hiểu lầm, lại nhiều giải thích một câu. Không sao cả. Nếu ngươi đã cùng tông môn nói tốt, vậy thì ở Tiêu Dao Tông nhiều dừng lại một quãng thời gian, vừa vận giúp ta hảo hảo quy hoạch quy hoạch Tiêu Dao Tông sự phát triển của tương lai. Lấy Tiêu Dao Tông tình huống bây giờ, nên cũng có thể được cho là một cái trung đẳng ngũ phẩm tông môn. Tiếp đó, muốn hướng về tứ phẩm tông môn phát triển, thế nhưng Tiêu Dao Tông cũng không có phương diện này kinh nghiệm. Đinh sư đệ thành tựu tam phẩm tông môn đệ tử, nên phi thường rõ ràng, nếu để cho tông môn nhanh chóng phát triển Nếu như Đinh sư đệ có thể ở phương diện này đưa ra tốt kiến nghị, giúp ta đem tiêu giao tông quản lý tốt, ta cũng sẽ không bạc đãi Đinh sư đệ. Đây là ta nhờ số trời run rủi được một điểm đồ chơi nhỏ, coi như là đưa cho Đinh sư đệ lễ ra mắt. Trương Thanh Tiêu biết muốn ngựa chạy, phải trước hết để cho ngựa ăn cỏ, sau khi nói xong, trực tiếp từ trong túi chứa đồ lấy ra 10 giọt cực phẩm Lôi đỉnh dịch, ném cho Đinh Minh Dương. Đây là Lôi đỉnh dịch. Đinh Minh Dương tiếp nhận bình ngọc, dùng thần thức tra xét một phen sau, kinh hô. Đúng, đây chính là Lôi đỉnh dịch, cũng không thể coi là vật gì tốt. Trương Thanh Tiêu phi thường khẳng định gật đầu một cái nói. Chương 441 Tiêu Dao đạo nhân khẩu không đủ vấn đề. Chương 441, Tiêu Dao đạo nhân khẩu không đủ vấn đề. Đa tạ Trương sư huynh, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp Trương sư huynh quy hoạch Tiêu Dao tông, trợ giúp Tiêu Dao tông hoàn thiện các loại chế độ, để cho nam nữ trở thành tứ phẩm tông môn phát triển tiểu lực. Đinh Minh Dương hô hấp đều trở nên hơi gấp gáp. Lôi dịch dịch, ở Đông Hoàng Châu cũng là có thể gặp mà không thể cầu thứ tốt. Mặc dù là hiện tại Huyền Nguyệt cung muốn cho tới 10 dọn, đều muốn trả giá cái giá không nhỏ. Bởi vì có thể sản xuất lôi dịch dịch địa phương, đều bị chân chính đỉnh cấp tông môn khống chế. Hắn tuy rằng không phải tu luyện lôi thuộc tính công pháp, nhưng cũng có thể lợi dụng lôi đỉnh dịch đến tăng lên thân thể cường độ, tăng cường thần hồn sức mạnh. Cho dù chính mình không cần, lấy ra đi vậy có thể đổi đến hắn muốn tài nguyên tu luyện. Trương Thanh Tiêu có thể dễ dàng như thế cho hắn mười giọt, giải thích Trương Thanh Tiêu trên người còn có càng nhiều lôi đỉnh dịch, hoặc là không tu ở với lôi đỉnh dịch linh vật. Lúc này hắn xem như là rõ ràng, tại sao Trương Thanh Tiêu thực lực sẽ mạnh như vậy, tốc độ tu luyện sẽ nhanh như thế. Hắn nếu là có những này thứ tốt, tốc độ tu luyện càng nhanh hơn, bây giờ nói không định đô đã đột phá đến nguyên anh cảnh đỉnh cao, vì là đột phá hóa thần cảnh làm chuẩn bị. Chính thiên ngoại trừ mới vừa nói những vấn đề kia ở ngoài, tông môn có còn hay không gặp phải những vấn đề khác. Trương Thanh Tiêu hơi đối với Đinh Minh Dương gật gật đầu, liền tiếp tục hướng về sở chính tiến hỏi. Thái thượng trưởng lão, cái khác đúng là không có vấn đề lớn nào gì. Có điều, chúng ta tiêu giao đạo trên người vẫn còn có chút ít, cho tới bây giờ, cộng lại không tới 3 triệu. Ít người, có tiên phú tu luyện hải tử liên kết, chờ chúng ta này một nhóm chiêu mộ tu sĩ, cảnh giới đột phá, hoặc là sau khi ngã xuống, e sợ gặp không người đối nghiệm. Ta ngược lại thật ra có hai cái biện pháp giải quyết, chỉ là không biết một loại nào sẽ tốt hơn một ít. Sở Chính Thiên nói tới chỗ này, dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Tiêu. Nói một chút ngươi phương pháp giải quyết. Trương Thanh Tiêu đã đoán được Sở Chính Thiên nói hai loại biện pháp giải quyết, có điều hắn cũng không có nói thẳng ra, mà là tiếp tục để Sở Chính Thiên tới nói. Sau đó, tiêu giao tông chủ yếu vẫn là dựa vào Sở Chính Thiên tới quản lý, cũng không thể có vấn đề, liền muốn đến dò hỏi hắn. Lần này trở về bế quan sau, Trương Thanh Tiêu liền chuẩn bị đi phụ cận mấy cái vùng biển, hoặc là Đông Hoàng Châu khỏe mạnh rèn luyện một phen, trong thời gian ngắn sẽ không về tông môn. Tông môn hết thảy đều cần nhờ Sở Chính Thiên, trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Tông môn muốn nhanh chóng tăng lên cấp bậc, chủ yếu nhất vẫn là cao cấp sức chiến đấu. Hắn hiện tại nếu như đột phá đến hợp thể cảnh, cái kia trực tiếp thì có thể làm cho Tiêu Dao Tông trở thành tân phẩm, thậm chí nhị phẩm tông môn đây là hắn đáp ứng Tiêu Dao Tông lão thái trên trường lao sự tình, nhất định phải hoàn thành. Chờ tông môn chân chính phát triển sau khi đứng lên, hắn mới có thể an tâm vì La Phi thăng làm chuẩn bị. Phương pháp thứ nhất là để Lâm Ảnh, La Phi tiếp tục từ bên ngoài chiêu mộ luyện khí hoặc là trúc cơ tu sĩ. Đồng thời, cũng có thể di chuyển một ít người bình thường đến Tiêu Dao Đạo. Căn cứ Tiêu Dao Đạo diện tích, lấy Tiêu Dao Đạo trên các loại tài nguyên, toàn diện khai phá sau Tối thiểu có thể chứa đựng 1 tỷ người bình thường, ngàn vạn tu sĩ. Loại phương pháp thứ hai là cho tiêu giao đạo trên hiện tại tu sĩ cùng người bình thường một ít nhiệm vụ. Muốn thu được tài nguyên tu luyện, nhất định phải lượng lớn sinh con, sinh hài tử càng nhiều, khen thưởng càng nhiều. Người bình thường có thể khen thưởng thổ địa, lương thực, nếu như sinh hài tử có thiên phú tu luyện, còn có thể khen thưởng một ít có thể cường thân kiện thể, tăng cường tuổi thọ đáng lường. Hai loại phương pháp, mỗi người có ưu thế cùng quyết điểm. Loại phương pháp thứ nhất ưu điểm là có thể nhanh chóng chiêu mộ lượng lớn tu sĩ cùng người bình thường, khuyết điểm là những này chiêu mộ tới được tu sĩ cùng người bình thường Chuyện đẩy hòa vào tiêu giao tông cần thời gian rất dài. Đối với tông môn trung thành độ cũng sẽ không bằng từ nhỏ đã ở tiêu giao đạo lớn lên người. Loại phương pháp thứ hai ưu điểm là đối với tiêu giao tông trung thành độ sẽ rất cao, một khi tông môn phát sinh biến cố gì, phần lớn tu sĩ đều sẽ cùng tông môn cùng chết sống, khuyết điểm là nhân khẩu phát triển tốc độ gặp chậm rất nhiều. Mặc dù là tông môn tuyên bố nhiệm vụ, đưa ra tương ứng khen thưởng, cũng cần 30, 50 năm mới có thể làm cho tiêu giao đạo nhân khẩu đạt đến 100 triệu trở lên. Loại phương pháp thứ hai còn có một cái chỗ tốt, vậy thì là hài tử nắm giữ thiên phú tu luyện tỷ lệ gặp so với từ bên ngoài di chuyển người bình thường cao bởi vì tiêu giao tông linh khí xung đột, những tu sĩ này cùng người bình thường ở tiêu giao tông sinh hoạt mười mấy năm, thân thể bị linh khí thẩm bộ thời gian dài như vậy, ít nhiều gì đều sẽ phát sinh thay đổi. Ta càng khinh hướng loại phương pháp thứ hai, tông môn hiện tại phát triển được quá nhanh, nếu như tiếp tục nhanh chóng tiếp tục phát triển, rất có khả năng sẽ xuất hiện các loại tai hại. Lựa chọn loại phương pháp thứ hai, nhưng lại có thể phòng ngừa loại này tai hại xuất hiện. Sở Chính Tiên một hơi đem hắn ý nghĩ nói ra. Sở tông chủ nói rất có đạo lý. Một cái tông môn muốn phát triển trở thành đại tông môn, nhất định phải có có đủ nhiều trung thành tu sĩ. Chúng ta Huyền Nguyệt Cung cũng là gần nhất mới trở thành Tam phẩm tông môn, thế nhưng mặc kệ là gấp gáp, vẫn là trong tông môn đệ tử thiên tài cũng không bằng những người thực lực chân chính cường hãn Tam phẩm tông môn. Xuất hiện tình huống như thế, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì chúng ta Huyền Nguyệt Cung không có chú trọng người bình thường cùng tầng dưới chốt đệ tử trung thành độ bồi dưỡng. Đinh Minh Dương đột nhiên mở miệng nói rằng: "Được, chính thiên, vậy thì dựa theo ý nghị của ngươi đi làm. Bồi dưỡng trung thành đệ tử, xác thực phi thường trọng yếu. Chúng ta Tiêu Gia Tông, cùng với lúc trước ở Bắc Hoang phần lớn lục phẩm tông môn đều có loại này tai hại. Đương nhiên Xuất hiện tình huống như thế, chủ yếu cũng cùng tài nguyên tu luyện có quan hệ rất lớn. Ở Bắc Hoang thời điểm, hầu như mỗi một cái tông môn tài nguyên đều không đủ, mới gặp tùy ý tần dưới chót đệ tử tự do phát triển. Tình huống bây giờ nhưng không giống nhau, chúng ta tiêu giao tông trên căn bản không thiếu phổ thông tài nguyên tu luyện, hoàn toàn có thể tăng cao cấp đệ tử lãnh ngộ. Có điều, cụ thể chi tiết nhỏ, còn cần hảo hảo quy hoạch mới được. Đinh sư đệ, ngươi là đại tông môn đệ tử, đối với phương diện này khẳng định có độc đáo kiến giải, đến thời điểm hay cùng chính thiên còn có tiêu giao tông cái khác phó tông chủ, phong chủ đồng thời trao đổi đi. Trương Thanh Tiêu phi thường hài lòng quay về Đinh Minh Dương cùng Sở Chính Thiên gật gật đầu. Hắn tuy rằng muốn hay mau đem Tiêu Dao Tông phát triển lên, nhưng cũng không muốn đang phát triển trong quá trình xảy ra vấn đề. Được, ta gặp phối hợp Sở Tông chủ đồng thời đem Tiêu Dao Tông phát triển quy hoạch làm được. Đinh Minh Dương phi thường thoải mái đồng ý, Chính Thiên, cho Đinh sư đệ sắp xếp một cái tốt một chút đồ phụ. Tiêu Dao Tông nồng độ linh khí mặc dù không cách nào cùng Huyền Nguyệt Cung lẫn nhau so sánh, nhưng cũng miễn cưỡng có thể thỏa mãn nguyên anh cảnh tu sĩ tu luyện nhu cầu. Đinh sư đệ có cái gì nhu cầu cũng có thể theo ta hoặc là Chính Thiên nói. Nói xong tông môn sự tình, Trương Thanh Tiêu lại hàn huyên tán gẫu hắn mấy năm qua trải qua. Giọ hỏi một fan sợ chính tiên tu luyện tình huống. Hắn đã nhìn ra Sở Chính Tiên cảnh giới đã đột phá đến Kim Đan tầng 2 đồng thời Kim Đan phẩm chất cũng đạt đến Thất phẩm, trong cơ thể chân nguyên cũng là vô cùng hùng hậu. Thậm chí so với được với phổ thông Kim Đan tầng 6 tu sĩ chân nguyên. Sở Chính Tiên chân nguyên sở dĩ hùng hậu như vậy, là bởi vì hắn có 3 cái đan điền cùng 3 cái Thất phẩm Kim Đan. Chương 442. Cùng Đinh Minh Dương luận đạo. Chương 442. Cùng Đinh Minh Dương luận đạo. Ta có thể có như thế tu vi, còn cần cảm ơn Thái thượng trưởng lão chỉ điểm. Để ta tìm tới một cái thuộc về chính ta con đường tu luyện. Sở Chính Tiên vô cùng chân thành nói rằng, Khi thực, hắn nguyên bản là lấy 4 cái đan điền, thế nhưng đang làm ra 4 cái đan điền sao? Hắn phát hiện thân thể không thể chịu đựng, cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra 4 cái kim đan thực lực. Chỉ có 3 cái đan điền mới càng thêm ổn định, có thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ thực lực. Vì có thể làm cho này 3 cái đan điền càng thêm vững chắc, hắn còn cố ý luyện tập chương Thanh Tiêu đặt ở trong tông môn đơn giản hóa luyện thể công pháp. Tuy rằng loại này đơn giản hóa luyện thể công, công pháp, cùng chân chính luyện thể công pháp so ra có trên lệch rất lớn, thế nhưng đối với hắn loại này không có luyện thể tiên phú tu sĩ tôi nói, nhưng phi thường thích hợp. Từ khi tu luyện loại này đơn giản hóa luyện thể công pháp sau, Cơ thể hắn sắc thực mạnh mẽ rồi, rất nhiều điều này cũng làm cho trong cơ thể hắn ba cái đan điền cùng với ba cái kim đan càng thêm ổn định. Thậm chí còn nghiên cứu ra một bộ chính hắn công phòng thủ thủ đoạn. Chính Thiên, ngươi có nghĩ tới ba cái đan điền, ba cái kim đan nên làm gì đột phá đến nguyên anh cảnh sao? Trương Thanh Tiêu cũng không cách nào xác định, sở Chính Thiên có thể hay không đồng thời ngưng tụ ra ba cái nguyên anh. Có điều, hắn cho rằng khả năng này nhỏ vô cùng, dù sao mỗi một cái nguyên anh thì tương đương với một cái mạng. Ba cái nguyên anh, liền cần đem thần hồn chia làm ba phần. Nếu như không có chuyên môn tu luyện loại này thần hồn bí thuật, tu sĩ kim đan, căn bản là không cách nào làm được có thể ngưng tụ ra ba cái nguyên anh. Sở tông chủ tình huống như thế, ta còn thực sự nghe nói qua. Có điều, ta nghe nói tu sĩ này tình huống cùng Sở tông chủ cũng không chọn vẹn tương đồng. Tu sĩ này là đột phá đến nguyên anh cảnh sau, mới bắt đầu ngưng tụ cái thứ 20 nguyên anh. Hắn ngưng tụ ra cái thứ 20 nguyên anh thì tương đương với là hắn một cái phân thân. Chỉ cần phân ra chút ít thần hồn, sau đó chậm rãi thay nén. Đinh Minh Dương sau khi nói đến đây, Trương Thanh Tiêu cũng đã rõ ràng ý của hắn, sáng mắt lên, trong lòng thậm chí có lại đắc nặn một cái đan điền ý nghĩ. Sau đó, hắn liền đem cái ý niệm này bỏ đi, lại lần nữa đắc nặn ra một cái đan điền ngưng tụ ra một cái nguyên anh, nhất định sẽ tha chậm tốc độ tu luyện của hắn đồng thời, còn muốn phân tâm bổ dưỡng cái thứ hai nguyên anh. Lấy hắn tình huống bây giờ, cũng không thể lại ngưng tụ ra một cái nhất phẩm nguyên anh. Phổ thông nguyên anh, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không lớn, hoàn toàn không có cần thiết đi làm loại này, mất công sức không có kết quả tốt sự tình. Sở chính tiên tình huống, với hắn cũng không giống nhau, Sở chính tiên là từ kim đan kỳ liền bắt đầu tu luyện ba cái kim đan đột phá đến nguyên anh thời điểm, muốn đem mặt khác hai cái kim đan chuyển hóa thành nguyên anh cũng sẽ ung dung rất nhiều. Ta cũng đang có ý này. Ở đắp nặn ba cái đan điền ngưng tụ ba cái kim đan thời điểm, Ta từ Thái Thượng trưởng lão mang về một ít trong sách cổ từng thấy một loại lợi dụng đệ nhị nguyên anh tu luyện phân thân phương pháp. Lúc này mới quyết định đồng thời tu luyện nhiều kim đan. Chờ ta đem cảnh giới đột phá đến kim đan đỉnh cao thời điểm, gặp trước tiên dùng một người trong đó chủ kim đan đến đột phá nguyên anh. Sau đó, đem còn lại hai cái kim đan luyện hóa thành hai cái nguyên anh phân thân. Bởi vì hai người này, nguyên anh đều là do trong cơ thể ta kim đan biến thành, thay ngẫm lên cũng sẽ ung dung rất nhiều. Đối với chính ta tư chất, ta có tự mình biết mình, cũng không nghĩ tới thật có thể tu luyện đến độ kiếp, đại thừa, có thể tu luyện đến hóa thần, toái hư cảnh liền phi thường hài lòng. Sở Chính Thiên cười nói, hắn ở đắp nặn 3 cái đan điền, tu luyện 3 cái kim đan thời điểm, cũng đã làm tốt quyết định. Cũng phi thường rõ ràng, như thế tu luyện sẽ cực kỳ hạ thấp tốc độ tu luyện của hắn. Vì lẽ đó hắn cũng không có đối với mình có quá cao kỳ vọng. Nếu không là hiện tại trong tông môn tại nguyên xung tốc, sự phát triển của tương lai cũng phi thường có tiềm lực. Liên hóa thân cảnh, toái hư cảnh, hắn đều không dám nghĩ, có thể đột phá đến nguyên anh cảnh cũng đã để hắn hài lòng. Nếu như vẫn oa ở bắc hoàng trên đạo, hắn thậm chí ngay cả đột phá đến nguyên anh cơ hội đều không có, có thể đột phá đến kim đan cũng đã không sai. Hiện tại có thể đột phá đến kim đan Còn có rất lớn hy vọng đột phá đến Nguyên Anh, thậm chí hóa thần, cũng sớm đã vượt qua hắn mong muốn. Chính Thiên, ngươi cũng không cần tự ti, có thể tu luyện đến cảnh giới gì, ai cũng nói không chuẩn. Theo chúng ta cảnh giới không ngừng tăng lên, tầm mắt cũng sẽ biến hóa theo. Lại nói, chúng ta cũng không thể vẫn ở lại Nam Sa Hải vực nơi như thế này. Chờ tông môn thực lực tăng lên lên, chúng ta tất nhiên là muốn đi Đông Hoàng Châu. Đến thời điểm, nói không chừng liền có thể gặp được cơ duyên gì, để cảnh giới tăng nhanh như gió. Kỳ thực, sở Chính Thiên tiên phú cũng không tệ lắm, tối thiểu muốn so với Vu Hùng tốt hơn rất nhiều. Thông qua lần này đắp nặn ba cái đan điền, ngưng tụ ba cái kim đan, còn có thể đem kim đan phẩm chất toàn bộ tăng lên tới thất phẩm, là có thể nhìn ra, ngộ tính của hắn cũng sẽ không quá kém đồng thời, nghị lực cũng phi thường mạnh mẽ. Nếu không, cũng không thể hoa thời gian dài như vậy, đến không ngừng dung hợp kim đan, đem cựu phẩm kim đan tăng lên thất phẩm kim đan. Trương sư huynh nói tới phi thường có đạo lý. Ở Đông Hoàng Châu, phân lớn học thể, độ kiếp cảnh tu sĩ, ở vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm, đều biểu hiện phi thường phổ thông. Sư tôn ta đã từng cho ta nói quá một ít liên quan với thiên phú và khí vận sự tình. Một cái tu sĩ, có thể hay không thuận lợi tu luyện đến nguyên anh cảnh, hóa thân cảnh? chủ yếu là xem tiên phú tu luyện, mà muốn tu luyện đến tối hư cảnh, hợp thể cảnh, liền cần xem tu sĩ này khí vận. Chỉ có tiên phú, không có khí vận, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến hóa thần cảnh đỉnh cao. Có khí vận, cũng có tiên phú, nhưng là có khả năng tu luyện đến độ kiếp, thậm chí đại thừa. Có khí vận, không có tiên phú, chỉ cần có thể vượt qua phía trước gian nan nhất thời khắc thì có phi thường khả năng. Đinh Minh Dương đầu tiên là khen tặng chương thanh tiêu một câu, sau đó mới đem hắn học được một ít liên quan với tu luyện tri thức nói ra. Ở khí vận cùng tiên phú mà sau, còn muốn thêm vào cái nghị lực. Rất nhiều tầng dưới chốt tu tiên giả Tại sao đang luyện khí cảnh giới liền dừng lại không trước? Cá nhân ta cho rằng, này cũng không phải thật sự bởi vì bọn họ tư chất không được, không có tài nguyên tu luyện, mà là bởi vì bọn họ cũng không đủ nghị lực. Đụng tới cổ bình, liên lựa chọn từ bỏ, bắt đầu không cố gắng. Nghe xong Đinh Minh Dương lời nói, Trương Thanh Tiêu cũng là được rích lợi không nhỏ, đồng thời cũng đem mình đối với tu luyện kiến giải nói ra. Hai người liền như vậy, vẫn cho tới giữa trưa ngày thứ hai mới dừng lại. Sở Chính Thiên nghe Trương Thanh Tiêu cùng Đinh Minh Dương hai người luận đạo, cũng là được rích lợi không nhỏ đối với mình tương lai tu luyện, cũng càng thêm có lòng tin. Đinh sư đệ Ngươi kiến thức bao rộng, có biết nơi nào có hỏa thuộc tính thần thông công pháp bà ra? Luận đạo kết thúc, Trương Thanh Tiêu đột nhiên nhớ tới chính mình vẫn không có hỏa thuộc tính thần thông, liền thuận miệng hỏi một câu. "Trương sư huynh, vẫn không có tu luyện hỏa thuộc tính thần thông sao?" Đinh Minh Dương hơi kinh ngạc hỏi. Hắn nhưng là tận mắt đến Trương Thanh Tiêu cùng Hóa Thần cảnh năm tầng tu sĩ chiến đấu cảnh tượng. Liên Hóa Thần cảnh năm tầng thon giải hỏa thuộc tính bản mệnh thần thông đều không thể thương hắn mấy mai, bây giờ lại tìm hắn hỏi thăm hỏa thuộc tính thần thông sự tình, để hắn cảm giác vô cùng bất ngờ. Nếu như Trương Thanh Tiêu hiện tại là Hóa thân cảnh, hoặc là Thoái hư cảnh, hắn ngược lại là không có cảm thấy cảm thấy đến bất ngờ. Dù sao, đến loại cảnh giới này, nhiều tu luyện một loại cùng thuộc tính thần thông cũng rất bình thường. Chương 443. Hỏa thuộc tính thần thông. Chương 443. Hỏa thuộc tính thần thông. Sắt thực vẫn không có tu luyện hỏa thuộc tính thần thông. Ta có thể lĩnh ngộ hỏa thuộc tính bản nguyên là bởi vì đặc thù cơ duyên. Đinh sư đệ cũng đi qua côn ngư tộc đất tổ, hẳn phải biết ở côn ngư tộc đất tổ một cái dung nham đáy hồ luyện tiên đại sử tình. Ta đã từng đa tiến vào một người trong đó luyện tiên đại không gian, thu được một chút thuộc tính bản nguyên linh dịch. Đồng thời, còn ở luyện tiên đại không gian phụ cận, tìm tới một điểm hỏa linh tinh đa chính là sử dụng tìm tới hóa linh tinh, cùng với thuộc tính bản nguyên linh dịch, mới lĩnh ngộ hỏa thuộc tính bản nguyên. Hơn nữa, con ngươi tộc đất tổ có luyện tiên đại sự tình, cũng là ta tiết lộ ra ngoài. Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu nói, thì ra là như vậy. Đang không có học tập hỏa thuộc tính thần thông tình huống, chỉ bằng vào hỏa linh tinh, cùng với thuộc tính bản nguyên linh dịch lĩnh ngộ hỏa thuộc tính bản nguyên, Trương sư huynh cũng thật là lợi hại. Thần thông bí pháp, quen mặt trên bình thường có rất ít bán ra. Mặc dù là ở Đông Hoàng Châu, cũng chỉ có loại cỡ lớn buổi đấu giá mới có khả năng xuất hiện. Đồng thời, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ gây nên các thế lực lớn tranh cướp. Muốn tu được Thần Thông bí pháp, phương thức tốt nhất chính là gia nhập một cái nào đó cái tán phẩm, hoặc là nhị phẩm tông môn, sau đó thu được đầy đủ tông môn cống hiến, lấy tông môn cống hiến đem đổi lấy. Ngoại trừ cái phương pháp này ở ngoài, cũng chỉ có thể xem cơ duyên cùng vật khí. Đinh Minh Dương vẫn là muốn lôi kéo Trương Thanh Tiêu gia nhập Huyền Nguyệt Cung, chỉ có điều, vì không đưa tới Trương Thanh Tiêu phản cảm, lời nói đến mức phi thường mật mờ. Ha ha. Xem ra, chờ ta bế quan sau khi kết thúc, là nhất định phải đi một chuyến Đông Hoàn Châu. Trương Thanh Tiêu tự nhiên là nghe ra Đinh Minh Dương ý tứ, thế nhưng hắn đối với gia nhập Huyền Nguyệt Cung nhưng không có bất kỳ hứng thú gì. Sư tôn Ta chỗ này có lựa thuộc tính thần thông. Đúng vào lúc này, ngồi ở bên cạnh Sở Tình đột nhiên mở miệng nói rằng, nàng mới vừa rồi không có nói chuyện, là đang lợi dụng thần hồn từ Thiên Hỏa Châu bên trong tìm kiếm. Từ khi Tử Tâm Tiên Hỏa kích hoạt rồi Thiên Hỏa Châu sau, nàng liền vẫn ở luyện hóa Thiên Hỏa Châu. Mãi đến tận gần nhất mới đem cái này Thiên Hỏa Châu hoàn toàn luyện hóa. Hoàn toàn luyện hóa Thiên Hỏa Châu, mới phát hiện Thiên Hỏa Châu bên trong có một cái đặc thù không gian. Tại đây cái bên trong không gian, ẩn dấu không ít liên quan với Hỏa thuộc tính công pháp, bí thuật, thần thông, tiên thuật, phù triển đồng thời, cũng có liên quan với các loại Hỏa thuộc tính linh vật, tiên vật, đang dược, linh dược, tinh dược cùng với hỏa thuộc tính pháp bảo, linh bảo, chuẩn tiên khí, tiên khí phương pháp luyện chế. "Thần nhi, ngươi nơi nào đến thần thông bí thuật?" Trương Thanh Tiêu Hiếu Kỳ nhìn Sở Tình. Hắn đối với Sở Tình tình huống nhưng là hiểu rõ vô cùng, những năm này ngoại trừ với hắn đồng thời đi vào đặc thù bí cảnh từng thu được cơ duyên ở ngoài. Những thời gian khác, trên căn bản đều không có làm sao rời khỏi Tiêu Dao Tông cùng Tiêu Dao Đạo. Mà ở Tiêu Dao Đạo cùng Tiêu Dao Tông bên trong, cũng không có phương diện này đổ vật ở không chế Tiêu Dao Đạo sao. Trương Thanh Tiêu liền sắp xếp Sở Chính Thiên, đem toàn bộ Tiêu Dao Đạo tình huống toàn bộ tra xét một lần. Lúc đó cũng tìm tới không ý tuần thần tông lưu lại địa tịch, công pháp, pháp thuật, đan phương vân vân, nhưng không có phát hiện bất kỳ thần thông bí thuật. Sư Tôn là ở Thiên Hỏa Châu bên trong tu được Hỏa thuộc tính thần thông bí thuật. Chờ ta trở lại, đem Hỏa thuộc tính thần thông bí thuật sao chép ra, liền giao cho Sư Tôn. Sở Tinh ở Thiên Hỏa Châu bên trong, có thể không chỉ là tìm tới một bộ Hỏa thuộc tính thần thông, mà là tìm tới ba bộ Hỏa thuộc tính thần thông đồng thời. Này ba bộ Hỏa thuộc tính thần thông, đều không đúng phổ thông Hỏa thuộc tính thần thông. Mỗi một bộ Hỏa thuộc tính thần thông, đều là đứng đầu nhất thần thông, thành công vì là tiên thuật tiềm lực. Được, Tình Nhi Ngươi cũng thật là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn. Nếu sự tình đã đàm luận xong, vậy ta trước hết về Lộ phủ. Chính thiên, đinh sư lệ, tiêu giao tông sự tình, liền giao cho các ngươi. Nếu như có nhu cầu gì ta ra tay, có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. Nay một hai tháng, ta sẽ không bế tử quan tu luyện. Trương Thanh Tiêu đã đem lên giao cho sự tình, cũng đã bàn giao xong xuôi, hiện tại cũng không có chuyện gì khác, cũng là không cần thiết tiếp tục ở lại chỗ này. Thái thượng trưởng lão yên tâm, ta gặp dựa theo ngươi dặn dò mau chóng làm ra phương án cụ thể. Sở chính thiên liền vội vàng đứng lên nói rằng đinh minh dương tuy rằng không nói gì, nhưng có gật đầu ra hiệu. Chính tiên, ta đối với ngươi phi thường yên tâm. Ngươi tu luyện tới nếu như gặp phải vấn đề gì, cũng có thể nhiều thỉnh giáo thỉnh giáo đinh sư lệ, hoặc là tìm đến ta cũng được. Thiếu một cái gì tại nguyên tu luyện, liền để Lâm Ảnh cùng La Phi giúp ngươi tìm kiếm. Nam sa hải vực bên trong vẫn có không ít nhằm vào kim đan cảnh tu sĩ linh vật, đang dược. Chúng ta tiêu giao tông hiện tại cũng không thiếu chút linh thể này, không cần thiết khắp nơi tiếp liệu. Trương Thanh Tiêu nghĩ đến sợ chính tiên tính cách, không nhịn được nói thêm vài câu. Sau đó, liền mang theo Hà Ngữ Nộng, Sở Tình trở về trở về động phủ. Lúc này Lý Huyền Thanh, Lương Tiểu Nhi Chu Vân ban nữ đã sớm chuẩn bị tốt cơm nước, chờ Trương Thanh Tiêu trở về. Trên thực tế, các nàng ngày hôm qua liền bắt đầu chuẩn bị, kết quả Trương Thanh Tiêu chưa có trở về. Sáng sớm hôm nay lên, lại lần nữa chuẩn bị một phen. Các nàng đều phi thường rõ ràng, Trương Thanh Tiêu lúc ở nhà, chỉ cần không phải bế Tử Quan, mỗi ngày đều gặp liền giống như người bình thường ăn cơm. Trương Thanh Tiêu thói quen này cũng ảnh hưởng các nàng mấy người. Vì lẽ đó ở Trương Thanh Tiêu mỗi lần ra ngoài lúc trở lại, đều sẽ vì hắn chuẩn bị rượu và thức ăn. Có điều hiện tại rượu và thức ăn, muốn so với Di Vang phong phú rất nhiều, trên căn bản tất cả đều là dùng nhị giai. Tam gia yêu thú thịt làm thành các loại món ngon. Yêu thú thịt bị linh khí tầm bổ, cùng người bình thường dã thú thịt hoàn toàn khác nhau. Càng là yêu thú mạnh mẽ, đối với tu sĩ càng tốt. Thời gian dài ăn được, không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể tăng cao tu sĩ thiên phú ăn cơm trong lúc. Trương Thanh Tiêu dò hỏi Sở Tình Thiên Hỏa Châu tình huống. Hắn mới vừa ở Tiêu Giao Tông đại điện không có nói quá nhiều, cũng là không muốn chuyện này bị quá nhiều người biết. Hiện tại đều là người trong nhà, cũng không có kiêng dè nhiều như vậy. Sở Tình tự nhiên là không có bất kỳ dấu giếm gì đem Thiên Hỏa Châu không gian tình huống tỉ mỉ nói ra vẫn còn có chuyên môn nhằm vào tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ đan dược cùng pháp bảo, phụ lục. Tinh nhi, ngươi đem những đan dược này, pháp bảo, phù triện đều thu dọn đi ra. Ta để Lâm Ảnh cùng La Phi đi tìm tương ứng vật liệu, tranh thủ đem những đan dược này, pháp bảo cùng phù triện đều luyện chế ra đến. Trương Thanh Tiêu sau khi nghe xong, trực tiếp quay về sở tình nói rằng: "Hừ, ta hãy mau đem những này thu dọn đi ra. Nếu như có thể tìm tới luyện chế những đan dược này linh dược, sau đó tăng lên cảnh giới, tu luyện pháp thuật, thần thông đều muốn dung dung rất nhiều. Sư tôn, ta muốn mời ngươi giúp ta luyện chế ba cái hỏa thuộc tính linh bảo, này ba cái linh bảo" có thể phối hợp thiên hỏa châu, phát huy ra tử tâm thiên hỏa uy lực lớn nhất. Nếu như có thể luyện chế thành công, cái kia dựa vào nảy ba cái linh bảo là có thể ung dung chém giết hóa thần cảnh tu sĩ. Sở Tình cũng không có để ý, hắn có thể kích hoạt thiên hỏa châu đều là bởi vì Trương Thanh Tiêu, không cần phải nói đem thiên hỏa châu trong không gian độ vật đều lấy ra. Nếu như Trương Thanh Tiêu cần, liền thiên hỏa châu nàng đều có thể đưa cho Trương Thanh Tiêu. Chương 444. Bồi dưỡng hải tử. Chương 444. Bồi dưỡng hải tử. Hừ, ngươi trước tiên đem luyện chế nảy ba cái linh bảo phương pháp cùng với cần thiết vật liệu thu dọn đi ra. Đợi khi tìm được vật liệu sau, ta thử nghiệm giúp ngươi luyện chế. Cho đến bây giờ, ta vẫn không có luyện chế quá linh bảo, cũng không dám bảo đảm, hiện tại liền có thể giúp ngươi luyện chế ra đến. Trùng Thanh Tiêu tuy rằng luyện chế không ít pháp bảo, thế nhưng linh bảo nhưng vẫn không có thời gian luyện chế. Có thể hay không luyện chế ra đến, hắn cũng không chắc chắn, dù sao linh bảo cùng pháp bảo vẫn có không nhỏ khác nhau. Hơn nữa, sợ tình nói này ba cái linh bảo khẳng định không phải phổ thông linh bảo, muốn độ khó luyện chế càng to lớn hơn. Ta tin tưởng sư tôn nhất định có thể luyện chế ra đến. Nay ba cái linh bảo phương pháp luyện chế cũng không tính khó, cần thiết tài liệu chính cũng đã có còn kém một ít phụ thông vật liệu, cũng rất dễ dàng tập hợp." Sở Tình cười nói, "Nếu là không có Hỏa Linh Tinh, nàng vẫn sẽ không đưa ra yêu cầu này. Cũng chính bởi vì hắn biết Trương Thanh Tiêu có Hỏa Linh Tinh, mới gặp muốn luyện chế này ba cái linh bảo tài liệu." "Hừ, vậy ta liền thử xem, tài liệu chính là Hỏa Linh Tinh sao?" Trương Thanh Tiêu trong nháy mắt liền đoán được Sở Tình muốn luyện chế này ba cái linh bảo tài liệu chính là cái gì. "Hừ, chính là Hỏa Linh Tinh." Sau khi ăn cơm xong, ta liền đi thu dọn Tiên Hỏa Châu bên trong không gian đồ vật, ngày mai sẽ đưa cho sư tôn đưa tới. Rất nhanh, người một nhà liền ăn cơm xong. Sở Tình Trực tiếp trở lại gian phòng của mình, bắt đầu thu dọn tiên hỏa châu bên trong không gian đồ vật. Trương Thanh Tiêu nhưng là bồi tiếp Lý Viễn Thành, Chu Vân, Lương Sảo Nhi cùng ba đứa hài tử ở trong sân chơi đùa lên. Hắn đã có 3 năm chưa từng thấy hài tử, cũng muốn nhiều bồi bồi hài tử. Liên như vậy, liên tiếp 3 ngày đều ở bồi tiếp hài tử cùng Lý Viễn Thành, Chu Vân, Lương Sảo Nhi. Tại đây 3 ngày, cũng đúng Lý Viễn Thành, Chu Vân, Lương Sảo Nhi tu luyện, tiến hành rồi một phen chỉ điểm đồng thời, còn đem Lôi đỉnh linh dịch, thuộc tính bản nguyên linh dịch đưa cho các nàng tiến hành tu luyện. Tại đây 3 ngày, hắn cũng tỉ mỉ tra xét ba đứa hài tử tiên phú tu luyện. Ba đứa hải tử bên trong, Trương Vân Hải pháp tu thiên phú cao nhất, Trương Vân Sơn nhưng là nắm giữ pháp thể song tu thiên phú, chỉ có điều Trương Vân Sơn hai người này thiên phú đều bình thường. Trương Vân Tuyết đồng dạng nắm giữ pháp thể song tu thiên phú, trong đó pháp tu thiên phú hơi hơi suất chút nữa, luyện thể thiên phú mạnh hơn một ít. Căn cứ ba đứa hải tử tình huống, Trương Thanh Tiêu chia ra làm bọn họ lập ra một bộ tu luyện kế hoạch. Trương Vân Hải là một hỏa hỏa song linh căn, trong đó hỏa linh căn muốn so với một linh căn hơi hơi khá hơn một chút, Trương Thanh Tiêu vì hắn chuẩn bị chính là hỏa thuộc tính tu luyện công pháp. Bộ công pháp này, vẫn là từ Sở Tình Tử Thiên Hỏa Châu bên trong thu dọn đi ra một bộ công pháp, cũng là cao cấp nhất hỏa thuộc tính công pháp. Dung Họa linh tinh cùng hỏa thuộc tính linh dịch đến giúp đỡ Trương Vân Hải đặt xuống cơ sở, tương lai căn cơ cũng sẽ vô cùng vững chắc, mặc dù không cách nào ngưng tụ ra nhị phẩm kim đan, tối thiểu cũng có thể ngưng tụ ra tam phẩm, hoặc là tứ phẩm kim đan đến thời điểm, lại dùng đan dược cùng linh vật tăng lên kim đan phẩm chất, chờ đột phá nguyên anh thời điểm, vẫn có hy vọng trực tiếp ngưng tụ ra nhất phẩm hỏa anh. Trương Vân Sơn nhưng là kim một hỏa thổ tứ linh căn, đồng thời mỗi cái linh căn đều phi thường cần đối, pháp tu công pháp, Trương Thanh Tiêu đồng dạng là lựa chọn để hắn tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Bởi vì tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, còn có thể trợ giúp Trương Vân Sơn rèn luyện thân thể. Luyện thể công pháp, cũng không có lựa chọn Man Thần Luyện Thể Quyết, dù sao muốn tu luyện bộ công pháp này, cần rất mạnh tiên phú. Tuy rằng không có để Trương Vân Sơn tu luyện Man Thần Luyện Thể Quyết, nhưng cũng lựa chọn một bộ không so với Man Thần Luyện Thể Quyết kém bao nhiêu luyện thể công pháp. Bộ này luyện thể công pháp tên là Lôi Hỏa Tôi Thể Quyết, thông qua lôi đình hoặc là ngọn lửa đối với thân thể tiến hành rèn luyện, là có thể nhanh chóng tăng lên thân thể thực lực. Trương Vân Tuyết cũng có pháp tu thiên phú, nàng là kim mục Lôi Tam Linh căn trong đó một linh căn tốt nhất, lôi linh căn kém cỏi nhất, có điều Trương Thanh Tiêu vẫn để cho nàng tu luyện lôi thuộc tính công pháp, đồng thời vẫn là tu luyện cựu kiếp lôi tiên quyết. Nàng luyện thể thiên phú tốt vô cùng, thậm chí so với Sở Tình còn tốt hơn một ít. Tốt như vậy thiên phú, tự nhiên là muốn tu luyện man thần luyện thể quyết. Vì để cho ba đứa hài tử có thể mau chóng tiến vào giàn cốt cảnh, luyện khí tầng 1, Trương Thanh Tiêu còn tự mình vì là ba người luyện chế linh dược thang. Sau đó lấy hắn nguyên anh cảnh tu vi, trợ giúp ba đứa hài tử ở trong người ngưng tụ linh lực. Chỉ dùng ngắn ngắn 2 ngày thời gian, liền để ba đứa hài tử toàn bộ bước vào luyện khí tầng 1. Cho tới luyện thể liền không thể dùng phương thức này, chỉ có thể một chút đến mải. Có điều, đối lập với Trương Thanh Tiêu trước tu luyện, này ba đứa hài tử luyện thể điều kiện sẽ phải tốt hơn rất nhiều. Mỗi ngày đều có thể ăn nhị gia yêu thú thịt đến bổ sung thân thể cần thiết đồng thời, Trương Thanh Tiêu ở tại bọn hắn tu luyện sau khi kết thúc, còn có thể dùng đặc thù bí thuật giúp bọn họ tiêu trừ ám thương, tăng cường thân thể năng lực hồi phục. Vì phong ngừa ba đứa hài tử đối với đan dược quá mức ỉ lại, hơn nữa hài tử tuổi tác còn nhỏ, hắn cũng không có để bọn họ dùng đan dược. Ngược lại, hắn độ phụ linh khí xung tốc, hoàn toàn không cần lo lắng tu luyện thời điểm, linh khí không đủ, cũng không có cần phải dùng thấp kém năng lực Đến tăng cường tốc độ tu luyện đem ba đứa hài tử sự tình an bài xong sau khi, Trương Thanh Tiêu mới có thời gian cân nhắc sở tình cho hắn lấy tới Hỏa thuộc tính thần thông. Sở tình đem Thiên Hỏa Châu bên trong ba cái Hỏa thuộc tính thần thông bí thuật, toàn bộ sao chép đến trong ngọc giản, chỉ cần dùng thần thức tiến hành kiểm tra liền có thể, phi thường thuận tiện. Này ba cái thần thông, phân biệt là Hỏa Diễm Liệm Ngục, Lưu Tinh Hỏa Vũ, Tinh Hỏa Liệm Nguyên. Hỏa Diễm Liệm Ngục là ở xung quanh hình thành một cái hoàn toàn bị ngọn lửa bao khỏa lĩnh vực, tại đây cái ngọn lửa trong lĩnh vực còn có thể phát động ngọn lửa công kích, đồng thời cái này thần thông ngưng tụ ra đến ngọn lửa. Còn chưa là phổ thông hỏa lửa, mà là luyện ngục chi viêm, uy vi lực của nó muốn vượt xa phổ thông hỏa lửa. Tu luyện tu sĩ đối với hỏa thuộc tính bản nguyên linh nộ càng sâu, mở rộng cái này thần thông, uy lực càng mạnh, phạm vi cũng sẽ càng lớn. Dựa theo Trương Thanh Tiêu bây giờ đối với hỏa thuộc tính bản nguyên linh nộ đến triển khai, tối thiểu có thể đem chu vi 100m bên trong phạm vi toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Uy lực của nó cũng đủ để trong nháy mắt tiêu chết hóa thần cảnh trở xuống sở hưu tu sĩ. Nếu như đem đối thủ khống chế ở ngọn lửa lĩnh vực trong phạm vi, lại lần nữa triển khai thần thông bên trong thủ đoạn công kích, mặc dù là hóa thần cảnh trung kỳ trở xuống tu sĩ, đều không nhất định có thể ngăn cản được. Liễu Đình Hỏa Vũ, cái này thần thông vô cùng đơn giản, chính là triệu hoán lượng lớn quả cầu lửa, tiến hành công kích. Cũng tương tự là đối với hỏa thuộc tính bản nguyên linh nộ càng sâu, triển khai cái này thần thông sao uy lực càng lớn. Tinh Hỏa Liệm Nguyên, trước mặt hai cái thần thông đều không giống nhau, cái này thần thông là có thể trực tiếp ở tại tu sĩ khác trong thân thể ở ngoài giấy lên ngọn lửa đồng thời ngọn lửa này rất khó bị dập tắt, trừ phi là có thể khắc chế ngọn lửa linh bảo, hoặc là đối với hỏa thuộc tính bản nguyên linh ngộ vượt qua triển khai thần thông tu sĩ, mới có khả năng dập tắt ngọn lửa trên người. Ai không đồng ý, đều không thể hoàn toàn dập tắt ngọn lửa, chỉ có thể lợi dụng mạnh mẽ chân nguyên tạm thời áp chế. Này ba cái hỏa thuộc tính thần thông, mỗi người có ưu thế, cũng đều là cao cấp nhất thần thông. Trương Thanh Tiêu cũng không chuẩn bị làm lựa chọn, mà là muốn toàn bộ đều tu luyện. Lấy hắn bây giờ đối với hỏa thuộc tính lĩnh ngộ chiều sâu, cùng với trên người hắn có đủ nhiều hỏa linh tinh cùng thuộc tính bản nguyên linh dịch, còn có thể lĩnh ngộ càng nhiều hỏa thuộc tính bản nguyên đem này ba cái thần thông toàn bộ tu luyện, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Chương 445. Ngũ giai hỏa thuộc tính phụ lục. Chương 445. Ngũ giai hỏa thuộc tính phụ lục. Trương Thanh Tiêu nghiên cứu xong ba cái thần thông sau, lại nhìn một chút sở tỉnh thu dọn cái khác nội dung. Trong đó có hai loại ngũ giai phụ lục gây nên sự chú ý của hắn. Này hai loại ngũ giai hỏa thuộc tính phù lục phi thường mạnh mẽ, một loại trong đó công kích phù lục, uy lực của nó hầu như có thể có thể so với hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ triển khai phổ thông hỏa thuộc tính thần thông một đòn toàn lực. Ma phong nự phù lục, nhưng là có thể chống đối hóa thần cảnh trung kỳ trở xuống tu sĩ một đòn toàn lực. Ngoài trừ uy lực mạnh mẽ ở ngoài, hai người này ngũ giai phù lục, chế tác yêu cầu cũng cùng cái khác phù lục không giống nhau. Chỉ cần linh ngộ hỏa thuộc tính bản nguyên, thần hồn sức mạnh đủ mạnh, liền có thể chế tác đối với chân nguyên hùng hậu trình độ, cùng với tu sĩ cảnh giới cũng không có bất kỳ yêu cầu, nói cách khác dù cho là một cái luyện khí kỳ tu sĩ chỉ cần lĩnh ngộ hỏa thuộc tính bản nguyên, thần hồn sức mạnh đủ mạnh, cũng có thể chế tác này hai loại phù lục đương nhiên, luân khế kỳ tu sĩ, khẳng định không cách nào lĩnh ngộ hỏa thuộc tính bản nguyên, điều này cũng chỉ là một loại tỉ dụ. Phát hiện này hai loại thú vị phù lục sau, Trương Thanh Tiêu lập tức bắt đầu nghiên cứu lên. Rất nhanh, hắn liền hiểu rõ này hai loại phù lục phương pháp luyện chế đầu tiên, muốn chế tác này hai loại phù lục, phải dùng tốt nhất ngọc thạch. Tìm tới ngọc thạch sau, cần trước tiên đem ngọc thạch chế tác thành ngọc bài ở chế tác thời điểm, còn muốn gia nhập một loại hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo đồng thời gia nhập hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo càng tốt, có thể chịu đựng hỏa thuộc tính bản nguyên gặp càng nhiều, chỉ cần người chế tác đối với hỏa thuộc tính bản nguyên lĩnh ngộ đầy đủ thâm, liền có thể tăng lên trên diện rộng uy lực của phụ lục. Dựa theo chương thành tiêu bây giờ đối với hỏa thuộc tính bản nguyên lĩnh ngộ, nếu như gia nhập hỏa linh tinh loại này thiên tài địa bảo, cái kia chế tác được phụ lục uy lực hoàn toàn có thể cùng hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ toàn lực triển khai hỏa thuộc tính bản mệnh thần thông uy lực lẫn nhau so sánh. Nếu như hắn có thể lĩnh ngộ càng nhiều hỏa thuộc tính bản nguyên, uy lực kia còn có thể tăng lên. Căn cứ chế tác phụ lục phương pháp mặt trên ghi chép, công kích phụ lục mạnh nhất có thể sánh ngang toái hư cảnh đỉnh cao tu sĩ một đòn toàn lực. Mà phòng ngự phụ lục, cao nhất có thể chống lại hóa thần cảnh hậu kỳ trở xuống sở hữu cảnh giới tu sĩ một đòn toàn lực đương nhiên, phòng ngự phụ lục có thể chống đối công kích, cũng chưa hề đem một ít mạnh mẽ linh khí toán ở bên trong. Dù sao, có linh khí uy lực vô cùng mạnh mẽ, tỉ như linh minh dương cái này phòng ngự hỗn nguyên kim đấu đáo vật để hóa thần cảnh tu sĩ dùng để công kích, này phòng ngự phụ lục liền không cách nào chống đối. Tốt nhất Ngọc Thạch, Trương Thanh Tiêu trên người thì có khứ ít, ma hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo hắn cũng có. Chế tác khắc họa phụ lục ngọc bài, khẳng định là không có vấn đề. Mà ngoại trừ ngọc bài ở ngoài, muốn khắc họa phụ lục còn cần dùng hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo đến bố trí vẽ bùa cần thiết mực nước. Trương Thanh Tiêu chuẩn bị đem hỏa linh tinh mai thành bột, sau đó chế tác thành mực nước. Dùng hỏa linh tinh mai thành bột, chế tác mực nước, muốn vượt xa cái khắc hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo chế tác mực nước. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ bắt đầu chế tác lên. Trương Thanh Tiêu vốn là đối với chế bùa có thiên phú rất cao, đồng thời cũng có lượng lớn kinh nghiệm. Hơn nữa thuộc tính bảng điều khiển giá trị, chỉ thất bại 1 lần, liền chế ra thượng phẩm ngọc bài. Vì tiết kiệm thời gian, ở thành công chế ra thượng phẩm ngọc bài sau, hắn lại liên tục chế tác 30 dùng phổ thông hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo chế tác ngọc bài. 10 cái dùng hỏa linh tinh chế tác ngọc bài. Chế tác mực nước tuy rằng đơn giản, nhưng tiêu hao hắn không ít thời gian. Hỏa linh tinh phi thường cứng rắn, muốn đem hỏa linh tinh mài thành bột, hoặc là dùng đặc thù công cụ, hoặc là liền cần tìm tới chuyên môn khắc chế hỏa linh tinh linh vật. Trương Thanh Tiêu hiện tại vừa không có đặc thù công kích, cũng không thể khắc chế hỏa linh tinh linh vật, chỉ có thể dùng hắn màu xám mảnh vỡ, từng điểm từng điểm mài. Cọ sát một bình nhỏ, gần như có thể hoa 100 tấm phù lục lượng, liền tiêu hao hắn thời gian 1 tháng. 1 tháng này, hắn cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều ở mài hỏa linh tinh, ban ngày phần lớn thời gian đều đang dạy dỗ ba đứa hài tử tu luyện. Trải qua 1 tháng này tu luyện, Trương Vân Sơn cùng Trương Vân Tuyết pháp tu cảnh giới đều đột phá đến luyện khí tầng 2, cảnh giới luyện thể cũng sắp đạt đến rèn cốt cảnh một tầng. Trương Vân Hải tốc độ tu luyện muốn so với đại Trương Vân Sơn cùng Trương Vân Tuyết mau một chút, lúc này đã là luyện khí tầng 3 đỉnh cao tu sĩ. Có điều, Trương Vân Hải chỉ là tu luyện đơn giản hóa bản luyện thể công pháp, luyện thể phương diện hoàn toàn không có cách nào cùng Trương Vân Sơn cùng Trương Vân Tuyết so với. Hắn không có luyện thể thiên phú, Trương Thanh Tiêu cũng không muốn mạnh mẽ để hắn tu luyện chân chính luyện thể công pháp, gượng ép tu luyện còn có thể ảnh hưởng pháp tu tốc độ tu luyện, quả thực là vất vả không có kết quả tốt. Theo ba đứa Hải Tử tu luyện tiến vào quý đạo, Trương Thanh Tiêu cũng không cần vẫn nhìn. Hắn cũng chuẩn bị bế quan chế tác phù lục đem mấy hai loại ngũ giai phù lục toàn bộ chế tác được sau, cũng nên bế quan tu luyện, đột phá cảnh giới, vững chắc căn cơ, tu luyện thần thông tăng cao thực lực đang bế quan trước, Trương Thanh Tiêu trước tiến đến xem xem Vương Hải, Lư Hạo, Phùng Tiêu Tiêu này ba cái đệ tử. Thấy bọn họ đột phá phi thường thuận lợi, chính đang vững chắc căn cơ, cũng không có cái gì dậy. Xem xong này ba cái đệ tử, càng làm sở tỉnh, sợ Minh Tiêu đến, cùng Lý Viễn Thanh, Chu Vân, Lương Sở Nhi, hàng ngũ ngậm mấy nữ khỏe mạnh tụ tụ, mới bắt đầu bế quan vẽ bữa. Muốn thành công chế ra này, hai loại ngũ giai hỏa thuộc tính phụ lục, nhất định phải để cho mình thần hồn đạt đến tối không minh trạng thái, sau đó xúc động hỏa thuộc tính bản nguyên, hội tụ với phù bút trên mực nước bên trên. Vì lẽ đó đang vẽ phù thời điểm, tuyệt đối không thể để cho người quấy rối. Một khi lui ra trạng thái như thế này, muốn ở tiến vào trạng thái như thế này, liền cần tiêu tốn thời gian rất dài đang bế quan chế tác phù lục trước. Trương Thanh Tiêu cũng đã giao phó xong hàng ngũ ngộ, Chu Vân mười nữ, không có việc trọng yếu, không nên quấy nhiều hắn. Hắn cũng không lo lắng, ở chế tác phù lục thời điểm, sẽ bị quấy rối đi đến chuyên môn chế tác phù lục gia phòng. Trương Thanh Tiêu đầu tiên là ngồi khoanh chân Khôi phục trong cơ thể chân nguyên, điều chỉnh tình trạng của chính mình. Mãi đến tận trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất thời điểm, mới bắt đầu chạy xe không chính mình, cảm ứng hòa thuộc tính bản nguyên. Không biết quá bao lâu, hắn rốt cục tiến vào trạng thái như thế này, thành công cảm ứng được tự do ở bên trong trời đất hỏa thuộc tính bản nguyên. Lập tức cầm lấy phù bút, ở trên ngọc bài khắc họa lên. Đùng. Mới vừa khắc họa đến một nửa thời điểm, ngọc bài đột nhiên liền gãy vỡ thành hai nửa. Trương Thanh Tiêu cũng từ không minh trạng thái lui đi ra, nhìn gãy vỡ thành hai nửa ngọc bài nhíu nhíu mày. Sau đó, đem nải gãy vỡ ngọc bài cầm lấy đến, cẩn thận kiểm tra. Hóa ra là bước đi này có sai lầm. Xem ra, vẫn là cần nhiều luyện tập một chút mới được. Ta vẫn là đối với mình quá tự tin, mới sẽ phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Trương Thanh Tiêu kiểm tra xong ngọc bài tình hôm sau, không nhịn được lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ. Hắn tuy rằng nghiên cứu không ít lần ngũ giai hỏa thuộc tính phụ lục khắc họa phương pháp, nhưng chưa bao giờ có thực tế luyện tập quá, hơn nữa hắn ở dẫn dắt hỏa thuộc tính bản nguyên thời điểm, thần hồn đại nằm ở không minh trạng thái, căn bản không có dư thừa tinh lực đến kiểm tra khắc họa phù văn, mới gặp dẫn đến ở khắc họa thời điểm xuất hiện sai lầm. Muốn giải quyết vấn đề này, nhất định phải trước tiên đem khắc họa phù văn bước đi này luyện tập đến vô cùng thông thạo, hình thành bất thiệt ký ức mới không dễ dàng phạm sai lầm. Phát hiện vấn đề sau, Trương Thanh Tiêu lập tức bắt đầu luyện tập lên đối với hắn bây giờ tới nói, muốn để thân thể đối với khắc họa phù văn hình thành bất thiệt ký ức vẫn là vô cùng đơn giản. Chỉ dùng không tới 10 ngày thời gian, liền đem hai cái phù lục phù văn hoàn toàn rèn luyện, hình thành bất thiệt ký ức. Chương 446. Thành công chế tác ngũ giai phù lục. Chương 446. Thành công chế tác ngũ giai phù lục. Theo hai cái ngũ giai phù lục phù văn luyện tập thông thạo, Trương Thanh Tiêu điều chỉnh tốt trạng thái sau lại lần nữa để cho mình tiến vào không minh trạng thái, ở trên ngọc bài khắc họa phù văn. Lần này phù văn khắc họa, phi thưởng tơ lụa, trung gian không có gặp phải bất kỳ vấn đề gì điều động hỏa thuộc tính bản nguyên tiến hành khắc họa, muốn so với trực tiếp dùng chân nguyên tiến hành khắc họa, còn muốn đơn giản một ít. Bởi vì điều động bản nguyên tiến hành khắc họa, là trực tiếp do thần hồn đến tiến hành khống chế, muốn bất đi rất nhiều phiền phức. Thành công chế ra một viên ngũ giai công kích hỏa thuộc tính phù lục sau, Trương Thanh Tiêu lại chế tác một viên ngũ giai phòng ngự hỏa thuộc tính phù lục. Cầm hai viên ngũ giai phù lục, Trương Thanh Tiêu đi đến chuyên môn kiểm tra pháp thuật, pháp khí, phù lục uy lực gia phòng. Gian phòng này, bố trí chuyên môn trận pháp, cao nhất có thể chịu đựng hóa thần cảnh hậu kỳ một đòn toàn lực. Sau khi vào phòng, hắn đầu tiên là mở ra trận pháp, sau đó lấy ra Ngũ giai phù lục, sử dụng chân nguyên kích phát. Theo phù lục bị kích phát, lóe qua một đạo hào quang màu đỏ rực, không trung nhanh chóng ngưng tụ ra một con màu đỏ rực chim lớn, tỏa ra cực nóng ngọn lửa. Nham phía trận pháp hình thành tấm chắn năng lượng. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, trận pháp hình thành tấm chắn năng lượng, trong nháy mắt vừa tan, kiểm tra gian phòng vết tường, cũng ở tấm chắn năng lượng bị công phá thời điểm nứt toác ra, phát sinh một trận nộ vang. Phu quân, xảy ra chuyện gì? Đây là phu quân Tân Linh Ngộ Hỏa thuộc tính thần thông sao? Hạ Ngữ Mộng nghe được động tĩnh, vội vã chạy tới, nhìn thấy kiểm tra gian phòng một mặt vách tường sụt xuống, kinh ngạc hỏi. Nàng nhưng là phi thường rõ ràng, cái này kiểm tra gian phòng từ trên lý thuyết tới nói, là có thể chịu đựng hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ một đòn toàn lực. Hiện tại trận pháp hình thành tâm chắn năng lượng bị trực tiếp phá hoại, vách tường cũng sụt xuống, tối thiểu cũng cần hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ toàn lực công kích mới có thể làm đến. Vì lẽ đó, mới sẽ cho rằng là Trương Thanh Tiêu Linh Ngộ Tân thần thông tạo thành. Không phải ta Linh Ngộ Hỏa thuộc tính thần thông, ta vẫn không có tu luyện hỏa thuộc tính thần thông. Đây là ta luyện chế một viên ngũ giai hỏa thuộc tính công kích phụ lục. Ta cũng không nghĩ đến uy lực sẽ lớn như vậy. Nhìn tấm chắn năng lượng bị phá hỏng tình huống, uy lực nên muốn so với hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ một đòn toàn lực, thôi hơi cường điệu. Trương Thanh Tiêu lắc đầu nói, hắn lần này chế tác ngũ giai hỏa thuộc tính công kích phụ lục, sử dụng chỉ là dùng phổ thông hỏa thuộc tính tiên tài địa bảo chế tác mà bài, uy lực có thể đạt đến trình độ như thế này, đã vượt qua hắn mong muốn. Trên thực tế, lần này chế tác uy lực của phụ lục có thể có lớn như vậy, chủ yếu hay là bởi vì hắn chế tác ngược nước, sử dụng hỏa linh tinh phấn, cho nên mới có thể có uy lực lớn như vậy. Nếu không, dùng phổ thông hỏa thuộc tính linh vật, hoặc là dùng ngũ giai hỏa thuộc tính yêu thú huyết dịch chế tác được mức nước, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ một đòn toàn lực uy lực. Phu quân, đây là ngươi chế tác ngũ giai phù lục. Uy lực so với hóa thần cảnh hậu kỳ một đòn toàn lực còn cường đại hơn ngũ giai hỏa thuộc tính công kích phù lục. Hạ Ngữ Mộng có chút không dám tin tưởng nhìn Trương Thanh Tiêu. Nàng cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng nghe nói có loại nào ngũ giai công kích phù lục có thể có loại uy lực này. Bình thường ngũ giai công kích phù lục, mạnh nhất cũng chỉ có điều có thể miễn cưỡng đạt đến hóa thần cảnh muột tầng tu sĩ một đòn toàn lực. Mặc dù là loại uy lực này, Ngũ giai phù lục đều là vô cùng ít gọi tồn tại, ở Nam Sa Hải vực chỉ có loại cỡ lớn bội đầu giá mới có khả năng nhìn thấy. Giá cả cũng là phi thường thái quá, thậm chí so với bình thường thượng phẩm linh bảo giá cả còn cao hơn. Mặc dù là như vậy, vẫn là một phù khó cầu. Hừ, đây là Tình Nghi từ Thiên Hỏa Châu bên trong không gian được ngũ giai phù lục, cũng phổ thông ngũ giai phù lục không giống nhau. Ta chỗ này còn có một viên Ngũ giai hỏa thuộc tính phòng ngự phù lục, vừa vận chúng ta đồng thời thử một chút nó năng lực phòng ngự." Trương Thanh Tiêu nói, đem mặc khác một viên Ngũ giai hỏa thuộc tính phòng ngự phù lục, lấy ra trực tiếp ném cho Hàn Ngũ Động. Phu quân, đây là ngũ giai hỏa thuộc tính phòng ngự phù lục, nhìn cũng thật là khác với tất cả mọi người. Ta kích hoạt cái này phù lục, ngươi đến công kích đi." Hàn Ngư ngậm quan sát tỉ mỉ một phen ngũ giai hỏa thuộc tính phòng ngự phù lục, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Cái này phù lục, mặc kệ là từ ở vẻ ngoài, vẫn là từ phù văn mức độ phức tạp nhìn lên, đều muốn so với phổ thông ngũ giai phòng ngự phù lục muốn tốt hơn rất nhiều. Mặc dù là hỏa thuộc tính ngự phù, cầm trong tay nhưng không có bất kỳ cực nóng cảm, trái lại phi thường thư thích. Cũng được, chỉ cần một tia chân nguyên là có thể kích hoạt phù lục." Trương Thành Tiêu nguyên bản là muốn kích hoạt phù lục sau Để Hà Ngữ Ngộng với hắn đồng thời công kích, nếu Hà Ngữ Ngộng muốn thử xem phụ lục sức phòng ngự, hắn cũng lười sửa lại. Dĩ nhiên so với kế hoạch phổ thông ngũ giai phụ lục còn muốn đơn giản, còn thật là khó khăn đến thứ tốt. Hà Ngữ Ngộng hơi suy nghĩ, một tia chân nguyên liền đưa vào đến phụ lục bên trong, nhất thời Chu Vi liền xuất hiện một cái do ngọn lửa tạo thành vòng bảo vệ. Cái này vòng bảo vệ mặc dù là do ngọn lửa tạo thành, thế nhưng ở vòng bảo vệ bên trong, nhưng không cảm giác được một tia cực nóng đồng thời, những ngọn lửa này cũng không có che kín tầm mắt của nàng, phảng phất những ngọn lửa này đều là hư huyễn như thế. Ta bắt đầu công kích. Trương Thành Tiêu đầu tiên là sử dụng phổ thông pháp thuật tiến hành công kích. Lại phát hiện, hắn triển khai pháp thuật công kích, mới vừa tới gần ngọn lửa vòng bảo vệ, liền bị vòng bảo vệ bên trong ngọn lửa hoàn toàn tổn vệ, không thấy bóng dáng. Thật là kỳ lạ phòng ngự thủ đoạn. Thấy phổ thông pháp thuật công kích không hề có tác dụng, Trương Thành Tiêu lại dùng dùng tứ giai hỏa thuộc tính pháp thuật công kích. Hắn hiện tại triển khai tứ giai hỏa thuộc tính pháp thuật, không phải là phổ thông pháp thuật, còn mang theo hắn đối với hỏa thuộc tính bản nguyên linh nộ, uy lực vượt xa bình thường tứ giai hỏa thuộc tính pháp thuật. Nhưng mà Khi hỏa thuộc tính pháp thuật công kích tới gần ngọn lửa vòng bảo vệ, không chỉ có không có bất kỳ hiệu quả nào, trái lại còn gia tăng rồi hỏa thuộc tính vòng bảo vệ năng lực phòng ngự. Trương Thanh Tiêu có thể rõ ràng dùng thần thức nhận biết được ngọn lửa vòng bảo vệ hấp thu hỏa thuộc tính pháp thuật công kích, trở nên mạnh mẽ quá trình, lại vẫn có thể chủ động hấp thu hỏa thuộc tính năng lượng, tăng cường bản thân, quả thật là cường hãn như vậy. Ngư Ngộng, ngươi có hay không cảm giác được có cái gì không giống? Trương Thanh Tiêu mở miệng hỏi. Ta cảm giác ngọn lửa vòng bảo vệ ở ngươi sử dụng hỏa thuộc tính pháp thuật công kích sau, trở nên càng thêm vững chắc. Phu quân, ngươi thử xem dùng pháp bảo công kích. Hàng Ngư Mộng Nguyên bản còn có chút lo lắng cái này ngũ giai hỏa thuộc tính phòng ngự phụ lục năng lực phòng ngự, hiện tại nhưng là không có chút nào lo lắng. Nàng đối với Trương Thanh Tiêu vẫn là hiểu rõ vô cùng, biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Hiện tại liên tục triển khai vài cái pháp thuật, đều không có đối với ngọn lửa vòng bảo vệ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, đủ để chứng minh cái này ngọn lửa vòng bảo vệ năng lực phòng ngự. "Được, ta liền tự xem dùng bản mệnh pháp kiếm công kích." Trương Thanh Tiêu nói, trực tiếp lấy ra bốn cái bản mệnh pháp kiếm, tạo thành kiếm trận, bay về ngọn lửa vòng bảo vệ tiến hành công kích. Ầm. Bốn cái bản mệnh pháp kiếm ngưng tụ ra cự kiếm chém ở ngọn lửa vòng bảo vệ trên. Nhất thời phát sinh một tiếng nổ vang. Hà Ngư Mộng cũng bởi vì chịu đến tự kiếm xung kích, liên tiếp lui về phía sau vài bước mới ngừng lại. Sau đó, ngọn lửa vòng bảo vệ, nhưng lại không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Thậm chí, liền năng lượng phản phất đều không có tiêu hao bao nhiêu. Khá lắm, còn có thể tự động hấp thu trong thiên địa hỏa thuộc tính linh khí bổ sung tự thân. Trương Thanh Tiêu vẫn đang dùng thần thức quan sát ngũ giai hỏa thuộc tính phòng ngự phù lục hình thành ngọn lửa vòng bảo vệ tình huống, ngay lập tức liền phát hiện cái này ngọn lửa vòng bảo vệ biến hóa ở hắn dùng 4 cái bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận thời điểm tiến công. Tuy rằng bị ngọn lửa vòng bảo vệ ung dung cản lại, nhưng cũng tiêu hao không ít năng lượng. Nhưng mà, ngay ở kiếm trận công kích mới vừa kết thúc thời điểm, ngọn lửa vòng bảo vệ liền bắt đầu chủ động hấp thu trong thiên địa hỏa thuộc tính linh khí, đối với tự thân tiến hành bổ sung, mãi đến tận khôi phục lại ban đầu trạng thái mới dừng lại. Chương 447. Ngũ giai hỏa thuộc tính phòng ngự phụ lục cường hãn. Chương 447. Ngũ giai hỏa thuộc tính phòng ngự phụ lục cường hãn. Phụ quân cũng không phải là không có tiêu hao. Ta có thể cảm giác được ngọc bài năng lượng đã bị tiêu hao một phần 10 khoảng chừng, trái phải. Hàn nữ ngọc lúc này còn nắm ngũ giai hỏa thuộc tính phòng ngự phụ lục ngọc bài, tự nhiên có thể cảm nhận được tấm đũa này tiêu hao. Chỉ là, này ngũ giai hỏa thuộc tính phòng ngự phụ lục là dùng hỏa thuộc tính bản nguyên khắc họa mà thành, vì lẽ đó tiêu hao cũng là hỏa thuộc tính năng lượng bản nguyên. Thì ra là như vậy. Ngư Ngộng, cẩn thận rồi, lần này ta sẽ trực tiếp dùng năm thanh bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận tiến hành công kích. Trương Thanh Tiêu vừa nghe liền rõ ràng nguyên do trong đó, trong lòng cảm thán tiên hỏa châu không gian này hai viên hỏa thuộc tính phụ lục mạnh mẽ ở ngoài, cũng muốn thử xem cái này hỏa thuộc tính phòng ngự phụ lục mạnh như thế nào năng lực phòng ngự. Chờ đã. Phu quân, nơi này không gian quá nhỏ, chúng ta hay là đi trong sân kiểm tra đi. Phán đoán sai hỏa thuộc tính phòng ngự phụ lục Tuy rằng có thể chống lại công kích, nhưng không cách nào hoàn toàn chống đối công kích sản sinh lực xung kích." Hạ Ngư ngậm đội vã mở miệng nói rằng. Mới vừa Trương Thanh Tiêu dùng 4 cái bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận công kích, liền để nàng lùi về sau vài bước. Hiện tại muốn dùng 5 thanh bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận công kích, này rách nát kiểm tra gian phòng không gian, vẫn đúng là không nhất định đủ. Nàng cũng không muốn bởi vì kiểm tra làm cho cả nhà đều sụt xuống. "Được, vậy chúng ta đi sân phía ngoài kiểm tra." Nói, hai người liền đi đến sân phía ngoài. Mà lúc này, Lý Viễn Thanh, Chu Vân, Lương Sở Nhi, Sở Tình mấy người cũng đều đi đến bên này. Nhìn thấy kiểm tra gian phòng sụp xuống với tường, đều cảm thấy một tia kinh ngạc. Ma Sở Tình đang nhìn đến Hạ Ngư Mộng chu vi ngọn lửa vòng bảo vệ sau, cũng là sáng mắt lên, trong nháy mắt liền đoán được cái này ngọn lửa vòng bảo vệ lai lịch. "Phu quân, ta chuẩn bị kỹ càng." Mấy vị muội muội, Tình nhi, các ngươi hơi hơi cách xa một chút, miễn cho lan đến gần các ngươi. Hạ Ngư Mộng đầu tiên là cùng Chu Vân mấy nữ, giải thích một phen tình huống của nơi này, sau đó mới mở miệng nói rằng: "Trương Thanh Tiêu chờ mấy nữ đều cách khá xa một chút sau, mới cho gọi ra năm thanh bản mệnh pháp kiếm, tạo thành kiếm trận, ra tay toàn lực, tiến hành công kích." Hắn lần này cũng chưa hề đem kiếm trận hình thành một cái cự kiếm tiến hành công kích, mà là phân hóa thành thành gần hơn 100 cái hư huyễn pháp kiếm, từ bốn phương tám hướng, đối với ngọn lửa vòng bảo vệ tấn công. Hàng trăm hàng ngàn pháp kiếm chém ở ngọn lửa vòng bảo vệ trên, nhất thời liền đệ ngọn lửa vòng bảo vệ ánh sáng đại thịnh. Hàng ngữ ngụm trong tay ngũ giai hỏa thuộc tính phụ lục bên trong hỏa thuộc tính bản nguyên cũng ở lấy tốc độ cực nhanh cho đi. Trong giá 10 cái hô hấp, chương thanh tiêu lần này công kích mới hoàn toàn kết thúc. Theo công kích kết thúc, ngọn lửa vòng bảo vệ lại lần nữa khôi phục ban đầu trạng thái. Chỉ có điều, ngũ giai hỏa thuộc tính phụ lục bên trong hỏa thuộc tính bản nguyên cũng chỉ còn dư lại 2/3. Nỗ lực này vòng bảo vệ thật là lợi hại, phu quân bản mệnh pháp kiếm kiếm trận công kích đều không thể làm sao chút nào. Chờ công kích kết thúc, Lý Uyển Thanh không nhịn được mở miệng tán dương. Sắp thực lợi hại. Ngư ngộng, lần này tiêu hao bao nhiêu phụ lục năng lượng? Trương Thanh Tiêu đã sớm có dự liệu, đối với kết quả như thế này cũng không cảm thấy bất ngờ, hiện tại hắn chỉ muốn biết năm thanh bản mệnh pháp kiếm toàn lực tấn công sau, tiêu hao bao nhiêu hỏa thuộc tính bản nguyên. Không tới 1/3. Nếu như phu quân vẫn sử dụng năm thanh bản mệnh pháp kiếm kiếm trận công kích, nhiều nhất có thể chống đỡ 3 đến 4 thứ, liền sẽ đem phụ lục bên trong năng lượng hoàn toàn tiêu hao. Hàng Nữ Mộng cẩn thận cảm thụ một phen trong tay phù lục tình huống, mới mở miệng nói rằng: "Dĩ nhiên mới tiêu hao không tới 1/3 năng lượng, ta lần này tấn công, nhưng là tiêu hao sắp tới 1/2 chân nguyên. Tiếp đó, ta muốn thử thí gần người công kích, vẫn dùng bản mệnh pháp kiếm công kích, tạ cũng bị không được. Trương Thanh Tiêu vừa nãy công kích thời điểm, cũng không có nương tay chút nào, Tiêu Hao cũng là phi thường đại. Vốn cho là có thể tiêu hao phù lục 1/2 hỏa thuộc tính năng lượng bản nguyên, nhưng không nghĩ đến, liền 1/3 cũng chưa tới. Hắn năm thanh pháp kiếm tạo thành kiếm trận uy lực công kích" Tối thiểu cũng tương đương với Hóa Thần cảnh sơ kỳ đỉnh cao tu sĩ một đòn toàn lực ở tình huống như vậy, còn chỉ có thể tiêu hao không tới 1/3 năng lượng bản nguyên, đủ để chứng minh cái này ngũ giai hỏa thuộc tính phòng ngự phụ lục cường hãn. Nếu không là này hai lần vận dụng bản mệnh pháp kiếm công kích, Tiêu Hào không ít chân nguyên, hắn vận đúng là muốn thử một chút 6 thanh bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận có thể không đánh vỡ ngọn lửa vòng bảo vệ phòng ngự. Thực lực tăng lên sau, hắn khống chế 6 thanh bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận uy lực cũng tăng lên không ít. Mặc dù là không cách nào chém giết Hóa Thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, tối thiểu cũng có thể chém giết Hóa Thần trung kỳ đỉnh cao tu sĩ. Nếu như 6 thanh bản mệnh pháp kiếm đều không thể đánh vỡ ngọn lửa vòng bảo vệ phòng ngự, vậy hạn chế tác cái này ngũ giai hỏa thuộc tính phòng ngự phụ lục, hoàn toàn có thể xem là trọng yếu bảo mệnh lá bài tẩy. Hừ, phu quân, ngươi tới đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Có điều, lần này ta có thể phải phản kích nha. Phu quân, ngươi cũng phải cẩn thận một ít. Hàn Ngư Mộng đột nhiên muốn nhìn một chút ở ngọn lửa vòng bảo vệ bảo vệ tình huống, tiến hành công kích có thể hay không chịu ảnh hưởng. Có phòng ngự phụ lục, sức phòng ngự tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng sẽ hạn chế sử dụng phụ lục tu sĩ công kích. Thậm chí có phòng ngự phụ lục là không phân địch ta. Tinh hoạt loại này phòng ngự phụ lục, ngoại trừ sớm sử dụng pháp bảo, tiến hành công kích, liền không cách nào triển khai pháp thuật, hoặc là lấy ra tân pháp bảo tấn công. Được, ngươi cứ việc công kích, không cần lo lắng cho ta sẽ bị thương. Đối với hạ ngư ngộng công kích, Trương Thanh Tiêu không để ý chút nào. Hắn ở côn ngư tộc thời điểm, bị lên tới hàng ngàn, hàng vạn kim đan, Nguyên Anh yêu tu tấn công, cũng có thể sử dụng thân thể mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống. Hạ ngư ngộng chỉ có điều là Nguyên Anh hai tầng cảnh giới, mặc dù là dùng cực phẩm linh bảo đối với hắn tiến hành công kích, đều không nhất định có thể phá tan hắn thân thể phòng ngự. Phu quân, phải cẩn trọng chứ không được bất cẩn. Nếu như bị ta thương tổn được, nhưng là không tốt." Hạ Ngữ Ngộng khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười. Sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ tế châm linh bảo, trận điện sẵn sàng đón quân địch. Trương Thanh Tiêu tự nhiên nhìn thấy Hạ Ngữ Ngộng mơ ám, nhưng không có để ý trực tiếp triển khai thuần di thần thông đi đến Hạ Ngữ Ngộng phía sau, trong tay nắm bản mệnh pháp kiếm, nhanh chóng chém ở ngọn lửa hộ chiếu mặt trên. Vận dụng công kích vật lý, Trương Thanh Tiêu mới chính thức cảm nhận được ngọn lửa vòng bảo vệ mạnh mẽ. Hắn cầm bản mệnh pháp kiếm chém ở ngọn lửa vòng bảo vệ trên, lại như là chém ở mềm mại buồn bên trong. Cho hắn cảm giác phi thường không tốt. Liên tục chém mười mấy kiếm sau, liền cảm giác thể lực tiêu hao rất lớn. Hà Ngữ Mộng cũng không có ngay đầu tiên tiến hành công kích, mà là ở Trương Thanh Tiêu liên tục công kích mười mấy lần sau, tìm tới một cái khe hở, triển khai trong tay Tế Châm Linh Bảo, lấy các loại xảo quyệt góc độ tấn công. Cong cong cong. Con con. Nhưng mà, Trương Thanh Tiêu nhưng liền trốn đều không né, trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ rơi xuống Hà Ngữ Mộng tấn công. Chín cái tế châm đánh vào trên người hắn, nhất thời liền phát sinh kim loại đụng nhau âm thanh. Ngươi pháp bảo này không được a, ngay cả ta thân thể phòng ngự đều không thể phá tan. Ồ. Trương Thanh Tiêu vốn định đắc ý khoe khoang một phen cơ thể chính mình phòng ngự, Kết quả lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được không đúng. Nay chín cái tê châm đang công kích đến cơ thể hắn sau, cũng không có bị văng ra, mà là trực tiếp dính vào trên người hắn đồng thời tỏa ra từng đạo từng đạo quỷ dị gợn sóng. Tại đây quỷ dị gợn sóng dưới, hắn thân thể phòng ngự dĩ nhiên không ngừng bị suy yếu. Chỉ lát nữa là phải bị này chín viên tê châm đâm vào thân thể bên trong, Trương Thanh Tiêu vội vã khởi động Cựu Long ấn, tăng mạnh thân thể phòng ngự đồng thời, toàn lực vận chuyển chân nguyên, muốn văng ra này chín viên tê châm. Nhưng không có chút nào tác dụng, mặc dù là ở khởi động rồi Cựu Long ấn tình huống, chín viên tê châm vẫn là đang không ngừng hướng về hắn thân thể xuyên. Nhìn thấy tình huống như thế, Trương Thanh Tiêu cũng chỉ có thể triệu hoán bản mệnh pháp kiếm, mạnh mẽ chém xuống lại chín viên tế châm. Cũng còn tốt, hắn bản mệnh pháp kiếm đã tương đương với chúng phẩm linh khí, mạnh mẽ tấn công từ dưới, chín viên tế châm linh bảo cũng không cách nào chống đối. Hàng Ngư Ngộng nhìn thấy tình huống như thế, cũng chỉ có thể thu hồi chín viên tế châm. Chương 448, Cựu Lệ thần châm. Chương 448, Cựu Lệ thần châm. Ngư Ngộng, ngươi đây là cái gì pháp bảo? Dĩ nhiên quỷ dị như thế. Nếu không là ta thân thể mạnh mẽ, đồng thời vẫn là pháp thể song tu, vẫn đúng là không nhất định có thể chống lại. Trương Thành Tiêu thấy Hà Ngữ Mộng thu hồi Tế Châm Linh Bảo, cười hỏi: "Đây là Cựu Lê Thần Châm, là ta ở Lục Tiên Đạo buổi đầu giá, trong lúc vô tình nhìn thấy bảo vật. Tuy rằng Cựu Lê Thần Châm chỉ là thượng phẩm linh bảo, uy lực của nó nhưng không thua với phổ thông cực phẩm linh bảo. Có người nói là phòng chế một loại nào đó thượng cổ tiên thiên thần khí." "Phu quân, ngươi mới vừa công kích, lại tiêu hao ngũ giai hỏa thuộc tính phòng ngự phụ lục 1/3 năng lượng. Ngươi chỉ cần công kích nữa mười mấy lần, liền có thể phá tan ngọn lửa vòng bảo vệ phòng ngự." Hà Ngữ Mộng cười nói. "Cựu Lê Thần Châm?" Vẫn đúng là chưa từng nghe nói loại này tiên thiên linh bảo ta mới vừa công kích cũng tiêu hao không ít thể lực, hiện tại kiểm tra gần đủ rồi, ngươi có thể thu hồi ngọn lửa vòng bảo vệ. Cái này ngũ giai hỏa thuộc tính phòng ngự phụ lục, có thể chậm rãi khôi phục hỏa thuộc tính bản nguyên. Hiện tại tổng cộng tiêu hao 2/3 hỏa thuộc tính bản nguyên, nếu như đặt ở hỏa thuộc tính linh khí nồng nặc địa phương, gần như 3 năm liền có thể hoàn toàn khôi phục. Trưng thành tiêu luyện chế này hai viên hỏa thuộc tính phụ lục, chỉ cần bất nhất thứ tính hoàn toàn tiêu hao, liền có thể nhiều lần sử dụng, cùng phù bảo gần như. Chỉ có điều, hạn chế tác này hai viên hỏa thuộc tính phụ lục, so với phù bảo càng mạnh mẽ hơn đồng thời còn nắm giữ tự động khôi phục bản nguyên năng lực hoàn toàn không phải đùa chú bình thường có thể đánh đồng với nhau đương nhiên, đây là đang không có hoàn toàn tiêu hao mất sở hữu bản nguyên tình huống, mới có thể khôi phục. Nếu như xem hắn sử dụng hỏa thuộc tính công kích phụ lục như vậy, một lần đại tiêu hao mất sở hữu bản nguyên, liền không thể khôi phục ở tình huống bình thường, đều sẽ không như thế đi làm. Dù sao, luyện chế một viên loại đùa chú này, cũng phi thường không dễ dàng. Chỉ cần không phải gặp phải đặc biệt khẩn cấp tình huống, đều sẽ không lựa chọn hủy diệt phụ lục. Trương Thanh Tiêu lần này cũng chủ yếu chính là kiểm tra uy lực của phụ lục, mới sẽ trực tiếp vận dụng uy lực mạnh nhất. Kỳ hiệu quả, cũng vượt xa hắn mong muốn. "Ngư Ngọc sư mẫu, đem cái này Hỏa thuộc tính phòng ngự phụ lục cho ta, chỉ cần 1 tháng, ta liền có thể hoàn toàn khôi phục nó Hỏa thuộc tính năng lượng bản nguyên." Sở Tình đột nhiên mở miệng nói rằng, "Nàng tu luyện chính là Hỏa thuộc tính công pháp, hơn nữa còn luyện hóa một đóa Tử Tâm tiên hỏa, đang tu luyện tới điểm là có thể trực tiếp bổ sung phụ lục Hỏa thuộc tính năng lượng bản nguyên." "Đúng, cho Tình nhi đi, công pháp của nàng tu luyện vừa vặn có thể nhanh chóng bổ sung cái này Hỏa thuộc tính phòng ngự phụ lục bản nguyên. Tiếp đó, ta sẽ tiếp tục luyện chế một ít phụ lục, đến thời điểm một người cho các ngươi mấy viên, thành tựu phòng tân độ vận." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu nói, Kỳ thực hắn cũng có thể nhanh chóng bổ sung phụ lục bên trong hỏa thuộc tính bản nguyên. Dù sao, hắn đối với hỏa thuộc tính bản nguyên cũng có rất sâu lĩnh ngộ. Chỉ có điều, hắn cũng không có tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, muốn bổ sung phụ lục bên trong bản nguyên, muốn so với sở tỉnh phiền phức rất nhiều. Mọi người nghe được hắn đều là sáng mắt lên. Tuy rằng các nàng không nhìn thấy hỏa thuộc tính công kích uy lực của phụ lục, nhưng cũng từ tình huống hiện trường, đoán được một, hai, có thể có được này hai loại phụ lục, đối với các nàng tới nói, quả thật có thể ở thời điểm mấu chốt, đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng. Hiện tại các nàng cảnh giới còn thấp, không cần ra ngoài đi rèn luyện. Thế nhưng chờ các nàng đột phá đến kim đan, hoặc là nguyên anh cảnh sau, muốn tiếp tục đột phá, nhất định phải đi ra ngoài rèn luyện, tìm kiếm từng người cơ duyên mới được. Trương Thanh Tiêu cũng chính bởi vì cân nhắc đến điểm này, mới nghĩ một người đưa mấy viên hỏa thuộc tính công kích, phòng ngự phụ lục. Phu quân, Vương Hải, Tiêu Tiêu đã xuất quan, ta để bọn họ lại đây gặp gỡ ngươi đi. Hàn Ngữ ngậm thấy Trương Thanh Tiêu lại muốn đi chế tác phụ lục, vội vã mở miệng nói rằng: "Được, để bọn họ đến đây đi, trở về vẫn không có với bọn hắn trò chuyện quá, vừa vận thừa dịp hiện tại không có bế quan, chỉ điểm một chút bọn họ tu luyện." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu nói: "Rất nhanh, Vương Hải Phùng Tiêu Tiêu hai người liền đi đến tiểu viện bên này. Trương Thanh Tiêu mang theo hai người tiến vào thư phòng, đầu tiên là tra xét một phen hai người tình huống, sau đó lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hai người luyện thể căn cơ đều rất vững chắc, cũng đã vững chắc thông huyền cảnh một tầng cảnh giới. Sau đó chỉ cần đem pháp tu cảnh giới đột phá đến kim đan cảnh, là có thể tiếp tục tăng lên cảnh giới luyện thể. Vương Hải, Tiêu Tiêu, các ngươi pháp tu thiên phú cũng không xài, thế nhưng các ngươi căn cơ còn chưa đủ nền vững chắc, tạm thời không cần vội vã đột phá. Lấy các ngươi tình huống bây giờ, mặc dù là đột phá, nhiều nhất cũng là ngưng tụ ra bát phẩm hoặc là thất phẩm kim đan. Nay gặp đối với các ngươi tương lai, tạm thành không nhỏ ảnh hưởng. Vư vặn, ta lần này trở về dẫn theo không ít thứ tốt, có thể giúp các ngươi nhanh chóng nền vững chắc căn cơ. Gần nhất khoảng thời gian này, liền cẩn thận bồi đắp pháp tu căn cơ. Lúc nào chắc chắn ngưng tụ ra lục phẩm, thậm chí ngũ phẩm kim đan, lại đột phá. Cha xét xong hai người tình huống, Trương Thanh Tiêu nghiêm túc quay về hai người nói rằng: "Đa Tạ sư Tôn chỉ điểm." Vương Hải, Phùng Tiêu tiêu hai người trăm miệng một lời nói rằng: "Sư Tôn, ta không có trực tiếp đột phá đến kim đan cảnh, cũng là muốn muốn cho pháp tu căn cơ càng thêm vững chắc, lại đột phá." Vương Hải cảm tạ sau khi xong, tiếp tục nói: Rất tốt, tu luyện liền muốn đạt tốt muốn tốt hơn, đối với mình yêu cầu nghiêm khắc, mới có thể trở thành chân chính cường giả. Tiên kỳ căn cơ càng vững chắc, hậu kỳ tu luyện càng ung dung. Trương Thanh Tiêu thái độ đối với Vương Hải Phi thường hài lòng. Từ khi hắn tu luyện đến nguyên anh sau, mới chính thức cảm nhận được căn cơ vững chắc chỗ tốt. Căn cơ vững chắc, mỗi lần đột phá, thần hồn sức mạnh tăng trưởng đều sẽ rất lớn. Nguyên bản Trương Thanh Tiêu còn tưởng rằng hắn thần hồn sức mạnh to lớn, là bởi vì thuộc tính bảng điều kiện, có thể để cho hắn công pháp tu luyện càng mạnh mẽ hơn, mới để thần hồn sức mạnh trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại đã rõ ràng, tu luyện công pháp mạnh mẽ Tuy rằng có thể làm cho thần hồn trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng có hạn. Chân chính để thần hồn trở nên càng mạnh mẽ hơn nguyên nhân, hay là bởi vì hắn căn cơ vững chắc đương nhiên, hắn căn cơ vững chắc cũng cùng thuộc tính bảng điều kiện có quan hệ. Cũng chính là nhiều phương diện nguyên nhân mới dẫn đến hắn thần hồn sức mạnh vừa xa phổ thông tu sĩ môn anh. Lý Nhớ sư Tôn giáo hắn. Sư Tôn, chúng ta đang tu luyện thời điểm cũng phát hiện không ít vấn đề, tổng kết không ít kinh nghiệm. Luyện thể đang tăng lên sức mạnh thân thể thời điểm, đồng thời cũng có thể để kinh mạch đan điền càng thêm vững chắc. Vì lẽ đó, chúng ta đang tu luyện pháp tu công pháp thời điểm Nuốn so với chuyên môn tu luyện pháp tu công pháp tu sĩ càng nhanh hơn, căn cơ càng ổn. Có điều, sức mạnh thân thể tăng lên, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng pháp tu tốc độ tu luyện. Từ khi pháp thể xong tu sau, đang tu luyện pháp tu công pháp thời điểm, hấp thu linh khí cũng sẽ bị thân thể hấp thu. Tuy rằng như vậy cũng có thể tầm bổ thân thể, thế nhưng đối với sức mạnh thân thể tăng lên cũng không nổi bật. Phùng Thiêu Tiêu đem mình tu luyện gặp phải vấn đề, cùng với đang tu luyện trong quá trình phát hiện tình huống tỉ mỉ nói rồi một bên. Ngươi tổng kết đến mức rất không sai, thế nhưng cũng không trọn vẹn. Liên nắm tu luyện thời điểm, thân thể hấp thu linh khí điểm này tới nói, cũng không phải đối với thân thể không có chỗ tốt. Chỉ là loại này chỗ tốt không dễ dàng nhận biết, chỉ có thời gian dài tu luyện mới sẽ phát hiện trong đó chỗ tốt. Loại này chỗ tốt, thậm chí so với tu luyện luyện thể công pháp, đối với pháp tu chỗ tốt còn muốn lớn hơn. Nếu như các ngươi chỉ là đơn thuần tu luyện luyện thể công pháp, tiền kỳ đang đột phá cảnh giới thời điểm, sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Tỷ như, tu luyện luyện thể công pháp thời điểm, lưu lại một ít không dễ nhận biết ám thương. Nếu như không có linh khí không ngừng tầm bổ thân thể, khôi phục những này ám thương, mỗi lần đột phá đại cảnh giới thời điểm, đều cần ngươi môn chậm rãi đi chữa trị những này ám thương thậm chí có ám thương, bởi vì thượng hải gian quá giải, còn không cách nào khỏi hẳn, dẫn đến nhục thân cảnh giới tăng lên tới linh thân cảnh sau, không cách nào tiếp tục tăng lên. Chung Thanh Tiêu lần này đem hai người kêu đến, mục đích chính là chỉ điểm hai người tu luyện về sau, rảnh rỗi thời điểm, liền nói đến phi thường tỉ mỉ.